Quy một chương 592, người phương nào bí tàng? Thiên vận tử cùng Hoa trưởng Xuân đứng song vai, mắt sáng như đuốc, đảo qua bốn phương. Bốn phía đám người bắt đầu khởi động, nói nhỏ tiếng tất tiếng xô xát tốt, bất quá khi chứng kiến hai người xuất hiện, tất cả mọi người dừng lại động tác, lặng im im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người chắc hẳn cũng nghe nói một ít. Các ngươi nghe được cũng không sai, lần này triệu tập mọi người đến đây chính là bởi vì năm đó tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại bí tàng đột nhiên đã co biến hóa, khả năng muốn sớm mở ra. Bởi vậy mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiến về trước thánh nhân bí tàng. Hoa trưởng Xuân thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại truyền khắp bốn phương rõ ràng chui vào mọi người cái thai. Vâng. Vang trời nổ mạnh, mấy trăm người cùng kêu lên quát lên, như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Muốn mở ra thánh nhân bí tàng, các ngươi cũng đã được nghe nói một ít, chỉ có kim đan cảnh đệ tử có thể tiến vào tầng thứ nhất, bên trong trận pháp như rừng, cấm chế khắp nơi, không gian pháp tắc lấp đầy trong đó, cực kỳ nguy hiểm. Hoa trưởng xuân sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, nói, chỉ có các ngươi tiến vào trong đó, phá vỡ mắt trận cấm chế, nguyên anh cảnh lao tổ mới có thể tiến vào. Chúng đệ tử tầm mắt đều rơi vào Hoa trưởng xuân trên mặt, ánh mắt ngưng tụ. Lần này tiến về trước thánh nhân bí tàng, tự nhiên hung hiểm muôn phần. Bất quá bổn tọa hứa hẹn qua, chỉ cần có thể phá vỡ cấm chế, đi ra bí tàng người, đều đạt được tiến vào võ các chọn lựa nguyên anh cảnh công pháp tư cách, hơn nữa phải nhận được một thanh trung phẩm tiên khí với tư cách khen thưởng. Đồng thời, mỗi người đều có một quả Huyền anh đan. Hoa Trưởng Xuân thanh âm tiếp tục truyền đến, không chấm công đội. Khí, khí vào khí lạnh thanh âm mọi nơi vang lên, vang vọng trên không trung. Nếu như là nói nguyên anh cảnh công pháp tuy nhiên chân quý, thực sự không là gì nặng hơn muốn. Dù sao trong tông kim đan cảnh đệ tử tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, Tông môn tự nhiên sẽ cho ngươi tiến vào võ các chọn lựa công pháp. Giờ phút này nói đến chẳng qua cho ngươi nói trước phân giải nguyên anh cảnh công pháp, để tại ngày sau tu hành ở trong có thể trước thời gian hiểu rõ một ít phá đan sinh anh kinh nghiệm. Tiên khí cho dù là hạ phẩm cũng là cực kỳ chân quý, chính là phiêu miệu tông loại này đại tần đế quốc đệ nhất tông môn. Những kim đan này cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử cũng không có bao nhiêu người có được hạ phẩm tiên khí, mà trung phẩm tiên khí uy lực lại xa xa siêu việt hạ phẩm tiên khí. Mỗi một kiện trung phẩm tiên khí đối với kim đan cảnh đệ tử mà nói đều là khó có thể tin pháp bảo. Chính là nguyên anh cảnh lão tổ muốn có được trung phẩm tiên khí cũng cần nỗ lực đắt đỏ một cái giá lớn. giờ phút này, hoa trưởng xuân nói lại ban thưởng một kiện trung phẩm thiên khí, lập tức cái này để cho chúng đệ tử xôn xao, hưng phấn vô cùng. nhưng mà, trước bọn hắn nghe được huyền anh đan thời điểm, hầu như đều choáng váng một chút, lập tức mới là hít vào khí lạnh thanh âm. huyền anh đan là cái gì? cái này chính là kim đan cảnh đột phá nguyên anh cảnh thời điểm là quan trọng nhất đan dược một trong. muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, liền muốn trải qua kim đan vỡ tan quá trình. tại kim đan vỡ tan trong quá trình thời gian dần qua ngưng tụ ra nguyên anh, trong đó nhìn như cực kỳ đơn giản, kỳ thật hung hiểm một phần không cẩn thận liền sẽ ngưng anh thất bại, tu vi cố gắng hết sức phế là nhẹ, đã chết thần linh tiêu tan là lần nữa. mà huyền anh đan đúng là có thể tại kim đan phá toái thời điểm đem đan dịch thể hội tụ, phối hợp công pháp chậm rãi ngưng tụ thành nguyên anh, đã có huyền anh đang trợ giúp, phá đan sinh anh cơ hội để cao tối thiểu một thành. không nên xem thường cái này một thành cơ hội, kim đan trùng kích nguyên anh vốn là cực kỳ khó khăn, trong trăm có một, 100 kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tại trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm có một người có thể thành công liền coi như không tệ, dù sao ngưng tụ thành nguyên anh về sau mới coi như có được trùng kích điệu tiên tư cách, mới có thể dòm ngó đến thiên địa đạo pháp, vạn giới phát tác. Cho nên công Huyền Anh đan ba Chữa rơi vào trong thai thời điểm, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Lập tức một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, bọn hắn tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hoa trường xuân, Huyền Anh đan để cho bọn chúng vô cùng kích động. Trung phẩm tiên khí, nguyên anh cảnh công pháp tự nhiên cũng là cực kỳ trân quý, hoặc là nói cùng tu vi đến rồi nguyên anh cảnh về sau, hai thứ này liền so với Huyền Anh đan trọng yếu hơn. Đặc biệt là trung phẩm tiên khí, chính là phẩm chất kém nhất cũng đủ để nghiền ép hạ phẩm tiên khí. Thế nhưng là, công pháp tiên khí dù sao đều là vật ngoại thân, chỉ có cảnh giới và lực lượng mới là người khác đoạt không đi đấy. Con đường tu luyện Tài nguyên dù sao chẳng qua vật ngoài thân, chỉ có cảnh giới mới là cuối cùng có được. Huyền anh đan là cái gì? Ngưng tụ nguyên anh đan được sao? Diệp Vân nhưng thật ra chưa từng nghe qua Huyền anh đan ba chữ, hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung vô tình tại bên cạnh hắn, thấp giọng giải thích một phen, nhưng mà trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ cùng hưng phấn, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Tên gia hỏa này thực sự là thật đáng buồn, nghe được Huyền anh đan ba chữ liền đều không quan tâm, cái này Huyền anh đan và trung phẩm tiên khí, là tốt như vậy cầm đấy sao? Mộ Dung vô tình thanh âm có thấp, hầu như chỉ có Diệp Vân có thể nghe được. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức gặp có ý. Đúng là như thế. Huyền Anh Đan, trung phẩm tiên khí và nguyên anh cảnh công pháp, mặc kệ bên nào đối với Kim Đan cảnh đệ tử mà nói đều là chân quý vô cùng bảo vật, bất quá, có dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay sao? Không nói trước trung phẩm tiên khí cỡ nào chân quý, Huyền Anh Đan đến cùng có bao nhiêu số lượng? Phiếu miểu điện phía dưới trên quảng trường đứng đấy 300 tên Kim Đan cảnh ngũ trọng đệ tử, nếu như là trong đó có 100 người trở lại, Hoa Trường Xuân thật sự lại lấy ra 100 kiện trung phẩm tiên khí, 100 miếng Huyền Anh Đan tới sao? Không nói trước toàn bộ phiêu Miệu tông có hay không nhiều như vậy số lượng, chính là có, vừa lại thật thả lại lấy ra ban thưởng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Diệp Vân chẳng qua hơi nghĩ lại, trong nội tâm liền đã minh bạch chuyến này nguy hiểm. Huyền anh đan và trung phẩm tiên khí với tư cách hệ thưởng, có thể thấy được lần này Thánh nhân bí tàng hành trình ở trong lại có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn hắn. Đừng xem những đệ tử này đều là kim đan cảnh ngũ trọng trở lên, nhưng mà khi bọn hắn tiến vào Thánh nhân bí tàng về sau, có thể sống đi ra lại sẽ có mấy người đây. Hơn 300 tên kim đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử, ta xem có thể còn sống trở về có 10 người cũng đã khó lường rồi. Mộ Dung vô tình thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa hồ có một chút tức giận chất chứa trong đó. Diệp Vân có chút quay đầu Nhìn xem Mộ Dung Vô Tình nói, chính là 10 món trung phẩm tiên khí và 10 miếng huyền anh đan, đối với phiêu miệu tông mà nói, vẫn là là quá chân quý điểm a. Mộ Dung Vô Tình nhìn hắn một cái, lạnh mang chợt lóe lên. Chuyến này cực kỳ hung hiểm, chúng ta hết thảy cẩn thận là hơn, phá trận hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể còn sống trở về. Nếu như nói lúc trước Mộ Dung Vô Tình đối với thánh nhân bí tàng còn có thật lớn chờ mong, như vậy giờ phút này nghe được Hoa trưởng Xuân nói như thế về sau, trong lòng của hắn suy nghĩ cũng đã là như thế nào còn sống trở về. Tu đạo tu luyện cảnh giới cao hơn, bảo vật nhiều hơn nữa. Lại thế nào so ra mà vượt tính mạng tới trọng yếu đây? Diệp Vân khẽ gật đầu, bất động thanh sắc. Hắn cùng với kiếm đạo lao tổ sớm có tính toán, chỉ cần có thể tiến vào thánh nhân bí tàng, bằng vào Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải và kiếm đạo lao tổ đối với thánh nhân bí tàng quen thuộc tốc độ, hẳn là có thể đủ xuyên qua đại trận, tiến vào bên trong. Diệp Vân, ngươi tạm thời tới đây. Đợi lát nữa điển trưởng lão lại dẫn đội mang theo phiêu miệu tông đệ tử tiến về trước thánh nhân bí tàng, mà ta thần tú cung cũng sẽ phái đệ tử tiến về trước, ngươi theo ta trực tiếp tiến về trước. Thiên vận tử thanh âm truyền đến. Diệp Vân đi ra phía trước, có chút hành lễ. Nói: "Đệ tử tuân mệnh. Chẳng qua đệ tử có một chuyện hỗ trợ bẩm, nơi đây lại không phải chỗ nói chuyện." Thiên vận tử khẽ giật mình, có chút tò mò nhìn hắn một cái, nói: "Vậy đợi lát nữa ngươi tạm thời theo ta ly khai Phiêu Miểu Tông, sau đó lại đem chuyện này kỹ càng nói đến." Diệp Vân gật gật đầu, không nói gì thêm. Phiêu Miểu Tông tại Đại tần Đế quốc sừng sững mấy nghìn năm, ngoại trừ chiến lực cùng với hoàng thất quan hệ ngoại, bản thân quản lý cũng cực kỳ nghiêm khắc, có trật tự. Chẳng qua một lát công phu, hơn 300 tên kim đan cảnh ngũ trọng đệ tử đã bị chia làm 100 tiểu đội, mỗi đội ba người tại phiêu miểu tông nguyên anh cảnh trưởng láo dưới sự dẫn dắt bay nhanh biến mất tại trên quảng trường biến mất ở phía xa trong mây hoa láo đầu nếu như bí tàng mở ra sắp tới ta đây liền không cùng ngươi uống rượu lần sau có cơ hội lại tụ hợp ta đi trước thiên vận tử nhìn xem nhanh chóng biến mất phiêu miểu tông đệ tử lông mày khẽ nhướng mày tinh mang tại trong mắt lóe lên rồi biến mất hoa trưởng xuân gật gật đầu tầm mắt rơi vào diệp vân trên người nói nếu như là lần này diệp vân tiểu tử có thể còn sống trở về thiên vận tử ngươi lão gia hỏa này đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ thiên vận tử trong mắt sáng lợi cười nói như thế tốt lắm chúng ta cáo tử Diệp Vân đối với Hoa trưởng Xuân thi lễ một cái, sau đó theo Thiên vận tử nhanh chóng bắn mà đi, thoáng qua liền biến mất tại Vân Hải ở chỗ sâu trong. Tiểu gia hỏa này thiên phú hơn người, rõ ràng thân cư chú nhiều như vậy dị chủng linh khí, nếu như là lần này có thể trở về, cần phải thật tốt chỉ đạo một phen, trăm năm một lần kỳ ngộ, đang ở trước mắt ta. Hoa trưởng Xuân nhìn xem Diệp Vân bóng lưng biến mất, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân theo Thiên vận tử bay vút dựng lên, chẳng qua một lát công phu liền rời đi Phiêu Miểu tông giới hạn. Thiên vận tử rơi vào một cái ngọn núi, dừng bước. Diệp Vân, ngươi lại nói cái gì muốn cùng ta nói, rõ ràng tại Phiêu Miểu tông ở trong lại bất tiện. Thiên vận tử hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân mỉm cười, nói: "Sư tôn, ta thi triển Thiên Cơ dẫn, tiến vào phần thần thai rồi." Thiên vận tử khẽ giật mình, sắc vẻ mặt kích động, mừng rỡ muôn phần, "Tiểu tử ngươi trông thấy cái gì? Tìm được cái gì?" Diệp Vân không nghĩ tới Thần Tú cung trưởng quản hình phạt tuyệt tâm phong chủ có thể lại như vậy kích động, không khỏi sửng sốt một chút. Phần thần thai ở trong cũng không có có bảo vật gì, cũng không có thấy cái gì kỳ quái thứ đồ vật, chỉ là của ta ở bên trong phát hiện một tòa trận pháp. Có phải hay không tiểu vũ quan trận?" Thiên vận tử thấp giọng quát nói. Diệp Vân khẽ giật mình, nói: "Ta cũng không biết." chỉ biết là có một tòa trận pháp cực kỳ quái dị, chính là dùng không gian pháp tác biến thành quang ảnh bố trí mà thành thần bí về nào, sâu không lường được không gian pháp tắc quang ảnh biến thành ha ha ha ha không tệ không tệ đây chính là tiểu vũ quang trận thiên vận tử ngửa mặt lên trời cười to rất đúng kích động diệp vân long mày trao lên trong lòng của hắn kinh ngạc không biết thiên vận tử như thế nào hiểu được tiểu vũ quang trận tồn tại nghe kiếm đạo lao tổ lời nói cái này tiểu vũ quang trận hẳn là cực kỳ chân quý cực kỳ thưa thất trận pháp nếu là có thể tìm hiểu thấu trong đó không gian pháp tác biến hóa Như vậy liền có thể đủ khống chế một mảnh khu vực, ít nhất đối mặt bất luận cái gì không gian trận pháp đều không sợ hãi. Không thể tưởng được phần thần thai ở trong quả nhiên có thánh nhân bố trí tiểu vũ quan trận, ta vốn muốn tìm cơ hội tiến vào trong đó, đem bên trong quang ảnh hấp thu luyện hóa, nói như vậy ta liền mới coi như chân chính có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh giới. Thiên vận tử bình phục một ít, nhìn xem Diệp Vân nói ra. Hắn nhưng thật ra không e dè, trực tiếp đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Bất quá cái kia không gian pháp tắc biến thành quang ảnh cực kỳ quá gì, lấy đệ tử đối với không gian pháp tắc lý giải tuy nhiên có thể nhìn ra là từng đạo pháp tắc chống ngưng, nhưng mà muốn phân giải nhưng căn bản không có đường nào. Diệp Vân thở sâu, há miệng nói ra. Thiên Vận Tử gật đầu nói, đó là tự nhiên. Tiểu Vũ Quang Trận chính là tiên giới truyền thừa trận pháp, chỉ có địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân mới có thể nỗ lực bố trí. Ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, nhưng mà cùng Tiểu Vũ Quang Trận so với, chính là tích thủy cùng sông lớn, tự nhiên không cách nào đánh động. Diệp Vân con mắt hiu lại, nói, thì ra là thế. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thiên Vận Tử khe giật mình, hỏi, đáng tiếc cái gì? Diệp Vân nói tiếp, đệ tử tiến vào giữa kỳ về sau, cũng là bởi vì là linh hồn trạng thái mới có thể chứng kiến cái này Tiểu Vũ Quang Trận, liền thử tìm hiểu một hồi lại đầu tráng váng nào phát triển, chẳng được gì, liền kỹ càng nhìn ra ngoài một hồi, liền ra tay muốn đem trận pháp này quấy dậy. Thiên vận tử hạc hạc cười cười, nói: ta sợ dĩ sẽ phải tới thiên cơ dẫn, hơn nữa đem ngươi đưa đến phiêu miệu tông, chính là muốn cho linh hồn ngươi tiến vào trong đó, như vậy mới có thể phát hiện trong đó chính thức huyền bí. Tiểu vũ quang trận ngươi tự nhiên nhìn không ra, đầu tráng váng nào phát triển là nhẹ, nếu không phải ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sẽ lâm vào trong đó, linh hồn tiêu tán. Tiểu vũ quang trận bực nào thần dị, như thế nào ngươi có thể đơn giản đem trận pháp quấy dậy đấy? Diệp Vân vẻ mặt của quái, trầm trừ một chút nói: "Thế nhưng là đệ tử sẽ theo liền sờ chút rồi vài cái, cái kia tiểu vũ quang trận ở trong vô số đạo quang ảnh đột nhiên xuyên thẳng qua bắt đầu, nếu không phải vô hình vô chất, chỉ sợ đệ tử cũng sẽ bị tầm bắn tổ hong vò vẽ." Thiên vận tử khẽ giật mình, kinh sợ tiếng hỏi: "Sau đó thì sao?" Diệp Vân ngân bay, "Sau đó những quang ảnh kia liền hai hai chạm vào nhau, sau cùng ba một chút hóa thành hư vô." Ngay sau đó phần thần thai nổi lên biến hóa, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, nếu như là đệ tử phản ứng trì độn một chút, chỉ sợ sẽ bị phong ấn trong đó, linh hồn lại cũng không về được. Thiên Vận Tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn xem Diệp Vân, hồi lâu mới nói, ngươi nói là Tiểu Vũ Quang trận mất, tản. Diệp Vân gật gật đầu, vẻ mặt vô tội nhìn xem Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử lông mày nhăn lại, hồi lâu không nói gì. Chọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, hắn mới thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ cái này là thiên ý a Tiểu Vũ Quang trận rất cùng tinh diệu cường đại, như thế nào nhân lực có thể đơn giản dung chuyện, nhưng lại bị ngươi tiện tay phá hư, pháp tắc tiêu tán. Đúng rồi, ngươi đã từng nhớ do những pháp tắc kia quang ảnh sẽ đặt. Diệp Vân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, có chút ấn tượng, bất quá không thể cam đoan hoàn toàn phục chế xuất hiện. Thiên vận tử nguyên bản có chút tối nhạt trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang, nói, vậy ngươi phục chế xuất hiện nhìn xem, mặc dù không cách nào tìm hiểu trong đó không gian pháp tắc, ta xem một chút trận pháp này sắp xếp bố cũng là không sai. Diệp Vân mỉm cười, hai tay nhẹ một chút vài cái, liền chứng kiến từng đạo quang ảnh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, sau đó trên không trung giao hội, xen kẽ, sau cùng dẹt thành một mảnh cực lớn lưới ánh sáng. Đại khái chính là như vậy, có hay không phân biệt sai đệ tử cũng nhớ không rõ rồi. Thiên vận tử không nói gì, Chẳng qua kỹ càng nhìn chằm chằm vào trước mắt lưới ánh sáng, nhìn trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hảo hảo hảo, quả nhiên thần diệu, chính là không cách nào hấp thu trong đó pháp tắc lực lượng vì ta sử dụng, chỉ là những không gian này trận pháp bố trí ý tưởng cũng đã xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Không hổ là tiên gia trận pháp, thần diệu vô song. Diệp Vân sờ lên cái mũi, trong nội tâm cười thầm, hắn đem tiểu vũ quang trận hoàn toàn hấp thu luyện hóa, tự nhiên có thể hoàn mỹ phục chế xuất hiện. Chẳng qua hắn đem tiểu vũ quang trận phục chế đi ra thời điểm đúng là chín thật một giả, trong đó chín thành đều là thật sự, nhưng có một thành là giả đấy. Tiểu vũ quang trận chính là tiên gia trận pháp bực nào tinh diệu mỗi một đạo quang ảnh vị trí đều khó có khả năng có biến hóa nếu như là phát sinh biến hóa như vậy liền rút cuộc tổ không thành tiểu vũ quang trận diệp vân đem bên trong một ít làm cải biến có chút thoạt nhìn là không quan trọng chỗ có chút đúng là cực kỳ trọng yếu kể từ đó chính là thiên vận tử đều học cũng không có khả năng bố trí ra tiểu vũ quang trận về phần thiên vận tử có thể từ trong trận pháp học được một ít lĩnh ngộ một ít đó cũng là bình thường lấy cảnh giới của hắn nếu không phải có thể từ tiểu vũ quan trận ở trong tìm hiểu ra một chút tất nhiên lại hoài nghi trận này thật giả đến lúc đó diệp vân nói như thế nào phải rõ ràng Một khi nổi lên xung đột, Diệp Vân như thế nào là đối thủ của hắn. Trước mắt trận pháp chín thật một giả, tự nhiên có vài chỗ hấp dẫn ở thiên vận tử, để cho hắn hô to được kích lợi không nhỏ, đối với không gian pháp trận lý giải lại lên một cái giai đoạn mới. Bất quá, đối với Diệp Vân mà nói, thiên vận tử đối với không gian trận pháp lý giải mặc dù trở lên một cái bậc thang lại có thể thế nào. Tuy nhiên còn có hai đạo pháp tắc không có hoàn toàn tìm hiểu, nhưng mà giờ phút này Diệp Vân, đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ bố trí không gian trận pháp, không thể nói tọa phân giải như là tay, lại có thể như giống trên đất bằng giống như đơn giản xuyên qua. Cho dù là Thiên vận tử và hoa trưởng xuân loại này cấp bậc nguyên anh cảnh lão tổ, cũng là không được. Sư tôn, phần thần thai ở trong tiểu vũ quang trận bị phá đi, đã phát sinh vô cùng biến hóa lớn, chắc hẳn cung chủ đại nhân cũng sẽ phát hiện, vạn nhất tra được trên đầu chúng ta, đúng là không tốt." Diệp Vân con ngươi đảo một vòng, nhẹ nói nói. Thiên vận tử vây vây tay, nói, "Không nói đến Vu Khánh chi căn bản không biết tiên cơ dẫn chính xác cách dùng, chính là đã biết lại có thể thế nào. Hắn không chế phần thần thai hơn 10 năm, nhưng như cũng không tìm ra trong đó chỗ kỳ diệu. Chính là phát sinh nhiều hơn nữa biến hóa, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì." Dù sao giờ phút này Thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới, cái này mới là trọng yếu nhất." Diệp Vân gật gật đầu, trong nội tâm khẽ cười một tiếng. "Đi, tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi tiến về trước Thánh nhân bí tàng." Thiên vận từ một phát bắt được Diệp Vân mấy khỏe, bay lên không. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một mảnh mơ hồ, trong hai truyền đến sấm chớp mưa báo thanh âm, lại là tốc độ quá nhanh đánh xuyên không khí, phát ra trận trận giống như sấm chớp mưa báo thanh âm. "Sư tôn, Phiêu Miểu tông ở trong có lẽ có truyền tông trận trực tiếp tiến về trước, chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi? Ngươi đừng nhìn vi sư cùng Hoa lão đầu trò chuyện với nhau thật vui, đó là chúng ta quan hệ cá nhân." nếu là chúng ta mượn hắn truyền thống trận lời nói, vạn nhất truyền thống thời điểm xuất hiện một ít sơ suất, như vậy hai người chúng ta liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại vết nứt không gian chính giữa, rút cuộc không cách nào trở về. Thánh nhân bí tàng mặc dù có chút xa xôi, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với Vi sư mà nói cũng chỉ là một ngày công phu liền có thể đủ đến. Hà Tất Đi mượn truyền thống trận, Vi sư không đến, chính là sở hữu tông môn tề tụ, bọn hắn cũng mở ra không được Thánh nhân bí tàng. Thiên Vận Tử nhàn nhạt nói ra, nhưng có vẻ đắc ý chất chứa trong đó. Diệp Vân Long mày trao lên, nói, chẳng lẽ mở ra phương pháp hoặc là chìa khóa tại sư tôn trong tay? Đúng vậy, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh. Thánh nhân bí tàng muốn mở ra, ngoại trừ chìa khóa bên ngoài còn có mở ra phương pháp. Vu Khánh Chi đảm bảo rồi một cái chìa khóa, mà vi sư lại có được kích hoạt chìa khóa bí pháp, chỉ có thần tú cung và hoàng thất cùng một chỗ mở ra mới có thể mở ra thánh nhân bí tàng. Thiên vận tử tốc độ không giảm, tiếng nói trầm thấp. Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần thánh nhân bí tàng sẽ không sớm mở ra, để cho người bên ngoài đi đầu tiến vào thăm dò, vậy hắn an tâm. Thiên vận tử bực nào tu vi, tốc độ cực nhanh. Không khí không ngừng bị kích phá, truyền đến bạo tạc nổ tung giống như sấm chớp mưa báo tiếng. Một ngày công phu thoáng qua vừa qua, thiên vận tử bay vút ra hơn 10 vạn dặm xa. Đợi đến lúc hai người đứng lại thân hình, lại chứng kiến phía trước đầu người toàn động, khoảng chừng hơn 100 người vây tụ hợp tại đỉnh núi. Đệ tử bái kiến cung chủ đại nhân, bái kiến chư vị trưởng lão. Diệp Vân đi ra phía trước, hành lễ. Tại phía trước, đúng là thần tú cung chủ Vu Khánh Chi và 10 cái nguyên anh cảnh trưởng lão, bọn hắn xuất linh hơn 100 tên kim đan cảnh đệ tử lặng lặng mà đứng, tầm mắt nghiêm trọng. Sư Minh, ngươi rút cuộc đã tới. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi áo trắng áo bảo trắng, hai tay lưng mèo, sắc mặt thông dòng. Sư đệ, tình huống bây giờ như thế nào? Thiên vận tử đi ra phía trước, chúng đệ tử tự nhiên phân ra một con đường. Diệp Vân đi theo hắn đi lên trước, tầm mắt theo Trư vị trưởng lao ánh mắt nhìn lại, lại chứng kiến phía dưới sườn núi chỗ, một tòa kỳ dị kiến trúc treo lơ lửng mà đứng, có chút lờ mờ, tựa hồ có chút trong suốt, lại tựa như thực chất. Cái này kỳ dị quả thực đúng là chính thức lơ lửng trên không trung, nếu không phải có chút ít hư vô, thoạt nhìn giống như ảo ảnh một loại, Diệp Vân thật đúng là tưởng rằng một tòa kiến trúc. Đó chính là thánh nhân bí tàng, nấp trong bầu trời núi non trong không gian. Thiên vận tử nhìn xem cái kia giống như ảo ảnh kiến trúc, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, Hắn hầu như không thể tin được lộ thai của mình. Cái này chính là Thánh Nhân Bí Tàng, một tòa thành lập tại trong không gian bí tàng. Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân đến cùng là dạng gì tu vi, đối với không gian lại có bao nhiêu hiểu rõ? Rõ ràng có thể mượn không gian, ở trong đó bố trí một tòa bí tàng, thật sự là quá thần kỳ. Diệp Vân mặc dù đối với, với không gian pháp tắc có sâu đậm lý giải, hơn nữa cũng hấp thu Tiểu Vũ Quang Trận ở trong hầu như tất cả pháp tắc, nhưng mà muốn hắn lợi dụng không gian, tại trong không gian bố trí một tòa kiến trúc, bình thường ẩn nấp tại không gian chính giữa, đúng là tuyệt đối làm không được đấy. Kiếm Minh, ngươi có thể nhìn đến tòa kiến trúc này có hay không có thể cảm ứng được Diệp Vân cái thứ nhất nghĩ đến chính là kiếm đạo lão tổ kiếm đạo lão tổ một mực ở hắn sâu trong linh hồn cũng không trở về đến chúng sinh truyền hồn tháp ở trong tẩm bộ thần hồn căn bản không cần Diệp Vân nhắc nhở hắn thần niệm đã sớm khuét tán ra không sai à chỗ này bí tàng chính là bố trí tại trong không gian một loại thánh nhân nào có thần thông như thế chính là địa tiên cảnh hậu kỳ có thể bố trí tiểu vũ quang trận thánh nhân chỉ sợ cũng rất khó làm được cái này ngoại trừ muốn lớn lao pháp lực bên ngoài còn cần đối với không gian có đặc biệt mà tinh thâm đến khó có thể tin lý giải kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói ra năm đó tiên kiếm tông thánh nhân chẳng lẽ không có như thế thực lực? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên không có. Nếu là có thực lực như vậy, toàn bộ đại tần đế quốc ai có thể đủ dung chuyển được? Nhiều hơn nữa địa tiên cảnh đến đây cũng là chịu chết. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói càng phát ra trầm trọng. Diệp Vân khẽ to mày nói, nếu như là như vậy, như vậy chỗ này bí tàng chẳng lẽ không phải tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại? Như vậy trong đó sẽ hay không có trị liệu thần hồn đan dược đây? Kiếm đạo ra tổ đạo, nếu như chỗ này bí tàng thật là thánh nhân chỗ bố trí như vậy cái này thánh nhân tu vi đã đến khó có thể tin tình trạng chắc hẳn khoảng cách tiên giới cũng là một bước ngắn trong đó tất nhiên sẽ có trị liệu thần hồn phương pháp xử lý không nhất định là dự vật có lẽ là mặt khác diệp vân nhìn phía dưới sườn núi ra như ẩn như hiện giống như ảo ảnh thánh nhân bị tàng trong mắt tinh mang chợt lóe lên quả ngươi là của người nào bị tàng chỉ cần có có thể trị liệu thần hồn phương pháp xử lý như vậy ta liền nhất định phải vào phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo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 Tần Thành tiếng nói đột nhiên trở nên lạnh, sát ý mãnh liệt lao đến, giống như thực chất tại đỉnh đầu hắn trải rộng ra, dường như hoa cái, uy hiếp bốn phương. Hát Tu thượng nhân nguyên bản mang trên mặt một tia tốt sắc, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Hắn vốn cho là lôi kéo các phái tất cả tông cùng một chỗ, bước bách tam đại thế lực tất nhiên sẽ có chỗ hiệu quả. Đặc biệt là Phiêu miệu Tông và Thần Tú cũng đã tỏ thái độ, chỉ cần Hoàng thất đồng ý, bọn hắn liền không tiếp tục dị nghị. Thế nhưng là, cái nào nghĩ đến Tần Thành đột nhiên trở mặt, sát ý ngưng tụ thành thực chất, tùy thời đều ra tay. Tính vốn gia cái này thánh nhân bí tàng chính là tiên kiếm tông dương nhiệt lưu lại, trong đó rất nhiều công pháp và bảo vật, có lẽ đều là năm đó cướp đoạt các phái đoạt được. hôm nay mở ra về sau, những bảo vật này có lẽ thuộc về các phái sở hữu, xem như vật quy nguyên chủ. đoan người nói có phải thế không? hắc tu thượng nhân thở sâu, chậm rãi nói ra, như trước muốn kéo lúc mọi người cùng hắn cùng một chỗ, nhưng mà trong dự đoán mọi người cùng kêu lên trả lời tình cảnh cũng không có xuất hiện, chỉ có một hai tiếng thưa thất vang lên, lập tức liền bị miệng lại mông, không tiếp tục nữa điểm tiếng động. hoang thất là cái gì thực lực? Không nói che giấu thánh nhân, còn có Ngự Lâm quân và trăm vạn đại quân, chỉ là Tĩnh Vương gia mang đến 20 tên Nguyên Anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ và 70 tên Kim Đan cảnh lục trọng trở lên vượt qua lôi kiếp tu sĩ, liền gần như có thể đem ngoại trừ hai đại thế lực ngoại sở hữu tông môn càn quét không còn. Hắc tu thượng nhân lúc này lời nói, ai dám phụ họa? Xem ra không có người phụ họa ngươi, có lẽ chỉ có Huyền Nguyên tông không phải bất nhắc, không biết Hoàng Ân mênh mông của quận, cũng không muốn thấy nếu là không có tam đại thế lực hao phí trăm tay nghìn đáng tìm được chìa khóa và mở ra phương pháp, các ngươi thì như thế nào có thể đến đây kiếm một trận canh? Nói những thứ này nữa năm vì cái này bí tàng chúng ta tam đại thế lực hy sinh bao nhiêu đệ tử thiên tài đệ tử khắp nơi những điều này ngươi đã từng tính qua. Tân Thanh nhàn nhạt nói ra tiếng nói lại lạnh như băng như đao sắc ý lên đỉnh đầu cáng phát ra ngưng thực. Mọi người ít nói không nói được câu bọn hắn trong nội tâm đều rõ ràng tam đại thế lực cái này một nghìn năm tới muốn mở ra thánh nhân bí tàng không ngừng phái ra đệ tử thăm dò chính là nguyên anh cảnh lão tổ cũng không biết đã chết bao nhiêu cái kim đan cảnh đệ tử tự nhiên là nhiều hơn bọn hắn hao phí trăm tay nghìn đáng mới đạt được chìa khóa và mở ra phương pháp lại đợi mấy trăm năm mới đợi đến lúc hôm nay cơ hội một lần hành động đem bí tàng phá giải, bọn hắn nguyên bản hoàn toàn không cần cùng với các tông môn hợp tác, cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần tam đại thế lực liên thủ, liền có thể đủ mở ra bí tàng, chia cắt trong đó bảo tàng, đem một thành phân cho tu đạo giới đúng là hoàng thất đưa ra, hơn nữa chủ động đem một thành số định mức phân ra, bằng không mà nói, hoàng thất hẳn là có năm thành số định mức, bởi vì bọn họ trả giá cao nhất đã đỏ. hắc tu thượng nhân khỏe miệng co quắp động, không có trả lời ngay, hắn chờ chờ hồi lâu, nói, thế nhưng là hôm nay mở ra bí tàng, đúng là cần các phái kim đang cảnh đệ tử đều tiến vào trong đó, chỉ có trận pháp phá mới có thể tiếp tục xâm nhập, những đệ tử này chính là phục vụ quên mình để đổi, bọn họ tông môn có lẽ phải có chút ít đền bù tổn thất ta. Một thành đền bù tổn thất cho các ngươi còn không đủ sao? Các ngươi mới mấy cái kim đan cảnh đệ tử, tam đại thế lực lại có bao nhiêu kim đan cảnh đệ tử? Chỉ là Phiêu Miểu tông liền tới rồi 300 tên kim đan cảnh đệ tử, các ngươi sở hữu tông môn cộng lại, có 300 tên nhiều sao?" Tân Thành nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, hắn đưa tay chỉ vào Hắc Tu thượng nhân, nói, "Chẳng lẽ là dâu đen ngươi nghĩ lấy thêm một ít? Thế thì cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi Huyền Nguyên tông xuất được nhiều, bổn vương tự nhiên sẽ cho ngươi nhiều chọn bài món." Hát Tu Thượng Nhân vốn là ý tứ này, bất quá làm rõ rồi nói lại ở đâu không biết xấu hổ. Bị Tần thành nói chung trong nội tâm suy nghĩ đúng là có chút lúng túng. Ở đâu sự tình, ta Huyền Nguyên Tông tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Về phần bảo vật phân phối, ta Huyền Nguyên Tông cũng không nhiều muốn, mọi người cùng nhau phân phối là được. Tần thành lạnh lùng nói, như vậy phải không? Nhưng thật ra tốt ý định. Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt lúng túng, trong nội tâm cực kỳ bất mãn, nhưng mà đối mặt Hoàng Thất uy nghiêm, thực sự không dám lao xược Tốt rồi tốt rồi. Phiêu Tông chủ Hoa trưởng Xuân bước lên một bước, nói, kỳ thật ta cảm thấy Hát Tu Thượng Nhân nói chưa hẳn không có đạo lý chúng ta tam đại thế lực phân chín thành hoàn toàn chính xác có chút nhiều hơn dù là cái này nghìn năm qua chúng ta vì cái này thánh nhân bí tàng nỗ lực đại lượng tinh lực và cao thủ tính mạng nhưng mà ta cảm thấy tám phần cũng liền đã đủ rồi hoa trưởng xuân nói qua tầm mắt lại nhìn về phía thần tú cung bên này hắn ý trong lời nói tự nhiên là nói cho thần tú cung nghe đấy ta phiêu miệu tông chính là đại tần đệ nhất tông môn cũng chỉ có hai thành ngươi thần tú cung có một thành chìa khóa lại muốn nhiều một thành cái này có chút không thể nào nói nổi a có lẽ đem ngươi cái kia một thành phân ra vội tới các đại môn phái còn kém không nhiều lắm có mặt chư vị cái kia một cái không phải cáo gia thế hệ Vô Khánh Chi thân là thần tú công chủ, lại làm sao có thể nghe không hiểu Hoa Trưởng Xuân ý trong lời nói. Bất quá, hắn trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại bước lên một bước cười nói, "Hoa tông chủ cùng Hắc Tu thượng nhân lời nói đều có đạo lý. Chúng ta tam đại thế lực phân chính thành hoàn toàn chính xác có chút nhiều, chiếu ta xem, 8 phần cũng quá nhiều đi một tí, nếu là có thể lời nói, ta cảm thấy còn có thể tại phân đi ra một ít." Hoa Trưởng Xuân và Hắc Tu thượng nhân khẽ giật mình, hai người như thế nào thậm chí nghĩ không đến Vu Khánh Chi lại nói như vậy. Nguyên bản Hoa Trưởng Xuân là muốn lợi dụng dư luận tới để cho thần tú lấy ra một thành tới phân phối. Kể từ đó, các đại môn phái tự nhiên vui mừng khôn xiết, Mạc Ân, tại tiếp theo phá trận ở trong lại sâu sắc xuất lực. Mà Thần Tú cung thiếu đi một thành lại và hắn Phiêu miệu tông không có có bất kỳ quan hệ gì, Phiêu miệu tông vừa không có thiếu một phân một chút nào. Chẳng qua, Vũ Khánh Chi lại nói 8 phần hay vẫn là quá nhiều, có lẽ lại lấy ra nhiều hơn tới phân cho mọi người. Tuy nhiên không biết trong lòng của hắn đến cùng tính toán điều gì, nhưng mà biểu hiện ra ngoài khí độ lại làm cho trong sơn cốc các đại môn phái cùng tiêu lên hoan hô, hô lớn Thần Tú cung chủ khí độ hùng vĩ. À, Thần Tú cung chủ rõ ràng cảm thấy 8 phần hay vẫn là quá nhiều, cái kia lấy người ý đây. Tần Thành cũng là khẽ giật mình. Hắn cùng với Thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi kỳ thật rất quen thuộc, biết rõ hắn tính nết, Vũ Khánh Chi sẽ nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta cảm thấy chúng ta tam đại thế lực có lẽ mỗi một phương đều lấy ra một thành tới phân phối đưa cho các đại tông môn, như vậy chúng ta hay vẫn là chiếm cứ đầu to, mà có bốn thành số định mức đưa cho mọi người, chắc hẳn chư vị tại phá trận ở trong một ít tổn thất cũng sẽ đạt được rất tốt đền bù tổn thất." Vũ Khánh Chi nhàn nhạt nói ra, dường như cái này một thành số định mức căn bản không quan trọng. Trong khoảnh khắc, một mảnh xôn xao. Nguyên bản Vũ Khánh Chi chỉ nói là lại phân ra một ít vội tới mọi người, để cho các đại tông môn đối với hắn cực kỳ cảm tạ thiếu chút nữa núi thở và thuế. Giờ phút này nghe được Vu Khánh Chi nói tam đại thế lực có lẽ mỗi nhà phân ra một thành vội tới các đại tông môn, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nhất tề hoan hô. Không thể tưởng được thần tú cung chủ khí độ lớn như thế, đây mới là đại tần đế quốc đỉnh phong tông môn có lẽ có thể khí độ a Không sai, từ trước tới nay ta đã cảm thấy thần tú cung nếu so với phiêu miệu tông tốt hơn, tốt không phải thực lực, mà là khí độ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đúng vậy, năm đó ta tham gia thần tú cung đệ tử ngoại môn khảo hạch. Tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa không có có thể được chọn bên trên, nhưng mà Thần Tú cung như trước ban cho ta một môn công pháp và một quả linh an, lúc này mới khiến cho ta có thể đủ bước lên con đường tu tiên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Là vì tích thủy tri ân lúc này lấy suối tuân tương báo. Ta ngựa nhạc ngày sau tất nhiên lấy Thần Tú cung như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Thần Tú cung chủ chỗ ở Tâm Nhân hậu, có lãnh đạo của hắn, ngày sau Thần Tú cung tất nhiên sẽ siêu việt Phiêu Miểu tông, trở thành đại tần đế quốc đệ nhất tông môn. Đúng vậy à, đại tông môn muốn có đại khí độ, tu luyện tài nguyên tuyệt đại bộ phận vốn là bị đại tông môn chiếm cứ, cái này tuy nhiên bảo đảm địa vị của bọn hắn và thực lực thực sự trở ngại ta đại tần đế quốc tu đạo giới phát triển, nếu như là các đại tông môn đều có thần tú cung chủ khí độ, chỉ sợ ta đại tần đế quốc thực lực lại gấp 10 lần phát triển. Một câu ở trong đấy, nói chúng tim đen a. Tuy nhiên thần tú cung chủ có đề nghị như vậy, bất quá ta nhìn phiêu miệu tông và hoàng thất không nhất định đồng ý a, dù sao một thành số định mức đối với bọn họ mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Cho nên nói đại tông môn phải có đại khí độ a, xem một chút đi, hy vọng có thể phần lớn chúng ta một ít. Trong sơn cốc các đại tông môn tu sĩ si châu đầu ghé tai, tiếng đàm luận liên tiếp Hoa trưởng Xuân sắc mặt xanh mét, thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi lạnh nhạt thông dòng, Tĩnh Vương gia tần thành đúng là có chút kinh ngạc, không biết thần tú công chủ Vũ Khánh Chi trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Vân đứng ở một bên, lại chứng kiến Mộ Dung vô tình không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn. "Vô tình đại ca, cái này rút cuộc là cái nào vừa ra?" Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn vậy mới không tin thần tú công chủ Vũ Khánh Chi lại dễ dàng như vậy nhượng ra một thành số địa mức. Đương nhiên, hắn càng thêm không tin Hoa trưởng Xuân cũng sẽ nhượng ra một thành. Phiêu Tông vốn là chỉ có hai thành, nhượng ra một thành bảo vật đưa cho mọi người, điều này sao có thể? Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn xem phía trên, nói: "Hiện tại tình thế này, ngươi cảm thấy Vu cung chủ chính là không nói nhượng ra một thành số định mức, thần tú cung có muốn hay không để cho một ít chỗ tốt xuất hiện?" Diệp Vân gật gật đầu, "Đó là tự nhiên, sẽ phải muốn đều ra một ít." Mộ Dung Vô Tình mỉm cười, nhìn xem hắn nhưng không có lên tiếng. Diệp Vân vặn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm ép tới cực thấp, "Vô Tình đại ca ngươi nói là, nếu như bất kể như thế nào thần tú cung đều nhượng ra một bộ phận lợi ích, Dứt khoát là hơn nhượng ra một ít, trực tiếp nhượng ra một thành, dù sao còn có hai thành số định mức." Về phần Hoàng Thất nhưng có bốn thành phần định mức nhượng ra một thành tới cũng còn có ba thành, mà phiêu miệu tông vốn là chỉ có hai thành, lại nhượng ra một thành tới, chẳng phải là một nửa lợi ích cũng làm cho rồi đi ra ngoài. Hoa tông chủ chỉ sợ sẽ không chịu a. Những lão gia hỏa này từng cái một gian hoạt giống như quỷ, trong nội tâm đánh chính là một thanh tốt bản tính, nhưng mà muốn từ trong tay bọn họ cướp lấy lợi ích, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên thần tú cung chủ Vu Khánh Chi cố ý nói như vậy, Hoàng Thất sẽ phải đồng ý, nhưng mà Hoa Trường Xuân lại tuyệt đối sẽ không đồng ý đến lúc đó đắc tội với người đúng là Hoa Trường Xuân, cùng hắn Vu Khánh Chi không có bất cứ quan hệ nào. Mộ Dung vô tình nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Diệp Vân tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện trà trộn rồi ba năm, có thể nói lục đục với nhau, tất cả bằng thủ đoạn. Nhưng mà ở đâu được chứng kiến loại này miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm tính toán, không khỏi mở rộng ra mắt dưới. Hoa trưởng Xuân sắc mặt lạnh như băng, sắc ý tại trong mắt chợt lóe lên. Hoa huynh, ý của ngươi thế nào? Tần Thanh nhìn về phía Hoa trưởng Xuân, chậm rãi hỏi. Hoa trưởng Xuân khỏe miệng co có quắp động hai cái, nói: Ta phiêu tông vốn là chỉ có hai thành số định mức, nghìn năm qua chết đi cao thủ và nỗ lực tinh lực lại cũng không so với Thần Tú công yết. Giờ phút này muốn ta Phiêu miệu Tông một nửa lợi ích, có chút không ổn đâu." Tân Thanh mỉm cười, hắn tự nhiên biết Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi tính toán, kể từ đó, các đại tông môn cũ hận liền sẽ chuyển rời đến Phiêu miệu Tông trên người. Đại tông môn không có chút nào đại khí độ, và Thần Tú cung căn bản không cách nào so với, ngày sau tình cảm quần chúng dư luận cũng sẽ dựa vào hướng Thần Tú cung, hoàng thất cũng tự nhiên sẽ chậm rãi dựa vào hướng nghe lời dễ nói chuyện tông môn, nói không chừng qua cái 10 năm, Thần Tú cung thật có thể đủ cửa khởi, siêu viện Phiêu Miểu Tông. Đối với hoàng thất mà nói, nâng đỡ cái nào tông môn đều không quan trọng, dù sao không phải Thần Tú cung chính là Phiêu Miểu Tông. Những năm gần đây này Phiêu miệu Tông có chút không nghe lời, cái này đúng lúc là cái thời cơ gõ một phen. Tân Thành nhìn về phía Vu Khánh Chi, cười nói: "Vu công chủ, ngươi nhưng còn có những biện pháp khác tới đền bù tổn thất các đại tông môn." Hắn đối với Vu Khánh Chi vô cùng phân giải, tuyệt đối không tin gia hỏa này thật là muốn xuất ra lợi ích tới phân phối đưa cho các đại tông môn, nếu như Vu Khánh Chi là loại này người, như vậy hắn cũng không có thể trở thành thần tú công chủ, có thể trở thành siêu cấp thế lực chi chủ gia hỏa, lại làm sao có thể sẽ là nhân từ nước tay, lòng mang nhân thế hệ đây. Đương nhiên không phải. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi lắc đầu, thở dài, nói: Ta nhưng thật ra muốn một thành số định mức phân phối đưa cho mọi người, chẳng qua chỉ là ta một nhà phân phối lời nói, lại không khỏi có chút không công bằng. Huống hồ cũng có chút lấy lòng mọi người, không thiếu được chư vị tâm sẽ ở trong âm thầm đoán trách Hoàng thất và Phiêu Miểu Tông, cho nên ba nhà đều lấy ra một ít số định mức, lúc này mới xem như công bằng, chư vị cũng sẽ không trong lòng còn có phần oán. Vũ công chủ, ngươi khí độ phi phàm, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh với, chính là ngươi Thần Tú cung không lấy ra một phần một chút nào, ta cũng bội phục ngươi. Không sai, Thần Tú cung đây mới là đại tông đại phái có lẽ có thể khí độ, so với có chút tông môn thực sự là thắng được vô số. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phiêu miệu tông chính là ta đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, khí độ tất nhiên phi phàm. Hôm nay vừa thấy, thực sự là nghe danh không bằng gặp mà ta, thật là khiến người thất vọng. Ngày sau mọi người muốn cùng thần tú cung nhiều hơn trao đổi, như vậy mới có thể tốt hơn thúc đẩy ta đại tần đế quốc tu đạo giới thực lực. Trương Minh nói không sai, ta tông nếu có chuyện tốt, tất nhiên muốn cùng thần tú cung liên thủ. Trong sơn cốc chúng thuyết phân vân đều nghị luận, đối với thần tú cung đại bộ phận mọi người là bao khen, mà nói lên phiêu tông, đúng là chẳng thèm tới. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi đứng chắc tay, trên mặt nụ cười. Ma phiêu miệu tông chủ Hoa trưởng Xuân đúng là sắc mặt tấm lãnh, hắn thiếu chút nữa chửi thầm lên. Ngươi vu Khánh Chi giả bộ cái gì giả bộ? Chính là biết rõ ta phiêu miệu tông sẽ không đồng ý, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nếu như là hai người đổi chỗ mà xử, chắc tay mỉm cười liền đổi thành hắn Hoa trưởng Xuân rồi. Hát Tu Thượng nhân đám người đều không nói gì, tầm mắt chẳng qua rơi vào Hoa trưởng Xuân trên người, chỉ cần hắn chạm nhẹ, như vậy tam đại thế lực có thể nói suốt rất nhiều, nhượng ra rồi chọn vẹn ba thành lợi ích. Hoa trưởng Xuân có thể làm sao? Đang lúc mọi người tầm mắt tề tụ dưới, lại cũng chỉ có thể làm như không thấy. Thở sâu, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thực sự là giỏi tính toán a, những lao gia hỏa này từng cái là đèn đã cạn dầu. Có thể sống nhiều như vậy năm, lại đi đến cái này địa vị, cáo già a. Diệp Vân không khỏi tràn đầy cảm khái, nếu để cho hắn cùng với Vu Khánh Chi đám người một trận chiến, hắn tin tưởng có tiên ma chi tâm trợ giúp, rất nhanh là có thể siêu việt, nhưng mà cùng với bọn hắn chơi tâm kế, chính là 10 cái chính mình chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ. Người cho rằng trở thành Thần Tú Cung và Phiêu Miểu Tông loại này thế lực trưởng giáo, chỉ dựa vào vũ lực liền có thể đủ làm được sao? Tự nhiên không phải, nhu kế, tu vi, tài tình, tổng hợp bắt đầu mới có thể. Mộ Dung vô tình cũng là thấp giọng cảm khái. Hắn xưa nay tin tưởng thực lực vị vương, nhưng mà tại thực lực không có đạt tới phá vỡ hết thảy thời điểm, quyền lực và mưu kế sẽ có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Diệp Vân gật gật đầu, không khỏi đối với Thần Tú cung chủ Vũ Khánh Chi đã có thật lớn đổi mới, trong nội tâm thầm nghĩ, ngày sau tận khả năng ít cùng bọn hắn giao tiếp, nếu không không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị lừa gạt, một khi bại lộ tiên ma chi tâm bí mật, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tốt rồi. Thần Tú cung chủ Vũ Khánh Chi bỗng nhiên lên tiếng, hắn đi đến một bước, lơ lửng trên không trung, ánh mắt quanh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu như Phiêu Miểu tông chủ cảm thấy một thành lợi ích có chút nhiều, đã chiếm cứ một nửa, Cái này dạng tốt rồi, ta Thần Tú cung cũng chia ra một nửa lợi ích, một thành năm số định mức, Hoa huynh ngươi xem, coi thế nào? Một mảnh sơn sao. Chính là liền Thần Tú cung đệ tử cũng là nhìn không ra, không biết Vu Khánh Chi đến cùng muốn làm gì. Tần Thành cũng là khẽ giật mình, hắn đối với Vu Khánh Chi vô cùng phân giải, tin tưởng ra hỏa này tuyệt đối sẽ không thể nào có như vậy hảo ý, nhưng mà Vu Khánh Chi lại thật nói ra để cho một thành năm số định mức, đây cũng là Thần Tú cung một nửa lợi ích a. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phiêu miệu tông chủ Hoa trưởng xuân khẽ giật mình, chậc để sững sờ ở tại chỗ. Hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến Vu Khánh Chi sẽ nói ra lời nói này, đây chính là tiền kiếm tông tiên kia mạnh nhất thánh nhân bí tàng a, trong đó bao hàm dấu bao nhiêu bảo vật, tuy nói nhìn như tầm thường một thành, trong đó sẽ có bao nhiêu lợi ích, chính là Hoa trưởng xuân cũng hầu như không dám tưởng tượng, người Vu Khánh Chi rõ ràng nói không cần là không cần, trực tiếp đem một nửa lợi ích nhượng ra đi. Đây là ngươi thần tú cung chủ Vu Khánh Chi sao? Hoa tông chủ, Vu cung chủ có thể nói làm ra thật lớn để cho lợi, ngươi xem coi thế nào. Hắc tu thượng nhân vẻ mặt kích động, không thể tưởng được thần tú cung chủ Vu Khánh Chi lại để cho ra nửa thành, đây chính là to lớn lợi ích a. Hát tu thượng nhân chính là người đề xuất, cùng bí tàng phá giải về sau, Huyền Nguyên Tông phần lớn một ít cũng là cần phải. Tần Thành cũng là khẽ giật mình, lập tức nhiều hứng thú mà nhìn Hoa Trường Xuân, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Hoa Trường Xuân sắc mặt một hồi biến hóa, chợp trắng chợp hồng. Rốt cuộc hắn chịu được một hơi, hung hăng trừng Vu Khánh Chi liếc, nói: đã như vậy, vậy theo ngươi lời nói, Ta Phiêu Miệu Tông cũng lấy ra một thành số định mức lợi ích vội tới các đại tông môn. Tần Thành lập tức tiếp lời: đã như vậy, ta đây Hoàng Thất tự nhiên cũng không hai lời, một thành lợi ích đưa cho chư vị. Hoa, Dung trời gào to nổi lên bốn phía, tiếng hoan hô, tiếng la khóc tiếng thét chói thai hỗn tạp ở một chỗ, không ngừng đổi mới âm lượng. Hát tu thượng nhân sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ kích động. Tựa hồ thánh nhân bí tàng bảo vật đã tại hướng bọn hắn vây tay. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi đúng là sắc mặt bất động, mang theo mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ mọi người đối với hắn hoan hô. Qua thời gian nửa nén hương, tiếng hoan hô mới hoàn toàn tàn đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cái kia chậm rãi thay đổi thực chất kỳ dị kiến trúc, này tòa thánh nhân bí tàng. Chỉ chờ tới lúc thánh nhân bí tàng kiến trúc hoàn toàn chất, cái kia chính là mở ra thời điểm. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi bỗng nhiên cười cười, nói: nếu như lợi ích phân phối đã một lần nữa thỏa đàm. Như vậy tiếp theo cũng chỉ phải chờ đợi bí tàng mở ra, sau đó tất cả tông cấp phái kim đan cảnh đệ tử lần lượt tiến vào, chỉ cần phá vỡ mắt trận, như vậy liền có thể tiến quân thần tốc. Không sai. Phiêu Miểu tông chủ Hoa trưởng Xuân sắc mặt tâm lãnh, hắn như trước cực kỳ đau lòng, lạnh lùng nói, hiện tại lợi ích một lần nữa phân phối, nếu ai sau khi tiến vào xuất công không xuất lực, vậy đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Hoa tông chủ nhưng xin yên tâm, nếu như chúng ta tất cả tông chiếm được 4 thành rưỡi số định mức, tự nhiên hy vọng bí tàng phá giải, tốt đem tu luyện tài nguyên và bảo vật lấy ra, thật tốt phân phối. Hắc tu thượng nhân vừa cười vừa nói, như thế tốt lắm. Còn có một việc ta muốn nói một chút, mặc kệ phát hiện cái gì bảo vật, cũng không thể tư tạng, đặt đến sau khi đi ra dựa theo số định mức lợi ích phân phối, ai dám nuốt riêng, bên kia chỉ có một chữ, chết. Tần thành lời của văng lên, hắn bổ sung. Thịnh Vương gia yên tâm là được. Chư vị nói có phải thế không? Hát tu thượng nhân vô lồng lực, làm cam đoan. Hoa trưởng xuân nghe vậy không khỏi sắc mặt một đen, khỏe miệng co giật, trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Hắn nguyên bản đánh chính là bản tính là sau khi tiến vào để cho chúng đệ tử tận lực thu các loại bảo vật, sau đó mang đi ra trở lại tông môn sau lại phân phối. Bởi vậy hắn hầu như đem sở hữu kim đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử đều mang ra ngoài, là vì nhiều người lực lượng lớn, tự nhiên có thể vào tay bảo vật số lượng nhiều hơn. Giờ phút này Tần Thành nói như thế rồi, như vậy cùng những đệ tử này sau khi đi ra tất nhiên sẽ từng cái kiểm tra, sở hữu bảo vật đều hội tụ cùng một chỗ, dựa theo số định mức tỷ lệ phân phối, có lẽ có thể mang ra một ít, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng mang ra rất nhiều. Kể từ đó, Phiêu Miểu Tông 300 kim đan đệ tử chẳng phải là lãng phí? Chẳng những không cách nào mang ra chỗ tốt, ngược lại còn muốn nỗ lực tối đa nhân lực đi phá giải trận pháp, có lẽ hy sinh cũng là lớn nhất. Hơn nữa một nửa lợi ích đã để cho đi ra ngoài, trừ phi đạt được thánh nhân tu luyện kinh nghiệm hoặc là vô cùng cường đại bảo vật, mới có thể đền bù, bằng không mà nói chính là được không bù mất. Hoa trưởng xuân trong nội tâm lớn hận, tầm mắt lơ đãng đảo qua Vu Khánh Chi, lại chứng kiến Thần Tú cung chủ vừa vặn cũng nhìn qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Hoa tông chủ, ngươi Phiêu miệu tông không có ý kiến gì a?" Vu Khánh Chi cười hỏi. "Nếu như tất cả mọi người đã nói rồi, ta Phiêu miệu tông tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá ta muốn nói, đợi đến lúc bảo vật xuất hiện, tam đại thế lực muốn đi đầu chọn lựa." Hoa trưởng xuân lạnh lùng nói. Vu Khánh Chi cười nói, "Đó là tự nhiên." Ta Tam Đại Thế lực nỗ lực nhiều như vậy tinh lực và nhân lực, trước tiên chọn lựa bảo vật cũng là cần phải. Tần Thanh gật gật đầu, hắn tự nhiên không có lời gì nói. Hát Tu Thượng Nhân tuy nhiên muốn tranh biện hai câu, nhưng mà nghĩ đến Tam Đại Thế lực đã nhượng ra nhiều như vậy số định mức, mà lại không tốt nói cái gì nữa. Hát Tu Thượng Nhân không nói gì thêm, trong sơn cốc các phái tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Trước mắt kết cục đã sâu sắc vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, chỉ chờ bí tàng mở ra, phá giải sau phân phối bảo vật. Thánh Nhân bí tàng cũng phát lương thực, từ trong không gian hiện ra rõ ràng, cái kia kỳ dị kiến trúc hoàn toàn không giống một tòa đại điện, cũng không giống một tòa phân mộ. Bí tàng từ trong không gian chậm rãi hiện hiện, càng phát ra rõ ràng. Rốt cuộc có thể chứng kiến, cái này kỳ dị bí tàng ngoại hình lại là một đầu yêu thú bộ dáng, tuy nhiên ai cũng không biết là cái gì yêu thú, nhưng có một cái ngập trời su thế tại bí tàng hoàn toàn thoát ly không gian một cái chớp mắt phóng lên trời, khí thế rộng rãi, uy thế ngập trời. Bị khai quật rồi hơn 1.000 năm thánh nhân bí tàng, rốt cuộc đã tới rồi mở ra thời điểm. Ánh mắt mọi người đều tề tụ hơn thế, tâm tình kích động bành trướng. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, Tà tàng thư giá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 Quy một chương 595, kỳ quái bí tàng. Bí tàng muốn mở ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy, bằng không mà nói đại tần hoàng thất và phiêu miểu tông, tăng thêm thần tú cung tam đại thế lực cũng sẽ không hao phí nghìn năm, rút cuộc tìm được mở ra chìa khóa và mở ra thuật pháp. Cũng chính bởi vì như thế, tam đại thế lực mới có thể chiếm cứ chín thành phần định mức mặc dù mặt khác tông môn giận mà không dám nói gì, thực sự bởi vì một thành số định mức bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Giờ phút này, trước những tông môn này nghe được có thể có được 4 thành rưỡi số định mức tới phân phối bảo tàng, cả đám đều gào khóc thảng gọi. Bí tàng rút cuộc hoàn toàn xuất hiện ở không khí chính giữa cực lớn yêu thú hình dạng thình lình xuất hiện. Thính vương gia, hai vị trưởng giáo, có thể đã bắt đầu à? Hát tu thượng nhân gấp khó giàn nổi, huyền nguyên tông như trước có vài chục năm không có ở đại tần đế quốc tu chân giới hành tẩu, giờ phút này trong lòng của hắn hết sức sôi ruột, muốn có thể tại thánh nhân bí tàng ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, khiến cho huyền nguyên tông tái hiện giang hồ. Tần thành và Vu Khánh Chi, Hoa trưởng Xuân ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu, chỉ thấy Tần thành trong tay đột nhiên xuất hiện một quả trắng đóa như thủy tinh đồ vật, óng ánh sáng long lanh, hơi mờ hình dáng. Vu Khánh Chi bàn tay đồng dạng xuất hiện một quả như thủy tinh đồ vật, cũng là óng ánh sáng long lanh, hơi mờ hình dáng. Chẳng qua màu sắc hơi lam, hình dạng đúng là và tần thành, cái kia miếng giống như lúc. Hoa trưởng xuân bàn tay cũng không có xuất hiện thủy tinh, mở ra bí tàng cần hai thanh chìa khóa, lần này hai khối hơi mở thủy tinh chính là chìa khóa. Tần thành trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải giữa từng đạo linh lực không ngừng đánh ra, rót vào màu trắng thủy tinh ở trong. Chỉ thấy màu trắng thủy tinh ở trong đỗng nhiên dâng lên nhất đạo khí tức, loáng thoáng tựa hồ có yêu thú tung hoành bộ dạng. Sư huynh, tiếp theo giao cho ngươi rồi. Thần thú cung chủ Vu Khánh Chi quay đầu nhìn về phía Thiên Vật Tử, có chút nói ra. Thần thú cung không hề giống hoàng thất như vậy đem chìa khóa và mở ra phương pháp đều từ một người không chế. Vu Khánh Chi khống chế chìa khóa, Thiên Vận Tử khống chế mở ra phương pháp. Thiên Vận Tử gật gật đầu, đi đến hai bước, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Đối với cái kia màu lam thủy tinh liên tục điểm đi, từng đạo chân khí rót vào trong đó, liền chứng kiến màu lam khí vụ bay lên, trên không trung hóa thành một đầu yêu thú hư ảnh, như ẩn như hiện. Tân Thanh cùng Thiên Vận Tử nhìn nhau, đồng thời gật đầu, hai người đột nhiên quát nhẹ, hai tay tập vũ, linh khí không cần tiền rót vào hai quả thủy tinh chính giữa. Chẳng qua một lát công phu, trắng lam hai đạo khí vụ trên không trung hội tụ, hóa thành một đầu nguyên vẹn yêu thú. Nhìn chăm chú nhìn lại, khí vụ biến thành yêu thú và phía dưới thánh nhân bí tàng giống như lúc chỉ là trên đầu khác biệt mà thôi mở tần thành quắc khẽ một tiếng xanh trắng giao nhau yêu thú hư ảnh đột nhiên bay vọt mà đi rơi vào yêu thú hình dạng kiến trúc bên trên chỉ nghe được anh một tiếng nổ mạnh cả tòa bí tàng không ngừng run rẩy dường như đại địa cuộn cuộn nhật nguyệt biến sắc trong thiên địa mơ hồ có một mảnh hỗn độn dấu hiệu yêu thú hình dạng thánh nhân bí tàng run rẩy trọn bẹn thời gian nửa nén hương mới dừng lại bốn phía ngọn núi bị chấn rách nát không chịu nổi phi thạch loạn tung tóe đã lan đủ ủ hạ xuống nguyên bản ngọn núi như dừng bốn phía hầu như đều bị chém tới một đoạn Treo lơ lửng ở giữa không trung thánh nhân bí tàng rút cuộc giành mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, cực lớn yêu thú chiếm cứ phạm vi hơn 10 dặm, to lớn không gì so sánh được. Mở, mở. Phía dưới một hồi huyên áo, cuộn hỉ sen lẫn trong đó. Chỉ thấy yêu thú cực lớn trên đầu, cái kia hai con mắt bắn ra ra kỳ quang, lập tức quang ảnh tiêu tán, đúng là hai cái tối như mực cử động, hiển nhiên chính là tiến vào chỗ. Mà ở yêu thú thân thể hai bên, mỗi một phương đều có hai cái tối như mực cử động xuất hiện, toàn thân tổng cộng có 6 chỗ thông đạo có thể tiến vào thánh nhân bí tàng. Kim Đan cảnh đệ tử nghe lệnh, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Hoa trưởng Xuân trầm giọng quát lên, tiếng nói như sấm truyền vào mỗi người trong hai. Phía dưới tất cả tông đệ tử chờ đúng là những lời này, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được muốn đi vào trong đó. Tuy nói bên trong hung hiểm muôn phần, nhưng mà ai cũng cảm giác mình có rất lớn cơ hội còn sống sót, và người bên ngoài so sánh với mình mới là con cưng của trời, tất nhiên sẽ đạt được thiên đạo số mệnh che chở, đạt được vô số bảo vật, ngẩng đầu trở về. Hơn nữa thánh nhân bí tàng lợi ích một lần nữa phân phối, nguyên bản chỉ có một thành số định mức các đại tông môn, lúc này lại hầu như đã lấy được một nửa lợi ích có thể phân phối, tự nhiên không cam lòng người về sau, gào thét muốn vào đi. Chẳng qua một lát công vụ, các đại tông môn kim đan cảnh đệ tử hầu như có hơn phân nửa đều tràn vào trong đó, tiến vào chỉ sợ có hơn 1000 tên kim đan cảnh đệ tử, tuy nhiên bọn hắn tu vi không đồng nhất, kích động tâm tình đúng là giống nhau. Hoa trưởng Xuân sau lưng, xa xa 300 tên kim đan cảnh đệ tử như trước không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua nhìn xem các đại tông môn kim đan cảnh đệ tử tiến vào bí tàng, trên mặt tuy có sốt ruột chi sắc, thực sự không dám xao động. Thần Thánh mang đến 70 tên kim đan cảnh vượt qua lôi kiếp binh sĩ cũng không có bất kỳ động tác gì, thần thành không có ra lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ động tác. Thần Tú cung chủ vu Khánh Chi trên mặt không có nửa phần sốt ruột chi sắc, hắn mỉm cười nhìn phía dưới Kim Đan cảnh đệ tử tràn vào bí tàng, nhưng không có để cho Thần Tú cung là bất luận cái cái gì một gã Kim Đan cảnh đệ tử tiến vào. Sau nửa canh giờ, các đại tông môn sở hữu Kim Đan cảnh đệ tử đều tràn vào trong đó, chỉ còn lại có mười mấy tên nguyên anh cảnh lão tổ tốt 5 tốt 3 vây quanh ở bí tàng bốn phía, trên mặt mang theo chờ mong và kinh hỉ. Thính Vương gia, bọn hắn đều tiến vào, chúng ta lúc nào ra tay? Hoa Trường Xuân trầm giọng hỏi. Hắn mang theo trọn vẹn 300 tên Kim Đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử, vị chính là tiến vào trong đó. Tuy nói Tần Thành đã nói trước, Sau khi tiến vào đạt được bất luận cái gì bảo vật cũng không phải tư tàng, phá trận về sau thống nhất phân phối. Nhưng mà lời tuy như thế, lại luôn luôn biện pháp thần nấp một ít, dù sao nhiều người như vậy muốn đều kiểm tra giành mạch, thực sự không dễ dàng. Đối với Hoa Trưởng Xuân mà nói, những cũng là này thứ nhì, quan trọng nhất là hắn cảnh giới kẹt tại nguyên anh cảnh đỉnh phong đã hơn 10 năm, một mực không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh. Nếu là có thể tại bí tàng ở trong tìm được thánh nhân lưu lại tu luyện kinh nghiệm, có thật lớn cơ hội trùng kích địa tiên cảnh thành công, đây chính là một khi thuế phạm, gà chó lên trời. Gấp cái gì? Tần Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy hoa trưởng xuân hôm nay có chút kỳ quái, trong ngày thường cũng không có như thế vội vàng dao động. Dù sao hoa trưởng xuân chính là phiêu miệu tông trưởng giáo, hôm nay hàm dưỡng cùng khí độ có chút kém. Hoa trưởng xuân kẽ giật mình, tựa hồ cũng phát hiện mình hôm nay có chút ít vội vàng dao động. Theo lý thuyết tu vi của hắn đã đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, tâm tình đã sớm bình tĩnh như nước, sẽ không dễ dàng lật lên cơn sóng. Bất quá, hắn vì lần này thánh nhân bí tàng nỗ lực thật sự quá nhiều, hôm nay có muốn cho ra một nửa lợi ích, giờ phút này lại chậm chạp không tiến vào. Nếu như là bên trong thánh nhân tu luyện kinh nghiệm bị người tư tàng hoặc là hủy diệt, khi đó lại hối hận có thể đã muộn. Hoa huynh, an tâm một chút chứ vội. Những kim đan này cảnh đệ tử sau khi tiến vào, ngươi cảm thấy có thể nhanh như vậy phá giải tầng thứ nhất. Mặc dù bọn hắn phá giải, thì như thế nào có thể xâm nhập? Ngươi muốn thánh nhân trùng kích địa tiên cảnh tu luyện kinh nghiệm, chúng ta đều mơ tưởng, nếu là thật sự có loại vật này, chúng ta mấy người chia sẻ là được. Thần tu cung chủ Vu Khánh Chi nhàn nhạt nói ra. Hoa trưởng xuân như mày, hắn biết Vu Khánh Chi tuyệt đối không phải như vậy. Hôm nay cũng là có chút ít khác thường, có thể lại nhượng ra một nửa lợi ích làm cho những tông môn kia. Trong mắt hắn. Những tông môn này tu sĩ cùng với con sâu cái kiến một loại cho bọn hắn một thành cũng đã là to lớn bất thường. Hoa trưởng xuân nhìn trầm trầm vào thần tú cung chủ Vu Khánh Chi hồi lâu mới chậm rãi gọi ra khẩu khí. Hoa trưởng xuân, chúng ta tìm cách rồi nghìn năm, rút cuộc làm cho đều rồi chìa khóa tìm kiếm được mà đến mở ra phương pháp nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, ngươi còn chờ không được giờ khắc này sao? Thiên vận tử thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lời này của ngươi cũng có chút đạo lý, bổ tọa nhưng thật ra có chút nóng nảy. Hoa trưởng xuân lông mày cho lên, chậm rãi nói ra. Hoa tông chủ. Ngươi cho rằng lần này nhìn tên kim đang cảnh đệ tử sau khi tiến vào thật có thể đủ phá giải trận pháp. Có lẽ chết ở bên trong khả năng càng lớn a thánh nhân bí tàng chân quý bực nào, trong đó trận pháp như rừng, cấm chế khắp nơi, phá hôi, tóm lại là cần đấy." Tân Thành nhàn nhạt nói ra. Hoa trưởng Xuân khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giờ phút này mới biết được Vu Khánh Chi dụng tâm, nguyên lai ném ra ngoài những lợi ích kia vi liền để cho trong mắt hắn con sâu cái kiến đám đầu góc nóng lên, một tia ý thức sông đi vào làm phá hôi, đợi đến lúc bọn hắn chết đi không sai bị lắm, đến lúc đó tam đại thế lực tinh nhuệ một lần hành động tiến bảo phá giải trận pháp. Đợi đến lúc Thánh nhân bí tàng triệt để phá giải, các loại thiên tài địa bảo đều hội tụ cùng một chỗ muốn phân phối thời điểm, há có thể có người bên ngoài nói chuyện phần, tự nhiên là Tam đại thế lực không chế. Hoa trưởng Xuân suy nghĩ cẩn thận trong đó động chạm, lập tức mặt lộ vẻ vui vẻ, không khỏi nhìn về phía Thần Tú công chủ. Vu Khánh Chi, hay vẫn là ngươi tính toán khắc sâu? Vu Khánh Chi mỉm cười, đứng chắp tay. Dưới núi, các đại tông môn nguyên anh cảnh cao thủ căn bản không có nghe được nói ở trên những lời này, vẫn còn ở chờ mong tiến vào đệ tử có thể phá vỡ tầng thứ nhất, sau đó xâm nhập trong đó. Chỉ có Hắc tu thượng nhân đứng ở phía trên, nghe nói như thế không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Những năm gần đây này hắn vẫn luôn là chịu khổ chịu khó tu luyện, rút cuộc đem tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Sau khi đi ra cho rằng có thể đại triển kế hoạch lớn, đem Huyền Nguyên Tông phát triển trở thành gần với tam đại thế lực đại phái. Nhưng mà giờ phút này nghe được Hoa Trường Xuân và Tần Thành đối thoại của bọn họ, không khỏi xoát một chút sắc mặt đều trợn nhìn. Phải biết rằng Huyền Nguyên Tông lần này hầu như đã mang đến sở hữu kim đang cảnh đệ tử, chọn vẹn mấy chục người, giờ phút này đều tiến vào bí tàng, còn có thể đi ra sao? Nếu như là hầu như đều chết ở trong đó, trong môn tinh nhuệ mất hết, Huyền Nguyên Tông làm sao có thể đủ cỡ thời? Đến lúc đó Huyền Nguyên Tông chỉ còn lại mấy người bọn hắn Nguyên Anh cảnh lão đầu, và tam đại thế lực tranh lệ càng ngày càng xa, mặc dù bí tàng phá giải, lại lại còn lại bao nhiêu quyền nói chuyện. "Vũ Khánh Chi, ngươi giỏi tính toán a?" Hắc Tu thượng nhân tức giận quát lên. Vũ Khánh Chi nhìn hắn một cái, nói: "Hắc Tu thượng nhân, ngươi Huyền Nguyên Tông nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn tại ngươi chủ động nhảy ra phân thượng, đợi đến lúc bí tàng phá giải về sau, có thể cho nhiều người hai kiện bảo vật. Ngươi, quý tại có tự mình biết rõ, muốn thời, ngươi có thể hiểu." Hắc Tu thượng nhân sắc mặt chỉ trệ, đầy ngập lửa giận muốn phát ra tới cũng không dám. Hắn mặc dù là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, Nhưng mà đồng dạng là Đinh Phong, thực lực của hắn và Vu Khánh Chi, thiên vận tử đám người hay vẫn là không nhỏ trên lệch. Bất kể là chất khí hay vẫn là cấm pháp, thần thông, tiên khí cũng không tại một cái cấp bậc, thật muốn vẫn mà ra tay, chỉ sợ sẽ bị tam đại thế lực lập tức giết chết. Hào hào hào. Đã như vậy, lão phu kia liền lặng chờ tam đại thế lực phá giải bí tàng, cho nhiều hai tà kiện bảo vật. Hắc tu thượng nhân trợn mắt nhìn, hung hăng nói câu lời nói, sau đó thân hình nhảy lên, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt tâm lãnh, trong mắt hiện lên một kia bất đắc dĩ. Tần Thành và Vu Khánh Chi ba người nhìn nhau cười cười, trong mắt bọn họ Hát tu thượng nhân căn bản không là gì cái gì. Diệp Vân đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, đem đối thoại của bọn họ nghe rành mạch. Nguyên lai like là như vậy, những lao gia hỏa này thực sự là giả hỏa ra. Hắn không khỏi cảm khái, lần nữa cảm thấy nếu như là cùng bọn họ chơi tâm kế, thật không biết sẽ bị chơi thành cái dạng gì. Kỳ thật lần này mưu kế cũng rất đơn giản, không có gì cao thâm chỗ, nhưng lại bắt được nhân tâm, người tham lam tâm lý. Đại bộ phận mọi người lại cảm giác mình là thiên tuyển chi tử, có thiên đạo bảo hộ, hôm nay bí tảng về sau căn bản sẽ không có chuyện gì phát sinh mà những nguyên anh kia cảnh lão đầu bọn hắn bị từ trên trời giáng xuống cực lớn lợi ích làm cho làm cho hôn mê rồi ý nghĩ, liền đơn giản như vậy mưu kế đều nhìn không ra. Mộ Dung vô tình cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Diệp Vân cười cười, nói, có lẽ bọn hắn không phải nhìn không ra, mà là tư tâm phức phá, biết rõ những kim đan này cảnh đệ tử sau khi tiến vào rất có thể về không được, nhưng mà về không được cũng không sao cả, chỉ cần có thể phá giải bí tàng, như vậy liền sẽ được chia thiên tài địa bảo, người chết càng nhiều, như vậy tham dự phân phối người lại càng ít, đối với bọn họ mà nói, chính là tốt nhất chỗ. Mộ Dung vô tình đồng tử co rụt lại, nhìn xem Diệp Vân hồi lâu không nói gì. Tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, muốn không ngừng tăng lên cảnh giới, cần vô số tài nguyên. Mà tu luyện tài nguyên đúng là cực kỳ chân quý, tu vi càng cao nhu cầu liền càng lớn, vì bản thân tới tư, hy sinh toàn bộ tông môn cũng có thể. Diệp Vân lời này của ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác rất có thể. Mộ Dung vô tình có chút cảm thái, không thể tưởng được Diệp Vân rõ ràng có thể nói ra lời nói này, đem sự tình nhìn như thế thấu triệt. Diệp Vân không có nói tiếp, hắn chẳng qua nhìn về phía trước mấy cái sừng sững tại Đại Tần Đế Quốc Định Phong Cực giả trong nội tâm càng phát ra kiên định ngàn vạn không muốn đối với những người này có nửa phần tưởng tượng nếu như là cho là bọn họ lại nâng đỡ ngươi sẽ giúp giúp ngươi vậy mười phần sai rồi bất kể là tiên ma chi tâm hay vẫn là kiếm đạo lao tổ bị bọn hắn phát hiện chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bọn hắn bắt lại kỹ càng nghiên cứu bí mật hay là muốn canh giữ ở sâu trong tâm linh bất kể là ai cho dù là người thân cận nhất cũng không muốn biết được thời gian bay nhanh trôi qua thoáng qua chính là ba canh giờ cái kia hơn một nghìn tên tiến vào thánh nhân bí tàng kim đan cảnh đệ tử cũng không có người nào xuất hiện trận pháp cũng không có bị phá phân giải tốt rồi Có lẽ không sai biệt lắm muốn đến phiên chúng ta tiến vào." thần tú cung chủ Vu Khánh Chi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vân đang người. "Thiên vận tử tâm mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, "Sở Hữu Kim Đan cảnh đệ tử nghe lệnh, chia làm 6 đội, từ bí tàng 6 cái thông đạo tiến vào, nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình, còn sống mới là trọng yếu nhất." "Vâng." Trên trong tên Kim Đan cảnh đệ tử cùng theo lên quất lên, hướng phía bọn hắn hành lễ. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, lần này thánh nhân bí tàng hành trình, rõ ràng không nhìn thấy hắn ba cái sư huynh. Nếu như là nói đại sư huynh thư An Thạch chưa có tới cũng liền mà thôi vì cái gì chưa cắt trùng và khôn hoa tử cũng không có xuất hiện, mà Trấn yêu phong âm tố tâm cũng không có, nhưng thật ra đinh tiến tại đội ngũ chính giữa, bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi, mà là cùng mộ dung vô tình lên tiếng chào, đi theo đội ngũ phi nhảy hạ xuống. qua trong giây lát mười mấy tên kim đan cảnh đệ tử chia làm sáu đội từ bí tàng trong thông đạo tiến vào, hoa trưởng xuân đã sớm kìm nén không được chứng kiến thần tú cung chủ vu khánh chi để cho kim đan cảnh đệ tử tiến vào, hắn vung tay lên sau lưng 300 tên kim đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử chia làm sáu đội hóa thành sáu đạo lưu quang hướng phía bí tàng bay thẳng mà đi, tần thành cũng là có chút bên cạnh đầu. Sau lưng 70 tên kim đan cảnh binh sĩ đã sớm chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ mệnh lệnh của hắn. Trong khoảnh khắc, tam đại thế lực kim đan cảnh đệ tử toàn bộ tiến vào bí tàng. Diệp Vân tại tiến vào bí tàng lúc trước cố ý mắt nhìn, sau đó bước chân thoáng chậm một ít. Quả nhiên, Mộ Dung Vô Tình hướng phía hắn bay thẳng mà đến, đối với hắn mỉm cười, đứng sóng bay. "Vô Tình đại ca, ngươi quả nhiên sẽ cùng ta cùng một chỗ." Diệp Vân đã sớm đoán được, cho nên mới phải thoáng thả chậm bước chân. "Cái này bí tàng có chút quái gì giờ phút này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta đi vào hơn nữa." Mộ Dung Vô Tình nhìn xem tối như mực cửa động, nhíu mày, thấp giọng nói ra: Diệp Vân nhưng thật ra lông mày trao lên, hắn và Kiếm Đạo Lao Tổ đã sớm nhìn ra lần này bí tàng quá dị, đây tuyệt đối không phải tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng, hẳn là một cái nào đó không biết tên đại năng bố trí, chẳng qua Vu Khánh Chi bọn hắn nhìn không ra, lại làm hắn có chút kỳ quái. Diệp Vân và Mộ Dung vô tình kề vai sát cánh mà đi, hai người tại chui vào tối như mực cửa động chẳng qua lẫn nhau cầm tay của đối phương trưởng, ai biết sau khi tiến vào có hay không có không gian trận pháp tồn tại, có thể hay không tùy cơ hội truyền tống đến địa phương nào, nếu là có thể hai người ở một chỗ, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhất đạo cường đại hấp lực đột nhiên mà đến, Hầu như không cách nào kháng cự đem hai người hút vào cái kia trong hắc ám. Khi trước mắt xuất hiện ánh sáng, Diệp Vân chứng kiến chính mình đứng ở một tòa đại điện chính giữa, tại bên cạnh của hắn, Mộ Dung Vô Tình thỉnh thỉnh mà đứng. "Vô Tình đại ca, chúng ta quả nhiên hay vẫn là cùng một chỗ vào được." Diệp Vân vui mừng quá đỗi, Mộ Dung Vô Tình cực kỳ tỉnh táo, tu vi vừa cao, hai người liên thủ tất nhiên cũng có thể tại đây bí tàng trong có chỗ thu hoạch. Mộ Dung Vô Tình khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Tòa đại điện này cực kỳ đơn giản, chỉ có bốn cây thước chừng nhất người eo thô cây cột trống, cả tòa trong đại điện không có cái gì chỉ có tản mát ra có chút nhạt tia sáng màu vàng vách tường thoạt nhìn có chút quái gì trong đại điện này không có cái gì a diệp vân nhìn xem bốn phía như mày vừa rồi tiến vào thời điểm ta liền cùng ngươi nói lần này bí tàng có chút quái gì ngươi đã từng phát hiện mộ dung vô tình nhàn nhạt nói ra diệp vân con mắt híp lại nói có gì quái gì ta chỉ cảm thấy đây là thánh nhân bí tàng vì cái gì ngoại hình sẽ là một đầu cực lớn vô cùng yêu thú mộ dung vô tình chậm rãi nói mẫu chốt chính là ở chỗ này tương truyền đây là thiên kiếm tông thánh nhân bố trí bí tàng Thiên Kiếm Tông Thánh Nhân tại trong điện tịch có ghi chép, có thể nói một kiếm kinh sợ tiên, đồng bình xuất trận, tu vi cao tuyệt đến không mấy đối thủ. Như thế nào lại bố trí ra như thế một cái bí tàng đây? Đây tuyệt đối không hợp đạo lý. Diệp Vân nhíu mày, cố ý nói, vô tình đại ca ngươi nói là lần này bí tàng không phải Thiên Kiếm Tông Thánh Nhân hay sao? Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, tuyệt đối không phải, cho nên hết thảy cẩn thận. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, không gian có chút chấn động, lập tức liền chứng kiến phía trước không gian tựa hồ bị bung méo, ngay sau đó một thân ảnh rơi thẳng hạ xuống. Đỉnh Tiến, Diệp Vân chứng kiến cái kia rơi trên mặt đất thân ảnh, không khỏi ngẩn người. Diệp Vân, mộ dung vô tình, không thể tưởng được ở chỗ này có thể gặp được đến các ngươi. Người tới lại là Trấn Yêu Phong Đinh Thiến, nàng giờ phút này thay đổi dị vãng vu mỹ, xinh đẹp tư thái ăn mặc, nhưng thật ra một bộ màu xanh báy dài, thoạt nhìn có vài phần ưu nhã. Đinh Thiến nhìn trung quanh, cũng phát hiện là một cái trống giống đại điện. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Đinh Thiến hiếu kỳ hỏi, thoạt nhìn sắc mặt rất ngưng trọng bộ dạng. Diệp Vân cười cười, nói, không có gì. Chẳng qua đại điện này tựa hồ không có cửa ra, bốn phía đều là màu vàng nhạt vết tường, trên đỉnh một mảnh đen như mực, thần niệm tìm kiếm căn bản rõ xét không đến đầu. Đinh tiến đôi mi thanh tú cau lại, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là thế, phía trên đen như mực một mảnh, chứng kiến bất luận cái gì qua ảnh, thần niệm giật tràn ra đi, dường như bị cắn nuốt một giống như, không, có bất kỳ đáp lại. Không thể tưởng được lần này bí tàng thật lớn như thế, lần này không gian ứng dụng thực sự là đến rồi khó có thể tin tình trạng. Mộ Dung vô tình cảm khái lấy, tiến đến hầu như 2000 tên kim đan cảnh đệ tử, cho phép lớn một cái trong đại điện, rõ ràng chỉ có 3 người bọn họ phân đến rồi cùng một chỗ. Ta lúc trước nhìn xem bí tàng tựa hồ từ trong không gian nặn đi ra, một tòa bí tàng bố trí tại không gian tường kép, lần này cần gì dạng thực lực. Đối với không gian pháp tắc lý giải, chỉ sợ đến rồi khó có thể tin tình trạng a Diệp Vân thử thăm dò nói ra nhưng hắn này kỳ thật từ lúc cùng kiếm đạo lao tổ trong lúc nói chuyện với nhau liền phân giải mộ dung vô tình và đinh thiến nghe vậy lông mày không khỏi nhíu chặt tuy nhiên trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn nhưng mà hơn nữa là ngưng trọng đúng vậy yêu thú này hình dạng giống như bí tàng bắt đầu từ trong không gian bài trừ đi ra ngươi không nói ta nhưng thật ra không có chú ý thần thông như vậy quả thực mới nghe lần đầu không thể tưởng tượng đây đối với không gian pháp tắc lý giải chỉ sợ đã đến không thể tin tình trạng lấy ta phán đoán chính là một loại thánh nhân cũng tuyệt đối làm không được như thế Không gian pháp tắc tuy nhiên rất dễ dàng nhập môn, nhưng mà muốn tinh thông lại hầu như là chuyện không thể nào. Một khi tinh thông không gian pháp tắc, cái kia chính là có thể lợi dụng không gian, tung hoành thiên hạ. Mộ Dung vô tình từ từ nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vậy thì như thế nào? Dù là cường thịnh trở lại thánh nhân, giờ phút này cũng đã hóa thành mây khói, chỉ để lại cái mảnh này bí tàng. Huống hồ tu vi của hắn càng cao, như vậy rất có thể bí tàng ở trong bảo vật lại càng là chân quý. Đinh Thiến bỗng nhiên xem vào, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Mộ Dung Vô Ngân và Diệp Vân đối mặt cười cười. lời này cũng có đạo lý cái mảnh này bị tàng chủ nhân tu vi càng cao, như vậy trong đó thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ càng phát ra chân quý, đặc biệt là những công pháp kia thiên khí, tự nhiên cũng là không giống bình thường. nếu là có thể đạt được, tất nhiên thực lực tăng nhiều. tốt rồi, chúng ta chia nhau hành động, trước thật tốt tìm một chút đại địa này, nhìn xem có cái gì cửa ngầm các loại tồn tại. nếu như vào được, liền tóm lại có đi ra ngoài phương pháp xử lý. Diệp Vân vung vung tay, vừa cười vừa nói. Mộ Dung vô tình và Đinh Thiến gật gật đầu, hai người phân biệt đi về hướng hai bên trái phải, kỹ càng xem xét bắt đầu. Diệp Vân đi về hướng phía trước, đi đến cái kia tản ra màu vàng nhạt quang ảnh vách tường đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Diệp Vân kỳ thật cũng không có kỹ càng xem xét, hắn tiến vào cái mảnh này bí tàng thời điểm trước tiên liền cảm thụ không gian biến hóa. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, tòa đại điện này ở bên trong rõ ràng không có bất kỳ không gian pháp trận tồn tại. Vốn cho là thánh nhân bí tàng chính giữa, có lẽ khắp nơi xung triệt rồi không gian pháp trận và cấm chế. Lấy hắn đối với không gian pháp tắc lý giải, mặc dù không cách nào phá trận, thực sự có thể bình yên đi ra ngoài. Kiếm hình, ngươi đã từng cảm nhận được. Diệp Vân cùng sâu trong linh hồn kiếm đạo lão tổ câu thông. Kiếm đạo lao tổ đã sớm mượn Diệp Vân thần hồn cảm thụ bốn phương, hà nội với không gian cũng có đặc biệt lý giải. Tần, ta cũng cảm nhận được, nơi này không có bất kỳ không gian pháp tắc hoặc là cấm chế tồn tại, chỉ có trên đỉnh đầu cái mảnh này đen như mực trong không gian, mơ hồ có không gian trận pháp tồn tại. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân nói, đúng là như thế, ta cũng là như vậy cảm giác. Chẳng lẽ cửa ra ngay tại phía trên? Nhưng mà thần niệm tiến vào trong đó, lập tức đã bị quấy thành phân vụn, căn bản không cách nào xâm nhập, thì như thế nào có thể tìm được cửa ra đây? Kiếm đạo lao tổ thanh âm trong đầu vang lên cửa ra này ở nơi nào cũng không phải gấp, trước chậm rãi tìm kiếm. Ta đoán những tiến vào này bí tàng Kim đan Cảnh Điện tử hầu như đều bị vây ở lớn như vậy điện chính giữa, chỉ có tìm được đường ra về sau mới thật sự là tiến vào Thánh Nhân Bí Tàng. Diệp Vân con mắt híp lại, nói, có lẽ như thế. đúng rồi, nếu như cái mảnh này bí tàng không phải Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân lưu lại, ngoại hình như là một đầu yêu thú, chẳng lẽ là yêu tộc Đại Năng Bí Tàng? Kiếm Đạo Lão tổ trầm ngâm hồi lâu, nói, không, đây tuyệt đối không phải yêu tộc Đại Năng Bí Tàng. Ta từ đó không cảm giác được nửa phần yêu khí, nhưng có một tia cảm giác quen thuộc. Diệp Vân lông mày giữ lại, nói, cảm giác gì? Diệp Vân trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, cái mảnh này bí tàng nếu như không phải tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại, kiếm đạo lao tổ như thế nào lại có cảm giác quen thuộc đây? Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói, lần này một tia cảm giác quen thuộc, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng mà ta có thể khẳng định, bí tàng bên trong có đồ đạc của ta. Diệp Vân quá sợ hãi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lúc trước kiếm đạo lao tổ nói tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng hắn sẽ rất quen thuộc, có thể tìm được núi thẳng chỗ sâu thông đạo. Nhưng mà giờ phút này chỗ này bí tàng đã không phải là tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại. Kiếm đạo lão tổ lại nói bí tàng trong có đồ đạc của hắn, lần này chẳng phải là nói lên con ngựa tại một ngàn năm trước, kiếm đạo lão tổ và cái này thánh nhân có chỗ cùng xuất hiện. Tuy nhiên thứ này không nhất định là hai người giao dịch, hoặc là từ mặt khác con đường đạt được, nhưng mà điều này nói rõ kiếm đạo lão tổ đồ vật có thể vào khỏi rồi cái này thánh nhân pháp nhãn, kiếm kia đạo lão tổ tu vi chẳng phải là cũng phải tại thánh nhân hậu kỳ. Lão tổ, ngươi cũng không phải là đang nói đùa a." Diệp Vân thở sâu, trầm giọng hỏi. "Đương nhiên không phải, hơn nữa cái này đồ vật phía trên có ta rất mạnh khí tức, thậm chí mơ hồ cảm nhận được có một tia thần niệm bám vào phía trên." Như không phải ta giờ phút này thần hồn không đồng đều, tất nhiên có thể tìm được chỗ ở của nó. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói trịnh trọng đến rồi cực hạn. Diệp Vân chọn vẹn trầm ngâm mười mấy hơi thở công phu, mới chậm rãi nói: Nếu chỉ có vậy lời nói, chúng ta chỉ cần theo đạo này khí tức tìm kiếm, có lẽ là có thể tìm được bí tàng ở chỗ sâu trong. Tất nhiên như thế. Kiếm đạo lao tổ bốn chữ nói chém đinh chặt sắt, tin tưởng tràn đầy. Hiện tại là quan trọng nhất chính là tìm ra thông đạo, tiến vào bí tàng, chắc hẳn thông qua tòa đại điện này về sau, liền có thể đủ càng thêm rõ ràng cảm thụ đạo này khí tức. Diệp Vân tầm mắt rơi vào cái kia hơi màu vàng vách tường, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên, một cỗ ấm áp truyền đến, xúc tu lại có chút ít mềm mại, lần này vách tường hoàn toàn không giống thoạt nhìn như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng là nào đó không biết tên tinh thạch xây mà thành, lại là mềm hay sao? xúc cảm giống như một cái thoáng thô ráp làn da, Diệp Vân hiếu kỳ nói ra. Bên kia, Đinh Tiến cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đông nhiên hồ, lần này vách tường hảo sinh kỳ quái, cái này một mảnh dài hẹp rõ ràng giống như mạch máu, bên trong tựa hồ có cái gì tại du động. Đúng vậy, của ta bên cạnh cũng là như thế, có chút ý tứ. Mộ Dung vô tình thanh âm tiếp theo vang lên.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 Vệ đút vệ đút vệ đút. Tiểu Hào thừa cạn. Net. Cổng tỷ gì, gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn tỷ tập rẻ sực vệ. Quy một chương 596, cửa ra như mực. Ba người đi đến cùng một chỗ, đem chính mình xem xét đến kết quả nói ra. Ba người cảm thụ cơ bản nhất trí, lần này vách tường có chút mềm mại, lại có chút ít thô ráp, trên vách tường có một mảnh dài hẹp tinh mạch, dường như mạch máu một loại, bên trong tựa hồ có chất lỏng tại lưu động. Diệp Vân ba người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng phát hiện đây hết thảy. Nếu như là lần này vách tường là nào đó quái thú lần ra, Như vậy chẳng phải là đại biểu bọn hắn thân ở đại điện chính là quái thú trong thân thể. Lần này không khỏi cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Các ngươi thấy một chút, lần này cái gọi là thánh nhân bí tàng ngoại hình chính là một đầu cực lớn vô cùng yêu thú. Lúc trước ta còn một mực có châu nghi hoặc, hiện tại xem ra, hết thể đã nói phải đã thông. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói ra, hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại tiến vào đến yêu thú trong thân thể. Còn quả thật như thế, không thể tưởng được lần này thánh nhân bí tàng chính là một đầu yêu thú bí tàng, thực sự là nghe rợn cả người. Đinh Tuyến sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng tu vi cao hơn cũng là nữ tử trời sinh có chút kinh sợ. Diệp Vân cho mày, không nói gì, hắn chẳng qua chậm rãi tiêu sái đến một bên, bàn tay dọc theo vách tường chậm rãi đi qua, muốn tìm được một ít bất đồng địa phương. Hắn cũng không có lên tiếng phụ họa, cũng không có phản đối, bởi vì kiếm đạo lão tổ nói, bên trong này không có bất kỳ yêu khí, tuyệt đối không phải yêu tộc đại năng bí tàng, phải là một gã nhân tộc thánh nhân bí tàng. Huống hồ lần này bí tàng ở trong còn có đồ đạc của hắn, nếu không phải thần hồn thiêu thốn, đã sớm có thể tìm được bạo vật chỗ. Thế nhưng là, kiếm đạo lão tổ nói và trong con mắt của bọn họ thấy lại một trời một vực, hoàn toàn bất đồng. Cái kia hơi màu vàng vách tường hiển nhiên chính là nào đó yêu thú lặn ra, hơn nữa bên trong có máu tại lưu động, trầm xuống tâm, thậm chí có thể cảm nhận được kinh mạch này lên. Tại sao lại như vậy đây? Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng nếu như là yêu tộc đại năng bí tạng, trong đó tất nhiên yêu khí bắt đầu khởi động. Coi như là lần này vách tường chính là yêu thú thân thể tạo thành, thực sự không có chút nào yêu khí, tất nhiên là bị thánh nhân tẩy rửa qua đi, đã triệt để rút đi yêu tộc khí tức. Như thế nói đến, ta nhưng thật ra càng phát ra khẳng định, lần này chính là một tòa thánh nhân bí tảng. hơn nữa cái này thánh nhân thực lực có lẽ đã đến địa tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Kiếm đạo lao tổ tự nhiên biết Diệp Vân trong nội tâm mê hoặc, tại hắn trong linh hồn thấp giọng nói ra. Vì cái gì? Ngươi như thế nào nhất định lần này bí tàng chính là thánh nhân, hơn nữa tu vi đến rồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Có thể đem yêu tộc khí tức đều rút đi, đúng là cần thật lớn pháp lực và thần thông. Yêu thú này thân thể tạo thành thành đại điện đã tồn tại hơn 1.000 năm, nhưng như cũ có thể làm cho các ngươi cảm nhận được tựa hồ sống một loại, vừa không có trận pháp cấm chế tồn tại, liền không phải hảo giác. đã như vậy, như vậy có thể thấy được vị này thánh nhân thực lực thật sự cường hãn đến rồi cực hạn, làm lòng người gãy. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói hoang tựa hồ đối với vị này thánh nhân có chút kính trọng ngưỡng mộ tình cảnh. Diệp Vân chưa từng có nhìn thấy kiếm đạo lao tổ sẽ đối với một người như thế kính trọng ngưỡng mộ. cái tiêu trong tiếng nói sùng bái giấu cũng giấu không được. Kiếm Minh, nếu như ngươi là khôi phục lại đỉnh phong tu vi, lại là dạng gì cảnh giới? Diệp Vân trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Kiếm đạo lao tổ trần trừ một chút, nói tiếp. bất quá tuy nhiên thần hồn của ta không được đầy đủ, nhưng mà ta có một loại cảm giác. Nguyên Anh Cảnh căn bản không là gì cái gì, chỉ cần tu luyện cần cù, tài nguyên không thiếu, hơn nữa danh sư chỉ điểm, chính là một đầu heo đều có thể làm được phá đan sinh anh, thành tựu Nguyên Anh Cảnh. Buồn cười thế nhân còn xưng hô nguyên anh cảnh là lao tổ, nghe rất lợi hại bộ dạng. Kỳ thật mạnh nguyên anh cảnh đối mặt thánh nhân, thực sự ngăn cản không nổi tùy ý một trường, cả hai ở giữa khoảng cách giống như danh trời, không thể vượt qua. Diệp Vân mỉm cười, như không phải là bị lần này Mộ Dung vô tình và đinh thiến, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn phát hiện nụ cười trên mặt. Như thế nói đến, Kiếm huynh ngươi năm đó tu vi cũng hẳn là thánh nhân mới đúng. Bất quá, nếu như là thánh nhân, ngươi như thế nào lại là Thiên Kiếm tông thái thượng trưởng lão đây? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó cùng kiếm đạo lao tổ gặp nhau tình cảnh. Kiếm đạo lao tổ dừng một chút, nói: Ta cũng không biết, có thể là Tiên kiếm tông A có lẽ ta nói sai rồi. Năm đó Tiên kiếm tông y trấn đại tần đế quốc, tung hành khắp nơi. Bị hoàng thất và phiêu miểu tông, thần tú cung liên thủ công kích, nhưng như cũng đưa bọn chúng giết được hoa rơi nước chảy, đánh bại mà về. Về sau bọn hắn tìm cái lấy cơ cớ, nói một cái chính là tiểu tông, lại dám lấy chữ tiên làm hiệu, quả thực không biết sống chết, liền báo cáo làm cho Nguyệt thần cung, tới hai gã điệu tiên cảnh đỉnh phong thánh nhân, trải qua khổ chiến, rút cuộc đem Tiên kiếm tông đánh bại, hơn nữa nói là từ đó về sau không cho phép lấy chữ tiên làm hiệu, liền đổi tên là Thiên kiếm tông. Có lẽ ta nói Thiên kiếm tông chính là Tiên kiếm tông. Diệp Vân khẽ gật đầu, như thế nói đi tới. Bất quá nếu như là kiếm đạo lao tổ chính là Tiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, như vậy tu vi của hắn đạt tới địa tiên cảnh thực sự có thể hiểu. Chẳng qua lao đầu này ngữ khí cuồng vọng, nói cái gì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và công pháp, tăng thêm bản thân chăm chỉ, liền có thể đủ đơn giản tu luyện tới nguyên anh cảnh. Nếu như Tiên kiếm tông thật sự có bản lĩnh như thế, chỉ sợ toàn bộ đại tần đế quốc sớm đã bị bọn hắn triệt để đánh tan, thay đổi triều đại. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nói láo? Giờ phút này ta thần hồn không được đầy đủ, bằng không mà nói tất nhiên muốn cho ngươi biết như thế nào bồi dưỡng một gã nguyên anh cảnh đệ tử. Kỳ thật cũng không rất khó khăn, chỉ cần đệ tử bản thân ý chí kiên cường, thân thể cường đại, kiếm đạo lao tổ tại Diệp Vân sâu trong linh hồn, tựa hồ có thể cảm nhận được Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn ngược lại thực sự là không nghĩ tới kiếm đạo lao tổ có thể cảm ứng được trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi có chút lung túng. Kiếm hình, ngươi có thể nghe được trong nội tâm của ta suy nghĩ? Lần này không khỏi cũng quá thần kỳ a. Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, ta nghe được cái giám, ta đối với ngươi tiểu tử này còn không hiểu rõ, nhất định là suy nghĩ vừa rồi ta nói hai câu này. Tiểu tử ngươi là mặt hàng gì ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi cái đuôi nết lên ta biết ngay ngươi muốn làm gì. Diệp Vân chậm rãi thở phào một cái, thoáng yên tâm một ít. Tiên Ma Chi Tâm bí mật vô luận như thế nào cũng không có thể cho Kiếm Đạo Lão Tổ biết được. Tuy nhiên Kiếm Đạo Lão Tổ cùng hắn cơ hội là nhất vinh câu vinh, nhưng mà Tiên Ma Chi Tâm thật sự quá trọng yếu, tốt nhất tiên địa đều không thể biết được. Kiếm Minh, như vậy đại điện này phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi kỹ càng cảm thụ một phen, nhìn xem ngươi nói món đó thứ đồ vật tại phương hướng nào. Chúng ta liền từ phương hướng nào vào tay, có lẽ có thể tìm được cửa ra. Kiếm Đạo Lão Tổ ư một tiếng, cũng không nói lời nào hắn thần hồn ngưng tụ, thần niệm ép thành một cái dây nhỏ, từ diệp vân trong cơ thể bay ra, tại trong đại điện kỹ càng xem xét. người nào? đột nhiên, mộ dung vô tình tức giận quát lên, hắn trong đôi mắt tinh mang ánh lựu bắn, án, mọi nơi gió xét. mộ dung vô tình trong mày, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng, như lâm đại địch. vô tình đại ca, ngươi làm sao vậy? diệp vân hiếu kỳ hỏi. mộ dung vô tình trong tay quang ảnh lóe lên, trường kiếm nơi tay, không được chấn động, kiếm ngân vang tiếng nổi lên một phía. ta cảm nhận được một cú bàng bạc thần niệm, vô cùng cường đại uy áp. mộ dung vô tình lạnh lùng nói ra. diệp vân khẽ giật mình khe miệng khẽ nhăn một cái, nói, không thể nào, ta tại sao không có cảm nhận được? Đinh Thiến, còn ngươi, ngươi cảm nhận được không có? Đinh Thiến trên mặt đẹp đều là mờ mịt, lắc lắc đầu nói, không có, không có cái gì a. Mộ Dung vô tình lông mày nhíu lại, nói, lần này sợi uy áp thực sự quá cường đại, vừa xa ta và ngươi, chính là tại Hoa trưởng Xuân và Vu Khánh Chi trên người ta đều không có cảm nhận được như thế uy áp, lần này không phải là một gã nguyên anh cảnh láo tổ thực lực, lần này sợi thần niệm có lẽ thuộc về điệu tiên cảnh cá nhân. Diệp Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, chứa mọi nơi dò xét đi, lại cái gì cũng không có phát hiện. Diệp Vân trong nội tâm biết mộ dung vô tình cảm nhận được cỗ này uy áp đến từ nơi nào, đương nhiên chính là Kiếm Đạo lão tổ thần niệm. Lão đầu này hơn 1000 năm trước chính là Tiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, tuy nhiên giờ phút này thần hồn bị hao tổn, bị chia làm tam phần, nhưng là từ hắn thần niệm ở trong mang theo uy áp và nói cái kia lời nói, có lẽ năm đó thật là một gã thánh nhân. Chẳng qua, theo như hắn nói hơn 800 năm trước mới bị yêu tộc đại năng hỏa liệt kích thương, thần hồn chia ra làm ba chân áp. Cái kia 800 năm trước tấn quốc thiên kiếm tông đã thành lập, hắn thì tại sao lại bị phong ấn ở thiên kiếm tông phía sau núi lầy? Bất quá Diệp Vân cũng không muốn đi hỏi cái này chút ít, ai biết lão đầu thần hồn không được đầy đủ dưới tình huống còn nhớ rõ bao nhiêu, có lẽ trí nhớ vốn là có chỗ độ lệch. Ngươi thần niệm đụng phải mộ dung vô tình a?" Diệp Vân tại trong lòng hỏi. "Lão tử là thấy thăm dò một chút tu vi của hắn, không thể tưởng được tiểu tử này quả nhiên thiên phú cực cao, rõ ràng có thể cảm nhận được thần hồn của ta chi lực, nhưng thật ra một viên tốt hạng hẳn giống, về sau nếu là có cơ hội, ta liền thu hắn làm đồ đệ, đem y bắt chuyển cho hắn." Kiếm đạo lão tổ cười hì, hì rồi lại cười nói ra. Diệp Vân nói, "Ngươi lão đầu này đến cùng tu vi gì hiện tại còn không biết?" nói không chừng chờ ngươi thần hồn thể tụ, thân thể cải tạo thời điểm, mộ dung vô tình tu vi đã vượt qua ngươi. Kiếm đạo lao tổ giận tý mặt, nói thả ngươi chó cái dám. Lão phu bực não tu vi, mà ngay cả chỗ này bí tàng thánh nhân cũng muốn thu giấu lao phu bảo vật, có thể thấy được của ta vị cao thượng, tu vi chắc tuyệt, chắc hẳn chính là địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân mới có như thế địa vị. Ngươi cho rằng địa tiên cảnh tùy ý cái gì am hiểu a cầu đều có thể du ngoạn sơn thủy sao? Địa tiên tuy nhiên rất nhiều, nhưng dù sao cũng là ít ỏi, mỗi một vị địa tiên cảnh thánh nhân cũng là con cưng của trời, mộ dung vô tình như thế thiên phú tài tình, muốn làm đệ tử của ta cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. nếu không phải mộ dung vô tình và đinh tiến ở bên, diệp vân chỉ sợ sẽ cười ra tiếng, lao đầu trước sau như một đứa thích nói quát, nhưng thật ra có chút ý tứ. lao đầu, ngươi tìm được ngươi nói món đó bảo vật chỗ nơi nào sao? kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, không để ý đến diệp vân, hắn kỹ càng cảm thụ được bốn phía không gian, thân niệm nương tụ thành dây nhỏ, chậm rãi lò qua. trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, kiếm đạo lao tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, đã tìm được, ngay tại tay trái ngươi bên cạnh cái kia mặt vách tường phương hướng. diệp vân đột nhiên quay đầu nhìn lại, tường kia trên vách đá màu vàng nhạt vầng sáng lưu chuyển. Như ẩn như hiện, đúng là đinh thiến vừa rồi chỗ xem xét cái kia mặt vách tưởng. Diệp Vân vừa xài bước ra liền tới đến rồi chân tường chỗ, tay phải hắn nhẹ nhàng dán tại phía trên, cảm thụ được cái kia thô giáp làn ra tựa như vách tưởng, bên trong quả nhiên có kinh mạch tồn tại, tựa hồ có máu vẫn còn ở chảy xuôi. Diệp Vân trong lòng bàn tay nhất đạo chân khí đột nhiên nổ ra, muốn dung nhập vách tưởng chính giữa, sau đó lấy chân khí làm mắt, xem xét trong đó đến cùng có cái gì bí ẩn cơ quan tồn tại. Nhưng mà, làm hắn có chút kinh ngạc là. Dù là hắn đem chân khí ngưng tụ thành sắc bén đến rồi cực hạn cây kim dài, thực sự không có cách nào chui vào yêu thú làn da xây dựng tạo mà thành vách tường chính giữa. Không có khả năng, đại điện này tuyệt đối có đi ra ngoài địa phương. Ta nhưng thật ra muốn hảo hảo nhìn xem, chỗ nơi nào. Diệp Vân Long mày trao lên, lạnh giọng quát lên. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, yêu thú này huyết nhục tạo thành đại điện, tuyệt đối có thông đạo rời đi. Chúng ta tiến đến chẳng qua chính là bị không gian thông đạo ném đến nơi đây, chẳng lẽ đi ra ngoài lời nói, cũng là phải đi không gian thông đạo. Đinh Thiến lắc đầu, nói, Mộ Dung vô tình, ngươi đã từng cảm thụ một phen. Toà đại điện này chính giữa không có bất kỳ trận pháp cấm chế, tự nhiên cũng không có cái gọi là không gian trận pháp, không có không gian trận pháp, lại nơi nào đến không gian thông đạo đây? Mộ Dung vô tình khẽ giật mình, hắn ngược lại thực sự là không có kỹ càng cảm thụ không gian pháp tắc tồn tại, tìm đòi phía dưới không khỏi sắc mặt khẽ biến. Cái mảnh này trong không gian thậm chí ngay cả mảy may không gian pháp tắc cũng không tồn tại, chớ nói chi là có không gian thông đạo rồi, hoặc là đổi lại tinh thông không gian trận pháp cao thủ đến đây, tại không có không gian pháp tắc dưới tình huống, cũng không cách nào bố trí ra một tòa đơn giản nhất không gian trận pháp. Diệp Vân quay đầu nhìn hai người liếc, nói: trong tòa đại điện này. Ngược lại không phải là không có không gian pháp tắc tồn tại, mà là sở hữu không gian pháp tắc đều tại phía trên cái kia mảnh đen như mực hư không chính giữa. Ta nghĩ nếu như không gian pháp tắc đều tại phía trên, như vậy đi ra ngoài thông đạo có lẽ cũng phải từ bên trên kia mà thấy. Mộ Dung vô tình và Đinh tiến nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu không gian đen xì như mực, mơ hồ tựa hồ tại lưu truyền. Đinh Thiến thử đem thần niệm tham dò vào, muốn tìm tòi rốt cuộc. Nhưng mà sau một khắc nàng liền sắc mặt trắng xám, khuôn mặt hoảng sợ. Cái mảnh này không gian có thể thôn vệ thần niệm, vừa đi vô hồi. Bất quá ta vừa rồi rõ xét qua bên trong hoàn toàn chính xác có được không gian phát tác, chẳng qua cũng không phải đặc biệt đầy đủ, thậm chí có chút ít thưa thớt. bất quá, lại thưa thớt nhưng cũng là chúng ta muốn thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm. nếu như là liền tòa đại điện này đều đi ra không được, lại có tư cách gì tiến về trước bí tàng ở chỗ sâu trong, thu hoạch càng nhiều nữa bảo vào đây. Diệp Vân nhàn nhạt nói ra. Đinh Thiến khẽ giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân ngươi dò xét qua, vậy tại sao ta không nhìn thấy ngươi nhận lấy nửa điểm tổn thương? Diệp Vân vượt qua nàng liếc, nói, đó là bởi vì ngươi thần niệm quá mức yếu ớt, dễ dàng số đổ, trực tiếp bị xé nát, cũng không phải là cắn nuốt ngươi thần niệm. Đinh Thiến có chút lúng túng, đứng ở tại chỗ. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói, đúng là như thế, cái mảnh này trong không gian thật sự có không gian pháp tắc tồn tại. Xem ra đường ra ngay ở chỗ này. Diệp Vân ngẩng mặt nhìn xem bầu trời, chậm rãi nói, ta đoán Trường Sở Hữu Kim Đan cảnh đệ tử đều bị truyền tống đến như thế một cái cực kỳ tương tự chính là đại điện chính giữa. Cả tòa đại điện không có bất kỳ đường ra, chỉ có đỉnh đầu một mảnh đen xì như mực hư không, muốn đi ra ngoài, liền từ nơi đây nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vô Tình nói, đúng là như thế. Chỗ này bí tàng chủ nhân đã sớm cho chúng ta chỉ rõ đi ra ngoài vị trí chỉ nhìn chúng ta có biện pháp nào không có thể thông qua cái mảnh này hắc ám hư không? chắc hẳn hư không sao lưng chính là bí tàng tầng thứ hai. đinh tiến có chút do dự nói thế nhưng là tại tiến đến thời điểm cung chủ đại nhân cùng ta nói rồi muốn phá giải tầng thứ nhất mắt trận sau đó bọn hắn nguyên anh cảnh tu vi mới có thể tiến vào nếu không liền sẽ đánh xuống thánh nhân thần lôi đưa bọn chúng oanh thành trọng thương thậm chí đã chết thần linh tiêu tan. lời này có lẽ không sai. chẳng qua mắt trận chô ai cũng không biết chắc hẳn cũng sẽ không tại đây đại điện ở trong nếu như là nhất định sẽ là ở đại điện ở trong cũng có thể là ở cái mảnh này đen xì như mực không gian chính giữa. Diệp Vân trầm rãi nói ra. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen sì như mực hư không, chân mày hơi nhíu lại. Thần niệm mới vừa tiến vào, hầu như liền hai cái hô hấp công phu đều chống đỡ không nổi, lập tức đã bị xé rách. Ai biết nếu mà nhảy lên mà vào lời nói, cái mảnh này đen sì như mực trong hư không lại có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ ngươi thì sao? Khỏi cần phải nói, cái kia đủ để xé nát thần niệm cổ quái lực lượng, nếu như là xâm nhập linh hồn, thì như thế nào có thể thừa nhận. Mộ Dung Vô Tình không khỏi nhìn về phía Diệp Vân, lại phát hiện Diệp Vân vừa vặn cũng nhìn qua, hai người trong mắt lóe ra đồng dạng nghi hoặc. Đôi mắt phía dưới liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ cùng mình hầu như giống nhau. Lão tổ, cái mảnh này không gian vì cái gì có thể xé nát thần niệm? Dù sao có như vậy một vị rất có thể là thánh nhân hậu kỳ cao thủ tồn tại, dù là một mình dưới một phần ba thần hồn, thực sự không phải Diệp Vân bọn hắn có thể so sánh. Diệp Vân tuân theo lấy không hiểu liền hỏi thật hay thói quen, thấp giọng hỏi. Có thể đem thần niệm xé nát có gì đặc biệt hơn người? Nhớ năm đó ta, ta, kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, liền muốn trả lời. Diệp Vân nghe được hắn một mực kẹt tại ta, ta, phía trên không khỏi hiếu kỳ hỏi, lão tổ, ngươi cái gì? là cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Kiếm đạo lão tổ quá mắng, thần niệm có thể xé nát nói đúng là minh thần hồn của các ngươi lực lượng còn chưa đủ cường đại, nếu như là thần hồn cường đại, làm sao có thể đủ xé nát các ngươi thần niệm? Lão tổ, ngươi không nhớ nổi tới chính là cái này sao?" Diệp Vân cười hỏi. "Đương nhiên không phải, ta giống như nhớ rõ ở giữa thiên địa có cảm giác kỳ dị lực lượng có thể xé nát thần hồn, để cho những thần niệm này hóa thành chất dinh dưỡng, bổ dưỡng thiên địa. Chỉ là của ta không nhớ rõ rốt cuộc là cái gì lực lượng, có bao nhiêu biểu hiện, tất cả đều đã quên." Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi nói chỉ cần thần hồn cường đại, liền có thể đủ tiến vào trong đó, cái kia có thật không vậy? Diệp Vân lắc đầu, cười hỏi. Tự nhiên là thật đấy. Thần hồn và nhục thể của ngươi kỳ thật là giống nhau, thân thể cường đại liền có thể đủ ngăn cản các loại công kích, thần hồn cường đại liền có thể ngăn cản bất luận cái gì bị áp. Như thế nào lại bị đơn giản xé rất đây? Kiếm đạo lao tổ có chút không kiên nhẫn quát lên. Diệp Vân con mắt hí lại, như thế có chút đạo lý. Chẳng qua đinh tiến vừa mới thần niệm tiến vào trong đó, không có trèo chống đến ba cái hô hấp liền bị quấy thành phân vụn, thậm chí đả thương linh hồn bản nguyên. Mộ Dung Vô Tình thấy Diệp Vân ngẩng đầu nhìn cái kia đen xì như mực không gian, ngây người hồi lâu cũng không nói gì, không khỏi nhíu mày. Hắn biết Diệp Vân đối với không gian pháp tắc có sâu đậm lý giải, nếu là muốn tìm được một cái an toàn lối ra, chỉ sợ không thiếu được muốn cậy vào Diệp Vân. Bất quá tiểu tử này ngây người rồi hồi lâu, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. "Diệp Vân." Mộ Dung Vô Tình chờ giây lát, rút cuộc nhịn không được muốn lên tiếng đem Diệp Vân tỉnh lại, lại chứng kiến Diệp Vân mãnh liệt quay người. "Vô Tình đại ca, không bằng chúng ta tiến vào cái mảnh này không gian thử xem." "Đi vào thử xem." Mộ Dung Vô Tình và Đinh Tiến đồng thời khẽ giật mình, hai người hai mặt nhìn nhau cái mảnh này không gian có thể đơn giản quấy vỡ thân nghiệm, nếu như là tiến vào trong đó, vạn nhất ngăn cản không nổi, thần hồn bị quấy vỡ, cái tiên nên làm thế nào cho phải? lùi một vạn bước nói, chính là thần hồn nhận lấy tổn thương, vậy rất có thể ngày sau tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. phải đi vào thật sao? phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện, trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ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 như vậy lại có thể đủ từ chỗ nào đi tìm tìm cửa ra rất hiển nhiên cửa ra chính là ở chỗ này chắc hẳn mặt khắc trong đại điện kim đan cảnh đệ tử cũng là như thế bọn hắn cũng sẽ lấy thần niệm dò xét có lẽ cũng có thể phát hiện Diệp Vân nhàn nhạt nói ra nếu chỉ có vậy lời nói chỉ sợ hầu như tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh đệ tử đều chết ở cái mảnh này không gian chính giữa Đinh Tiến sắc mặt trắng bệch cái kia Đinh sư tỷ ngươi cho rằng ở lại đây mảnh trong đại điện là có thể sống sót sao Diệp Vân khẽ cười nói vậy ít nhất có thể sống lâu một chút đợi đến lúc cung chủ bọn hắn tới cứu chúng ta Đinh Tiến vô dụng thôi nguyên anh cảnh cao thủ liền tiến vào bí tàng đều làm không được một khi tiến vào liền sẽ bị thánh nhân bố trí trận pháp áp chế chỉ sợ hưu tử vô sinh tòa đại điện này bên trong liền linh khí đều không có ngươi thì như thế nào có thể trèo trống đợi đến lúc linh thạch tiêu hao hầu như không còn như vậy thân thể cơ năng liền sẽ héo rút cuối cùng đã chết thần linh tiêu tan cái loại đó chậm rãi chờ chết tư vị đinh sư tỷ nguyễn nhưng là muốn muốn nếm thử diệp vân tiếp tục vừa cười vừa nói đinh tiến nhìn xem hắn chỉ cảm thấy diệp vân trên mặt nụ cười phất là đến từ thâm nguyên hết cả gáy làm cho người không rét mà run Nàng vừa nghĩ tới phải từ từ chờ chết tư vị, thật sự không thể chịu đựng được, được. Nhưng mà nàng vừa rồi thần niệm dò xét phía trên cái kia mảnh đen xì như mực không gian, chẳng qua giữ vững được mấy hơi thở liền bị quấy thành phấn vụ. Nếu chỉ có vậy tiến vào trong đó, chỉ sợ thần hồn của nàng không bị phai mờ cũng sẽ nhận lấy thật lớn bị thương. Muốn khôi phục quả thực là người suy si nói ngọng, đời này đều sẽ không còn có cái gì tiến bộ, thậm chí mặc dù sống sót sau cũng trở thành người đần độn, chỉ còn một cố cái xác không hồn. Cả hai cũng không phải đinh tiến muốn, nhưng lại lại không có cách nào. Nàng ánh mắt nhìn hướng mộ dung vô tình, trong tiếng nói mang theo một tia cầu khẩn, vô tình đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung vô tình lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, Diệp Vân nói không sai, hoàn toàn chính xác chỉ có như vậy một cái biện pháp. Còn có một các ngươi khả năng không có chú ý tới, từ tiến đến đến bây giờ, ước chừng một canh giờ, các ngươi xem xét một chút chân khí trong cơ thể, hay không còn dồi dào như trước. Diệp Vân và Đinh Tiến sửng sốt một chút, lập tức xem xét bắt đầu, ngay sau đó hai người sắc mặt đại biến, Đinh Tiến thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tại sao có thể như vậy? Đinh Tiến hầu như muốn khóc lên, tiếng nói thê lương, vì cái gì ta chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần nửa, ta lại mở không biết? Chỉ sợ là tòa đại điện này nguyên nhân a. Đây là ở ép chúng ta muốn đi vào cái mảnh này đen xỉ như mực trong không gian đi. Bằng không mà nói, lấy cái tốc độ này, dù là ngươi có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không đủ tiêu hao đấy." Diệp Vân thở sâu, chậm rãi nói ra. "Các ngươi vừa mới phát ra được, vừa rồi ta phát hiện so với các ngươi sớm một khắc trùng tả hữu. Ta còn có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi biết, những chân khí này không phải đều đạt tốc độ tiêu hao, mà là càng lúc càng nhanh. Hiện tại một canh giờ tả hữu tiêu hao một nửa, còn dư lại một loại chỉ sợ chỉ cần nửa canh giờ, có lẽ tiêu tán tốc độ lại càng lúc càng nhanh, đến lúc đó đừng nói ngươi có đầy đủ linh thạch." chính là có được rất nhiều tiên linh tới thạch chỉ sợ cũng là không có có chỗ lợi gì. Mộ Dung vô tình thở dài, sắc mặt biến phải ngưng trọng cực kỳ. Diệp Vân sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, cho nên ta nói, phía trên mới là duy nhất thông đạo, cũng là cơ hội duy nhất. Có lẽ cái này là thánh nhân khảo nghiệm, muốn đạt được hắn bí tàng, tự nhiên muốn nỗ lực điểm một cái giá lớn. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, lời này nói không sai. Nếu người nào đều có thể thu hoạch thánh nhân bí tàng lợi nói, cái này bí tàng không khỏi cũng quá không đáng giá một điểm. Hai người nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười to. Đinh Sư tỷ, người quyết định sao? Diệp Vân nhìn xem Đinh Thiến, trầm rãi hỏi, kỳ thật hắn trong lòng có chút đáng thương, nàng. nếu như là bên trong lực lượng thật có thể đủ quấy vỡ thân nghiệm, như vậy chính là lấy thần hồn của hắn chi lực cũng không có cách nào cam đoan có thể thông qua, Đinh Thiến tiến vào, chỉ sợ rất nhanh thần hồn cũng sẽ bị quấy thành phân vụn, tu vi mất hết việc nhỏ, đã chết thần linh tiêu tan chuyện lớn. Đinh Thiến trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kiên quyết. Dù sao đều phải chết, tự nhiên còn không bằng thử xem, có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng khủng bố như vậy đây. Diệp Vân và Mộ Dung vô tình trong mắt hiện lên nhất đạo dị sắc. Hai người nhưng thật ra không nghĩ tới Đinh Thiến lại đột nhiên thay đổi như thế dũng cảm. Lúc trước thật là có chút xem nhẹ nàng. Bất quá chợt tưởng tượng, hai người cũng đều hiểu ra. Đinh Thiến chính là chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, gần với âm tố tâm. Âm tố tâm mới nhất cầm kỳ thư họa đối với quyền thế cũng không có quá nhiều khát vọng. Bởi vậy thần tú cung chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi hầu như đều thuộc về Đinh Thiến quản hạt, có thể quản được ở cái này tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo đệ tử, tự nhiên có cường đại nội tâm và thực lực vừa rồi đinh tiến biểu hiện ra ngoài nu nhược chẳng qua sở hữu nữ tử đều có một mặt nàng dù sao không có tiến vào qua loại này tuyệt cảnh trong lúc nhất thời có chút hoàng hồn mà thôi giờ phút này khôi phục lại lập tức thể hiện ra dũng khí với nàng. Tốt, đinh sư tỷ thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đây diệp vân cười to liên tục hắn vốn đối với đinh tiến không có nửa điểm hảo cảm nữ tử này quần áo bại lộ yêu mị cực kỳ dù là giờ phút này rõ ràng trang vốn nhan tựa như nhà bên nữ hải lại cũng không có cái gì đổi mới bất quá vừa rồi nàng trong nháy mắt bày ra dứt khoát rất dũng khí lại khiến diệp vân đối với nàng có chỗ đổi mới đó là tự nhiên. Ta Đinh Thiến chính là trấn yêu phong đệ tử, làm sao có thể rớt lại phía sau người tuyệt tâm phong? Đinh Thiến khôi phục dũng khí, thay đổi tự tin chiếu người. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị tiến vào cái mảnh này đen xỉ như mực không gian. Trong đó lực lượng không biết, chỉ biết là có thể quấy vỡ thần niệm. Như vậy các ngươi nếu là có cái gì có thể thần hộ mệnh hồn pháp bảo và đan dược liền lấy ra à? Mọi người phân phối một chút, cũng phải chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Dung vô tình nhàn nhạt nói ra, nếu như làm quyết định, vậy không muốn do dự. Đúng vậy, làm tốt sách lược vẹn toàn, có lẽ chúng ta có thể thành công. Đinh Thiến gật gật đầu. Bàn tay trắng non nhẹ lật, đúng là tòa một xích cao bảo tháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là cái gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, hắn có thể từ nơi này tòa bảo tháp hình dáng bảo vật ở trong cảm nhận được một tiêu kỳ dị khí tức, đạo này khí tức tựa hồ có thể ngăn cách thần hồn lực lượng. Lần này chính là ta trấn yêu phong tiền bối luyện chế hộ hồn tháp, năm đó mục đích chính là để cho sẽ phải đệ tử đã chết thần hồn trốn trong đó, có thể còn sống mấy năm. Đợi đến lúc khi có cơ hội có thể cải tạo thân thể, lại đến thế gian. Đinh Tiến giải thích nói, cải tạo thân thể ta xem là đoạt xá trùng sinh á không thể tưởng được thần tú cung rõ ràng cũng sẽ tu luyện những tà môn này thuật pháp đoạt xá người khác thân thể. mộ dung vô tình lạnh lùng nói ra. vô tình đại ca nói thế sai rồi. tu luyện tới đổ vốn làng địch thiên mà đi rất khó thành công. bao nhiêu tu sĩ vì tu luyện tài nguyên không từ thủ đoạn thậm chí ngay cả cha mẹ huynh thân cũng có thể buông tha cho. có thể tiến vào lần này hộ hồn tháp đều là kim đan cảnh vượt qua lôi kiếp đệ tử tu luyện bực nào không dễ chính là đoạt xá trùng sinh lại được coi là rồi cái gì. hơn nữa nếu là có thể cải tạo pháp thân người nào lại nguyện ý đoạt xá đây. Đinh Tuyển nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Mộ Dung Vô Tình hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đinh Tiến lời này kỳ thật không giả, Mộ Dung Vô Tình năm đó đúng là như thế, say mê tu hành, cái gì đều không quan tâm. Thậm chí ngay cả phụ thân qua đời hắn đều không có trở về, về sau nhìn thấy mẫu thân, chẳng qua nhàn nhạt, nhạt nói, chết sống có số, không cần đau thương, sau đó liền trở lại trong tông tu luyện, lại không có trở về qua. Nếu không phải Mộ Dung Vô ngân cũng tiến vào Thiên Kiếm Tông, để cho hắn đã tìm được một điểm tình huynh đệ, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ không nhớ rõ có như vậy cái huynh đệ. Bất quá Mộ Dung vô tình cùng Đinh Tiến bất đồng, Hắn tuy nhiên không chú trọng thân tình, nhưng mà với hắn không cần phải tu luyện tài nguyên thời điểm, đúng là lại ném cho Mộ Dung vô ngân. Nếu ai dám khi dễ cái này đệ đệ, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn một phen, coi như là bào che khuyết điểm. Mà Đinh Tiến theo như lời lại là vì tu luyện, cái gì cũng có thể mặc kệ, cương thường luân lý cũng có thể vứt bỏ. đoạt xá loại này tà ác chi thuật, tự nhiên cũng không có gì không thể đấy. Bây giờ nói những có cái gì hữu dụng này, lãng phí thời gian. Lần này Hộ Hồn Tháp trừ cái đó ra còn có cái gì công hiệu? Diệp Vân tiếp lời hỏi. Hộ Hồn Tháp, danh như ý nghĩa chính là có thể thủ hộ thần hồn đợi lát nữa ta thi triển ra, hẳn là có thể đủ bảo vệ thần hồn của chúng ta, cụ thể có thể thủ hộ bao lâu, đúng là không được biết rồi. Đinh Tiến hồi đáp. Diệp Vân gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Vô tình đại ca, ngươi có cái gì có thể bảo vệ thần hồn bảo vật? Mộ Dung vô tình sắc mặt lạnh như băng, từ chữ vật trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra ba miếng đậu nành lớn nhỏ màu trắng viên đang dược. Còn đây là dưỡng hồn đan, có thể rất nhanh bổ sung chúng ta thần hồn tiêu hao. Bất quá những bổ sung này thần hồn cũng không thể đủ dài ở lâu tại chúng ta trong cơ thể, dược hiệu thoáng qua một cái, như vậy những thần hồn này chi lực liền sẽ tiêu tán. Chúng ta chuyến này chẳng qua muốn ngăn cản vậy cũng lấy quấy vơ thần hồn lực lượng, tiến vào lúc trước phục dụng một quả dưỡng hồn đan, trước dùng những thần hồn này chi lực để ngăn cản, có lẽ sẽ có chút ít tác dụng. Đinh Tiến Nhan tỉnh sáng lên, nói: "Không thể tưởng được vô tình đại ca lại có dưỡng hồn đan loại này thứ tốt, xem ra ngươi đang ở đây phiêu miểu tông bên trong địa vị hết sức cao. Phải biết rằng dưỡng hồn đan cực kỳ chân quý, dù là không thể đem những thần hồn này chi lực hấp thu cho mình dùng, thực sự có thể cho chúng ta tại tu luyện công pháp và thần thông thời điểm cam đoan thần hồn cường đại, sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma." Diệp Vân tiếp nhận một hạt dưỡng hồn đan, nhìn nhìn, hỏi: Vô tình đại ca, lần này dưỡng hồn đan có thể giúp ta một ít sao? Mộ Dung vô tình khẽ giật mình, sau đó đem bình ngọc đưa tới, ta cũng không có bao nhiêu, bên trong còn có hai viên mà thôi, ngươi muốn liền cho ngươi là được. Dù sao dưỡng hồn đan một tháng tối đa chỉ có thể đủ phục dụng một viên, nhiều hơn chẳng những vô ích, ngược lại đối với thần hồn có chỗ tổn thương. Diệp Vân gật gật đầu, nói, đa tạ vô tình đại ca. Hắn đem dưỡng hồn đan tiếp nhận, thấy đúng là ngày sau trở lại tân quốc, không thể nói trước lần này dưỡng hồn đan có thể làm cho tô linh thương thế có chút chỉ hoãn chỗ này bí tàng căn bản không phải tiên kiếm tông thánh nhân sở hữu nguyên bản kiếm đạo lao tổ nói có thể sẽ có thể tập bộ thần hồn thần đan có lẽ sẽ không tồn tại nếu như đến lúc đó thật sự tìm không được chỉ có đem lần này dưỡng hồn đan mang về nếu là có thể đem tô linh tỉnh lại tự nhiên là không thể tốt hơn nếu không có thể chỉ hoán một chút thương thế phát tác cũng là vô cùng tốt ít nhất có thể thắng được nhiều một ít thời gian lại đi tìm kiếm tập bộ thần hồn đan dược Diệp Vân ngươi có vật gì tốt có thể thần hộ mệnh hồn đấy sao Đinh chứng kiến Diệp Vân đem dưỡng hồn đan thu hồi không khỏi hỏi Diệp Vân lắc đầu nói ta thần hồn trời sinh nếu so với thường nhân cường hãn một ít Hơn nữa lựa chọn chính là thối tiên tâm pháp, trong ngoài đều tu. Thân hồn so với Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không kém nhiều để cho, bởi vậy cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày sẽ phải thần hộ mệnh hồn. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói, xác thực như thế. Người cái tên này thần hồn cường hán độ, lại ở đâu là bình thường Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ tử có thể so sánh, chỉ sợ một loại nguyên anh cảnh sơ kỳ lao tổ, cũng sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn đi nơi nào. Đinh Tuyến không khỏi che miệng lại mong, nàng không nghĩ tới Diệp Vân thần hồn có thể lại cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá nhớ tới vừa rồi Diệp Vân có thể tại đây mảnh đen xì như mực trong không gian dò xét một phen, hiển nhiên thần hồn nếu so với nàng cường ra rất nhiều. Phải biết rằng Đinh Thiến tu vi mặc dù là Kim Đan cảnh lục trọng, nhưng mà thần hồn lại tuyệt không so với bình thường Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ tử yếu hơn nửa phần, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vân thần hồn thật có thể đủ và nguyên anh cảnh lao tổ so sánh với a. Yêu nghiệt, đó là một yêu nghiệt a, Kim Đan cảnh nhất trọng cảnh giới, lại có nguyên anh cảnh thần hồn cường độ. Tốt rồi, nhiều lời vô ích, chúng ta trước bổ sung chân khí, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, sau đó một lần hành động nhảy vào trong đó. Không thành công, cũng thành nhân. Diệp Vân vẫy vây tay, một quả tiên linh tới thạch xuất hiện ở bàn tay, sau đó đột nhiên vỡ, lại chứng kiến như vậy tiên linh tới thạch rõ ràng hóa thành vô số mảnh vụn phiêu du tại bên cạnh hắn. Quang ảnh lóe lên trong lúc đó, Diệp Vân miệng lớn một mảnh, vậy mà đem khắp thiên tiên linh thạch mảnh vụn đều nuốt vào, giống như nhất đạo thần cầu rồng, rót vào trong miệng. Chẳng qua một lát công phu, lại chứng kiến hắn toàn thân linh khí bốn phía, chân khí cổ đãng, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Mộ Dung vô tình và Đinh Thiến nhìn trợn mắt há hốc mồm, tiên linh tới thạch có thể như thế hấp thu. Diệp Vân đến cùng tu luyện công pháp gì, hắn vậy là cái gì quái vật, rõ ràng có thể như vậy hấp thu. Hai người hầu như không thể tin được thấy một màn này, nhưng mà Diệp Vân thân thể bốn phía linh khí dồi rào, tinh khiết đến rồi cực hạn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin, gia hỏa này thật sự có bí pháp nào đó, có thể đem tiên linh tới thạch như vậy sử dụng. Các ngươi phát cái gì sững sờ? Lần này tiên linh tới thạch ở trong linh khí ta hấp thu không được nhiều như vậy, các ngươi cũng tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa, để cho tu vi khôi phục lại đỉnh, một lần hành động phá trận. Diệp Vân nhìn bọn Hà liếc, lạnh giọng quát lên. Đinh Thiến và Mộ Dung vô tình lần này mới phản ứng tới, hai người vận chuyển huyền công, đem Diệp Vân bốn phía dư thừa linh khí hút vào trong cơ thể. Đợi đến lúc linh khí nhập vào cơ thể, hai người lần nữa chấn động vô cùng, lần này linh khí tinh khiết cực kỳ, rõ ràng chỉ cần hơi chút luyện hóa một chút là có thể chuyển đổi là quần quần chân nguyên, không biết là bọn hắn ngày thường tu luyện linh thạch và tiên linh tới thạch không đủ tinh khiết, hay vẫn là Diệp Vân thi triển công pháp có thể đem linh thạch chuyển hóa làm tinh khiết linh khí. Bất quá, giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm, hai người tay cầm tiên linh tới thạch, phối hợp Diệp Vân phát ra tinh khiết linh khí, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Không bao lâu, hai người vươn người đứng dậy, chân khí trong cơ thể cổ đãng, tu vi cố gắng hết sức phục. Đi thôi. Diệp Vân để ở trong mắt, đem một hạt dưỡng hồn đan ném vào trong miệng, sau đó thân thể nhảy lên dựng lên, hướng phía đỉnh đầu đen xỉ như mực không gian phóng đi. Đinh Tiến và Mộ Dung vô tình tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần do dự, hai người độc nhất vô nhị, đem dưỡng hồn đan ném vào trong miệng, đi theo Diệp Vân bay vút mà đi. Ba người thân ảnh chợt lóe lên, lập tức xông vào đen xỉ như mực không gian. Bọn hắn thành mặt đối mặt đứng thẳng, sáu trưởng nắm chặt, hộ hồn tháp tại trong ba người giữa có chút xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo kỳ dị lực lượng. Diệp Vân ba người lập tức xông vào đen xỉ như mực không gian, lập tức liền cảm thấy một cỗ bàng bạc man lực bay thẳng tới cố lực lượng này so với diệp vân bọn hắn tại ẩn linh đàm gần kề trung ương ra áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều nếu không phải diệp vân tu vi đột phá đến kim năng cảnh chỉ sợ hắn căn bản không cách nào thừa nhận cố lực lượng này đừng nói là hắn chính là mộ dung vô tình cũng hầu như không cách nào thừa nhận nếu như là mạnh hơn một ít chỉ sợ thân thể đều nứt vỡ tiên huyết chảy ra xuất hiện thảm nhất chính là đinh tiến tu vi của nàng vốn là so với hai người thấp gia không ít thân thể càng là kém một ít may mà nàng tại tiến vào bí tàng lúc trước làm chuẩn bị mặc một kiện hộ thể tiên ý, ý ấy, chặn lại bàng bạc ma lực nhưng mà dù vậy ma lực giống như kinh đảo vô vào trên người của nàng Máu tươi từ trong môi đỏ phun ra. Diệp Vân và Mộ Dung vô tình thấy thế, trong lòng bàn tay một cỗ linh khí góp đi vào, tại Đinh Thiến thân thể bên ngoài hình thành một tầng vòng bảo hộ, thay thế nàng ngăn cản một ít. Đinh Thiến cảm thấy trên người áp lực giảm bớt một ít, đến rồi quá có thể thừa nhận tình trạng, hai mắt nhìn về phía hai người, tràn đầy cảm kích. Ba người cứ để như vậy tại đen xì như mực trong không gian bay vọt, bàng bạc man lực dường như kinh đào hung hăng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, miễn cưỡng trèo trống. Ngay tại ba người vừa mới thích ứng man lực trùng kích thời điểm, nhất đạo kỳ dị lực lượng lập tức tới, đem ba người vây khốn bắt đầu. Trong khoảnh khắc. Diệp Vân bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến khó có thể tin uy áp tràn vào trong cơ thể, bức bách linh hồn. Chính là cỗ lực lượng này, tại bọn hắn dò xét thời điểm đem thần niệm xoắn thành nát ấy, giờ phút này rõ ràng trực tiếp chui vào thân thể, trùng kích linh hồn. Mở. Đinh Tiễn khép quát một tiếng, một cái trong lòng tinh huyết phun ra, phun tại hộ hồn tháp bên trên. Trong khoảnh khắc, hộ hồn tháp có chút chấn động, một cỗ lực lượng dường như rung động giống như nộ nhạo ra, đảo qua ba người thân thể, đưa bọn chúng tre ở trong đó. Cái kia mới vừa tiến vào ba người thân thể kỳ dị lực lượng tựa hồ nhận lấy trở ngại, tại trong cơ thể của bọn họ có chút rung động, lập tức bay nhanh rời khỏi. Rút lui. Diệp Vân còn có dư lực, cảm nhận được cố lực lượng này ra ngoài, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi kinh ngạc của của hắn đánh tan, lại phát hiện vừa rồi cố lực lượng kia biến thành như biển như vực, phảng phất giống như bao la bát ngát biển rộng, mang theo động trời sóng lớn, bay thẳng mà đến. Ba người phảng phất là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tại trong sợ hãi tột cùng tiến lên, tùy thời đều bị đánh chìm. Nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực phòng ngự. Diệp Vân chỉ nghe được trong óc ở chỗ sâu trong truyền đến kiếm đạo lao tổ Thanh âm. Ngay sau đó, lại cảm nhận được nhất đạo thần niệm từ sâu trong linh hồn vun ra, lao ra thân thể của hắn vọt tới đỉnh đầu của hắn, trên không trung khẽ rung lên, hóa thành một đạo nhìn không thấy màn trời rủ xuống, đem Diệp Vân ba người che ở trong đó. Kiếm đạo lao tổ rõ ràng không tiếc tiêu hao tẩm bổ rồi hồi lâu thần hồn chi lực, đem ba người bảo vệ. Cùng bạo khí kình và vậy cũng lấy quấy vỡ thần hồn lực lượng một lớp tiếp theo một lớp vọt tới, hung hăng quanh kích tại ba người trên người. Nếu như không phải là bọn hắn thân thể cường hãn, nếu không phải có dưỡng hồn đan tẩm bổ, nếu không phải có hộ hồn tháp và kiếm đạo lao tổ bảo hộ, chỉ sợ ba người căn bản kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị một lần hành động tách ra, đã chết thần linh tiêu tan. Lần này đen sì như mực trong không gian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 Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, đút, Vđút đút, Tiểu Hào thừa cạn, Nét. có tỷ gì tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật dè sật vẽ, Quy một chương 598, ngạnh kháng xuất trận. Giữa hồn đan, hộ Hồ hồn tháp, tăng thêm kiếm đạo lao tổ hao phí thần hồn lực lượng thả ra phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng chống cự ở cường đại trùng kích. May mà, như vậy cuồng bạo trùng kích cũng không có kéo dài quá xa, ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Diệp Vân ba người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức liền chứng kiến một đầu thật dài hành lang, hành lang hai bên đen sì như mực. Không có chút nào ánh sáng. Diệp Vân ba người từ đen xì như mực trong không gian rơi xuống, quanh thân áp lực đột nhiên mất đi, ba người hầu như đứng không vững thân thể, lào đảo thiếu chút nữa té ngã. Kỳ thật chẳng qua 10 cái thời gian hô hấp, nhưng mà nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy qua trăm ngàn. Nhiều năm, cái loại đó bao giờ cũng không ở áp lực cơ hồ khiến bọn hắn tăng vỡ, nếu như là chống đỡ thêm một hồi, chỉ sợ cũng lại phòng ngự nứt vỡ, thần hồn bị triệt để tiêu diệt. Chúng ta còn sống. Đinh Thiến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn xem Diệp Vân và Mộ Dung Vô Tình hai người, trên mặt đều là kinh hỉ. Diệp Vân gật gật đầu, thở dài ra một hơi. Lần này đen xỉ như mực không gian thực sự quá khủng bố, ba người chúng ta rõ ràng thật có thể đủ sống sót, quả thực khó có thể tin. Mộ Dung vô tình trắng bệnh sắc mặt chậm rãi khôi phục lại, hắn nhìn rồi nhìn Diệp Vân, nói, lần này có thể từ chắc chắn chết cảnh giới ở trong sống lại, ba người chúng ta thiếu khuyết nhất người đều không thể làm được. Không có ta dưỡng hồn đan và đinh tiến sư mọi hộ hồn tháp, căn bản cũng không khả năng trèo chống lấy lâu như vậy. Nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc là, Diệp Vân trên người của ngươi có thể lại xuất hiện một cỗ cường đại thần bảo vệ rồi thân thể của chúng ta, nếu là không, có lần này sợi thần nghiệm, chỉ là dưỡng hồn đan cung cấp lực lượng và hộ hồn tháp tương độ hay vẫn là ngăn cản không nổi cái kia như sóng to gió lớn công kích. Mộ Dung Vô Tình dù sao tu vi cao tuyệt, hắn cảm nhận được Diệp Vân trong cơ thể tràn ra một cỗ cường đại thần hồn trí lực, lần này sợi thần hồn không biết đến từ nơi nào, nhưng lại hộ vệ ở ba người bọn hắn, nếu là không có đạo này thần hồn, Mộ Dung Vô Tình cảm thấy không cách nào ngăn cản cái kia phô thiên cái địa áp lực. Diệp Vân lắc đầu, cao mày nói, ta cũng không biết, chẳng qua tại nguy cấp nhất trước mắt, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng từ trên người ta tán phát ra, bảo vệ chúng ta, cụ thể là cái gì, không có bất kỳ đầu mối, giờ phút này muốn tìm, lại căn bản không có dấu vết để lại. Mộ Dung Vô Tình nhíu mày, nói, bất kể như thế nào, nếu là không có đạo này thần hồn chi lực, chúng ta căn bản chống đỡ không nổi. Lần này thực sự là vận khí vô cùng tốt, rõ ràng để cho ba người chúng ta tiến tới cùng một chỗ, nếu như là kém nhất người, căn bản là không thông qua cái mảnh này hất cám không gian. Đinh Thiến cao ngất bộ ngực có chút nhấp nô, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ và nghĩ mà sợ, vừa rồi nàng một lần cho là mình muốn đã chết thần linh tiêu tan, lại không thể tưởng được Diệp Vân và Mộ Dung vô tình ra tay đem nàng bảo vệ, sau đó lại có một cố cường đại thần hồn chi lực đem ba người bảo vệ, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản lại 10 cái hô hấp đi ra đen xì như mực kỳ dị không gian xuất hiện ở cái thông đạo này bên trong. Này hành lang đi thông nơi nào?" Đinh Tiến thấp giọng hỏi. Diệp Vân và Mộ Dung vô tình nhìn nhìn, ai biết này cuối hành lang ra sao chỗ, bất quá như là đã từ đen xỉ như mực trong không gian thoát ly, như vậy này hành lang lại nguy hiểm lại có cái gì đây? "Đi thôi, nếu như cái kia đen xỉ như mực không gian có thể thông qua, nói rõ lần này bí tàng thánh nhân còn không có hoàn toàn mất đi nhân tính, vừa mới hoàn thành nguy hiểm như thế khảo nghiệm, tiếp theo hẳn là có thể đủ hơi chút tu chỉnh một phen, này trong hành lang gặp nguy hiểm sát suất cũng không cao." Mộ Dung vô tình nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn trước tiên bước ra một bước. Nhưng mà, hắn mới bước ra ba bước Cái kia nguyên bản đen như mực hành lang trong dây lát bắn ra ra ánh sáng, chói mắt mà rực rỡ tươi đẹp, đem chọn cái hành lang đều chiếu sáng. Mộ Dung Vô Tình mãnh liệt dừng bước, dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến nguyên bản đen như mực hành lang rõ ràng rành mạch, rõ ràng vô cùng. Hành lang không hề dài, ước chừng 10 trượng tả hữu, tại cuối hành lang đúng là một tòa tầm hơn 10 trượng đường kính quảng trường, trên quảng trường một đầu yêu thú thình lình mà hiện, ước chừng 10 trượng cao, toàn thân màu xanh sẫm, mơ hồ có hỏa diễm quan quanh, phất giống như một tòa thiêu đốt núi lửa, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn chằm vào ba người. Đi lang trong có nguy hiểm sát suất hoàn toàn chính xác không cao, bất quá ngoài hành lang mặt nhưng thật ra có chút nguy hiểm. Mộ Dung vô tình khẽ giận mình, không khỏi tự dễ ức. Diệp Vân và Đinh Thiên Hạc hặc cười cười, lập tức sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Ba người đều là tu vi cao tuyệt thế hệ, thiên phú tài tình đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, trước bọn hắn tầm mắt rơi vào đầu kia toàn thân thiêu đốt lên màu xanh lá cây hỏa diễm yêu thú trên người, không khỏi sắc mặt biến đến rồi. Lần này đầu yêu thú 10 trượng cao, toàn thân hỏa diễm lở lở. Bất quá nhưng cũng không này trọng yếu, quan trọng là nó có khí thế, cái kia hoàn toàn không phải kim đan cảnh nên phải đầy khí thế, uy thế ngập trời. Tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa, đốt thần không gian. Tu vi có thể so với nguyên anh cảnh yêu thú. Tại sao có thể có như vậy yêu thú ở chỗ này xuất hiện? Đinh Tiến Hoàng sợ nói: "Nếu như là có thể so với một loại nguyên anh cảnh cũng liền mà thôi, lần này đầu yêu thú phát ra khí thế, hoàn toàn vượt qua một loại nguyên anh cảnh, lại có nguyên anh cảnh ngũ trọng khí thế." Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói ra: "Phải biết rằng nguyên anh cảnh ngũ trọng phi thường cường đại, hầu như lại bộ phận nguyên anh cảnh lão tổ đều vây ở tứ trọng, không cách nào trùng kích đến ngũ trọng. Một khi thành tựu ngũ trọng, như vậy liền có thể đủ đột nhiên tăng mạnh, trùng kích đến thất trọng, thậm chí đỉnh phong." ngày sau liền có thuế phàm thành thánh tư cách, có hy vọng thành tựu địa tiên cảnh. trước mắt lần này đầu toàn thân thiêu đốt lên màu xanh lá cây hỏa diễm yêu thú, rõ ràng có được nguyên anh cảnh ngũ trọng khí thế, đây quả thực là khó có thể tin. mộ dung vô tình và diệp vân cũng là có thể cùng nguyên anh cảnh một trận chiến cao thủ, nhưng mà đối mặt nguyên anh cảnh ngũ trọng, đúng là căn bản không có bất luận cái gì phân thắng. nguyên anh cảnh ngũ trọng quá mức cường đại, không thể lội nổi. diệp vân ba người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trước mắt chỉ có một cái hành lang, muốn đi vào bí tàng ở chỗ sâu trong, liền cần đi vào nhất định phải xuyên qua hành lang, đối mặt yêu thú. nhưng mà lần này đấu yêu thú lại có thể như thế cường đại, chính là ba người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của nó. cái kia nên làm thế nào cho phải? đi, đi lên xem một chút. Diệp Vân đong nhiên bước ra một bước, đi về hướng Mộ Dung vô tình. Đinh Tiễn một thanh kéo hắn lại, Dung Dọc nói: các ngươi muốn đi làm gì? yêu thú này căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng, có lẽ cái này chính là đi thông tầng thứ hai thủ hộ, chúng ta muốn làm chính là phá giải tầng thứ nhất mắt trận, sau đó để cho cung chủ bọn hắn tế vào, Nguyên Anh cảnh lao tổ tự nhiên có thể đơn giản đối phó lần này đấu yêu thú. Mộ Dung vô tình và Diệp Vân đồng thời nhìn nàng một cái. Đinh Tiến lời này nói nhưng thật ra có chút đạo lý, có lẽ vốn chính là như vậy, chỉ cần đem tầng thứ nhất mắt trận phá giải, những có thể kia đánh chết nguyên anh cảnh lao tổ trận pháp không tồn tại lời nói, thần tú cung chủ đám người liền có thể đủ tiến vào, đem yêu thú đánh chết, tiến về trước tiếp theo tầng. Bất quá, nếu chỉ có vậy lời nói, cái kia còn có chỗ tốt gì đang nói, không thể xâm nhập bí tàng, cái kia tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng Vu Khánh Chi và Tần Thành lời nói đem bảo vật tập trung lại phân phối có thể làm được? Nhân tâm là tham lam đấy, một khi đạt được bảo vật liền sẽ không cam lòng giao ra đây. Tất nhiên sẽ thấy các loại biện pháp che giấu, dù là sau cùng bị phát hiện cũng sẽ mạo hiểm. Đinh sư tỷ, ngươi có muốn hay không tiến vào bí tàng ở chỗ sâu trong, sau đó thu hoạch một ít thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, linh căn diệu dược? Diệp Vân cười hỏi. Đinh Tiễn khẽ giật mình, vô thức gật gật đầu, tự nhiên thấy, không muốn lời nói tới đây bí tàng làm gì. Diệp Vân hạc hạc cười cười, nói, đó không phải là rồi hả? Nếu là ngươi chờ cung chủ bọn hắn tiến đến chém giết yêu thú, lại tiến vào tiếp theo tầng lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể có được cái gì? thực cho rằng lại phân phối đến mong muốn trong lòng bảo vật sao? Không muốn nằm mơ rồi. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói, như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ. Còn nữa nói, nếu như ngươi là ngay cả những dũng khí này đều không có, thì như thế nào có thể trở thành chân yêu phong thế hệ trẻ tuổi thủ toại? Đinh Thiến khuôn mặt trắng bệnh, có chút do dự. Qua hồi lâu mãnh liệt ngẩng đầu tới, các ngươi đã đã nói như vậy, ta đây hôm nay liền cùng các ngươi điên của một thành, thử xem thực lực của yêu thú này mạnh như thế nào. Đinh Thiến có thể chân yêu phong thế hệ trẻ tuổi ở trong lĩnh quân nhân vật, dũng khí và gan dạ sáng suốt tự nhiên không thiếu, tăng thêm thiên phú hơn người, tu luyện tài nguyên lại từ không gián đoạn, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, tại bằng trường ấy tuổi liền tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng coi như là mấy chục năm khó gặp, Diệp Vân đã gặp nàng làm ra quyết định, không khỏi cười cười, lập tức quay người, cùng Mộ Dung vô tình đứng sóng bay. Ba người từng bước một hướng phía yêu thú tiến lên, mỗi đi một bước khí thế liền bay lên một phần, chờ thông qua hành lang, đi vào yêu thú trước người thời điểm, Diệp Vân ba người khí thế đã lên tới đỉnh, chân khí trong cơ thể cổ đẳng, tùy thời đều có thể đánh ra tuyệt sát một kích. Toàn thân màu xanh lá cây hỏa diễm lượn lờ yêu thú tầm mắt tầm mắt lạnh lùng, nhìn xem đi tới ba người, cái kia trong mắt rõ ràng hiện lên một tia chảo phúng, một điểm thương cảm, vậy mà đã có được linh tính. Yêu thú miệng có chút một mảnh, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm từ miệng ở trong phun ra lơ lửng tại không trung, màu xanh lá cây hỏa diễm bốc lên lấy, tại không gian không ngừng biến hóa hình thái. Nhưng mà ai cũng không dám xem nhẹ lần này đoàn hỏa diễm, trong đó nhất định tích chứa lực lượng cường đại, chỉ sợ chỉ cần một điểm là có thể đem Diệp Vân ba người đốt thành trọng thương. Diệp Vân đứng ở tại chỗ, trong tay tự ảnh kiếm thình lình xuất hiện, hắn có chút run lên, quang ảnh lói lên, trong một chớp mắt, lôi quang bắt đầu khởi động, tiếng sấm ù ù. Mộ Dung vô tình đồng dạng lặng lặng mà đứng, tay phải hắn nắm tay, có chút núp ở bên hông, trung bình tấn trấn ổn, một quyền này chứa rồi hắn tất cả lực lượng, chính là Nguyên Anh cảnh tứ trọng cao thủ cũng không cách nào đơn giản đối mặt, nếu là bị một quyền đánh trúng. Tất nhiên bản thân bị trọng thương. Đinh Tiến khuôn mặt che kín sương lạnh, nưng trọng đến rồi cực hạ, trong tay nàng một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, nhộn nhạo ra một mảnh lưu quang, trông rất đẹp mắt. "Đi đi lên xem một chút." Diệp Vân lạnh lùng quát. Mộ Dung vô tình và Đinh Tiến không có do dự chút nào, theo Diệp Vân bước chân di động, ba người kề vai sắt cánh mà đi, hướng phía yêu thú đi đến. Yêu thú tò mò nhìn ba người, đợi đến lúc bọn hắn đi đến trước mặt chưa đủ ba trượng chỗ, yêu thú có chút rỗi lưng một cái, một mực híp lại hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong một mắt, hai đạo màu xanh sấm hỏa diễm từ trong đôi mắt nhanh chóng bắn lao đến, bắn về phía ba người. Lần này đầu thực lực có thể so với Nguyên Anh cảnh ngũ trọng yêu thú, rõ ràng trước tiên ra tay, hai đạo hỏa diễm trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành trăm ngàn đạo ánh lửa, bắn phá hướng ba người. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong ngọn lửa chứa lực lượng, so với đen xỉ như mực trong không gian cái tia từng đạo giống như sóng to gió lớn công kích, không chút nào yếu, thậm chí còn toán vượt qua một ít. Diệp Vân ba người, sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng Diếu thanh minh.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 Đen xì như mực trong không gian công kích cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào thừa nhận đã đến cực hạ. Nếu mà mạnh hơn ra một điểm, chỉ sợ lập tức sẽ nứt vỡ. Giờ phút này, yêu thú trong mắt hai đạo hỏa diễm bắn thẳng đến mà đến, uy lực lại muốn vượt qua đen xì như mực trong không gian công kích. Nếu là bị ngọn lửa này chạm người, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Dù là Diệp Vân và Mộ Dung vô tình thân thể cường đại, cũng không có khả năng ngăn cản. đây trời hỏa diễm nhanh chóng bắn mà đến, ba phủ ba người vị trí không gian, cũng không thể tránh, chỉ có thể đủ cứng tiếp. Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạ. Nếu như là đón đỡ ngọn lửa này, hắn không có chút nào nắm chắc nhưng vào lúc này chỉ nghe được đinh tiến một tiếng khét reo trên người ánh sáng màu lam bắn ra lao đến một cái lục lạc trùng tại trong tay nàng xuất hiện dồn dập đánh chuông chuyển đến thanh thúy dây nghe ánh sáng màu lam từ lục lạc chuông ở trong không ngừng to ra tại ba người trước người dựng thẳng lên một tầng lại một tầng màu lam màn sáng vẫn còn như một loại nước gợn có chút độ nạo ba ba ba vô số đạo ánh lửa đánh vào màu lam màn sáng bên trên căn bản không cách nào ngăn cản hỏa diễm tiến công chẳng qua một lát công phu hơn 10 tầng ánh sáng màu lam bị phá hư sạch sẽ màu lam màn sáng hình thành không có lửa diễm phá hư tốc độ nhanh hỏa diễm trong nháy mắt đã đến diệp vân ba người trước người Mộ Dung Vô Tình sớm có chuẩn bị, trong tay hắn một thanh trường kiếm bay múa dựng lên, kéo lên trăm ngàn nhiều kiếm hoa, chống chất, đem ba người bảo vệ. Hỏa Diễm 333 mà đánh vào phía trên, kiếm hoa lập tức nứt vỡ, trăm ngàn đóa kiếm hoa chẳng qua chẻo chống rồi không đến hai cái hô hấp công phu, liền đều bạo phá. Đinh Chiến và Mộ Dung Vô Tình hai người sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, tựa hồ đối với Hỏa Diễm tổn thương vẫn còn có chút đoán chừng chưa đủ, muốn sẽ thi triển bảo vật hộ thân thời điểm, cũng đã không kịp. Nhưng vào lúc này, Nhất Đạo Băng Vũ ngay lập tức trải rộng ra, ngay sau đó hóa thành một đạo tường băng, vắt ngang tại ba người trước mặt. Cái này băng vũ xuất hiện hết sức kịp thời, thậm chí ngay cả những hỏa diễm kia đều phong ấn tại trong đó, màu lam tường băng trông được đến giờ điểm hỏa ánh sáng, trông rất đẹp mắt. anh, tường băng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu lam lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Tường băng bên trong hỏa diễm còn thừa lại là mười mấy đạo, đánh vào Diệp Vân và Mộ Dung Vô Tình trên người, bởi vì bọn họ tại sau cùng một khắc đem đinh tiến che tại sau lưng. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đến cuồng bạo man hung hăng trùng kích tại lồng ngực, gần như có thể hòa tan núi đá nhiệt độ cao dường như tê nhọn, đâm thẳng mà vào, phá vỡ thân thể phòng ngự, bắn về phía lồng ngực. Diệp Vân quá sợ hãi, Hắn thật không nghĩ tới ngọn lửa này đến sau cùng rõ ràng còn giống như đây uy lực, chính là liền nhục thể của hắn đều không thể chèo chống nhiều một hồi. Nhiệt độ cao kình lực chui vào trong cơ thể, nếu là bị vọt tới lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ đều bị hòa tan. Vào thời khắc này, Diệp Vân ngược lại bình tĩnh lại, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem sở hữu chân khí đều che tại lồng ngực, ẩn chứa sở hữu dị trùng linh khí chân nguyên đều hội tụ cùng một chỗ, ngăn cản lửa nóng nhiệt độ cao biến thành kình lực bất tiến. CCC. nhiệt độ cao đốt trọi lồng ngực thanh âm truyền đến, tại chân nguyên hộ vệ dưới, rút cuộc đem đạo này kình lực tiêu hao hầu như không còn. Diệp Vân đạp đạp đạp lui về sau mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch, toàn thân thiêu đốt lên màu xanh lá cây hỏa diễm yêu thú. Chẳng qua nhất đạo ánh mắt biến thành hỏa diễm thì có như thế bi lực, cái nào kim đan cảnh tu sĩ có thể ngăn cản? Mộ Dung vô tình và tình huống của hắn hầu như không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn tại sau cùng trước mắt có chút né tránh, để cho hỏa diễm đánh trúng vào vai phải và đùi phải, không có thương hại lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà dù vậy, đùi phải và cánh tay phải cũng là thương thế rất nặng, hầu như đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Đinh Thiến ngơ ngác nhìn xem hai người, yêu thú đạo này công kích nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản, nếu không phải hai người ngăn tại trước người của nàng chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy thành tro nàng cũng không nghĩ ra Diệp Vân và Mộ Dung vô tình tu vi rõ ràng cao đến loại tình trạng này có thể ngăn cản lại có thể so với Nguyên Anh cảnh ngũ trọng cao thủ một kích Đinh Thiến trong mắt tràn đầy cảm kích nếu không phải hai người ngăn tại trước người của nàng hiện tại đã đã chết thần linh tiêu tan hóa thành mây khói Thánh nhân bí tàng tầng thứ nhất rõ ràng liền nguy hiểm như thế căn bản không phải Kim Dan cảnh đệ tử có thể ngăn cản ba người thở sâu lúc trước muốn xông vào ý tưởng lập tức dao động chẳng lẽ muốn như vậy lùi bước nhưng là vừa vô cùng không cam lòng Toàn thân màu xanh sống hỏa diễm lượn lờ yêu thú liền đứng ở chỗ nào, công kích qua đi không còn có nhìn ba người liếc, tựa hồ chỉ nếu không tiến vào lãnh địa của nó, vậy sẽ không công kích. Ba người lặng lặng đứng đấy, trong lúc nhất thời cũng sao có biện pháp nào. Giờ phút này Diệp Vân và Mộ Dung vô tình đều bị thương không nhẹ, nếu như là sẽ xông lời nói, khả năng trong nháy mắt sẽ đã chết thần linh tiêu tan. Hai người khoanh chân mà ngồi, tay cầm linh thạch, không ngừng chữa trị thương thế. Đinh Thiến sắc mặt khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào yêu thú, cũng không phải nhìn phía sau hành lang, sợ có người xuất hiện, càng sợ yêu thú lần nữa xuất hiện. Diệp Vân tu luyện Thối tiên Tâm Pháp cũng không cần thúc giục, nó bao giờ cũng không ở vận chuyển. Quanh chân ngồi xuống về sau liền huyền công vận chuyển, tự động chữa trị thương thế. Lao đầu, ngươi thấy thế nào? Yêu thú này đến cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì cường đại như thế? Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, yêu thú này bản thân thực lực cũng không cường đại, lợi hại chính mình nó chỗ không chế hỏa diễm, đó là mặc liên yêu hỏa, chính là yêu tộc chỉ môi hận có hỏa diễm, không thể tưởng được có thể lại xuất hiện ở nơi đây. Diệp Vân không khỏi cả kinh, hỏi, như thế nói đến, cái này bí tàng thật là yêu tộc đại năng lưu lại. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, nói: Thế nhưng là ta vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì yêu khí. Ngược lại là ta vật kia phát ra khí tức càng phát ra đậm đặc, ta gần như có thể cảm thụ nó chuẩn xác vị trí. Diệp Vân những mày, nói: Có phải hay không muốn thông qua yêu thú này lãnh địa? Kiếm đạo già tổ đạo, đúng vậy, chỉ cần có thể thông qua yêu thú này lãnh địa, khoảng cách như vậy đồ đặc của ta cũng không xa. Ta mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ yêu thú này thủ hộ chính là cái này thứ đồ vật, chỉ là của ta thật sự không biết đến cùng là dạng gì bảo vật, không thể tưởng được ngàn năm trước ta lưu lại loại bảo vật này vị lớn như thế có thể cho cất chứa bắt đầu, còn phải yêu thú thủ hộ nghìn năm. ồ, không đúng. đột nhiên kiếm đạo lao tổ thấp giọng quát nói. Diệp vân một người hỏi cái gì không đúng. kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia nghi vấn nói cái này bí tàng chính là hơn một nghìn năm trước chỗ bố trí, mặc kệ là dạng gì thánh nhân hoặc là nửa bước thần tiên thế hệ bố trí. yêu thú này cũng không có khả năng ở loại địa phương này có thể còn sống đã ngoài ngàn năm. Diệp vân khẽ giật mình, lập tức rõ ràng kiếm đạo lao tổ ý trong lời nói không khỏi hưng phấn lên. kiếm minh ngươi nói là yêu thú này kỳ thật thực lực rất yếu, hoặc là chỉ cái khác. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói, nếu là ta đoán không sai, cái này đầu yêu thú cũng không phải chân chính yêu thú, chính là một tòa trận pháp châu ngưng luyện đi ra hư ảnh, mà trận pháp công kích chính là lại cái này đầu yêu thú hư ảnh đánh ra hỏa diễm, cái kia mặc liên yêu hỏa mới thật sự là công kích chỗ. Diệp vân chần trừ một chút, nói, mặc dù con yêu thú kia chính là hư ảnh, thế nhưng là cái này mặc liên yêu hỏa đúng là thật tồn tại, ta cùng Mộ Dung vô tình thực lực đều không thể ngăn cản, phải như thế nào mới có thể thông qua? Kiếm đạo lao tổ rõ ràng nở nụ cười, nói, mặc liên yêu hỏa chân quý bực nào, chính là thiên hạ trong ngọn lửa bài danh mười thứ hạng đầu. Chỗ này bí tảng đại năng mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng có được quá nhiều Mặc Liên Yêu Hỏa. Hú hồ, hồ, các ngươi có thể thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm, nhất định cũng có người có thể thông qua, nếu như là địa phương khác cũng là như vậy, Yêu Thú vẫn ảnh thêm Mặc Liên Yêu Hỏa lời nói, ngươi nói hắn cần bố trí bao nhiêu Mặc Liên Yêu Hỏa tới ngăn cản các ngươi đi về phía trước? Diệp Vân thở sâu, hồi lâu không nói gì, rất lâu mới chậm rãi nói, kiếm huynh ý của ngươi là, rất có thể yêu thú này chỉ có nhất đạo Mặc Liên Yêu Hỏa, giờ phút này thấy yêu thú đã chẳng qua hư ảnh, không còn có bất luận cái gì công kích. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói có chút nghiêm trọng, nói Hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng lại không nhỏ. Bất quá, có đáng giá hay không thử một lần, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Diệp Vân khoanh chân ngồi, thật lâu không nói gì. Đột nhiên, hắn vươn người đứng dậy, trong ánh mắt tinh mang lóe lên mà đến, nhìn chằm chằm vào cái kia toàn thân thiêu đốt lên màu xanh lá cây hỏa diễm yêu thú, trong mắt sáng tắt bất định, không biết suy nghĩ cái gì. "Diệp Vân, thương thế của ngươi thế như thế nào?" Đinh Tuyến chứng kiến Diệp Vân đứng dậy, không khỏi quan tâm hỏi. Diệp Vân vẫy tay, nói, "Không có gì đáng ngại, đã khôi phục không sai biệt lắm." Đinh Tuyến sững sờ, Diệp Vân ngồi xuống cũng không quá đáng nửa canh giờ như thế thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm nghe nói nụ thể của hắn cực kỳ cường đại hiện tại xem ra quả thật như thế mộ dung vô tình vẫn còn ở chữa thương hắn khoanh chân mà ngồi trên người vầng sáng lóe lên mơ hồ có xương ngủ đúc lên chân phải và vai phải thương thế đã khép lại bất quá muốn khôi phục vẫn còn cần có thời gian đột nhiên diệp vân về phía trước bước ra một bước một bước này rõ ràng trọn vẹn một trượng xa chỉ kém nửa bước sẽ tiến vào yêu thú lãnh địa quả nhiên nguyên bản nằm dặm trên mặt đất yêu thú mãnh liệt đầu trong đôi mắt hung quang lóe lên nhìn chăm vào diệp vân tựa hồ đang cảnh cáo hắn Chỉ cần tiến thêm một bước, cái kia đầy trời hỏa diễm sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Vân sắc mặt thông dong, lạnh lùng nhìn xem nó, cũng không có biểu lộ ra nửa phần hoảng sợ. "Diệp Vân, ngươi muốn làm gì?" Đinh Thiên chứng kiến Diệp Vân sắp tiến vào yêu thú lãnh địa, không khỏi lớn tiếng kêu lên. "Diệp Vân, trở về. Yêu thú này hỏa diễm quá mức lợi hại, chúng ta không cách nào ngăn cản." Mộ Dung vô tình cũng cảm nhận được Diệp Vân đi qua, không khỏi mở mắt ra. Diệp Vân cũng không để ý tới hai người, chẳng qua lẳng lặng nhìn cả người bị màu xanh lá cây hỏa diễm quấn quanh yêu thú, cái kia mười trượng cao thân hình giống như tiểu sơn một loại, cho dù là nằm sắp lấy đều làm cho người ta một cú ngập trời vì thế. Đột nhiên, Diệp Vân đi phía trước bước một bước, lập tức tiến nhập yêu thú lãnh địa. Yêu thú đột nhiên đứng lên, trong miệng giống trong đôi mắt ánh lửa lóe lên, tựa hồ vừa muốn có một đạo mặc liên yêu hỏa nhanh chóng bắn lao đến. Diệp Vân dừng bước, nhìn nó liếc. Yêu thú rõ ràng cũng không có lập tức triển khai công kích, mà là trong miệng o o rung động, tựa hồ đang cảnh cáo Diệp Vân. "Diệp Vân, ngươi trở lại cho ta." Đinh Thiên lớn tiếng la lên, yêu thú bực nào thực lực, hỏa diễm chẳng qua một loại thủ đoạn, gần kề về sau chỉ sợ một móng vuốt là có thể đem Diệp Vân đập thành bánh thịt. "Diệp Vân, ngươi cẩn thận một ít. Mộ Dung vô tình nhưng thật ra tựa hồ nhìn ra chút gì đó, hắn thấp giọng quát nói: Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Vân không phải xúc động như vậy người. Gia hỏa này một loại đều là tính trước làm sau, sẽ không dễ dàng liền ra tay. Nếu như Diệp Vân sẽ đi đến yêu thú lãnh địa, như vậy tất nhiên có ý nghĩ của hắn, chắc hẳn mặc dù gặp công kích, có thể trở về khả năng cũng rất lớn. Mộ Dung vô tình cũng nhìn ra, chỉ cần không tiến vào yêu thú lãnh địa, như vậy cũng sẽ không lọt vào công kích. Cho nên Diệp Vân chỉ cần tại sau cùng trước mắt lui về, như vậy còn có trở về khả năng. Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, hướng phía yêu thú lại là bước ra một bước, giống. Toàn thân hỏa diễm quấn quanh yêu thú rút cuộc nhịn không được, tại nó trong mắt, cái này nhân loại rõ ràng không biết trời cao đất rộng dám khiêu khích nó, vậy muốn cho nó trả giá thật nhiều. Yêu thú mãnh liệt này lên, thân hình trên không trung triển khai, chiếm cứ hơn 10 trượng không gian. Móng vuốt sắc bén quấn quanh lấy hỏa diễm, hướng phía Diệp Vân lao thẳng tới mà đến. Cẩn thận. Đinh Thiến và Mộ Dung Vô Tình hai người cùng kêu lên quát lên, tại bọn hắn xem ra, cái này bổ nhào về phía trước xu thế uy lực vô cùng, lực lượng lớn đến khủng bố, cho dù là Mộ Dung Vô Tình cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà Diệp Vân thực lực chân chính, hiển nhiên hay là muốn so với Mộ Dung Vô Tình kém hơn một bậc. Nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính mình, Diệp Vân rõ ràng không có bất kỳ muốn trở về ý tưởng, ngược lại hướng phía trước mãnh liệt phóng đi. Tiếng sấm ồ ủ, điện quang lóe lên. Diệp Vân thi triển Huyễn Diệt Lôi quang đột, muốn tại yêu thú đập xuống tới khoảng cách loại ra đi, xuyên qua yêu thú lãnh địa. Nhưng mà, yêu thú này cường đại cỡ nào, không chung giống như là tiểu sơn thân thể nhanh chóng rơi xuống, móng vuốt sắc bén hầu như muốn đụng phải Diệp Vân thân thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân trên người băng quang lóe lên, băng linh lập tức triển khai, cùng móng vuốt sắc bén chạm nhau. Sau đó ba một tiếng nổ tung ra, băng linh trướng cản trở yêu thú một chút chính là cái này một chút, để cho Diệp Vân tốc độ đến rồi cực hạn, Huyễn Diệt lôi quang đột thi triển đến mức tận cùng, toàn thân hầu như hóa thành lôi đình điện mang, xuyên qua như ngọn núi yêu thú, rơi vào phía trước 10 trượng bên ngoài. Diệp Vân cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước, thân thể nhoáng một cái, lại nói tầm hơn 10 trượng bên ngoài, rời xa yêu thú. Đi xuyên qua rồi hả? Mộ Dung vô tình và Đinh Tiến ngơ ngác nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng Diệp Vân, trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng. Yêu thú từ không trung rơi xuống, mãnh liệt quay đầu, chứng kiến Diệp Vân đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong núi rõ ràng lại gục xuống thân thể, nhìn xem hành lang chỗ mộ dung vô tình và Đinh tiến hai người. rất hiển nhiên Diệp Vân thông qua được lãnh địa của nó. Diệp Vân, ngươi không có bị thương ha? Đinh tiến quan tâm hỏi, từ trong đại điện cùng đi ra khỏi đến về sau, nàng đối với Diệp Vân thay đổi rất nhiều, cũng quên mất chấn yêu phong và tuyệt tâm phong ân đoán. giờ phút này thẩm nghĩ mọi người có bị thương hay không? Diệp Vân lắc đầu, nói, ta không sao, khá tốt ta tốc độ nhanh, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ bị xuất sinh này đem một móng vuốt đập thành mảnh vỡ. thân pháp này có chút ý tứ, thoạt nhìn dường như đơn giản, lại có như thế tốc độ. Đinh Thiến hiếu kỳ hỏi. Nếu như Diệp Vân không sao, vậy tốt nhất. Đạo này thân pháp rất nhìn thấy, gọi là Huyễn Diệt Lôi Quang Độn, chính là ta gia tộc bí truyền thân pháp, chẳng qua cần tu luyện ra Lôi Linh chi khí mới có thể tìm hiểu, Vô Tình đại ca biết. Diệp Vân vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, Huyễn Diệt Lôi Quang Độn cũng không phải cái gì không được thân pháp, không ít tông môn đều có được, chỉ có thể đủ thi triển ra loại tốc độ này đấy, nhưng thật ra cực kỳ hiếm thấy." Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Diệp Vân vì cái gì nói như vậy. "Diệp Vân, ngươi mau nhìn xem phía sau là có phải có thông đạo, hoặc là có hay không mất trận, tranh thủ thời gian phá, làm cho chúng ta đi tới." Đinh Thiến vội va hô. Diệp Vân đi qua, nghĩ như vậy nhất định liền sẽ tìm được đi thông tiếp theo tầng cửa vào, hoặc là tầng thứ nhất mắt trận. Diệp Vân gật gật đầu, mọi nơi xem xét bắt đầu, qua hồi lâu, hắn lắc lắc đầu nói, không có cái gì, chỉ có một đen như mực cửa động, hẳn là đi thông tầng thứ hai, mắt trận ở nơi nào, ta không tìm được. Đinh Tiến đôi mi thanh tú cau lại, nếu mà không cách nào phá vỡ trận pháp, như vậy làm sao có thể đủ thông qua yêu thú thủ hộ đây? Mộ Dung vô tình cũng là nhìn xem Diệp Vân, hồi lâu không nói gì. Diệp Vân cao giọng nói, vô tình đại ca, Đinh sư tỷ, các ngươi nếu là có tốc độ cực nhanh thân pháp, có lẽ cũng có thể bắt chước làm theo. Xong qua yêu thú lãnh địa Đinh Thiến khẽ giật mình, nói, làm sao có thể? Vừa rồi nó không có phun ra hỏa diễm, cho nên ngươi mới may mắn đi tới. Nếu như là nó lần nữa phun ra cái loại đó màu xanh lá cây hỏa diễm, ai có thể đủ nản cản? Chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Mộ Dung vô tình nếu mày, hắn nhìn chầm chậm vào yêu thú nhìn hồi lâu, nói, súc sinh này tốc độ cũng không phải thật nhanh, hoàn toàn chính xác rất có cơ hội, chính là cái này hỏa diễm quá mức cường đại, không biết có thể hay không xuất hiện lần nữa. Diệp Vân nhún nhúm nói, vừa rồi ta tới đây thời điểm, nó cũng không có hỏa diễm xuất hiện có lẽ mỗi một lần phụt lên cần nhất định được khoảng cách, các ngươi không ngại thử xem, không ngại thử xem, này làm sao thử, không phải ai đều có ngươi cái kia đảm lượng, lại dám trực tiếp tiến lên, tầng thứ nhất nếu như là không phá giải được, vậy cũng không sao, chỉ sợ nguy hiểm lớn nhất chính là đen xì như mực không gian, chỉ sợ đại bộ phận kim đan cảnh đệ tử đều kẹt tại ở đâu, do đó đã chết thần linh tiêu tan, chỉ cần có thể thông qua, như vậy liền sẽ không còn có nguy hiểm, không có cảm giác ở đây linh khí dồi dào, so với ngoại giới tới hiếu thắng rồi gấp mấy lần sao, thật sự bất lực ngay ở chỗ này chờ, đợi đến lúc trận pháp phá vỡ, hoặc là bí tàng đóng cửa. Tự nhiên sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Thế nhưng là muốn Đinh tiến đi đối mặt yêu thú này, đem sinh tử không để ý, nhưng có chút làm không được. Người đúng là như thế, tại tuyệt cảnh chính giữa thì có thể bắn ra ra khó có thể tin lực lượng và dũng khí, nhưng mà khi thân ở tương đối an toàn hoàn cảnh, cái kia tìm đường sống trong coi chết dũng khí liền không còn tồn tại. Đinh tiến như thế, Mộ Dung vô tình rõ ràng cũng có chút như thế. Mộ Dung vô tình có chút do dự, yêu thú thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đặc biệt là cái kia mặt liên yêu hỏa, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hao hết thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn cản lại, thậm chí bỏ ra vai phải và đùi phải trọng thương nếu không phải thân thể cường đại, chỉ sợ lúc ấy liền sẽ bị hủy đi. Diệp Vân nói không sai, yêu thú này hỏa diễm phụt lên có thể sẽ có thời gian khoảng cách, tựa như vừa rồi sẽ không có phun ra lửa diễm tới công kích Diệp Vân, để cho Diệp Vân thi triển huyễn diệt lôi quang độn tránh khỏi. nhưng mà, ai có thể đủ cam đoan tiếp theo thời điểm nó như trước như vậy? mặc dù không có lửa diễm phun ra, lại một định có thể cam đoan đi xuyên qua sao? hiển nhiên không được. Mộ Dung vô tình cực kỳ do dự, hắn rất muốn tiến thêm một bước, trước tiên đi hướng tầng thứ hai, lại sợ sẽ bị yêu thú đánh trúng, cho dù là lao đến một ít, chỉ sợ đều là không thể thừa nhận tổn thương. Diệp Vân cũng là không đội. Hắn không hề giống đem kiếm đạo lao tổ lời nói nói cho bọn hắn biết. Dù sao đây chỉ là phòng đoán, nếu như là nói ra, hiển nhiên Mộ Dung vô tình và Đinh Thiến sẽ không tin tưởng. Còn nữa vừa rồi hắn xuyên qua yêu thú công kích thời điểm, dưới tình thế cấp bách cũng là thi triển ra băng linh trướng cản trở một chút, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sau lưng cái kia bén nhọn móng vuốt hầu như muốn đâm vào thân thể của hắn, vô cùng cường đại. Vạn nhất kiếm đạo lao tổ nói không đúng nghi. yêu thú này không phải hư ảnh mà là thật tồn tại. Chỗ này bí tàng như thế quỷ dị Có thể ẩn nấp tại không gian chính giữa, người nào có biết yêu thú này có hay không có thể sống nghìn năm đây? Dựa theo con đường, Tu Vi đến nguyên anh cảnh, tự nhiên có thể sống đến nghìn năm, yêu thú vốn là sinh cơ rất mạnh, nghìn năm cũng có lẽ không phải là không được a Giờ phút này, liền nhìn mộ dung vô tình và đinh thiến có hay không có dũng khí tới nếm thử, nếu như là yêu thú phun ra mặt liền yêu hỏa, như vậy liền đã chết thần linh tiêu tan, nếu là không có hỏa diễm phụt lên lao đến, cái kia lấy mộ dung vô tình Tu Vi, vẫn có rất lớn khả năng sống lại. Về phần đinh thiến, đích thật là cơ hội xa vời Vô tình đại ca, chúng ta ở chỗ này a Đinh Thiến trong nội tâm dũng khí còn không có có thể tạo dựng lên. Đen xỉ như mực không gian đã đã tiêu hao hết nàng đại bộ phận dũng khí, mà yêu thú lần thứ nhất công kích uống chi đem nàng còn lại dũng khí toàn bộ phai mờ. Giờ phút này nàng duy nhất thấy đúng là ở chỗ này chờ đợi, đợi đến lúc trận pháp phá giải hoặc là bí tàng đóng cửa một khắc này. Mộ Dung vô tình cho mày cũng không nói lời nào, hắn lẳng lặng đứng đấy, trong mắt sáng tắt lóe lên. Trong nội tâm giao chiến, thời gian bay nhanh trôi qua, thoáng qua chính là nửa canh giờ. Đột nhiên, Mộ Dung vô tình nhìn xem yêu thú kia, bước ra một bước, vô tình đại ca, không nên vọng động a. Đinh Thiến gấp, gấp nói. Mộ Dung Vô Tình nhìn xem nàng, thản nhiên nói, nếu mà ta đứng ở chỗ này chờ đợi, ta đây cũng không phải là Mộ Dung Vô Tình rồi. Dù là phía trước là cựu tử nhất sinh, ta cũng phải thử một lần. Trong một chớp mắt, Mộ Dung Vô Tình trên người tuôn ra một cỗ khí thế bằng bạc, trong nội tâm dũng khí thu hoạch lớn, giờ khắc này mới thật sự là hắn, là cái kia vì tu vi chưa từng có từ trước đến nay Mộ Dung Vô Tình. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia tinh mang, đối với Mộ Dung Vô Tình dũng khí, hắn vô cùng khâm phục. Nếu như là hai người đổi chỗ mà xử, Diệp Vân cũng không có được kiếm đạo lao tổ chỉ điểm, hắn sẽ có như vậy dũng khí sao? Diệp Vân không biết, hắn không dám nói, không có thân ở vị trí kia, căn bản không dám nói chính mình có như vậy dũng khí. Mộ Dung Vô Tình một bước bước ra, thân hình trong lúc đó hư hóa bắt đầu, rõ ràng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Diệp Vân bắn thẳng đến mà đến. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ yêu thú chứng kiến rõ ràng lại có một gã nhân loại tu sĩ muốn xông vào lãnh địa của nó, không khỏi giận dữ. Như ngọn núi thân thể lập tức đứng lên, trận mắt chừng chừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào xông lại Mộ Dung Vô Tình. Ngay tại Mộ Dung Vô Tình lúc sắp đến gần yêu thú thời điểm, chỉ nhìn nó đột nhiên lên móng vuốt sắc bén, hung hăng vồ xuống. Cơn bạo kình phong thổi bay gió mạnh uy lực hầu như đã đạt tới nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ công kích nếu là bị nó một trường vô trúng mộ dung vô tình không chết cũng muốn trọng thương mộ dung vô tình trong nội tâm không có do dự chút nào hắn chỉ cần làm ra quyết định như vậy bất luận cái gì nhân tố đều không cải biến được thân thể hóa thành tàn ảnh hướng phía diệp vân chỗ phương hướng xông tới với anh móng vuốt sắc bén hung hăng đập lăn trên mặt đất đại địa vang tung tóe đá vụn bay loạn chỉ thấy một đạo nhân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía diệp vân tiến lên diệp vân đồng tử co rụt lại tay phải mãnh liệt đánh ra đem đạo nhân ảnh kia nắm ở chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc man lực trùng kích mà đến cơ hồ khiến hắn một búng máu phun ra. Diệp Vân liền lùi lại mười bước, lúc này mới ổn định thân hình, cầm trong tay người để xuống. Mộ Dung Vô Tình sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tiên huyết tràn ra, nhưng mà hắn trong hai tròng mắt tràn đầy kiên định, không có chút nào hắn tâm tình của hắn. "Ta đã tới." Mộ Dung Vô Tình thanh âm cực kỳ suy yếu, thấp giọng hỏi. Diệp Vân lông mày chau lên, gật đầu nói, "Ngươi đã tới." Phím tắt: Chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau. Phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ tàng tứ giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh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 trước ngực hắn tiên huyết đồng địa, nhất đạo vết trào từ bả vai đến phần bụng, hầu như đem thân thể mở ra, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng ngăn cản không nổi màu xanh lá cây yêu thú một kích, huống hồ một kích này chẳng qua nhẹ nhàng gọ sát một chút, nếu như là đánh chân thực, chỉ sợ Mộ Dung vô tình căn bản sống không được. Toàn thân bị màu xanh lá cây hỏa diễm quay chung quanh yêu thú chứng kiến Mộ Dung vô tình thoát ly lãnh địa của nó, ác trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nằm rạp trên mặt đất. "Đinh sư tỷ, ngươi có thể có quyết định." Diệp Vân cao giọng quát lên, trong lòng của hắn kỳ thật rõ ràng, Đinh tiến tất nhiên không dám nếm thử. Quả nhiên, Đinh Thiến khuôn mặt trắng bệnh, trong nội tâm nàng dũng khí đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đối mặt như thế yêu thú, nàng làm sao dám bước ra nửa bước? Diệp Vân tốc độ cực nhanh, huyết Diệt lôi quang độn thi triển đến rồi cực hạ, tránh thoát yêu thú công kích. Mộ Dung vô tình tốc độ cũng là cực nhanh, hắn mặc dù là Kim Dan Cảnh Đỉnh Phong Tu Vi, nhưng mà thực lực chân chính đủ để chống lại Nguyên Anh Cảnh tứ trọng lão tổ, Thiên Phú hơn người, Tu Vi chắc tuyệt. Nhưng mà, mặc dù là Mộ Dung vô tình bị yêu thú móng vuốt nhẹ nhàng mang theo một chút, liền thiếu chút nữa mở ngược bể bụng, đã chết thần linh tiêu tan. Đinh Thiến cùng Mộ Dung vô tình trên lệnh giống như cái hào rộng, không thể bay vọt. Điều này làm cho nàng ở đâu có tin tưởng từ yêu thú bên cạnh xuyên qua. Hú hổ, yêu thú đã hai lần không có phụt lên ra hỏa diễm, nếu như là lúc này đây hỏa diễm xuất hiện đây, chỉ sợ còn không có vọt tới bên cạnh của nó, liền sẽ bị ngọn lửa đốt cháy, đã chết thần linh tiêu tan. Ta, ta còn là ở nơi đây chờ đợi à, dù sao nơi đây linh khí rồi rào, so với ngoại giới hiu thắng rồi gấp 2 3 lần, vừa vận tu luyện. Đinh Tiến lắc đầu, nói tiếp, Diệp Vân Ngươi chiếu cố tốt vô tình đại ca, tìm kiếm một chút mắt chợ chỗ, nếu là có đi thông tầng thứ hai cửa vào, sau khi tiến vào cẩn thận không một chút phân tâm. Đinh Thiến tâm cảnh đã hoàn toàn cải biến, nàng kỳ thật chẳng qua điêu ngoa, dù sao từ nhỏ đã bị trấn Yêu Phong tỉ mỉ bồi dưỡng, dưỡng thành rồi đại tiểu thư tính tình. Đấy lòng cũng không phải hỏng, Diệp Vân và Mộ Dung vô tình tại đen xì như mực trong không gian bảo vệ nàng Chu Toàn, bảo vệ tính mạng của nàng, đối với cái này hai người, nàng trong lòng còn có cảm kích. Diệp Vân đã sớm ngờ tới Đinh Thiến sẽ buông tha cho, liền gật đầu, nói, cái kia Đinh sư tỷ ngươi bảo vệ tốt chính mình, chờ vô tình đại ca thương thế khôi phục một ít, chúng ta liền nếm thử tiến vào tầng thứ hai. Đinh Thiến gật gật đầu, trên mặt đẹp hiện lên một tia hâm mộ, không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên không cam lòng thực sự không có cách nào, trước mặt cái này đầu yêu thú thực lực quá cường đại, nếu như là tiến lên, thập tử vô sinh. Diệp Vân thương thế cũng không có hết sức hồi phục, nếu như Mộ Dung Vô Tình muốn chữa trị một hồi, cái kia dứt khoát cũng điều tức dưỡng thương. Hai người cùng đinh tiến ngăn lấy một đầu yêu thú ngồi yên lặng, chẳng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, lại giống như danh trời vắt ngang tại trong ba người giữa. Hai canh giờ về sau, Mộ Dung Vô Tình vươn người đứng dậy, thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thực sự đã không có trở ngại, hắn nhìn lấy cái kia nằm rạp trên mặt đất yêu thú, trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nguyên bản hắn cho rằng yêu thú tốc độ cũng không tính quá nhanh, có lẽ có nắm chắc có thể tiến lên. Chẳng qua không nghĩ tới cái kia một trào xuống lại có thể như thế bi lực, chẳng qua biên giới kình phong soạt đến một ít, hầu như đưa hắn mở ngực bị bụng, đã chết thần linh tiêu tan. Vô tình đại ca, thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào? Diệp Vân đứng ở bên cạnh, thương thế hắn hết sức hồi phục, thấp giọng hỏi. Mộ Dung Vô Tình xem ra nhìn hắn, trong mắt có chút kinh ngạc. Diệp Vân gia hỏa này mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người, cho là hắn lại lâm vào địa phương nguy hiểm, lại luôn có thể biến nguy thành an. Cái này chỉ sợ chính là hoa trưởng xuân đám người thường xuyên nói số mệnh chính thức đại khí và người, bị thiên địa bảo hộ. Đã không ngại rồi, là vì có chút đau đớn, không ảnh hưởng chiến đấu. Mộ Dung Vô Tình khoát tay một cái nói, "Vậy là tốt rồi, ta nhìn một chút bốn phía, cũng không có tìm được mắt trận chỗ, thậm chí ngay cả mắt trận một điểm dấu vết để lại đều không có tìm được, chắc hẳn cũng không ở chỗ này." Diệp Vân gật gật đầu, mặt mỉm cười. Mộ Dung Vô Tình trong mắt tinh mang hiện lên, nói, "Chỉ sợ cái này mắt trận cũng không phải một cái, mà là rất nhiều cái." Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì? Nói như vậy, mắt trận chỉ biết có một cái a." Mộ Dung Vô Tình nhìn hắn một cái, nói, cho nên ngươi nói là một loại trận pháp, mà có chút phiền phức trận pháp, cũng không chỉ một cái mắt trận, thậm chí có 10 cái tám cái, từng cái mắt trận lại là một tòa tiểu trận pháp, sở hữu mắt trận liên tiếp bắt đầu, một khi một cái nào đó nhận lấy công kích, thậm chí bị phá hư cũng không sao, còn có mặt khác mắt trận có thể bảo trì trận pháp bình thường vào chuyện. Mà trước mắt chỗ này bí tàng ở trong bố trí trận pháp, đúng là như thế. Diệp Vân như mày, lập tức đột nhiên giãn ra, chợt nói, ý của ngươi là này tòa linh khí kịch liệt tiêu hao đại điện, chính là một cái trong đó mắt trận. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, nếu là ta đoán không sai, đó chính là một cái trong đó mắt trận mà muốn phá giải mắt trận, liền để cho trong đại điện kim đan cảnh tu sĩ đều ly khai, chỉ cần có thể ly khai, chỗ này mắt trận liền tính bao phá. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn thế nhưng là biết cái kia đen sĩ như mực không gian có kinh khủng bực nào. Mộ Dung Vô Tình và Đinh Tiên tăng thêm mà Diệp Vân, tuy nhiên không thể nói là kim đan cảnh ở trong mạnh nhất tổ ba người, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng mà, mặc dù là ba người bọn họ, cũng dựa vào rồi hộ hồn tháp, dưỡng hồn đan và cái kia nhất đạo vô cùng cường đại thần niệm biến thành hộ thuẫn giữa cho bọn hắn bảo vệ, lúc này mới có thể đủ trèo chống 10 cái hô hấp công phu, ly khai đen sĩ như mực không gian Lần này tiến vào bí tàng kim đan cảnh tu sĩ khoảng chừng một hai ngàn tên, nếu như là lấy 3 người làm một cái đoàn thể lời nói, như vậy sẽ có bao nhiêu cái tiểu đội. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Những tiểu đội này lại có mấy cái có thể có được Diệp Vân 3 người thực lực và pháp bảo, mạo hiểm thoát ly đại điện. Mấy trăm cái mắt trận. Điều đó không có khả năng a. Mộ Dung vô tình trầm ngâm một chút, nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng mà rất có thể không ngừng cái này, một tòa trong đại điện chứa trận pháp, khả năng còn có mặt khác trận pháp chờ người khác đi phá giải. Có lẽ bọn họ cùng chúng ta trung đụng hoàn cảnh bất đồng, muốn phá giải trận pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Bất quá muốn đem những trận pháp này phá vỡ hơn phân nửa, đúng là ngàn vạn khó khăn, chắc không được nghìn năm qua không có cái nào tông môn có thể mở ra chỗ này bị tảng, đem sở hữu bảo vật đều lấy đi. Diệp Vân trầm mặc không nói, nếu chỉ có vậy lời nói, cái này bị tảng tầng thứ nhất muốn mở ra, quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Thiên vận từ bọn hắn muốn đi vào, càng là không thể nào. Đen xì như mực không gian khủng bố hắn thế, nhưng là tự mình nhận thức, căn bản không có mấy người có thể xông qua được. đã như vậy, cái kia chẳng phải đại biểu cho nguyên anh cảnh cao thủ không thể tiến bảo như vậy bí tàng ở trong bảo vật chẳng phải là có rất lớn cơ hội có thể bị bọn hắn những kim đan này cảnh đệ tử đạt được Diệp Vân Long mày trao lên cười nói như vậy xem ra những tông môn kia nguyên anh cảnh lão tổ cũng vào không được bên trong thiên tài địa bảo công pháp thần thông chúng ta đây liền từ chối thì bất kính rồi Mộ Dung vô tình khẽ giật mình đồng dạng cười nói nhưng thật ra đạo lý này hai người hướng phía Đinh Tiến Phất phất tay đi đến cái kia đen như mực cửa động nếu như yêu thú sau lưng giống như đây một cái cửa động như vậy hẳn là đi thông tiếp theo tầng thông đạo bằng không mà nói để ở chỗ này làm gì chẳng lẽ lại bên trong cũng cùng đen xì như mực không gian giống nhau ẩn chứa khó có thể tin cuồng bạo chi lực. Diệp Vân và Mộ Dung vô tình đối mặt cười cười, hai người đều là ý chí cứng cỏi, bất khuất thế hệ, nếu như đến nơi này, há lại sẽ lùi bước, dù là phía trước thật sự như đen xì như mực không gian giống như đáng sợ, cũng phải tiến về trước. Hai người kề vai sát cánh mà đi, bước vào đen như mực cửa động. Các ngươi cẩn thận. Đinh Thiến nhìn xem hai người thân ảnh biến mất, theo bản năng hô. Diệp Vân chỉ cảm thấy một mảnh đen như mực từ bốn phương tám hướng ập tới, thời gian ở chỗ này dường như dừng lại, không gian cũng ngưng trệ. Hắn không cảm giác được mình ở đi về phía trước hay vẫn là lui về phía sau, chỉ cảm thấy vô biên vô hạn há cũng không biết qua bao lâu, trước trong lòng của hắn tràn đầy hắc ám, cho rằng không bao giờ nữa hội kiến đến ánh sáng thời điểm. nhất đạo ánh sáng từ tiền phương phóng mà đến, dường như trong đêm tối tia chớp chiếu sáng bầu trời. ngay sau đó, Diệp Vân chỉ thấy bốn phía một mảnh ánh sáng, hắn rõ ràng ở chỗ sâu trong một tòa mây mù lượn quanh sơn cốc. Diệp Vân nhìn trung quanh, rõ ràng không có mộ dung vô tình thân ảnh. vô tình đại ca, ngươi có thể tại? Diệp Vân cao giọng quát lên, không có bất kỳ đáp lại, bị truyền tống mở. thế nhưng là vừa rồi cái đen như mực trong không gian không có chút nào không gian trận pháp chấn động, làm sao lại bị truyền tống đến hai cái bất đồng địa phương đây? Diệp Vân nhíu mày, hắn vẫn luôn kỹ càng cảm thụ, cũng không có phát hiện không gian trận pháp tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là mây mù, che khuất rồi ánh mắt. Bất quá lấy Diệp Vân làm trung tâm mười trượng bên trong, đúng là rõ ràng có thể thấy được, không có chút nào mây mù. Sở hữu xương mù đều tại mười trượng bên ngoài. Diệp Vân cao mày đi lên phía trước đi, lại kinh ngạc phát hiện những mây mù kia theo bước tiến của hắn mà di động, mặc kệ hắn như thế nào biến hóa thân hình, tiến lên hoặc là lui về phía sau, những mây mù kia đều tại 10 trượng có hơn, không có nửa phần gần kề cũng không có chút nào kéo xa. Thật kỳ quái đây. Diệp Vân đứng lại thân thể, thần niệm phóng xuất ra đi. Thần niệm thả ra, không có bất kỳ trở ngại, thẳng đến đụng với ngoài mười trượng mây mù, lại giống như châu đất xuống biển, không còn có nửa phần đáp lại. cái này mây mù rõ ràng có thể ngăn cách thân niệm, có chút thần kỳ. Diệp Vân lặng lặng mà đứng, cũng không có tiếp tục đi về phía trước, hắn không ngừng thử các loại thủ đoạn, nhưng mà đều không có biện pháp gì có thể làm cho bốn phía mây mù tiêu tán một ít, cho dù là trở thành nhạt một ít. thực sự là kỳ quái đây. Diệp Vân cười cười, hắn cũng không hoảng sợ, cũng không sợ hãi. nếu như vào được, cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. thú hắn còn có một đồng bạn, kiếm đạo lao tổ, có cái gì kỳ quái? cái mảnh này mây mù gọi là đoạn thần chứng, có thể cách trở thần niệm truyền thâu. vừa rồi cái kia đen như mực trong không gian, cũng có đoạn thần chứng tồn tại. cái này đoạn thần chứng cũng không có gì công kích hình, chẳng qua không cho ngươi thần niệm truyền thâu đi ra ngoài. bất quá làm cho người kinh ngạc là, có thể lại có mười trượng trong phạm vi không có bất kỳ trường khí, nhưng thật ra thần kỳ. kiếm đạo lao tổ đã sớm quan tâm cây trọng, trầm giọng nói ra. đoạn thần chứng, có ý tứ. diệp vân mỉm cười, nói, kiếm minh, ngươi có thể cảm nhận được trước ngươi nói bảo vật sao? nếu mà cái này mây mù là đoạn thần chứng có thể cách trở thần niệm như vậy kiếm đạo lao tổ hay không còn có thể cảm ứng được hắn bảo vật chỗ phương hướng đây. Theo lý mà nói, có lẽ không thể rồi a Kiếm đạo lao tổ hư lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi có phải hay không suy nghĩ, đã có cái này đoạn thần chứng ta liền không cách nào cảm ứng. Sai rồi, cái này đoạn thần trướng chỉ có thể đủ cách trở thân niệm mà ta cùng món đó bảo vật đúng là có lòng linh cảm ứng với, đây là như thế nào đều cách trở không được, trừ phi đem món đó bảo vật bên trên tinh thần của ta là cơn xóa đi, mới có thể cách trở. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu như là kiếm đạo lao tổ như trước có thể cảm ứng được hắn bảo vật, cái kia muốn theo bảo vật phương hướng tiến lên, cái này đoạn thần trường có hay không tồn tại lại có quan hệ gì đây? Ngay tại ngươi trái phía trước chỗ, theo cái phương hướng này đi là được. Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra. Diệp Vân không có do dự chút nào, hướng phía trái trước phương tiến lên. Đã có kiếm đạo lao tổ tại, món đó bảo vật liền tương đương với bị định vị một giống như, chỉ cần theo cảm ứng đi, không có bất luận cái gì sai lầm. Nếu như là đổi lại người đến, đối mặt cái này vô cùng vô tận mê muội, căn bản không biết hướng chạy đi đâu có lẽ chưa có chạy bao lâu liền sẽ đầu vóc trắng vắng rõ ràng thẳng làm được cũng sẽ không tự dắt rẽ, đi đến địa phương khác đi kiếm hình, nơi đây như trước không có bất kỳ không gian pháp tắc tồn tại nhưng mà ta đã đi rồi một canh giờ lấy ta lúc này cất lực một canh giờ chỉ sợ đã đi ra trăm giảm mà chỗ này bị tàng phạm vi cũng không quá đáng hơn mười giảm à diệp vân cảm thấy rất là kỳ quái rõ ràng không có không gian pháp tắc tồn tại nhưng có không gian pháp trận hiệu quả kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút nói chỗ này bị tàng chủ nhân thực sự quá cường đại ta thần hồn không được đầy đủ mơ hồ cảm thấy nên biết đáp án đúng là không nghĩ ra được bất quá ta có thể đủ khẳng định là chỗ này bí tảng chủ nhân, nhất định là địa tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đã va chạm vào tiên nhân cảnh giới vĩ đại tồn tại. Diệp Vân thờ sâu, địa tiên cảnh đỉnh phong, va chạm vào tiên nhân, đây là cái gì dạng tồn tại? Hắn không cách nào tưởng tượng. Bất quá tiên nhân có hay không có thể mạnh qua tiên ma chi tâm trước một đời chủ nhân, cái thứ hai gã đối mặt đầy trời kim giáp thần binh của giết, giáp tay dạo chơi thanh niên nam nữ. Diệp Vân không biết, hắn cũng không có khả năng biết, dù sao hắn khoảng cách nguyên anh cảnh cũng còn có rất lớn khoảng cách, về phân địa tiên cảnh và tiên nhân cảnh giới, cái kia chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Có thể nhìn rõ ràng 10 triệu giới hạn đối với Diệp Vân mà nói đã đầy đủ rồi, dù sao mười trượng khoảng cách đầy đủ hắn đối mặt bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện nguy hiểm mà có thời gian phản ứng. Diệp Vân một bước mấy trượng, vượt qua mà đi. đã đi rồi hai canh giờ, nghiệp dư rút cuộc nghe được Kiếm Đạo lao tổ thanh âm lần nữa vang lên. Dừng một chút. Diệp Vân dừng bước, đưa mắt trung quanh, lại không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ lạ đồ vật. đến nơi này phụ cận, món đó bảo vật cảm ứng như có như không, cũng không phải cảm ứng trở nên yếu đi, mà là phảng phất có chút ít quá nhiễu. Kiếm Đạo lao tổ thấp giọng nói ra. Diệp Vân lông mày lên, nói, vậy cũng không sao, Kiếm Minh ngươi càng tìm đến. Dù sao chúng ta trước tiên tiến vào tầng thứ hai, có lẽ có chút thời gian. Kiếm đạo lao tổ trả lời, điều này cũng đúng. Ngươi ngồi xuống trước, bình tĩnh tâm thần, ta sẽ kỹ càng tìm. Diệp Vân quanh chân mà ngồi, Huyền Công vận chuyển, hắn muốn thời khắc đều trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lực lượng ở vào đỉnh phong, như vậy đối mặt nguy hiểm có thể làm ra tốt nhất tương đối. Kiếm đạo lao tổ kỹ càng tìm kiếm, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn trầm giọng nói, tiếp tục đi phía trái phía trước tiến lên, cái kia quái như ta tâm thần đồ vật có lẽ ngay tại phía trước cách đó không xa rồi. Diệp Vân vươn người đứng dậy, bước nhanh mà đi, chẳng qua một lát công phu liền đi ra rồi mấy trăm trượng.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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới chặn đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vê đút vê đút vê đút đi hảo thừa cạn nét có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sập vén quy một chương sáu phù đổ băng tháp diệp vân cúi đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia không biết tên tinh thạch cửa hàng liền trên mặt đất có một lỗ khảm bên trong có một chút màu đỏ diệp vân cong lại gẩy nhẹ nhất đạo khí kình bắn thẳng đến mà vào đánh vào cái kia màu đỏ ấn ký bên trên giang giác chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ Cái kia không biết tên tinh thạch mặt đất mãnh liệt dựng thẳng lên, sau đó bay một chút gián tại ngoài mấy trượng trên đá lớn, ngay sau đó đột nhiên mở ra, rõ ràng xuất hiện một tòa cổng vòm. Diệp Vân nhãn tình sáng lên, dọc theo con đường này không có bất kỳ nguy hiểm, lại không thể tưởng được sẽ như thế cơ quan tồn tại. Cái này cổng vòm sau lưng, tất nhiên là cất giấu bảo vật địa phương. Không sai, không sai, ta bảo vật đang ở bên trong. Kiếm đạo lao tổ quát lớn, trong tiếng nói mang theo hưng phấn. Diệp Vân tự nhiên sẽ không do dự, bước vào cổng vòm, lại thấy là một tòa bảo tháp phóng lên trời, cao chừng trăm trượng, ngẩng mặt nhìn lại, xuyên thẳng mấy xanh Cổng vòm sau lưng, không có nửa điểm mây mù, bốn phía đen sì như mực, chỉ có chỗ này bảo tháp trắng loang loáng ánh, lóe ra nhu mà ánh sáng. Chỗ này bảo tháp đường kính ước chừng 5-6 trượng bộ dạng, cũng không phải phi thường lớn, nhưng lại có 9 tầng, mỗi khi một tầng bên trên mơ hồ đều có bất đồng khí tức phóng đi ra. Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến tầng thứ nhất trên cửa chính viết hai cái chữ to, Phù Đồ. Phù Đồ. Phù Đồ chính là tháp, tại Phật giáo ở trong Phù Đồ bị trở thành Phật tháp, bảo tháp. bất quá, cái này cũng không có thể nói rõ chỗ này Phù Đồ tháp ở trong có dấu Phật giáo bảo vận, lấy bảo tháp tới gửi Vũ Kinh, thần thông bí pháp thực sự khắp nơi có thể thấy được. Diệp Vân đi ra phía trước, đứng ở đó mấy trượng cao cửa lớn, đưa tay ở đằng kia trong suốt như ngọc trên cửa chính nhẹ nhàng đẩy. Vào tay lạnh bước, một cỗ thấm vào tim gan hàn ý chui thẳng mà vào, khiến Diệp Vân cũng không khỏi dùng mình một cái. Nếu không phải hắn tu luyện thành băng linh chi khí, chỉ sợ chỉ là cái này, nhất đạo hàn ý là có thể đưa hắn thân thể đông lại, phải biết rằng hắn mặc dù chỉ là kim đan cảnh nhất trọng, nhưng mà có thể nói là nguyên anh cảnh rưỡi vô địch thủ. Lấy tu vi của hắn và thân thể đều không thể kháng chủ cái này thấy lạnh cả người, đối những người khác, lại sẽ như thế nào? Diệp Vân thở sâu, đem hàn ý tiêu hóa sạch sẽ. sẽ sau đó trùng trung địa được chỉ nghe được cợt kẹt t t t t t một tiếng băng cửa từ từ mở ra đập vào mặt Hàn ý nếu không phải Diệp vân sớm có chuẩn bị tất nhiên sẽ rút lui đi ra ngoài căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Vận bước vào phù đồ băng tháp dướng mắt nhìn lên bốn phía một mảnh băng tinh lừng lánh thế giới tại ngay phía trước có tòa cao cỡ nửa người băng đại phía trên để đó một cái băng hộp băng hộp bóng ánh sáng long lanh hầu như hoàn toàn trong suốt có thể chứng kiến bên trong chứa một quả đang ăn dược một quả màu lửa đỏ đang ăn dược. băng hộp lộ ra một cỗ nồng đậm băng linh chi khí chỉ là cái này đầu băng hộp liền cực kỳ chân quý nếu như là phóng tới bên ngoài Tất nhiên sẽ khiến cho vô số cao thủ tranh đoạt, có lẽ nguyên anh cảnh lão tổ nhìn thấy cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì này đầu băng hộp bên trong chứa không chỉ là băng linh chi khí, còn có một nhẹ nhẹ băng hệ phát tác. Nếu là có thể hấp thu băng hộp linh khí và phát tác như vậy thì có rất lớn gần như có thể tìm hiểu ra băng linh chi khí. Dị trùng linh khí chân quý bực nào thưa thớt, một khi tìm hiểu, tu vi tương đương với tăng lên một tầng thứ, ngày sau càng là không thể hạ lượng. Nhưng mà như thế băng hộp nhưng chỉ là một cái chứa đựng đan dược vật chứa, bởi vậy có thể thấy được cái kia màu lửa đỏ đan dược chân quý bực nào. Diệp Vân chậm rãi mà đi chọn vẹn hao tốn thời gian nửa nén hương mới đi đếm rõ số lượng trượng đi đến băng hộp trước mặt hắn thần niệm lộ ra rơi vào băng đài bên trên chân quý như thế đan dược để ở nơi này chắc hẳn sẽ có cấm chế tồn tại nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là rõ ràng không có bất kỳ cấm chế tồn tại Diệp Vân vò tay hơn nữa đụng vào tại băng hộp bên trên nhẹ nhàng nhấc tới liền đem băng hộp nhấc lên càng thêm lạnh như băng Hàn ý từ nơi ngón tay chui vào thân thể dường như từng đạo nước đá xà chui vào cho đến đem thân thể của hắn đem đóng băng bắt đầu nhưng mà Diệp Vận sớm đã đem băng linh chi khí tu luyện thành kim đan Nếu như là xử trí không kịp để phòng thời điểm khả năng còn có thể bị băng hàn phong ấn, giờ phút này chui vào trong cơ thể, trừ bỏ bị hắn luyện hóa thành băng linh chi khí bên ngoài, không, có có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Vân nhìn xem trong tay hầu như trong suốt băng hộp, tầm mắt rơi vào cái kia một quả mẫu lửa đỏ đang dược phía trên. Cái này mẫu lửa đỏ đang dược bên trên mơ hồ quang ảnh lưu chuyển, cái kia quang ảnh lại có điểm giống hỏa diễm bốc lên, nếu không phải bị băng hộp phong ấn, chỉ sợ nhảy lên rực lên, đốt cháy thế giới. Diệp Vân lại không khỏi khe giật mình, chẳng lẽ đan dược này đó là một quả hỏa hệ linh đan, lại dùng băng hàn đến rồi cực hạn băng hộp phong ấn thực sự là khó có thể tin, kiếm minh, ngươi có thể nhận thức đan dược này? Diệp vân thấp giọng hỏi. Đan dược này có chút quen mắt, chẳng lẽ là chu tước thần đan? Kiếm đạo lao tổ đột nhiên kinh sợ tiếng kêu gào bắt đầu, lập tức lại liên tục nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như là chu tước thần đan, chính là băng hộp làm sao có thể đủ phong ấn chẳng nó? Diệp vân nhíu mày, hỏi, chu tước thần đan là cái gì? Kiếm đạo lao tổ tựa hồ thoáng dẹp loạn rồi kích động, nói, chu tước là cái gì ngươi biết không? Đó là thượng cổ tứ đại thần thú một trong, thanh long, bạch hổ, chu tước và huy vũ cái này chính là có thể so với tiên nhân thần thú, là vì chu tước thần đan chính là chu tức nguy khi 1.000 năm luyện hóa bản thân mà sinh ra đan dược. đợi một chút, diệp vân cướp lời nói, luyện hóa bản thân mà sinh ra đan dược, có ý tứ gì? diệp vân không thể giải thích vì sao, cái gì gọi là luyện hóa bản thân, chẳng lẽ chu tước mỗi khi qua một nghìn năm liền đem chính mình luyện hóa thành một quả đan dược? là vì luyện hóa, tự nhiên là đem thân thể hóa đi, chu tước luyện hóa thân thể, đây là muốn làm gì? ta như vậy nói khả năng có chút không chính xác, kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, chu tước đó là thượng cổ thần thú, khống chế trong thiên địa cường đại nhất hỏa diễm ngoại trừ trong truyền thuyết vượng hoàng bên ngoài lại vô năng đủ cùng nó đem so với thế hệ. Bất quá chu tức mỗi khi một nghìn năm toàn thân lông vũ liền sẽ rơi xuống, chỉ có tại cực hạn hỏa diễm mới có thể khiến nó lông vũ rơi xuống về sau một lần nữa sinh trưởng ra, mà đợi đến lúc nó một lần nữa sinh trưởng ra lông vũ, tu vi liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc, mà những lông vũ kia liền sẽ bị ngọn lửa luyện hóa, hóa thành một miếng thần đan, chính là chu tức thần đan. Cái kia chu tức thần đan có chỗ lợi gì? Diệp Văn Hiếu kỳ hỏi. Chu thần đan ở trong chứa rồi dưới đời này cường đại nhất hỏa diễm, nếu là bị một gã tu luyện thành hỏa linh chi khí khống chế hỏa hệ pháp tắc tu sĩ đạt được chỉ cần lợi dụng thỏa đáng liền có thể đủ để cho hỏa linh chi khí đại thành từ nay về sau tung hoành thiên địa không chỗ nào địch nổi kiếm đạo lao tổ giải thích diệp vân nhãn tình sáng lên nói ta đây cũng là tu luyện thành hỏa linh chi khí cường giả nếu như là đạt được chu tức thần đan lời nói chẳng phải là tu vi tiến nhanh kiếm đạo lao tổ cười nạo một tiếng nói tu vi của ngươi còn kém xa đâu rồi nếu là thật sự chu tức thần đan lúc này chỉ cần một điểm hỏa diễm liền đủ để đem ngươi đốt thành cho bụi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào này cái tuyệt đối không phải chu tức thần đan, ta vừa mới chỉ là có chút kích động mà thôi. Diệp Vân cười hắc hắc, nhìn xem trong tay băng hộp, đưa tay liền muốn đem băng hộp mở ra. Đợi một chút, kiếm đạo lao tổ lập tức ngăn lại hắn. Cái này băng hộp ở trong tuy nhiên giả vờ không phải chu tức thần đan, nhưng mà trong đó có hỏa diễm lưu truyền, tất nhiên cũng là một quả cùng hỏa hệ linh khí có quan hệ đang dược. Nếu như là cứ để như vậy lấy ra, một khi ngươi không chịu nổi liền sẽ nhận lấy trọng thương, hay vẫn là cẩn thận một ít vi diệu. Diệp Vân gật gật đầu, trong đó lợi hại quan hệ hắn tự nhiên biết, chẳng qua nhìn xem trong tay băng hộp bên trong hỏa hồng sắc thần đan không khỏi tao mày dùng kiếm đạo lao tổ kiến thức đều không thể biết này cái thần đan đến cùng là vật gì đó chính là thu vào vừa muốn lúc nào mới có thể sử dụng đây Diệp Vân nhìn nhìn băng hộp muốn đem nó thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong nếu như hiện tại không biết vậy trước tiên thả bắt đầu ngay tại hắn muốn đem băng hộp thả lúc thức dậy lại chứng kiến này tỏa cao cỡ nửa người băng đài bên trên xuất hiện mấy chữ Chu Tước chứng từng cùng hữu duyên Chu Tước trứng Này cái màu lửa đỏ đan dược là thần thú Chu Tước trứng Diệp Vân trong lúc nhất thời đầu óc có chút đình trệ tựa hồ đã mất đi suy nghĩ năng lực điều này sao có thể Rút cuộc, trước kiếm đạo lao tổ thanh âm trong đầu vang lên, mới đưa hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chu Tức Trứng? Cái này màu lửa đỏ đan dược là Chu Tức Trứng? Làm sao có thể? Nếu như là Chu Tức Trứng lời nói, chẳng lẽ sẽ không có vô cùng cường đại hỏa diễm bảo hộ sao? Diệp Vân vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin mà hỏi. Kiếm đạo lao tổ đống nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập hương phấn và kích động. Chu Tức Trứng đương nhiên không có cường đại hỏa diễm bảo hộ, trái lại Chu Tức Trứng cực kỳ yếu ớt. Thân thú bản cực kỳ thưa thớt, và năm tới hầu như đều không có xem qua ghi chép Chu Tức đã từng sản quá nhiều ít trứng. Phải biết rằng mỗi khi một đầu chu tức cũng có thể còn sống vài và năm, đối với bọn chúng mà nói, căn bản cũng không tồn tại hậu đại cái này khái niệm. Lao nhân kia ngươi lại làm sao biết chu tức trứng hay sao? Diệp Vân hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi nói chưa có xem ghi chép chu tức đã từng sản qua trứng, lại làm sao biết cái này chu tức trứng chi tiết đây? Ta vừa mới biết. Đừng hỏi ta từ nào biết đâu, cái này bộ phận trí nhớ giờ phút này có lẽ không ở đạo này thần hồn chính giữa. Nhưng mà ta biết, muốn cái này chu tức trứng ấp trứng ra tiểu chu tức, lại cực kỳ khó khăn. Cần dùng dưới đời này các loại hóa diễm tới ôn dưỡng, tốt nhất là tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc tu luyện hỏa linh chi khí cực kỳ cường đại thế hệ, hao hết cả đời chi lực mới có thể đem chu tức gốc trứng đi ra. Kiếm đạo lao tổ lớn tiếng nói. Diệp vân khẽ giật mình, lập tức lืt mắt, nói, cái này chu tức trứng há không phải không có có chỗ lợi gì, không bằng trở về nấu ăn tươi xong rồi. Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, vì cái gì? Diệp vân cười nói, muốn hao hết cả đời chi lực mới có thể đem nó ấp trứng đi ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đầu óc có bệnh hay vẫn là trí tuệ thấp? Biết làm loại này cố hết sức không định nọ sự tình. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, nói, đây chính là thần thu a. Chẳng lẽ ngươi liền không thấy ấp trứng đi ra, sau đó thuần hóa cho mình dùng?" Diệp Vân nói, "Nếu là thật sự muốn hao phí cả đời tri lực mới có thể ấp trứng đi ra, ta mới chẳng muốn thuần hóa, muốn tới làm gì? Có hay không nhanh lên biện pháp?" Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, "Vậy cũng chỉ có thu thập các loại kỳ dị hỏa diễm, sau đó luyện chế một tòa trận pháp, liên tục không ngừng dùng các loại kỳ dị hỏa diễm tới ấp trứng, chỉ có đầy đủ kỳ dị hỏa diễm lực lượng, mới có thể để cho chu tốc dường như nhanh đến ấp trứng đi ra." Diệp Vân nhíu mày, nói, "Phải bao lâu?" Kiếm đạo giả tổ đạo Cụ thể thời gian ta cũng không biết, nhưng mà các loại hỏa diễm càng nhiều, ấp trứng tốc độ tự nhiên càng nhanh. Ngươi không cần sợ cái này, Chu Tức trứng không cách nào hấp thu quá nhiều hỏa diễm, chính là dưới đời này sở hữu hỏa diễm đã đến, cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, bởi vì nó là ngày sau thần thú, Chu Tước. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, thần thú Chu Tước, cỡ nào làm lòng người động. Nếu là có thể ấp trứng đi ra thuần hóa cho mình dùng, chỉ sợ nhất đạo hỏa diễm liền đầy đủ đem nguyên anh cảnh lão tổ đốt cháy thành cho a. Diệp Vân nhìn xem trong tay Chu Tước trứng, không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười. Nếu là thần thú Chu Tước trứng, nếu không trước để đó, ngày sau có cơ hội tìm được các loại kỳ dị hỏa diễm lời nói cũng tốt thử xem nếu là chu tức trứng như vậy liền không có gì nguy hiểm ngươi có thể đem nó thu nhập trong cơ thể sau đó lấy hỏa linh chi khí ôn dưỡng chậm rãi cùng ngươi hòa làm một thể Ngày sau một khi ấp trứng liền cùng ngươi có lòng huyết liên hệ chính là người thân nhất đồng bạn kiếm đạo lao tổ nhắc nhở Diệp Vân lông mày trao lên nói rõ ràng còn giống như đây công hiệu nhưng thật ra có chút ý tứ Diệp Vân nhẹ nhàng bắn ra trong tay băng hộp lập tức mở ra chỉ thấy cái kia miếng mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển chu tước trứng lẳng lặng nằm ở bên trong. Mơ hổ truyền đến bịch bịch tiếng tim đập âm, đúng là bên trong tiểu chu tức. Không thể tưởng được bên trong tiểu chu tức rõ ràng đã có tim đập, xem ra đã hấp thu rất nhiều hỏa diễm năng lực, ấp trứng bắt đầu lại bất việc rất nhiều a. Kiếm đạo lao tổ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, không khỏi vui mừng quá đỗi. Diệp Vân lông mày níu lại, trong nội tâm vui mừng, hắn đem chu tức trứng đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó tâm thần chầm xuống, đem chu tức trứng đưa vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Chu tức trứng tại trong cổ họng thay đổi nóng hổi vô cùng, tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó tại Diệp Vân chỉ dẫn dưới, thẳng chấm đan điển, rơi vào kim đan bên cạnh. Trong Kim Đan Hỏa Linh Chi khí tựa hồ đã tìm được tốt nhất đồng bạn, bay vọt lao đến, đem Chu Tức chứng bao trùm lên, triệt để vây quanh. Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, trong Kim Đan Hỏa Linh Chi khí nếu như tại trong nháy mắt bị ra khỏi, mặc kệ hắn như thế nào thúc dục, đều không còn có nửa phần, sở hữu Hỏa Linh Chi khí đều hội tụ tại Chu Tức chứng bốn phía, đem nó bao bọc vây quanh, không bao giờ nữa nghe sai khiến. Không cần kỳ quái, Chu Tức chính là Thiên Hạ Hỏa Diễm chi chủ, Phượng Hoàng không ngoài, người nào lấy tranh phong. Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, ngươi bắt đầu từ hôm nay, Hỏa Linh Chi khí liền không thể sẽ thi triển đi ra. Bất quá không ảnh hưởng ngươi tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc. Đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, ngươi có thể tìm đến, hấp thu đến các loại hỏa diễm liền càng nhiều, liền có thể hóa thành hỏa linh chi khí, tẩm bổ chu tước chứng. Diệp Vân gật gật đầu, hỏa linh chi khí tuy nhiên chất quý, nhưng mà hắn nói như vậy rất ít sử dụng, dùng tối đa chính là lôi hệ thần thông và băng linh chi khí, có khác nhau tại đầy đủ hắn đối địch. Diệp Vân dương mắt nhìn về phía bốn phía, trong tầng thứ nhất trống rỗng, chỉ còn lại có chỗ này cao cỡ nửa người băng đài, băng tàn mát ra đậm đặc băng linh chi khí, trong đó mặc dù không có băng hệ pháp tắc tồn tại, nhưng mà băng linh chi khí lại cực kỳ dồi dào chính là so với thư an thạch bắc hải huyền băng phòng nhỏ cũng không kém nhiều để cho. Cái này băng đài cũng là một kiện bảo vật, đối với ngày sau ta tu luyện băng linh chi khí có điểm rất tốt chỗ. Diệp Vân mỉm cười, đưa tay vung lên, cao cỡ nửa người băng đài được thu vào Lôi Âm Hóa Long giới ở trong. Diệp Vân nhìn về phía bốn phía, muốn tìm đi thông bên trên một tầng thang lầu. Hắn nhìn rồi hồi lâu, phát hiện băng đài đằng sau trên vách tường có một chỗ có chút nô lên, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, lại chứng kiến một tòa hàn băng chế tạo thang lầu từ phía trên thay đổi rơi xuống, rơi vào hắn trước người không đến nửa chỗ chỗ. phu Đô tháp tầng thứ hai đang ở trước mắt. Phím tắt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 Cộng thị gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rè sặc ven. Quy 1 chương 602, sương ngủ băng tinh, phù đồ băng tháp, tầng thứ hai Diệp Vân nhìn xem cái kia xoay tròn hạ xuống hàn băng thang lầu, chẳng qua chần trì một chút, liền đặt chân ở trên, chậm rãi mà đi. Cũng không có bất kỳ trở ngại, Diệp Vân trực tiếp đi lên tầng thứ hai Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất cảm thụ cũng không có quá nhiều khác biệt, đập vào mặt băng hàn ý chẳng qua càng phát ra động đặc đi một tí. Đối với Diệp Vân mà nói, như vậy hàn ý cũng không thể đủ cho Diệp Vân mang đến bất luận cái gì thương thế. Diệp Vân một cước bước lên, nhìn chăm chăm vào liền lệnh Hàn Ý nhìn về phía bốn phía. Đồng dạng là một tòa cao cỡ nửa người băng đài, trừ cái đó ra, băng đài phía trên tựa hồ có một đoàn nhìn không thấu xương ngủ mơ hồ trong đó tựa hồ có lưu quang chuyển động. Diệp Vân nhíu mày, mắt lại nhìn, hắn cũng không có trước tiên đi lên. Cái này chế tạo phù đồ băng thắp không có khả năng thậm chí nghĩ một tầng kinh địch như vậy cho người thu bảo vật. Tuy nói cố này băng Hàn Ý cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản, tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh đệ tử liền vào tư cách đều không có, sẽ bị băng Hàn ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà đối với những cực hạn tiêu kim đan cảnh đệ tử mà nói đạo này băng hàn lại không thể đủ ngăn cản bọn hắn. Nếu như là mỗi khi một tầng đều là một tòa băng đài, sau đó phía trên để đó bảo vật đang ăn dược, mặc cho người ngất lấy, cái kia làm sao có thể? Diệp Vân mắt lạnh nhìn cái kia chế tạo băng đài, nhìn xem cái kia đoàn xương mù. Cái này xương mù Lưu Quang không biết là vật gì, có lẽ sẽ là thủ hộ băng đài bảo vật yêu thú. Diệp Vân nhớ tới đầu kia tu vi có thể so với Nguyên Anh cảnh ngũ trọng yêu thú, không khỏi có chút da đầu du lên, uy lực kia vượt qua hắn có thể thừa nhận giới hạn, cho dù là mộ dung vô tình, cũng hầu như đã chết thần linh tiêu tan. Vô tình đại ca, ngươi sẽ bị truyền tống ở đâu đây? Diệp Vân con mắt hiếc lại, Mộ Dung vô tình nếu như là cũng cùng một dạng với hắn thân ở sương ngủ, vậy rất có thể lại triệt để mất phương hướng. Diệp Vân chậm rãi mà đi, một chút gần kề băng đài. Rốt cuộc, trước hắn đi đến băng đài trước mặt, thần thức đem chọn tòa băng đài và xương ngủ đều bao phủ, một chút thẩm thấu đi vào. Xì xì xì. Đồng nhiên, trong không khí truyền đến xì xì thanh âm, cái kia đoàn sương ngủ phát sinh biến hóa. Diệp Vân thân hình lõi lên, thối lui đến rồi ba trượng có hơn. Xương ngủ thời gian dần qua phát sinh biến hóa, Lưu Quang thời gian lập loại bao hàm lượn quanh bốn phía, sau cùng cái này mê vụ cư như vậy hóa thành một cái hình người một cái dáng người đại hán khôi ngô, hai mắt giống như trung đồng, lóe ra tinh mang. rút cuộc có người tới a, hơn một nghìn năm rồi, thực sự là cô đơn lạnh lẽo đây. Sương mù biến thành đại hán duỗi lưng một cái, lười biến nói. diệp vân lông mày trao lên, chân khí trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, chỉ chờ có thay đổi gì hắn liền lập tức ra tay, tuyệt không do dự. tiểu gia hỏa, đung lòng một chút. cửa hải này rất dễ dàng qua, không cần chém chém giết giết. Sương mù biến thành đại hán tựa hồ nhìn thấu diệp vân thần trường, vừa cười vừa nói. diệp vân con mắt híp lại, ôm quyền nói, diệp vân bái kiến tiền bối. Dễ nói dễ nói, hơn 1.000 năm rồi. Thời gian thật dài không có người bảo ta tiền bối rồi. Nếu như ngươi là người thứ nhất đi vào Phù Đồ Băng Tháp tầng thứ 2 tu sĩ, ta đây liền cho ngươi một ít ưu đãi." Sương mù biến thành đại hán cười tùng tìm nói. "Ưu đãi?" Diệp Vân không phải tin tưởng sẽ có cái gì ưu đãi. Chỗ này bí tạng mỗi một đạo cửa khẩu hầu như cũng là muốn đưa người vào chỗ chết, bất kể là đen xỉ như mực không gian hay vẫn là con yêu thú kia, cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể chống lại. Giờ phút này ngươi nói tại đây Phù Đồ Băng Tháp chính giữa sẽ có cái gì ưu đãi, có quỷ mới tin. Vậy đã tạ tiền bối, không biết là cái dạng gì ưu đãi. Chẳng lẽ là để cho tiểu tử lấy đi bảo vật? tiến về trước tầng thứ ba. Diệp Vân cười cười nói ra. Sương mù biến thành đại hán cười ha ha, nói: "Tiểu gia hỏa thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không khỏi thấy có chút tốt rồi. Bảo vật này đích thật là lưu cho người đến sau, nhưng lại không chỉ một kiện, bất quá mỗi người chỉ có thể đủ chọn một kiện. Ta nói ưu đại chính là ngươi có thể lựa chọn một kiện, mà những người khác sẽ không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể đủ tùy cơ hội thu hoạch." Diệp Vân lông mày nhíu lại, nói: "Cái này băng đại ở trong cất giấu nhiều kiện bảo vật." Sương mù biến thành đại hán trả lời: "Cũng không phải rất nhiều, có 5 kiện, lưu cho 5 cái người hữu duyên." Diệp Vân thở sâu, hỏi: ta đây phải làm như thế nào mới có thể thu hoạch bảo vật? Đại hán trầm ngâm một chút, nói, có thể đi vào phù đồ băng tháp tầng thứ hai, tất nhiên là thiên phú dị bẩm tu vi chắc tuyệt, hoặc là đối với băng hệ pháp tắc có rất sâu lý giải. ta xem ngươi chẳng qua chính là kim đan cảnh nhất trọng tu vi, rõ ràng có thể ngăn cản lại phù đồ băng tháp ở trong hạt khí, xem ra đối với băng hệ pháp tắc có sâu đậm lý giải. đã như vậy, ta đây liền lấy băng hệ thần thông tới khảo thí ngươi, nếu là có thể ngăn cản lại ta thần thông, liền coi như ngươi thông qua. Diệp vân thở sâu, đi đến một bước, nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. xương mù biến thành đại hán hai tay có chút mở ra lại chứng kiến một tia băng linh chi khí lăng không mà hiện, xanh thẳm sáng chói, băng khí như tờ, tựa hồ nắm trong không gian tất cả băng linh chi khí, bay nhanh hướng phía hắn tuân ra đi tới, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền trong tay hắn hội tụ thành đoàn, một cái lóe ra trong suốt lam băng ánh sáng quang đoạn. Một chiêu này rất đơn giản, nói là thần thông kỳ thật cũng coi như không hơn. Một chiêu này ở trong ẩn chứa hầu như tầng thứ hai bốn thành băng linh chi khí, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản lại hàn ý thẩm đấu, như vậy liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Diệp Vận nhìn chầm chầm vào cái kia trong suốt lam băng ánh sáng, đong nhiên trong nội tâm động, hỏi, nếu là ta trèo chống thời gian dài một ít. Có hay không có thể nhiều chọn hai kiện bảo vật. Sương Mù biến thành Đại Hán hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân sẽ nói như vậy, không khỏi sừng sốt một chút, lập tức cười ha hả. "Hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi nếu là có thể đem cái này đoàn băng linh chi khí đều hấp thu luyện hóa, ta liền đem nơi đây bảo vật đều tặng cho ngươi. Bất quá nếu là ở trong vòng một ngày không cách nào hấp thu sạch sẽ, cái kia từ đâu tới đây thì về lại nơi đó." Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn chờ đúng là những lời này. Tuy nói hắn vừa rồi chẳng qua thuận miệng vừa hỏi, nhưng mà Đại Hán lại còn nói chỉ cần có thể tại một ngày bên trong hấp thu sạch sẽ, liền đem sở hữu bảo vật đều đưa cho chính mình. Sương mù biến thành đại hán cũng không biết những băng linh này chi khí tuy nhiên cường đại nhưng mà chỉ cần thúc dục tiên ma chi tâm tới hấp thu chỉ sợ lại đến nhiều một ít cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ cái này toàn bộ hấp thu điều này sao có thể Diệp Vân cố ý mày nhân lại thấp giọng nói ra vẻ mặt khó xử nếu làm không được vậy thành thành thật thật chống cự chiêu này còn có thể cho ngươi chọn một kiện bảo vật sau đó trở về đi đi đại hán vừa cười vừa nói Diệp Vân khẽ giật mình nói không phải tuyển kiện bảo vật sẽ tiến về trước tầng thứ ba sao Sương mù biến thành đại hán cười lạnh một tiếng nói dưới đời này nào có như vậy chuyện tốt muốn tiến về trước tầng thứ ba, vậy muốn đem cái này đoàn băng linh chi khí đều hấp thu, hoặc là đánh nát. như vậy sở hữu bảo vật đều thuộc về ngươi. tầng thứ ba thang lầu tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Vân thở sâu, lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ cần ngăn cản lại một chiêu này, nếu không cũng chính là lấy được một kiện bảo vật về sau liền có thể tiến về trước tầng thứ ba. hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, muốn tiến về trước tầng thứ ba, lại có thể như thế khó khăn. cũng tốt, ta đây liền thử một lần, nếu là có thể đem chiêu này thần thông ở trong băng linh chi khí đều hấp thu, chỉ sợ tu vi cũng sẽ có điều tiến triển á. Diệp Vân cao giọng quát lên, trong tiếng nói vậy mà tràn đầy tự tin. Đại Hàn như mày, hắn không biết Diệp Vân nơi nào đến tự tin. Phải biết rằng tiểu tử này chỉ là Kim Đan cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể tiến vào phù đồ băng tháp hoàn toàn là bởi vì đối với băng hệ pháp tắc có sâu đậm lý giải, bằng không mà nói, chỉ là nơi đây băng hàn cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, chỉ sợ tiến vào lập tức đã bị đông thành băng khối, đã chết thần linh tiêu tan. Chẳng lẽ Diệp Vân tiểu tử này không biết, cái này một đoàn băng linh chi khí chính là hội tụ tầng thứ 24 thành băng hàn, đừng nói là Kim Đan cảnh nhất trọng, coi như là Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng đem cái này đoàn băng hàn đều hấp thu, dù là người tu luyện thành băng linh chi khí cũng là không được thật không biết ngươi từ đâu mà đến tự tin, đã như vậy, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ của ta một chiêu thần thông, băng hàn phong ấn, xương mù biến thành đại hán mãnh liệt đẩy, trong tay băng hàn lập tức bay vút lao đến, căn bản không có chút nào sức tưởng tượng chỗ, chẳng qua vô cùng đơn giản tiến lên, một chiêu này căn bản cũng không cần chiêu pháp biến hóa, bởi vì đứng ở đây tiếp một chiêu này người sẽ không tránh né, nhất định phải chống cự ở nhất định được thời gian mới có thể thu hoạch bảo vật, về phần trong tầng thứ hai bốn thành băng linh chi khí sẽ bị hấp thu sạch sẽ, thực sự là suy nghĩ nhiều, Diệp Vân nhìn xem cái kia trong suốt lam băng ánh sáng bay thẳng tới, hắn sắc mặt hơi có chút ngưng trọng khuyên chân ngồi xuống, hai tay tại trong bụng giao hội, nhất đạo nhàn nhạt băng mang hiện lên, lập tức toàn thân đều bị trong suốt lam băng ánh sáng nuốt hết. giang giặc. một tiếng vang nhỏ, trong suốt lam băng ánh sáng lập tức phong ấn, đem diệp vân vây ở bên trong. nếu là không có tìm hiểu băng hệ pháp tắc kim đang cảnh đệ tử, cái này nhất đạo phong ấn liền đủ để cho hắn tu vi mất đi hơn phân nửa, nếu là ở trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ, vậy cũng chỉ có một cái tham ra, đã chết thần linh tiêu tan. xương mù biến thành đại hán trong mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn lấy băng tinh trong phong ấn diệp vân, cười hì hì rồi lại cười, tiểu gia hỏa. Ta nhưng thật ra chờ mong ngươi có thể đem cái này băng hàn đều hấp thu, đem sở hữu bảo vật đều lấy đi, kể cả chỗ này băng đài. Nói như vậy, ta coi như là hoàn thành lời hứa năm đó, cái này một đám thần hồn liền có thể trở về, rút cuộc không cần ở lại chỗ này một nghìn mấy trăm năm rồi. Diệp Vân tự nhiên sẽ không nghe được đại hán theo như lời nói lời nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ở vào vô tận băng hàn chính giữa, cái này cô băng hàn ở trong lực phá hoại đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mặc dù hắn tìm hiểu băng hệ pháp tắc cũng rất khó ngăn cản, từng đạo băng hàn ý từ thân thể mỗi một chỗ, từ từng cái trong lỗ chân lông tràn vào, chẳng qua trong chốc lát liền đềm kinh mạch của hắn, máu. Cốt cách, lục phủ ngũ tạng đều đóng băng, nếu không phải hắn giữ vững vị trí linh hồn chi hỏa, chỉ sợ cái này cố băng hàn lại liền linh hồn chi hỏa đều đóng băng bắt đầu. Diệp Vân trong lòng có chút kinh hãi, bất quá cũng không có bối rối. Thiên ma chi tâm, cho ta hấp. Diệp Vân trong nội tâm khẽ núp ních, chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc bạch quang ảnh, sau đó liền dường như một cái vô cùng cường đại vòng xoáy điên cuồng vận chuyển. Thiên ma chi tâm không có bất kỳ dư thừa động tác, tại Diệp Vân thúc dục phía dưới bắt đầu điên cuồng hấp thu tiến vào thân thể băng hàn ý. Trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản đã đem Diệp Vân lục phủ ngũ tạng và máu cốt cách đều phong ấn chặt băng hàn ý mãnh liệt bị hút ra. Hội tụ thành luồng, bay nhanh bị Tiên Ma Chi Tâm hấp thu đi vào. Tất cả phong ấn lập tức phá vỡ, Diệp Vân chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cuộn, chỉ cần hắn nguyện ý, giờ phút này liền có thể đủ đem phong ấn băng tinh cho đánh nát. Bất quá, hắn không phải sẽ làm thế nào? Đánh nát băng tinh chỉ có thể đủ đạt được một kiện bảo vật, cũng không thể đủ tiến về trước tầng thứ ba, hắn muốn làm liền đem cái này đoàn băng tinh đều hấp thu, hấp thu sạch sẽ, giọt nước không dư thừa. Tiên Ma Chi Tâm cường đại cỡ nào, hoàn toàn đã vượt qua Diệp Vân lý giải. Có lẽ chỉ cần nó nguyện ý, liền đem chỗ này phủ đồ băng thấp ở trong hàn ý toàn bộ hấp thu hết cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua một canh giờ, cái tiên nguyên bản xanh thẳm băng tinh rõ ràng thay đổi ảm đạm rồi rất nhiều. Đóng băng ở bên trong Diệp Vận cũng làm chuẩn tới càng phát ra rõ ràng. Rất hiển nhiên, băng tinh ở trong Hàn Ý tại bị không ngừng hấp thu, Sương mù biến thành đại hán để ở trong mắt, không khỏi khẽ giật mình, lập tức trên mặt toát ra khiếp sợ. Ngay sau đó liền bị mừng rỡ và chờ mong mà chuyển biến thành. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện, chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh.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 Băng Linh chi khí chỗ lời nói băng tinh phong ấn rõ ràng tại Diệp Vân hấp thu dưới bay nhanh nhỏ đi, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đại hán tưởng tượng. Tại dự đoán của hắn ở bên trong, Diệp Vân mặc dù có thể trèo chống càng lâu thời gian, thực sự lại nỗ lực thật lớn một cái ra lớn, căn bản không nghĩ tới có thể lại xuất hiện loại tình huống này, lấy trước mắt tình huống này, chỉ sợ thật sự có khả năng tại một ngày chỉ có thể liền đem băng tinh phong ấn đều hấp thu. Không thể tưởng được tới cái thần kỳ như vậy tiểu tử, quả thực là ra ngoài ý định đây. Nếu như là hắn thật có thể đủ tại trong vòng một ngày đem những băng tinh này phong ấn hấp thu, nhưng thật ra bất việc rồi. Cái này năm kiện đồ vật cũng coi như không được cái gì tốt đồ chơi, năm đó ta đánh cuộc thất bại, một đám thần hồn vì hắn thủ hộ nghìn năm, rút cuộc có thể giải thoát rồi đây. Sương mù biến ảo mà thành đại hán kinh hỉ liên tục, không có chút nào tức giận. Nếu như là Diệp Vân lâm vào đau khổ chào trống tùy thời đều đã chết thần linh tiêu tan mà nói, chỉ sợ cái này một đám thần hồn đều có thể thủ hộ nghìn năm mạnh và căn bản sẽ không đối với Diệp Vân có nửa phần hứng thú, thậm chí trực tiếp ra tay đem Diệp Vân gạt bỏ. Bất quá Diệp Vân nhưng bây giờ bày ra có thể tại trong vòng một ngày đem sở hữu băng tinh hấp thu sạch sẽ tiềm chất, nếu là thật sự có thể làm được, kia đối với đại hàn chính là cái giải thoát, thần hồn có thể trở về thuộc về bản thể, tu vi trở lại đỉnh phong. Diệp Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn giờ phút này chỉ cần bảo vệ thân thể sẽ không bị cường đại hàn ý cho xúc phạm tới, mà khác tiến vào trong cơ thể băng linh chi khí liên tục không ngừng mà bị hấp thu đến tiên ma chi tâm chính giữa. Tiên ma chi tâm căn bản chính là cái động không đáy, chỉ cần nó tán thành mà nói, chỉ sợ tới bao nhiêu băng linh chi khí đều bị hấp thu sạch sẽ. Đừng nói là cái này trong tầng thứ hai băng linh chi khí bốn thành chính là cả tòa phù đồ băng tháp ở trong linh khí, chỉ sợ cũng không đủ nó tới Hư Tu. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảm thụ được trong cơ thể băng linh chi khí, khí hội tụ thành sông quần quần mà đi, tại cường đại hàn ý áp bách dưới, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể đạt được không đồng dạng như vậy dị luyện, phối hợp chân khí tầm bổ, bắt đầu chậm rãi thay đổi càng cường đại hơn. Diệp Vân trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá độ. Hắn tu luyện chính là tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không muốn nếm thử thối tiên tâm pháp. Công pháp này nghe hoàn toàn chính xác cường đại, trong ngoài đều tu, một khi tu luyện tới cực hạn, chính là vô địch tồn tại, ngón tay có thể chống trời. Nhưng mà vì cái gì ngàn vạn năm tới mặc dù là những siêu cấp kia tông môn đệ tử đều không có mấy cái tán thành nếm thử đây này bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tài nguyên cũng sẽ không thiếu khuyết danh sư chỉ điểm bọn họ là không dám cũng không nguyện ý tu luyện thối tiên tâm pháp công pháp này quả thực không phải người tu hành đấy tu hành tốc độ thật chậm đối với trong ngoài cân bằng yêu cầu cực cao quan trọng nhất là cái kia hầu như không thể chịu đựng được đau đớn khi đó thời khắc rèn luyện linh hồn mang đến sợ hãi còn có các sư huynh đệ cùng nhau cất bước nhìn bọn họ càng chạy càng xa mà ngươi lại khó khăn bỏ hướng về phía chỉ sợ hầu như tất cả mọi người không vui bởi vậy mấy ngàn năm qua. Hầu như không ai có thể đem thối tiên tâm pháp tu luyện tới cực hạn. Tương truyền có đại nghị lực thế hệ, cũng chỉ là tu luyện tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, bởi vì thân thể và chân khí cân bằng không có điều chỉnh tốt, tại trùng kích địa tiên cảnh thời điểm tâm ma nhập vào cơ thể, lập tức tan vỡ. Quay đầu lại nhìn xem, đồng dạng là tu luyện, những người khác tốc độ tu luyện so với ngươi mau ra gấp mấy lần thậm chí gấp mười lần, cũng là tu luyện tới nguyên anh cảnh đỉnh phong mà kẹt lại không thể đột phá. Người tiêu phí vô số tài nguyên, thừa nhận cực lớn đau đớn và sợ hãi, cũng là tu luyện tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, sau cùng lại thua ở tâm ma phía trên, đã chết thần linh tiêu tan. Như thế vừa nhìn Dù là đồng dạng là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính của ngươi nếu so với người khác mạnh ra không ít, nhưng mà vậy thì thế nào? Ngươi hao phí thời gian đúng là người ta gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần, gấp trăm lần. Là vì, được không bù mất. Nhưng mà đối với Diệp Vân mà nói, Thối Tiên Tâm Pháp không nói là thích hợp nhất công pháp, nhưng cũng là đáng giá nhất tu luyện công pháp. Đã có Tiên Ma chi tâm trợ giúp, hắn chỉ cần hấp thu các loại linh khí, Tiên Ma chi tâm liền sẽ nổ ra sạch sẽ đến mức tận cùng linh lực, không cần luyện hóa, trực tiếp liền dung nhập vào chân khí của ngươi chính giữa. Trong ngoài đều tu ở trong bên trong, căn bản cũng không cần cố kỵ, chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ tài nguyên, điên cuồng hấp thu là có thể hoàn thành. Đối với Diệp Vân mà nói, khó khăn là thân thể cường độ, Thối Tiên Tâm Pháp đối với thân thể và chân khí cân bằng cực kỳ trọng yếu, chỉ cần không thể đủ đạt tới cân bằng, cũng sẽ không đột phá. Bất quá, không cần cố kỵ chân khí, Diệp Vân có thể đem tất cả trăm chú độ đều đặt ở tu luyện đại ma thân thể bên trên, thân thể mỗi khi đề cao một ít, hắn liền có thể đủ khống chế chân khí cùng thân thể đạt tới cùng một cái đường thẳng nằm ngang, liền có thể đủ đột phá. Giờ phút này Diệp Vân bị băng hàn phong ấn vây khốn, thân thể tại kinh người rét lạnh ở trong rõ ràng mơ hồ đã có tăng lên dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân thật sự phát hiện thân thể thay đổi cường hãn hơn một ít. Hán nguyên bản thì đến được rồi kim đan nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần thân thể đột phá, như vậy chân khí tùy thời đều có thể đạt tới cân bằng trạng thái, một lần hành động đột phá. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, vận chuyển tối tiên tâm pháp, cảm thụ được thân thể mang đến biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến lúc 8 canh giờ về sau, Diệp Vân bên ngoài cơ thể băng tình đã trở nên vô cùng trong suốt, trong đó băng hàn đã bị hấp thu 78 phần. Không cần hai canh giờ cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, triệt để luyện hóa. Vào thời khắc này, Diệp Vân thân thể cường độ rút cuộc đột phá, đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Diệp Vân vui mừng quá đối, chân khí tiếp theo mà lên, nếm thử cùng thân thể đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ngay tại sương mù biến ảo mà thành đại hán có chút không rõ Diệp Vân vì cái gì đột nhiên tốc độ hấp thu thay đổi chậm thời điểm, lại chứng kiến cái kia đã hơi mỏng một tầng băng tinh trong lúc đó ba một chút nứt vỡ, hóa thành vô số băng vũ trên không trung điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía Diệp Vân cấp tốc phóng đi. Cùng lúc đó trong tầng thứ hai băng linh chi khí tựa hồ bị một cỗ cường đại hấp lực mang theo hướng phía diệp vân trào lên mà đi chỉ thấy không trung băng linh chi khí hội tụ thành thành trên ngàn trăm đạo xanh thảm thần cầu vồng trung trung điệp điệp phóng tới diệp vân sau đó đưa hắn bao vây lại lần nữa hóa thành một cái thật lớn băng tinh phong ấn. cái này băng tinh phong ấn có thể so sánh đại hán chỗ ngưng tụ thành còn muốn lớn hơn ra một ít cơ hồ là còn thừa băng hàn ý sở hữu Sương ngủ biến ảo mà thành đại hán nhìn trợn mắt há hốc mồm hắn hầu như không hỗ trợ tin vào hai mắt của mình đến cùng phù đồ băng tháp trong tầng thứ hai tới một cái dạng gì yêu nghiệt rõ ràng lấy kim đan cảnh nhất trọng tu vi muốn đem trong tầng thứ hai tất cả băng linh chi khí đều hấp thu, đây chính là trăm ngàn năm qua đều không có nghe nói qua sự tình. tiểu tử này có được đại khí vận, đại cơ duyên, quả thực có thể cùng những cái kia thiên tuyển chi tử đánh đồng a thế, nhưng là trên người hắn lại không có chút nào thiên tuyển chi tử khí cơ, hắn đến cùng đến từ nơi nào? cái dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được loại này cấp bậc yêu nghiệt tới? đại hắn nhìn xem phong ấn diệp vân cực lớn băng tinh, rõ ràng lấy một cái tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại, thay đổi mập thay đổi càng thêm trong suốt. rút cuộc ba canh giờ về sau.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 Diệp Vân đem trong tầng thứ 2 băng linh chi khí hầu như toàn bộ hấp thu, chỉ còn lại có cực kỳ mỏng manh một bộ phận. Tại quân bạo mà lại cường đại băng tinh ở trong thân thể đạt được tiến thêm một bước rèn luyện, tăng lên. Cuối cùng, hắn đột phá gông cùng xiển xích, trực tiếp tấn thăng đến Kim Đan cảnh nhị trọng. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Diệp Vân mở mắt ra, trong đôi mắt đều là mừng rỡ. Hắn vui sướng không phải tu vi tăng lên tới Kim Đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, đối với hắn mà nói, Kim Đan cảnh nhị trọng là chuyện sớm hay muộn, cũng không có gì lo lắng. Để cho hắn vui sướng chính mình lần này tân chức cũng không có tiên ma chi tâm trợ giúp nói cách khác vừa rồi tân chức tiên ma chi tâm ở trong cũng không có nhổ ra tinh khiết đến mức tận cùng linh lực nếu như là cái này cỗ linh lực xuất hiện tất nhiên có thể làm cho hắn giờ phút này chân khí càng thêm tinh khiết hùng hồn thực lực còn sẽ có thật tốt tăng lên diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên băng quang dường như như thực chất bắn ra trên không trung vẽ ra hai đạo cầu vồng. rút cuộc diệp vân đứng ở đại hán trước mặt tầm mắt rơi vào hắn băng đài phía trên tiền bối như thế nào diệp vân nhàn nhạt nói ra trong tiếng nói vẫn có một tia che giấu không được kích động mù biến ảo mà thành đại hán nhìn xem diệp vân. Hồi lâu không nói gì, đột nhiên hắn cất tiếng cười to, tiếng cười giống như là lôi đỉnh trên không trung nổ vang. Toàn bộ tầng thứ hai không được lắc lư, không khí ken ken rung động. Hảo tiểu tử, ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi rồi. Chúng ta rồi hơn một nghìn năm rút cuộc đợi đến lúc sự xuất hiện của ngươi, không thể tưởng được ngươi lại có thể đem phù đồ băng tháp trong tầng thứ hai băng linh chi khí hầu như hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta đây. Chắc hẳn lao gia hỏa cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngươi cái này yêu nghiệt. Đại hắn cầm mỹ cười to, cực kỳ vui vẻ. Như thế nói đến, cái này băng đại cùng năm kiện bảo vật đều là của ta. Diệp vân cười hỏi sương mù biến ảo mà thành đại hán vậy vây tay nói đó là tự nhiên những vật nhỏ này đều là ngươi lấy cứ việc lấy đi là được diệp vân trong nội tâm nhịn không được kích động không thôi hắn đi ra phía trước phóng nhãn nhìn lại lại chứng kiến băng đài bên trên để đó năm kiện bảo vật một quả băng tinh hiện lên xanh già trời màu sắc thần niệm chạm đến liền cảm thấy hầu như đóng băng thấu xương tủy rất lạnh một quả đan dược trắng loạn lóng ánh băng hàn ý tại đan dược bên trên bao hàm lượng ảnh tựa hồ trong đó phong ấn hàn băng biến thành quỷ quái so sánh với hai thứ đồ này đằng sau tam kiện nhìn càng thêm chân quý một kiện toàn thân trắng loạn giống như là cánh ve sầu cồn não đúng là cũng không biết tên băng tinh tạo thành mềm mại nhưng có cứng cỏi mấu chốt nhất hàn ý bằng bạc còn không có gần kề cũng cảm giác được một cố không thể ngăn cản hàn ý làm cho người ta hành động thay đổi trầm trọng một mặt hoàn toàn là do băng tinh ngưng tụ thành tấm gương có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người nhưng mà Diệp Vân chẳng qua nhìn mặt này băng tinh ngưng luyện thành tấm gương liếc liền cảm giác được linh hồn tựa hồ bị đông cứng một giống như nếu không phải hắn tìm hiểu băng hệ pháp tắc chỉ sợ trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp rất có thể linh hồn bị hao tổn sau cùng một kiện chính là một thanh trường dài ba tấc băng đao nhìn qua là màu trắng kỳ thật lại tản mát ra màu lam nhạt băng quang. Diệp Vân tầm mắt rơi vào dài ba tấc băng đao bên trên, đột nhiên thần thức run lên bần bật, thiếu chút nữa liền bị thương. Cái này dài ba tấc băng đao, rõ ràng có thể xúc phạm tới thần trí của hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nào tiểu gia hỏa, cái này năm kiện tiểu đồ chơi còn dùng được à? Đại Hán nhìn xem Diệp Vân cái kia bộ dáng kiếp sợ, vừa cười vừa nói, "Diệp Vân thở sâu, đối với Đại Hán thi lễ một cái, nói, mỗi khi một kiện đều không giống bình thường, tính xin tiền bồi có thể giới thiệu cho ta một chút." Sương mù biến ảo mà thành Đại Hán cười nói, "Cái này có cái gì tốt giới thiệu hay sao? Đều là chút ít vật không ra gì mà thôi." Cái này đệ nhất kiện chính là một quả Bắc Hải Băng Tinh, chính là ngắt lấy Bắc Hải Huyền Băng hơn và khối, sau đó để luyện ra trong đó băng tới tinh hoa, ngưng luyện thành cái này một quả băng tinh. Cái này băng tinh đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút tác dụng, có thể rất nhanh khôi phục băng linh chi khí tiêu hao, trong đó cũng chứa rồi pháp tắc, nếu là ngươi đối với trận pháp dường như tinh thông, lại có thể lấy nó là trận nhãn, bố trí một tòa Huyền Băng đại trận, chắc hẳn Nguyên Anh cảnh tu sĩ sau khi tiến vào đều có chút phiền phức. Diệp Vân Long mày níu lại, nói: "Huyền Băng đại trận, liền Nguyên Anh cảnh tu sĩ sau khi tiến vào cũng rất khó phá giải." Đại Hán hừ một tiếng, nói: "Phá giải là đi tới. Bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ cần không có đạt tới nguyên anh cảnh ngũ trọng, thấy ở bên trong sống sót đều cực kỳ khó khăn. Chỉ có nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ, đối với thiên địa pháp tắc đã có mới càng nộ, mới có thể tìm được thông qua biện pháp, nhưng mà muốn kháng trụ vô cùng vô tận giết lạnh, thực sự không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, này cái thoạt nhìn thật tốt băng tinh thậm chí có như vậy công hiệu, chẳng qua bố trí một tòa Huyền Băng đại trận thực sự không dễ, ít nhất lấy hắn bây giờ đối với với trận pháp lý giải, muốn bố trí ra cùng dạng đại trận, hầu như không thể nào làm được. Cái kia viên thuốc này là? Diệp Vân tầm mắt rơi vào đệ nhị kiện bảo vật bên trên. Thanh Tâm Huyền Băng đan. viên thuốc này đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn. Đây là Lã Nguyên Anh Cảnh tứ trọng lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị, đã có viên thuốc này, tại trùng kích Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng liền có thể không bị tâm ma làm phức tạp, linh hồn như Huyền Băng, đông lại hết thảy. Chờ ngươi đến rồi Nguyên Anh Cảnh tứ trọng sẽ phục dụng chính là, ước chừng có thể để cao hai thành khả năng. Đại Hán tầm mắt đảo qua, giống như viên thuốc này trong mắt hắn rất không đáng tiền bộ dạng. Diệp Vân lại biết viên thuốc này cực kỳ trân quý, bao nhiêu Nguyên Anh Cảnh lão tổ cả đời bị kẹt tại Nguyên Anh Cảnh tứ trọng, muốn đột phá đến ngũ trọng cực kỳ khó khăn, chính là thần tú cung ở bên trong. Diệp Vân biết cũng chỉ có 6 7 nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ, phải biết rằng thần tú cung chính là đại tần đế quốc tam đại thế lực một trong, thực sự có 6 7 người, có thể thấy được nguyên anh cảnh ngũ trọng là cỡ nào khó có thể tu luyện thành công. Bởi vậy có thể thấy được, này cái có thể tăng lên 2 thành hiệu quả thanh tâm huyền băng đan đến cỡ nào chân quý, nếu như là xuất ra đi đấu giá, tất nhiên thì không cách nào lường được giá trên trời, thậm chí sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Đây là một kiện băng y, miễn cưỡng xem như cực phẩm tiên khí phạm chủ a phòng ngự không được tốt lắm, tối đa cũng là có thể thừa nhận nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ công kích, nếu như là gặp được nguyên anh cảnh đỉnh phong gia hỏa, mặc dù băng y có thể trèo trốn ở nhưng mà bên trong ngươi tên tiểu tử này hay vẫn là sẽ bị xuyên vào nội kinh đánh chết cái này linh băng thiền y có chút gần cả người miễn cưỡng mà ga Sương mù biến nào mà thành đại hán thoạt nhìn rất khinh thường bộ dạng khẽ lắc đầu diệp vân im lặng cái gì gọi là miễn cưỡng mặc cái này linh băng thiền y có thể ngăn cản nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ công kích vậy đã cực kỳ khủng khiếp huống hồ nghe đại hán theo như lời cái này linh băng thiền y có thể miễn cưỡng xưng là cực phẩm thiên khí cực phẩm tiên khí là cái gì đây chính là diệp vân chưa từng có bái kiến bảo vật một kiện thượng phẩm tiên khí liền đã đầy đủ chân quý cùng miễn cưỡng bị trở thành cực phẩm tiên khí linh băng tiền ý, ý ấy, lại có bao nhiêu giá trị? bất quá nếu như chỉ là có thể ngăn cản nguyên anh cảnh ngũ trọng công kích, có tư cách xưng là cực phẩm tiên khí sao? tựa hồ nhìn ra diệp vân nghi ngờ trong lòng, đại hán cười cười nói, nếu chỉ có phòng ngự, đương nhiên xưng không được cực phẩm tiên khí. cái này linh băng tiền ý có một thật tốt cấm chế, chỉ cần ngươi lấy băng linh chi khí thúc dục, liền có thể tại phạm vi 10 trượng bên trong tản mát ra băng xương mù, cái này băng xương mù vô ảnh vô hình, lại có thể để cho đối thủ hành động thay đổi chậm chạp một ít. cao thủ tranh chấp vốn là tại một đường trong lúc đó, nếu như là hành động bị trì hoãn một ít. Vậy đơn giản chính là lâm vào tuyệt cảnh, lập tức đã bị đánh nổ. Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn tự nhiên biết đối chiến thời điểm làm cho địch nhân hành động thay đổi chậm chạp một ít sẽ có phần lớn hiệu quả, vậy đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Chắc không được có thể thành xưng là cực phẩm tiên khí, tuy nhiên đại hán dùng chính mình miễn cưỡng hai chữ, bất quá đối với Diệp Vân mà nói, thực sự đã là không được bảo vật. Cái này thứ tư kiện gọi là băng quan kính, thượng phẩm tiên khí, rất đơn giản thúc dục phương pháp. Người lấy tinh huyết năng sau đó lấy băng linh chi khí thúc dục cảnh nội liền sẽ chiếu xạ ra nhất đạo băng quang, bị băng quang đánh trúng cho dù là nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng sẽ thay đổi hành động trầm trọng. nếu như là nguyên anh cảnh ngũ trọng trở xuống tu sĩ, trực tiếp bị băng phong, ngươi tùy tùy tiện tiện bổ khuyết thêm một chiêu liền có thể đưa hắn đánh thành băng cắt bã. thế nào, cái này băng quang kính tiểu tử ngươi có cảm thấy thỏa mãn? đại hán tiếp theo giới thiệu, chậm rãi nói. diệp vân liên tục gật đầu, nói, tự nhiên thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn. diệp vân phát hiện cái này xương mù biến nào mà thành đại hán có chút khôi hài hài hước, liền phối hợp hắn điểm này đầu trả lời. đối với hắn mà nói, cái này băng quang kính làm sao có thể không hài lòng? Đã có món bảo vật này, tăng thêm linh băng tiền ý ý, ấy. như vậy coi như là đối mặt nguyên anh cảnh ngũ trọng lão tổ, hắn cũng có một trận chiến cơ hội, tối thiểu chiến bất quá cũng có thể chạy trốn được. Cuối cùng này một kiện nhưng thật ra có chút ý tứ, cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí, bất quá là phát triển hình thượng phẩm tiên khí. Đại hắn nhìn xem cái kia dài ba tấc băng đao, cười cười nói ra: "Phát triển hình thượng phẩm tiên khí." Diệp Vân khẽ giật mình, có chút khó hiểu. Nói cách khác, cái này tiên khí cũng không có luyện chế đến mức tận cùng, còn có không gian có thể tăng lên phẩm chất. Nếu là ngươi tương lai có thể tìm được thiên tài địa bảo, cùng này cái băng phách chiến hồn đao ngưng luyện, Như vậy nó phẩm chất còn có thể tăng lên, có lẽ tăng lên tới cực phẩm tiên khí không có vấn đề gì. Đại hán giải thích, Diệp Vân lông mày trao lên, trong mắt tinh mang hiện lên, hắn thực sự là không thể tưởng được trước mắt trôi này Thoạt nhìn chỉ có dài ba tấc băng đao rõ ràng còn là một kiện có thể phát triển thượng phẩm tiên khí. đã như vậy, như vậy nó công hiệu tự nhiên cũng cực kỳ cường đại. Diệp Vân nhớ tới vừa rồi thần niệm va chạm vào trôi này dài ba tấc băng phách chiến hồn đao, không khỏi lông mày trao lên. Tiên bối, trôi này băng đao có phải hay không có thể xúc phạm tới thần hồn? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Sương mù biến mà thành đại hán trong mắt dị sắc hiện lên, nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút linh tính không tệ. Chui này băng phách chiến hồn đao chính là chuyên môn tổn thương thần hồn tiên khí, lấy ngươi thực lực chân chính, một đao chém ra, ngoại trừ nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên tu sĩ, chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Ngươi nếu là có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, như vậy chui này băng phách chiến hồn đao uy lực lại sâu sắc tăng cường, đủ để xúc phạm tới nguyên anh cảnh thất trọng, thậm chí đỉnh phong những người kia à? Diệp Vân thở sâu, kiềm chế ở kích động trong lòng, không thể tưởng được cái này băng phách chiến hồn đao lại có thể như thế cường đại. Thử nghĩ một chút, trước hắn đối mặt nguyên anh cảnh lão tổ, đột nhiên một đao chém ra trực tiếp làm bị thương rồi đối phương thần hồn như vậy một thân tu vi tất nhiên triển khai không ngoài bảy phần 10, lúc đối địch chẳng phải là lập tức lâm vào tuyệt cảnh đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc diệp vân không người trao đến cùng cực kỳ chân thành hắn là thiệt tình cảm tạ đại hán cái này năm kiện bảo vật thật sự quá cường đại đã có bọn chúng diệp vân sức chiến đấu hầu như tăng lên gấp mấy lần giờ phút này hắn tu vi đạt tới kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong vốn là thực lực tăng cường gấp mấy lần hơn nữa cái này vài món bảo vật cho dù là đối mặt nguyên anh cảnh lão tổ hắn hoàn toàn có lực đánh một trận tốt rồi chúng ta rồi hơn 1.000 năm rốt cuộc có người có thể đủ đến tầng thứ hai, hơn nữa đem khảo nghiệm của ta đều thông qua. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, có thể trở về thuộc về Bộ Tôn. Đại Hán vây vây tay, một bộ lơ đen bộ dạng. Diệp Vân khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, không biết tiền bối đến từ nơi nào. Người cái này nhất đạo thần hồn liền đã cường đại đến cực hạn, chính là đại tần đế quốc tam đại thế lực trưởng giáo, cũng không có người cái này một đám thần hồn tới cường đại. Sương mù biến ảo mà thành Đại Hán cười lạnh một tiếng, nói, đại tần đế quốc vật gì, chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc mà thôi, tự nhiên cũng không có cái gì cao thủ. Nghe nói cái này mấy nghìn năm nay cũng liền xuất hiện 7, cái địa tiên cảnh. Những nguyên anh kia cảnh gia hỏa, không đáng giá được nhắc tới. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, nghe đại hán lời này, địa tiên cảnh thánh nhân mới có tư cách bị hắn nhắc tới, cho dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ đều không vào được mắt của hắn. Không biết tiền bối cao tính đại danh, ngày sau nếu có duyên gặp lại, tất nhiên muốn làm mặt thâm ta. Diệp Vân thấp giọng hỏi. Đại hán nhìn hắn một cái, nhiều hứng thú trả lời, ngươi muốn gặp lại ta một mặt. nếu như còn có duyên, cũng là không phải là không thể được. Ngươi đã từng nghe nói qua Lăng Tiêu Thành. Diệp Vân khẽ giật mình, vô thức mà nói, Lăng Tiêu Thành. Trung Châu Lăng Tiêu Thành? Đại Hán nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Không thể tưởng được ngươi cái này Kim Đan cảnh tiểu gia hỏa cũng biết Trung Châu, biết Lăng Tiêu Thành tồn tại, đến lúc đó ta xem nhẹ ngươi rồi." "Không tệ, ngươi nếu là muốn tìm ta, liền tới Trung Châu Lăng Tiêu Thành, ta là Lăng Thiên Vũ, ngươi đến rồi Lăng Tiêu Thành, tự nhiên sẽ biết tên tuổi của ta." Diệp Vân gật gật đầu, đem Lăng Tiêu Thành Lăng Thiên Vũ mấy chữ này ghi tạc trong nội tâm, hắn sớm muộn gì đều muốn tiến về trước Lăng Tiêu Thành, chỗ đó mới là tu luyện thánh địa, chính là chỉ từ đồng đồng trong miệng biết những có quan hệ kia Lang Tiêu Thành nghe đồn, cũng đã để cho lòng hắn triều bành trướng, hướng tới không thôi. "Tốt rồi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành." lần này ly khai, đại hán nhìn xem diệp vân, cười cười lại nói, tiểu tử ngươi tuy nhiên không phải thiên tuyển chi tử, nhưng lại cũng có được đại khí vận, đại cơ duyên, ngay cả ta đều nhìn không thấu ngươi thần bí chỗ. bất quá ta có thể mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể ngươi có thật lớn bí mật, nếu như là bí mật này bộc lộ ra, có lẽ liền địa tiên cảnh thánh nhân cũng lại điên cuồng. ngươi nếu như nhớ kỹ, bí mật chỉ có mình mới có thể biết, nhất định phải che giấu tốt, bằng không mà nói, chúng ta liền không tiếp tục ngày gặp mà đã. Diệp Vân khoẹt miệng có chút có rút, hắn trên mặt tuy nhiên thần sắc bất động, nhưng mà nhưng trong lòng đã sớm nhắc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ là tiên ma chi tâm bị lăng thiên vũ phát hiện? Có lẽ không có khả năng, bằng không mà nói, Diệp Vân cũng không tin có ai có thể ngăn cản lại lớn như thế hấp dẫn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Diệp Vân ghi nhớ trong lòng. Diệp Vân lại là thi lễ, tốt rồi, không muốn dài dòng chậm chạp nhiều như vậy lễ tiết. Cái này phù đồ băng tháp có 9 tầng, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể đủ đạt tới tầng thứ tư, tại trở lên cũng không phải là ngươi có thể đi được rồi. Tự giải quyết cho tốt, ta rời đi. Sương mù biến ảo mà thành Lăng Thiên Vũ đột nhiên co rụt lại, thân ảnh lập tức ba một chút tiêu tán, không chung không tiếp tục nửa điểm. Rõ ràng cứ để như vậy vượt qua không gian mà đi, không để lại nửa điểm dấu vết, thần thông như thế, quả thực là làm cho người khiếp sợ. Chủ yếu nhất là, đây chỉ là Lăng Thiên Vũ nhất đạo thần hồn, liền có tu vi như thế, như vậy bản thân hắn lại lại cường đại đến loại tình trạng nào? Diệp Vân lặng lặng đứng thẳng hồi lâu, sau đó đem năm kiện băng hệ bảo vật đều thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong, tiếp theo đem băng đài cũng chứa vào, ánh mắt nhìn hướng về phía đỉnh đầu, nhìn xem có hay không có thang lầu xoay quanh hạ xuống. Có kẹt t t t t t một tiếng vang nhỏ, một ngôi lầu bậc thang lăng không mà hiện, thay đổi rơi xuống, rơi vào Diệp Vân chân trước. Diệp Vân thở sâu, chậm rãi mà lên, hơn 10 đạo thang lầu hắn rời đi trọn vẹn thời gian nửa nén hương, trước hắn bước lên tầng thứ 3 thời điểm, cũng không có đập vào mặt hàn băng ý, trống rỗng, liền linh khi đều không có mảy may. Diệp Vân dừng bước, không khỏi khẽ nhíu mày. Có thể thật là có chút kỳ quái a. Diệp Vân ngừng chân, nhìn về phía bốn phía, rõ ràng phát hiện thị lực không cách nào nhìn đến cùng, dường như tầng thứ 3 chính là vô tận hư không, nhìn không tới vách từng chỗ, chớ nói chi là có băng đại. Diệp Vân, ngươi cẩn thận một ít. Kiếm đạo Lao tổ thanh âm vang lên. Vừa rồi Lăng Thiên Vũ nhất đạo thần hồn để cho Kiếm đạo Lao tổ cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn ẩn nấp tiếng động, đem thần hồn ẩn nốt tại Diệp Vân sâu trong linh hồn, tận lực không cho phát hiện. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ đã đi rồi, hắn liền phóng xuất ra thần niệm, nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện không có cái gì, mơ hồ lại có một loại cảm giác, tựa hồ có vô tận nguy hiểm tại bốn phương tám hướng. Diệp Vân tự nhiên biết, hắn cũng có cảm giác giống nhau. "Kiếm huynh, vừa rồi ngươi giấu thật tốt, không có bị Lăng Thiên Vũ phát hiện đây. Ngươi cảm thấy Lăng Vũ bản nhân là tu vi gì?" Diệp Vân vừa nhìn lấy bốn phía, vừa hỏi Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, nói: "Tiên kia thực lực không phải chuyện đùa, tất nhiên thị địa tiên cảnh thánh nhân, nhưng lại không phải bình thường thánh nhân. Ngay cả ta đều có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm, đó cũng không phải là Nguyên Anh cảnh lũ tiểu gia hỏa có thể làm được." Diệp Vân mỉm cười, lại hỏi: "Đúng rồi, Kiếm Minh, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được, ngươi nói thuộc về ngươi món đó bảo vật sao?" Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, thân niệm tản ra, qua hồi lâu mới nói: "Như có như không, ở nơi này phủ đồ văng tháp bên trong. Bất quá rất kỳ quái, một hồi gần một hồi xa, cụ thể phương vị không cách nào tập trung, tựa hồ đang không ngừng thay đổi, lại tựa hồ khắp nơi đều là." Diệp Vân trầm giọng nói, tại là tốt rồi, chỉ cần có cảm giác, như vậy tóm lại sẽ tìm đi ra. Hiện tại chúng ta xem trước một chút lấy tầng thứ 3 ở trong đến cùng có chút cái gì. Diệp Vân trong tay lôi quang nói lên, từ ảnh kiếm giữ tại bàn tay, hắn từng bước một đi phía trước, muốn xem xét một phen. Diệp Vân một mực đi phía trước, không có đổi đổi qua phương hướng, nhưng mà khi hắn rời đi một canh giờ, rõ ràng phát hiện mình như trước ở vào đầu bậc thang, căn bản không có đi về phía trước nửa bước, không phải quay lại, mà là giống như căn bản cũng không có đi lên phía trước qua. Chân pháp. Nơi đây lại có không gian chân pháp, nhưng mà lấy Diệp Vân đối với không gian pháp tắc cảm, rõ ràng không có có thể trước tiên cảm thụ đi ra. Diệp Vân thở sâu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn như mày, chân khí trong cơ thể quần cuộn lao đến, trước người kỳ diệu hình thành một cái cấm chế. Không gian pháp tắc đi ra cho ta. Diệp Vân đối với không gian pháp tắc đã tu luyện tới cực cao cảnh giới, tiện tay một cái không gian cấm chế muốn đem tầng thứ ba bên trong nhìn như trống rông không có cái gì pháp tắc sẽ tìm ra. Quả nhiên, theo Diệp Vân quá khẽ, tầng thứ ba đột nhiên thay đổi sáng lên, một tòa không gian đại trận tình lính xuất hiện, không gian tựa hồ bị tan vỡ thành trăm ngàn vạt khối, loé ra hoa ánh sáng. Phím tắt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 Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tật rẻ sực vén. Quy 1 chương 605, tầng thứ nhất báo phá. Đại trận hiện hình, không gian bị tan vỡ thành trăm ngàn mảnh khối, lóe ra hào quang. Fmở nhạc văn di động lưới. Diệp Vân lặng lặng nhìn trước mắt không gian đại trận, hầu như có chút đầu váng mắt hoa. Mặc dù là lấy hắn đối với không gian pháp tắc lý giải, rõ ràng cũng không cách nào nhìn thấu trận pháp này diễn biến. Ở nơi này trận pháp đằng sau, kiếm đạo lao tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá độ. Kiếm minh ngươi nói là trận pháp sau lưng cất giấu món đó ngươi bảo vật." Kiếm đạo lão tổ gấp giọng nói, "Đúng vậy, đúng là như thế." Diệp Vân thở sâu, tầm mắt xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp không gian, muốn xem đến không gian đại trận ở chỗ sâu trong. Nếu thật như kiếm đạo lão tổ theo như lời như vậy, như vậy tầng thứ 3 ở trong liền có dấu hắn bảo vật, nếu là có thể tìm được, có lẽ sẽ đối với kiếm đạo lão tổ thần hồn phát sinh trợ giúp thật lớn. "Diệp Vân, ngươi chú ý một ít, cái này không gian trận pháp có chút quỷ dị, ta rõ ràng không cách nào tìm được tiến vào đạo lộ." Kiếm đạo lão tổ nhắc nhỏ lấy, hắn tuy nhiên chỉ có 1 ba thần hồn nhưng mà đối với không gian pháp tắc có rất mạnh lý giải giờ phút này đừng nói là nhìn thấu chỗ này trận pháp chính là nhìn ra tiến vào thông đạo đều làm không được cái này vượt quá dự liệu của hắn Diệp Vân gật gật đầu hắn đối với không gian pháp tắc rất hiểu rõ tự nhiên so ra kém kiếm đạo lão tổ nhưng mà hắn thắng tại pháp tắc tinh thuần, đơn giản đến rồi cực hạn thường thường có thể liếc thấy thấu bản chất Diệp Vân lẳng lặng đứng đấy chọn vẹn đứng hai canh giờ Đông Nhiên trong mắt tinh mang lóe lên hắn không chút do dự đi phía trước bước ra một bước đi đến đại trận trước mặt nhưng vào lúc này Đông Nhiên truyền đến tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm từ xa mà đến gần cực kỳ rõ ràng chẳng qua một lát công phu, liền nghe được mấy chục người thanh âm truyền đến, rõ ràng đi vào mà đến phủ đồ băng tháp bên ngoài. Diệp Vân lông mày trao lên, dừng lại bước chân, cũng không có lập tức tiến vào không gian đại chiến ở trong đi. đã tìm được, quả nhiên đã tìm được. chỗ này chính là mắt trận chỗ ghi chép phủ đồ băng tháp, chính là tầng thứ hai bảo tàng chỗ. một cái thanh âm truyền đến, tràn ngập hư vấn. lập tức hơn 10 đạo thanh âm hoan hô lên, trong thanh âm mang theo hư phấn, cũng có được bất cản dĩ. phủ đồ băng tháp bên ngoài, hối hả, rõ ràng tới mấy chục người. bất quá bọn hắn đến hay vẫn là chậm, so với Diệp Vân không sai biệt lắm chậm một ngày công phu. Không thể tưởng được bí tàng tầng thứ nhất mắt trận rõ ràng cho bọn hắn phá giải. Diệp Vân nhíu mày, nhưng thật ra có chút nhớ nhung không đến. Cái này thánh nhân bí tàng tuy nhiên chứa mạnh mẽ trận pháp, tựa hồ mỗi một đạo đều đưa người vào chỗ chết, nhưng mà dù sao vẫn là lưu thủ rồi, cho nên những kim đan này cảnh đệ tử mới có thể thông qua. Kiếm đạo Lao tổ thấp giọng nói ra, 24 người, tổng cộng phát sinh 24 người tới phù đồ băng tháp, như vậy mặt khắc kim đan cảnh đệ tử đây, có phải hay không đều chết hết. Diệp Vân cảm thụ được cái kia hối hả đám người, thân niệm dò xét một lần, rõ ràng chỉ có 24 người. Bất quá, chợt hắn cả cười cười, Cái này 24 người ở trong cũng không có mộ dung vô tình, cũng không có phát hiện đinh tiến thân ảnh. Lấy đinh tuyến tu vi cùng tính cách, nếu mà mắt trận báo phá, nàng tất nhiên sẽ theo đến đây. Mà mộ dung vô tình càng phải như vậy, hắn làm sao có thể sẽ tùy ý vẫn là đây. Chắc có lẽ không, bất quá mặc dù không có toàn bộ chết cũng không xê xích gì nhiều a dù sao muốn thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn cần dũng khí cùng quyết tâm, càng có ý nghĩa. Kiếm đạo Lao tổ trầm giọng trả lời. Diệp Vân nhìn về phía trước quang ảnh tung hoành không gian trận pháp, ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định đợi lát nữa một hồi. Diệp Vân Tu vi đến rồi Kim Đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, thần niệm cũng đồng dạng mạnh lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn hầu như hấp thu tầng thứ 2 tất cả băng linh khí, cùng chỗ này Phù đồ băng tháp mơ hồ phát sinh một tia liên hệ, bởi vậy có thể thần niệm bao trùm phía dưới hai tầng, lại có thể không bị người phát hiện. Phù đồ băng tháp đại môn rút cuộc lần nữa bị mở ra, chỉ nghe được cật kẹt t, t t t t t một tiếng, nương theo mà đến nhưng là kinh hô cùng kêu thê lương thảm thiết. Trong tầng thứ nhất băng hàn ý đúng là sở hữu Kim Đan cảnh đệ tử đều có thể đơn giản chống cự, Hàn ý đập vào mặt, lập tức đem sông vào phía trước mấy cái Kim Đan cảnh đệ tử cho đông cứng, nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị triệt để phong ấn, bỏ mình linh tiêu tan. cái này phù đồ băng tháp lại có thể như thế lợi hại, chỉ là cái này cổ hàn ý liền đủ để cho đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ không cách nào tiến vào. đúng vậy, chúng ta những có thể này đều là kim đan cảnh ở trong tinh nguyện, từng cái đều đã vượt qua kim đan lôi tiếp, rõ ràng thiếu chút nữa không thể đạt ngăn cản lại cái này cổ hàn ý. chỉ là hàn ý liền lợi hại như vậy, lúc trước thấy có quan hệ cái này phù đồ băng tháp biêu tả, chắc hẳn cũng sẽ không có nghỉ ngơi, trong đó có rất nhiều bảo vật, đây chính là thánh nhân lưu lại bảo vật ta. tốt rồi, mọi người bảo vệ tâm mạch, giữ vững vị trí linh hồn chi hỏa phát sinh phòng thân bảo vật đều tế xuất, chúng ta vào xem trong khoảnh khắc những kim đan này cảnh đệ tử đều hộ thể thần thông phòng ngự tiên khí cho tế đi ra sau đó chậm rãi tiến vào trong tầng thứ nhất Diệp Vân nghe vào trong hai mỉm cười bọn người kia tiến vào tầng thứ nhất sau chỉ sợ sẽ không hiểu ra sao rõ ràng chống dống không có cái gì Diệp Vân lắc đầu một bước bước chân vào quang ảnh lửng lánh không gian trận pháp chính giữa hắn vừa rồi chỉ là muốn xác nhận một chút đến cùng tới bao nhiêu người có hay không Nguyên Anh cảnh lão tổ nếu như không có vậy cũng không cần chú ý chờ đợi sợ sẽ bị Nguyên Anh cảnh lão tổ xông lên phá vỡ trận pháp đưa hắn bắt Dù sao, những kim đan này cảnh đệ tử muốn phá vỡ tầng thứ ba không gian trận pháp cực kỳ khó khăn. Theo Diệp Vân một cước bước vào, cái kia trăm ngàn vạn khối bị tan vỡ không gian đột nhiên lưu chuyển bắt đầu, ngay sau đó tiêu tán vô tung vô ảnh, không tiếp tục nửa điểm tung tích, khôi phục tầng thứ ba ở trong trống rỗng bộ dáng. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hắn tựa hồ cảm nhận được vô số không gian chi lực ở bên cạnh xuyên thẳng qua, mỗi một đạo không gian chi lực đều cực kỳ thần kỳ, nếu là có thể khống chế liền có thể tại trong không gian tùy ý nhảy lên, thậm chí là lập tức dịch chuyển. Chỉ sợ những tu vi kia cao tuyệt cường giả. Sở dĩ có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chính là nắm giữ không gian chi lực, có thể lợi dụng không gian tiến hành nhảy lên, dịch chuyển. Kỳ thật Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải cũng có sẵn hơn lập tức dịch chuyển trụ cột, bất quá lấy trước mắt hắn tu vi cùng cảnh giới, còn chỉ có thể đạt tại tầm hơn 10 trượng bên trong tiến hành biến hóa thân vị, nếu là muốn lập tức dịch chuyển hơn 10 dặm, thậm chí trăm dặm, lấy hắn giờ phút này thân thể, căn bản chống đỡ không nổi. Thuấn gian di động cũng không phải tại đây phiến hư không ở trong tiến hành, mà là lợi dụng tọa độ không gian, tại không gian loạn lưu ở trong ngay lập tức vượt qua, như vậy mới có thể từ một cái không gian đến một cái khác không gian di động mà không gian loạn lưu cực kỳ mạnh mẽ, nếu như là thân thể không đủ mạnh lớn, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ, vỏ mình linh tiêu tan, linh hồn tản mạn khắp nơi tại loạn lưu ở bên trong, tiêu tán vô tung. Diệp Vân cảm thụ được bên cạnh không gian chi lực lưu chuyển, hắn cũng không có tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn biết, đi về phía trước cũng không có có chỗ lợi gì, hắn cần chính là tìm ra thông qua chỗ này không gian đại trận thông đạo. Diệp Vân hai con ngươi khép hở, thần thức lan ra, hắn bài trừ tạp niệm, mở ra trong lòng, toàn tâm cảm thụ không gian chi lực. Tấu trước hết Sai lầm cử báo gia nhập phiếu tên sách trang trước phản hồi danh sách trang kế tiếp tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm. Hàng xóm thực kính giang hồ sóng lớn hiệp trang sao vô song hồng hoang tạo hóa lê thiên ký hồng mông lại tích bách luyện thành tiên dụ. Ký hiệu bản quyền 2016 v lút v v s h o g u 8 Cương nghị hứng thú a m s h o g u 8 Cơm trạm trưởng công tác thống kê quy một chương 606, trăm linh chống giống. Diệp vân lặng lặng đứng đấy. Mặc cho bốn phía không gian chi lực duãng cảm thụ được trong đó biến hóa muốn tìm ra quy luật tìm được một cái có thể thông qua con đường. Lấy Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải, muốn tìm ra thông đạo đến có rất lớn nắm chắc, hắn tìm hiểu không gian pháp tắc cực kỳ tinh thuần, đơn giản. Hơn nữa lúc trước hấp thu tiểu trụ quan trận, đối với không gian pháp tắc lý giải đã đến một cái mức độ kinh người, hoặc là nói phóng nhãn địa tiên cảnh trở xuống tu sĩ, có thể tại không gian pháp tắc trên cùng hắn chống lại hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không gian chi lực nhìn như không có quy luật lưu chuyển, lại mỗi lần tại đánh tới Diệp Vân thân thể thời điểm liền tránh đi đi tới. Tuy nhiên Diệp Vân không có tiếp tục đi về phía trước, mà là lặng lặng đứng đấy, nhưng mà hắn lại biến đổi mấy cái phương vị, những không gian chi lực kia như trước không có một đạo đánh trúng hắn. Lão tổ, ngươi có cảm giác gì?" Diệp Vân thấp giọng hỏi. "Tiểu tử ngươi đối với không gian lý giải, đã không giới ta, ít nhất không ở của ta 1 phần 3 thần hồn phía dưới, ngươi không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp." Kiếm đạo lão tổ trầm giọng trả lời, thần trí của hắn cũng khoét thẳng ra, nhưng mà chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn, không có chút nào quy luật. Diệp Vân cũng không lục trí, thì cứ như vậy đừng đấy, hắn tin tưởng lấy hắn đối với không gian pháp tắc lý giải, tất nhiên có thể tìm được thông đạo, bằng không mà nói, cái này không gian trận pháp cũng không có tồn tại cần phải. Hắn không thể, địa tiên cảnh trở xuống tu sĩ, người nào được? Diệp Vân tại tìm hiểu tầng thứ 3 ở trong không gian pháp trận, phù đồ băng tháp rồi lại tới một nhóm người. Mà người đầu lĩnh lại là Huyền Nguyên tông Hắc tu thượng nhân, bên cạnh hắn cùng với vài tên nguyên anh cảnh lão tổ, bất quá tu vi so với hắn đến xa xa không bằng, đều không có đột phá nguyên anh cảnh tứ trọng. Các người đám này tiểu quỷ, tại tầng thứ nhất này ở trong loạn chuyển cái gì? Hắc tu thượng nhân bước vào phù đồ băng tháp, đập vào mặt băng hàn ý đối với hắn cũng không tạo thành trở ngại gì. Tham gia Hắc tu thượng nhân, một gã kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ chứng kiến người tới, vội vàng hành lễ. Tuy nhiên Hát Tu Thượng Nhân cùng Tam Đại Thế lực chính thức Lão Tổ còn có điều trinh lệnh, nhưng mà đối với bọn hắn những kim đan này cảnh đệ tử mà nói, nhưng là vô thượng tồn tại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó là có thể nghiền chết bọn hắn. Hát Tu Lão Tổ, cái này phù đồ băng tháp tầng thứ nhất hảo sinh kỳ quái, bên trong trống giống không có cái gì. Một gã mặc màu lam quần áo kim đan cảnh đệ tử nói ra, ngươi là người phương nào? Nhìn trang phục của ngươi, tựa hồ là đến từ phiêu miệu tông. Làm sao phiêu miệu tông trở vào mấy trăm tên đệ tử, lại chỉ còn lại ngươi một người? Hát Tu Thượng Nhân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, bẩm báo Hát Tu Lão Tổ, ta chính là phiêu miệu tông du. Kim Dan cảnh định phong tu vi, tiến vào bí tàng về sau liền cùng đồng môn sư huynh đệ phân tán, thật vất vả phá vỡ cấm chế, mới lại tới đây. Mặc màu lam quần áo Kim Dan cảnh đệ tử không người trả lời. Hát Tu thượng nhân như mày, nói, tầng thứ nhất mắt trận phá giải về sau, không phải phát sinh trên tấm bia đã nói, phù đồ băng tháp mỗi một tầng ở trong đều có dấu bảo vật sao? Vì cái gì như thế vắng vẻ? Các ngươi những tiểu tử này có phải hay không tư tàng rồi hả? Du lắc đầu nói, lão tổ có thể không nên nói lung tung, chúng ta sao dám tư tàng? Chẳng qua tiến vào băng tháp về sau liền phát hiện tầng thứ nhất này ở trong trống rỗng, không có cái gì, chẳng qua. Chỉ là cái gì? Hát tu thượng nhân như mày, trầm giọng hỏi. Chẳng qua chỗ này tựa hồ nguyên bản có cái gì tồn tại, còn không nhỏ. Du chỉ vào sau lưng bên trái địa phương, trên mặt đất nhưng có một chỗ dấu vết tựa hồ đã từng thả ở vật gì. Hát tu thượng nhân lông mày trao lên, dương mắt nhìn lên, nói, nhìn xem dấu vết, còn là một không nhỏ đồ vật đâu rồi, chẳng lẽ có người đi đầu một bước, tiến vào cái này phù đồ băng tháp rồi hả? Điều đó không có khả năng. Du trầm tiếng nói, không nói trước không có chỉ thị lời nói tìm không thấy cái này phù đồ băng tháp, muốn tìm được băng tháp chỗ. Nhất định phải phải phá vỡ mắt trận, đạt được tấm bia đá nhắc nhở mới có thể tìm được, chúng ta đều là trước tiên đến đây, quả quyết không có khả năng phát sinh người bên ngoài đi đầu một bước. Hát tu thượng nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói là, tiến vào thánh nhân bí tàng gần 2000 tên kim đan cảnh đệ tử hầu như tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại mấy người các ngươi. Du khẽ giật mình, lắc đầu, nói, cái kia tự nhiên không có khả năng. Đó không phải là rồi, cái này thánh nhân bí tàng tất nhiên có bao nhiêu cái thông đạo có thể đến nơi đây, các ngươi phá vỡ mắt trận có lẽ chẳng qua trong đó một cái thông đạo. Tiến vào bí tàng đã có 6 chỗ thông đạo. Có lẽ tầng thứ nhất liền có 6 cái mắt trận, như thế nói đến, có lẽ cùng với năm chỗ bảo tàng chi địa mới đúng." Hắc tu thượng nhân suy tính lấy, chậm rãi nói đến. Dù đám người liên tục gật đầu, cái này thuyết pháp hiển nhiên nói được thông suốt. Không phải vậy gần 2000 tên kim đan cảnh đệ tử chỉ còn lại mấy người bọn hắn, cái này bí tàng tỷ lệ tử vong cũng không tránh khỏi quá cao điểm." Hắc tu thượng nhân tầm mắt lóe lên, nhìn về phía bốn phía, phù đồ băng thấp trong tầng thứ nhất trông rỗng, không có bất kỳ đồ vật, trên mặt đất cái kia dấu vết hiển nhiên nói rõ lúc trước có cái gì để đặt nhưng lại không biết vì cái gì lại bị lấy đi, nhìn dấu vết lại cũng nhìn không ra cũng mới không biết là vừa mới bị người lấy đi, vẫn là chính là như vậy. đột nhiên, hắn đi về phía trước hai bước, đưa tay nhẹ nhàng đánh ra một đạo hào quang, đâm vào một chỗ trên vách tường. trong khoảnh khắc, chỉ nghe được cợt kẹt t t t t t một tiếng vang nhỏ, một tòa huyền băng điêu khắc thang lầu chống rông xuất hiện, rơi ở trước mặt mọi người. đi, đi tầng thứ hai. Hát Tu Thượng Nhân không có chút do dự nào, thân hình thời gian lập lẹ liền xông lên thang lầu, rơi vào trong tầng thứ hai. Hát Tu Thượng Nhân vừa mới ổn định thân ảnh, không khỏi những mày, lập tức trong mắt hiện lên một tia lanh mang, tựa hồ phát sinh sát ý bắt đầu khởi động. Dù đám người lần lượt mà đến, trước bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ hai thời điểm, không khỏi cũng là biến sắc, lập tức khuôn mặt kinh ngạc. Tầng thứ hai, đồng dạng là trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật. Nhưng mà, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất chắc hẳn lớn nhất bất đồng như là, nơi này băng hàn ý, rõ ràng so với tầng thứ nhất còn muốn mỏng manh, cường độ cũng kém rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Không phải là càng lên cao càng mạnh sao? Dù đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức trong nội tâm liền hiện lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Không thể nào, thật sự có người đi đầu một bước tiến nhập phù đồ băng tháp? Cái này trong tầng thứ 2 băng hàn ý cũng không đều đều, nói rõ là bị hấp thu hoặc là phá hủy. Các ngươi có thể cảm thụ một chút, bên trái băng hàn ý hơi chút đậm đặc một ít, mà nơi này băng hàn ý hầu như như có như không. Đây tuyệt đối không phải trước kia đúng là như thế, mà là bị người phá hư hoặc là hấp thu. Hắc tu thượng nhân sắc mặt xanh mét, hắn chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong, thật vất vả đợi đến lúc Kim Đan cảnh đệ tử phá vỡ tầng thứ nhất mắt trận, mới có thể tiến vào bí tàng mà không bị công kích, vốn cho là tất nhiên sẽ có thật nhiều bảo vật đang chờ, cái nào nghĩ đến tiến vào phù đồ băng tháp, nhưng là chúng Không có khả năng a cái này trong tầng thứ hai băng hàn ý kỳ thật cực kỳ mạnh mẽ chính là giờ phút này chỉ còn lại một tia ta cũng có thể cảm nhận được trong đó băng linh khí điểm mạnh nếu như là toàn thịnh thời kỳ chính là ta tiến vào cũng không nhất định có thể ngăn cản được nếu là có người đi đầu tiến vào như vậy tu vi của hắn muốn cường hắn đến mức nào đây một gã kim đan cảnh đệ tử nói ra hắn cũng là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi cảm thụ được nhẹ nhẹ băng hàn cao mày nói ra du nhìn hắn một cái nói nếu như là người này tìm hiểu băng hệ phát tắc, tu luyện ra băng linh khí đây hơn nữa cảnh giới cũng đạt tới kim đan cảnh lục trọng thậm chí thất trọng người cảm thấy hắn là có phải có năng lực lấy đi bảo vật tên điêu kim đan cảnh đệ tử dân mình ngượng ngùng cười cười, nói, là ta nghĩ lầm rồi. Không muốn nói nhảm, mau tìm tầng thứ ba thông đạo. Ta không tin hắn có thể đem chỗ này phủ đồ băng thắp ở trong sở hữu bảo vật đều lấy đi. Hát tu thượng Nhân trong mắt sát ý lé lên, hắn vội vội vàng vàng xuống tới, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế tình cảnh. Một đám người nghe vậy, lập tức ở vách tường bốn chu khinh kinh phát, muốn xúc động một cái nào đó cơ quan, đem đi thông tầng thứ ba thang lầu sẽ tìm ra. Nửa nén hương về sau, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, hắn băng điêu khắc thang lầu đột nhiên xuất hiện, đi thông tầng thứ ba. Hát tu thượng Nhân bọn hắn đương nhiên sẽ không do dự, bay thẳng mà lên rơi vào tầng thứ ba ở bên trong, lập tức sắc mặt đại biến, linh khí đây, băng hàn ý đây, là không có cái gì, dù là mảy may bình thường linh khí cũng không có. Hắc tu thượng nhân đám người hai mặt nhìn nhau, hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, có ít người nhắm hai mắt lại, thần thức huyết tán đi ra ngoài, như trước không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Hắc tu lao tổ, nơi đây giống như không có cái gì, liền linh khí đều không có mảy may, cái này không phải là bị người đều hấp thu à? Dù cảm giác mình muốn điên rồi, cái này phù đồ băng tháp rút cuộc là cái gì đồ chơi, làm sao lại một tầng so với một tầng kỳ quái? Đương nhiên, chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi cũng không có khả năng đem linh khí hấp thu sạch sẽ, giọt nước không dư thừa. Hiển nhiên là từ đó chỗ phát sinh của quái, có lẽ là nguyên bản cũng không có bất luận cái gì linh khí tồn tại. Hắc tu thượng nhân chần chừ một chút, chậm rãi nói ra. Du gật gật đầu, giải thích như vậy mới xem như hợp lý, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, sau đó thấp giọng nói, "Chư vị huynh đệ, mọi người mọi nơi tìm hiểu một phen, nhìn xem có hay không có cái gì chỗ không đúng, đồng thời cũng tốt đem tầng thứ tư thang lầu cho sẽ tìm ra." một đám kim đan cảnh đệ tử tự nhiên không có gì nghị tốc năm tốt ba hướng phía bốn phương tám hướng đi đến muốn tìm ra điểm dấu vết để lại muốn tìm được đi thông phía trên thang lầu hắc tu thượng nhân mấy cái nguyên anh cảnh lao tổ tụ cùng một chỗ cũng không có nhàn rỗi chậm rãi mà đi nơi đây chẳng những không có linh khí cũng không có bất kỳ trận pháp cấm chế nhưng lại một mảnh hắc ám thị lực có thể đạt được chỗ rõ ràng nhìn không tới băng tháp vết tường thật là có chút kỳ quái hắc tu thượng nhân lạnh lùng nói ra đúng là như thế cái này tầng thứ ba có chút quỷ dị hay vẫn là chú ý một ít cho thỏa đáng mặc trường bào màu tím trung niên nam tử gật gật đầu Hát Tu Vi chẳng qua nguyên anh cảnh tam trọng, một cái nhị lưu tông môn trưởng giáo. Tuy nhiên tầng thứ nhất mắt trận báo phá, nguyên anh cảnh Tu Vi có thể tiến bảo, nhưng mà cảnh giới hay vẫn là sẽ bị áp chế, chính thức có thể thi triển đi ra thực lực không cách nào vượt qua nguyên anh cảnh ngũ trọng, nếu không hay vẫn là sẽ xúc động trận pháp, đưa tới công kích. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hát Tu Thượng Nhân nhìn bọn hắn liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Mấy người khác gật gật đầu, trong nội tâm tự nhiên rõ ràng. Một nén nhang về sau, Hát Tu Thượng Nhân chứng kiến phía trước đi tới một người, dường mắt nhìn lên, không khỏi nhướng mày. Du, ngươi làm sao đi trở về? Hát Tu Thượng Nhân trầm giọng hỏi, có chút bất mãn. Trước mặt mà đến Du cũng là khẽ giật mình, lại chứng kiến hát tu thượng nhân ngay tại trước người, không khỏi sức sở. Tiền bối, các người làm sao từ đối diện với của ta đi tới. Ta nhớ được các người ở phía sau A. Hát tu thượng nhân lông mày trao lên, âm thanh lạnh lùng nói, ăn nói bậy bạ, chúng ta một mực đi phía trước, chưa từng xoay người. Du khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía bốn phía, đột nhiên sắc mặt đã biến. Tiến bối, các người nhìn. Hát tu thượng nhân bọn hắn như mày, không khỏi nhìn về phía bốn phía, trong một chớp mắt cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn rõ ràng một đi thẳng về phía trước đi, nhưng mà giờ phút này lại chứng kiến như trước đứng ở đầu bậc thang, tựa hồ không có đi ra vài bước đi. lấy Hắc Tu Thượng Nhân chân của bọn hắn lực, tuy nhiên thả chậm bước chân, thực sự rời đi trọn vẹn thời gian một nén nhang, theo lý mà nói tối thiểu cũng là trăm dặm chi địa. thế nhưng là bọn hắn chợt phát hiện, rõ ràng như trước tại tầng thứ ba đầu hành lang, hầu như không có đi ra hai bước. trận pháp, không gian trận pháp, Hắc Tu Thượng Nhân đám người hai mặt nhìn nhau, hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình. bọn hắn đều là Nguyên Anh Cảnh Lão Tổ, chính là Du cũng là Kim Đan Cảnh đỉnh Phong Thiên Tài đệ tử. Đối với không gian pháp tắc tự nhiên có sâu đậm lý giải, thế nhưng là, chính là lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, rõ ràng không có có thể phát giác tầng thứ 3 ở trong tích chứa không gian pháp trận, còn ngây ngốc rời đi thời gian một nén nhang, nếu không phải Du đâm đầu đi tới, Hắc tu thượng nhân bọn hắn còn sẽ không phát hiện. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, lại chứng kiến một tên tiếp theo một tên thân ảnh lăng không mà hiện, mấy chục người toàn bộ xuất hiện ở đầu bậc thang, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem người khác, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Không gian pháp trận, cái này chống giống tầng thứ ba, liền linh khí đều không có mấy may, thần thức không cảm giác được bất luận cái gì cấm chế tồn tại. Nhưng mà ngay tại như thế địa phương, nhưng có một tòa không gian pháp trận bố trí tại bọn hắn mí mắt phía dưới, chính là không có phát hiện. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Phải biết rằng hắc thượng nhân thế, nhưng là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, có lẽ mấy chục năm về sau có hy vọng trùng kích địa tiến cảnh thành tựu thánh nhân. Thế nhưng là dù vậy, lấy tu vi của hắn vậy mà cũng không có phát hiện nơi đây phát sinh không gian pháp trận tồn tại. Các ngươi có thể cảm nhận được không gian pháp tắc sao? Du Trần chờ hồi lâu, không khỏi hỏi. Lại chứng kiến bốn phía kim đan cảnh đệ tử cho mày, sau đó tốt năm tốt 3 lỡ đầu, hiển nhiên không cảm giác được không gian pháp tắc không phải hắn một người. Hầu như tất cả mọi người không cảm giác được. Dù không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào hát Tu Thượng Nhân trên mặt, Huyền Nguyên Tông trưởng giáo tự nhiên là nơi đầy tu vi cao nhất người, càng là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tổ, hắn hẳn là có thể đạt cảm nhận được a. Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt khép hở, trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Phù Lô Băng Tháp tầng thứ ba ở trong trống rỗng, đừng nói là pháp tắc, chính là linh khí đều không có mảy may, cho dù là cảnh giới của hắn, rõ ràng cũng không cách nào tìm được không gian pháp tắc tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Hắc Tu Thượng Nhân trong nội tâm kiếp sợ, lại vô cùng phẫn nộ nơi đây rõ ràng phát sinh không gian pháp trận tồn tại, hắn lại tìm không ra. Huống chi giờ phút này mấy chục người tầm mắt đều rơi vào trên người của hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Không gian pháp trận tìm không ra đến thực sự dễ dàng, một kiếm phá tới, nhưng vào lúc này lại nghe đến một thân ảnh từ thang lầu phía trên truyền tới, chợt chứng kiến một gã khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn thiếu niên mặc màu trắng kiếm áo, sau lưng lưng đeo trắng đoán trường kiếm chậm rãi mà đến. Ngươi là người phương nào? Du lông mày trao lên, lạnh giọng quát lên. Mặc màu trắng kiếm áo anh tuấn thiếu niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: Đoạt bảo người. Thiếu niên chẳng qua nhìn du liếc. Dường như ra hỏa này là khối tảng đá, từ bên cạnh hắn đi tới. Kim Đan cảnh ngũ trọng, liền lôi kiếp đều không có vượt qua, cũng dám tiến vào phù đồ băng tháp, thực sự là chán sống a. Dụ Lạnh Lùng nói ra, hắn thế nhưng là Kim Đan cảnh đỉnh phong thiên tài, lại bị một gã Kim Đan cảnh ngũ trọng tiểu tử như thế khinh thường. Vượt qua lôi kiếp thì như thế nào? Một kiếm chẳng tới. Mặc màu trắng kiếm áo thiếu niên hai tay lưng đeo, cũng không quay đầu lại, Lạnh Lùng nói ra. Dù giận dữ, vốn nơi đây lấy hắn làm chủ, ai biết hắc tu thượng nhân xuất hiện, giờ phút này lại tới rồi một cái Kim Đan cảnh ngũ trọng tiểu da hỏa, không biết trời cao đất rộng, khẩu suất của Dù chính là phiêu miệu tông tinh nhuệ đệ tử, ngày sau đột phá nguyên anh cảnh cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn thân là phiêu miệu tông thế hệ trẻ ở trong bài danh 10 thứ hạng đầu tinh anh đệ tử, như thế nào chịu được một cái không biết tên tiểu gia hỏa khiêu khích? Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào đem cái này không gian trận pháp một kiếm phá tới. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn một cái, đều là xem thường. Ta còn tưởng rằng ngươi nói muốn xem ta như thế nào một kiếm đem ngươi chạm tới đâu rồi, nguyên lai là chạm không gian trận pháp, chuyện nào có đáng gì? Dù rút cuộc giận dữ, triệt để kìm nén cũng được. Hắn không quan tâm H Tu thượng nhân ngay tại một bên hai tay vỗ nhẹ, một đạo kinh lực trên không trung hóa thành sát chiêu, bắn về phía thiếu niên sau lưng. Mặc màu trắng kiếm áo thiếu niên trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, sát ý lộ ra. thân hình hắn có chút một bên, tay phải cũng chỉ thành kiếm, thẳng điểm ra. thiếu niên đầu ngón tay tựa hồ có một đạo kiếm quang bắn ra, sắp bén đến rồi cực hạ, tựa hồ có thể chạm phá hết thảy. kiếm quang bắn thẳng đến mà đi, đem du đánh ra công kích chém thành hai nửa, dư thế không giảm tiến lên, đánh trúng du ngực phải. du chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, kiếm khí vậy mà đâm rách rồi hắn ngực phải, từ sau lưng thẳng tấu ra, đánh trong bóng đêm, tiêu tán không thấy. huyết tôn ra như rót dường như suối phun giống như phun ra, du chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng bị cái này một đạo kiếm quang cho chấn tổn thương, toàn thân vô lực. người, người là ai? du nỗ lực hỏi, hắn tay trái liền chút được phải, phong bế miệng vết thương, khiến cho đổ máu thay đổi chậm chạp rất nhiều. tu vi như thế cũng dám phát ngôn bờ bãi, người loại thiên phú này chính là đã vượt qua lôi kiếp lại có thể thế nào? con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, sống trên đời cũng chỉ có thể đặt là lãng phí tu luyện tài nguyên, không bằng đi tìm chết. thiếu niên áo trắng nhìn xem du, đột nhiên trong mắt sát ý như kiếm, sắc bén đến rồi cực hạ, tay phải hắn lần nữa điểm ra. Kiếm Quang thời gian lập loè bắn thẳng đến mà đi, tốc độ nhanh chóng vô cùng, hầu như đều không có thấy rõ. Kiếm Quang liền đã đến Ju Mi Tâm. Kiếm Quang chợt lóe lên rồi biến mất, rõ ràng trực tiếp đâm vào Ju Mi Tâm, có chút một cái, đem trong đầu của hắn đều chấn vỡ, bỏ mình linh tiêu tan. Phiêu Miểu Tông tinh nhuệ đệ tử, Kim Đan cảnh đỉnh phong du rõ ràng bị hắn chỉ điểm một chút giết. Lần này thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn đến rồi cực hạn. Hát Tu Thượng Nhân ở một bên cũng không có ra tay, chẳng qua lạnh lùng nhìn xem. Bất quá khi chứng kiến Ju bỏ mình linh tiêu tan thời điểm, hắn hay vẫn là con mắt lại, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này như thế sát phạt quyết đoán. Một câu không hợp liền đem du trăm giết, không nói thực lực của hắn, chỉ là phần này thủ đoạn cùng tâm tình, cũng đủ để nói rõ thiếu niên lai like lịch không. Ngươi là người phương nào? Hắc tu thượng nhân chứng kiến thiếu niên xoay người lại, nhà nhà hỏi. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Hắc tu thượng nhân, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Đỗ kiếm âm. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương Thiết sai lầm vấn vào đây cử báo. Trong yếu thông minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng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 Hát tu thượng nhân cũng chưa từng nghe qua cái tên này, bên cạnh những người khác cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà thiếu niên này biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm bọn hắn chấn động. Tuy nhiên Đỗ Kiếm Âm thoạt nhìn chẳng qua Kim Đan cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng mà cái kia chỉ một cái lại ẩn chứa kiếm ý, kiếm quang phía dưới, chính là Kim Đan cảnh đỉnh phong phiêu miểu tông thiên tài đệ tử du cũng không cách nào ngăn cản, lập tức bị điểm giết. Đỗ Kiếm Âm, ngươi tới từ nơi nào? Giống như các đại tông môn ở trong chưa từng nghe qua phát sinh tu vi như thế đệ tử trẻ tuổi. Hắc tu thượng nhân bên cạnh một gã lão giả cao mày hỏi, những Kim Đan kia cảnh đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn coi như là các đại tông môn tinh huệ, cùng bọn họ tu vi tương tự thế hệ trẻ tuổi, không nói từng cái biết rõ hơn biết, chí ít có chút ít danh khí đều có thể biết. Nhưng mà, trước mắt cái này mặc màu trắng kiếm áo thiếu niên, lại không ai nhận thức, phản phất tử trong viên đá bông xuất hiện đấy, tu vi lại như thế làm cho người rung động. Ta đến từ nơi nào? Giống như tại rất xa xôi phía đông, một cái tên là Tấn Quốc tiểu quốc, bất quá cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Đỗ Kiếm ngâm lạnh lùng nói. Tân Quốc? Một đám người hai mặt nhìn nhau, không có nghe đã từng nói qua. Nhưng thật ra Hắc Tu thượng nhân như mày, tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Chẳng qua trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi. Ngươi cái này thân tu vi cũng không phải tùy ý cái kia tông môn có thể dạy dỗ đi ra. Ngươi là người phương nào đệ tử? Giao cho lai lịch của ngươi, có lẽ có thể phát sinh mạng sống khả năng. Nếu không ngươi cho rằng phiêu miễu tông thiên tài đệ tử là tùy ý có thể giết đấy sao? Tiên tiêu mặc áo đen nguyên anh cảnh láo tổ thấp giọng có nói. Đố Kiếm ngâm lạnh lùng nhìn hắn một chút, nói: Ta lấy thiên đạo vi tôn, dùng kiếm đạo làm sư, thở nhỏ tìm hiểu kiếm đạo, cuối cùng gặp người nào, người phương nào có thể là ta sư? Ta lấy thiên địa làm sư. Lão sượng, cuồng vọng. Áo đen lão giả không nghĩ tới đấu kiếm ngâm sẽ như thế trả lời, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức tức giận quát lên. Lấy thiên đạo vi tôn, kiếm đạo làm sư, thở nhỏ tìm hiểu kiếm đạo, cuối cùng gặp người nào? Lời này nói cực kỳ liều lĩnh, tiêu ngạo đến rồi cực hạn. Thử hỏi thế gian, ai dám nói mình lấy thiên đạo làm sư? Không ai, không ai dám như thế nói. Càng là tu vi tăng lên, đối với thiên đạo tính sợ tâm liền càng là máy liệt. Tu vi đến hắc tu thượng nhân loại này nguyên anh cảnh đỉnh phong cấp bậc, mắc kẹt không cách nào tấn trước địa tiên cảnh lão tổ cũng số lượng cũng không ít, ít nhất cái này mấy ngàn năm qua cũng có trên trăm tên. Tu vi đến rồi cảnh giới này. Hát tu thượng nhân bọn hắn mới biết được thiên đạo đến cỡ nào lợi hại, chẳng qua một đạo cấm chế liền đem thiên hạ sở hữu tu luyện tới nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ cái lại, chỉ có số rất ít một ít có thể đột phá đến ngũ trọng. Hú hồ, theo tu vi tăng lên, thường xuyên sẽ có thiên kiếp hàng lâm, cái này chính là thiên địa thẩm phán, là khảo nghiệm cũng là trừng phạt. Thiên đạo là bực nào tồn tại, chính là nhìn lên cũng nhìn không tới nhỏ tí tẹo, cao cao tại thượng, lại tựa như tùy ý đều tại, chính là tu vi đến rồi địa tiên cảnh nhân cũng không dám đối thiên đạo phát sinh nửa phần bất tín. Thế nhưng là đố Kiếm Ngâm nói cái gì, lại còn nói lấy thiên đạo làm sư, lời này tiêu ngạo đến rồi cực hạn cũng không nào đến rồi cực hạn. Đố Kiếm Ngâm nhìn bọn hắn liếc, nói, nơi này đã có không gian pháp trận, các ngươi đều là nguyên anh cảnh lão tổ, đối với không gian pháp tắc tự nhiên sẽ không lạ lẫm, làm sao không ra mở đây? Hát Tu Thượng Nhân mấy cái hai mặt nhìn nhau, thoáng cái không có trả lời. Ta đã nói rồi, nếu là ngươi đám không thể, ta liền đem trận pháp này một kiếm phá tới, tất nhiên có thể hiện ra rõ ràng. Đố Kiếm Ngâm cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Hát Tu Thượng Nhân lông mày chau lên, lạnh lùng nói, cái kia tọa liền nhìn xem thực lực của ngươi, có hay không có thể một kiếm phía dưới đem cái này không hề tung tích không gian trận pháp chém ra. Đỗ Kiếm Ngâm cười lạnh nói, sớm chút nói các ngươi làm không được không được sao? Cái tiêm ngu xuẩn cũng không cần chết. Đỗ Kiếm Ngâm tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng vừa nhất, liền chứng kiến sau lưng của hắn trôi Tiêu Tuyết Trắng Trường Kiếm đột nhiên bay lên, thân kiếm toàn thân trắng loáng, có chút phóng ánh sáng long lanh, cũng không phải hoàn toàn đấu triệt. Trường Kiếm bay lên, trên không trung có chút du lên, trong chốc lát hóa thành dài 10 trượng cự kiếm, uy thế ngập trời. Cái này cố uy áp phía dưới, có mặt những kim đan Tiêu Cảnh trong hàng đệ tử vượt qua nửa số hai chân lệnh run thiếu chút nữa liền giảm xuống đất. Cái này uy thế quá mức cường đại rồi. Tất cả yêu ma, chưa dạn cấm chế, ta đem một kiếm chặn tới. Đố kiếm ngâm thấp rộng quát nhẹ, tay phải hướng phía phía trước đột nhiên gật đầu, lại chứng kiến cái kia dài mười trượng đại kiếm đâm thẳng ra, mang theo cuồng bạo kinh phong, trào lên sắc ý, hung hăng chạm ở trên hư không chính giữa. giang giác, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản trống dũng tầng thứ ba ở trong đống nhiên xuất hiện gật đầu tinh mang, lập tức tinh mang mãnh liệt bắn ra, hoa ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng mỗi một tấc không gian, rõ ràng rành mạch, vô số đạo quang ảnh trước sau xuất hiện, trên không trung giao hội, rõ ràng hội tụ thành trăm ngàn vạn đạo ánh sáng, đan vào ở một chỗ, không gian pháp trận lần nữa hiện hình. Hát tu thượng nhân cùng trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, bọn hắn làm sao thậm chí nghĩ không đến, ở nấp lấy không gian pháp trận rõ ràng bị đố kiếm ngâm một kiếm chém đi ra, không khỏi một mảnh kinh ngạc. Bọn hắn không biết đố kiếm ngâm là như thế nào nhìn ra nơi đây phát sinh không gian trận pháp, càng không biết một kiếm này vì cái gì có thể đem pháp trận chạm hiện ra rõ ràng, bọn hắn biết rõ đấy là, chỉ cần phá tầng thứ 3 trận pháp, rất có thể liền có thể có được tầng thứ 3 bảo vật, nhưng lại có thể tiến về trước tầng thứ 4. Nhưng mà, cái này không gian trận pháp quang ảnh đàn bảo, trăm ngàn vạn đạo ánh sáng hội tụ ở một chỗ, căn bản nhìn không ra có bất kỳ thông đạo, cũng không có chút nào quy luật có thể tìm kiếm. Dù là đến rồi hát Tu Thượng Nhân nguyên anh cảnh cảnh giới đỉnh cao, rõ ràng cũng thoáng cái tìm không ra trước mắt pháp trận quy luật. Đây chính là thánh nhân bố trí không gian trận pháp, có trời mới biết bên trong ẩn chứa cái dạng gì thủ đoạn công kích, nếu là không có năm chắc hãy tiến vào mà nói, rất có thể bị không biết từ đâu mà đến mạnh đại lực lượng cho xoắn giết. Hầu như ánh mắt mọi người đều rơi vào hát Tu Thượng Nhân trên mặt, muốn xem nhìn vị này có mặt tu vi cao nhất lão tổ hắn sẽ làm như thế nào. Hát Tu Thượng Nhân lẳng lặng đứng ở không gian trước trận pháp mặt, thần thức dung nhập trong đó, muốn tìm được một kia quy luật. Nhưng mà không đợi đến hắn thần thức thu hồi liền đã mất đi liên hệ, tiến vào thần thức bị ngăn ra. Tiêu tán không còn, thân thức không cách nào rõ xét. Mỗi một gã có thể thành tiểu nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ, tự nhiên đều là có được số mệnh kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên cũng so với bình thường nguyên anh cảnh lão tổ phải sâu đậm hơn. Nhưng mà dù vậy, cường đại đến hấp tu thượng nhân cấp bậc này, nhưng vẫn là nhìn không thấu trước mắt pháp trận vận chuyển. Cái này pháp trận có chút kỳ lạ, ta cũng nhìn không biết rõ, không bằng mọi người nối đuôi nhau mà vào. Sau khi đi vào có lẽ có thể tìm được đường ra, càng có có thể tìm được mắt trận, phá giải trận này. Đến lúc đó cái này tầng thứ ba ở trong bảo vận liền đều là của chúng ta rồi. Hát tu thượng nhân như mày, trầm giọng nói ra. Một đám người hai mặt nhìn nhau, liền hát tu thượng nhân đều nhìn không thấu trận pháp, bọn hắn như thế nào dám đơn giản tiến vào. Hồi tưởng một chút tại trong tầng thứ nhất đen xì như mực không gian, cùng với con yêu thu kia, đó là bực nào mạnh mẽ, kinh tâm động phách. Giờ phút này đối trước mắt trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, lại có ai dám đơn giản tiến vào đây. Cũng không phải là bọn hắn không có dũng khí, dám tiến vào thánh nhân bí tàng hơn nữa có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm mỗi một người tu sĩ đều tràn đầy dũng khí nhưng mà ánh sáng phát sinh dũng khí lại cũng không có thể đủ để cho bọn hắn xông vào trước mắt trận pháp nếu người nào có thể tìm ra trận pháp quy luật cái tiêu tự nhiên là tốt hơn bất quá một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có người trước tiên phóng ra bước đầu tiên là vì giang hồ càng già lá gan càng nhỏ hắc tu thượng nhân tu vi tại trước đây không lâu đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong đối với địa tiên cảnh phát sinh vô hạn hướng tới nhưng mà tình nguyện chậm rãi tu luyện tới địa tiên cảnh dù là cả đời không thành cũng không nguyện ý đơn giản nếm thử tiến vào trước mắt cái này không gian trận pháp Dù sao thánh nhân thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, có lẽ tùy ý bố trí liền đủ để đem nguyên anh cảnh tu sĩ cho đánh chết. Hắc tu thượng nhân không trước tiên tiến vào, những người khác đương nhiên cũng càng không dám tiến nhập. Nhưng vào lúc này, Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng cười cười, trong tiếng nói tràn đầy xem thường, liền các ngươi là gan này cùng tu vi, cũng muốn tiến vào thánh nhân bí tàng kiếm một chén canh? Thực sự là không biết chết sống, một bầy kiến hôi giống như đồ vật, cút ngay cho ta! Hắc tu thượng nhân như mày, sắc mặt có chút phát xanh, không đợi hắn phát phẫn nộ, lại chứng kiến những kim đan kia cảnh đệ tử đột nhiên quát lớn bắt đầu. Tiểu tử ngươi tính vào gì, lại dám nói chúng ta là con sâu cái kiến? Đúng vậy, không biết nơi nào đến bên cạnh Man tri địa nông dân, cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Thực cho rằng xuất kỳ bất ý đánh chết du liền có thể đạt cùng chúng ta nói như vậy rồi hả? Nhất trọng cảnh giới nhất trong thiên, chính là Kim Đan cảnh ngũ trọng, cũng dám lão sược. Xem ra là thời điểm cấp cho tiểu tử này gật đầu dạy dỗ, cho hắn biết, đại tần đế quốc tu sĩ cũng không phải là hắn bên cạnh man tiểu quốc có thể so sánh với. Nếu không phải nhìn tại hôm nay trách nhiệm là mở ra bí tàng phân hoàng, tất nhiên muốn đem ngươi thịt nát xương tan, bỏ mình linh tiêu tan. Lại không cùng ngươi không chấp nhận, cùng sau khi ra ngoài, ta muốn đem ngươi đánh ngã gục học chó sủa. Những kim đan kia cảnh đệ tử từng cái đều là các đại tông môn tinh Huệ ngày bình thường chỉ có bọn hắn quát mắng người bên ngoài, nào có người dám xem thường bọn hắn. Giờ phút này nghe được Đỗ Kiếm Ngâm nói như thế, từng cái một không khỏi đều nổi giận. Đỗ Kiếm Ngâm tầm mắt hơi đổi, đột nhiên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng dạch một cái, lại chứng kiến kiếm quang như thần cầu vồng giống như bay vút dựng lên, sắc bén đến rồi cực hạn kiếm ý trong đám người hiện lên. Sau một khắc, liền chứng kiến trong đó ba gã kim đan cảnh đệ tử bụng lấy cổ của mình, ô ô nói không ra lời, máu tươi từ giữa ngón tay của bọn hắn chảy ra, càng ngày càng nhiều. Ba một tiếng, tăng khối đầu lâu từ trên cổ lăn xuống. Trước khi chết hay vẫn là hai mắt trở lên, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được chính mình lại bị đố Kiếm Ngâm một kiếm chém. Tiến tính không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây dại, ai cũng không nghĩ tới đố Kiếm Ngâm rõ ràng một lời không hợp liền đại khai sát giới, đem nhảy đến phía trước nhất ba người trực tiếp chém giết, phải biết rằng trong đó hai người thế nhưng là Kim Đan cảnh đỉnh phong, một người khác cũng là Kim Đan cảnh lục trọng. Đố Kiếm Ngâm rõ ràng một kiếm đem ba người chém giết, có thể thấy được hắn chính thức tu vi bực nào khủng bố, huống hồ vẫn chỉ là Kim Đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, nếu như là đợi đến lúc hắn tu vi đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, như vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Hắc tu thượng nhân trong mắt tinh mang bùng lên, hắn cũng có chút không dám tin tưởng một kiếm này uy lực. Một kiếm này tuy nhiên với hắn mà nói uy lực cũng không mạnh mẽ, nhưng lại đầy đủ chém giết kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Làm hắn khiếp sợ chính là một kiếm này ở trong có ẩn hàm kiếm ý. Đạo này kiếm ý mạnh mẽ vô cùng, hướng hướng tới trước, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản, một kiếm vừa ra, chính là phải chém tận giết tuyệt. Đạo này kiếm ý chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, chính là hắc tu thượng nhân loại này cấp bậc lão tổ, cũng cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Đố kiếm âm, tiểu tử này đến cùng đến từ nơi nào, thậm chí có như vậy tu vi, tìm hiểu ra như thế mạnh mẽ kiếm ý Các ngươi đã cũng không dám đi vào, vậy là tốt rồi, tốt đứng ở chỗ này, chờ ta đi vào đệm trận pháp này một kiếm chảm phá, thu bảo vật về sau, có lẽ sẽ ban thưởng một ít cho các ngươi." Đố Kiếm Ngâm tiếng nói nhà nhạt, nhạt, trường kiếm hưu." U u một tiếng vào vỏ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía không gian trận pháp đi đến, hoàn toàn mặc kệ nơi nào mới là tiến vào tốt nhất điểm. Đố Kiếm Ngâm không quan tâm, rõ ràng một cước bước vào. Hát tu thượng nhân bọn hắn nhìn xem Đố Kiếm Ngâm tiến vào, sau đó thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, biến mất tại muôn vàn quang ảnh chính giữa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Đố Kiếm Ngâm nơi nào đến khí. Mấy người các ngươi, cũng vào xem. Hát Tu Thượng Nhân bỗng nhiên quen người, chỉ vào gần cây trận pháp mấy cái Kim đan Cảnh đệ tử lạnh giọng quát lên. Mấy cái Kim đan Cảnh đệ tử khẽ giật mình, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng chỉ vào cái mũi của mình. Vào đi thôi. Hát Tu Thượng Nhân ống tay áo vung khẽ, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thực lực cường đại cỡ nào, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Kình Phong thổi bay, đem ba người mang theo, Lão Đảo đang khóc tiếng la xa suốt vào quang ảnh chính giữa, tiến nhập không gian trận pháp. Hát Tu Thượng Nhân nhũ mày, tầm mắt lại rơi vào mặt các Kim Dan Cảnh đệ tử trên người, những đệ tử kia mãnh liệt lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ lại đi vào mấy cái thăm dò một chút đường. Hát Tu Thượng Nhân đưa tay vung lên, lại là năm tên Kim Dan Cảnh đệ tử bay thẳng mà đi, rơi vào trận pháp chính giữa. còn dư lại Kim Dan Cảnh đệ tử hoảng hốt, quay người liền chạy, theo Hàn Băng chế tạo thang lầu chạy xuống. Hát Tu Thượng Nhân cũng không ngăn trở, cùng mặt khác vài tên Nguyên Anh Cảnh Lão tổ lặng lặng đứng thẳng, bọn hắn muốn chờ một chút, nhìn xem trận pháp sẽ hay không, không có phản ứng gì làm tiếp quyết định. nếu là không có cái gì chấn động, như vậy liền cũng tiến vào tìm đòi. qua nửa cách giờ, trước mắt như cũng là quang ảnh lóe lên, nghìn vạn đạo ánh sáng đan vào, cũng không có bất kỳ gì động chuyển đến. chúng ta cũng vào đi thôi muốn cướp lấy phù đồ băng tháp ở trong bảo vật hay là muốn hơi chút mạo hiểm một chút đấy? Hát tu thượng nhân nghiêng đầu nói ra. Chúng ta đều trở lên người như thiên lôi sai đầu đánh đó, cùng nhau tiến vào là được. Mặc áo đen nguyên anh cảnh láo tổ thấp giọng trả lời. Hát tu thượng nhân gật gật đầu, nói, tự nhiên như thế. Nói qua, hắn mang theo ba gã nguyên anh cảnh ngũ trọng trở xuống láo tổ, bước chân vào không gian trận pháp. Quang ảnh di động, đem bốn người thân ảnh nuốt hết, lập tức một hồi chấn động về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, đầy trời quang ảnh đột nhiên thu vào, tiêu tán không còn, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Phù đồ băng tháp tầng thứ 3, lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Vân lẳng lặng đứng yên chỉ sợ đã có nửa ngày công phu, bên cạnh không gian chi lực xuyên thẳng qua mà đến, cũng không có bất kỳ một đạo có thể vì hắn dừng lại. Diệp Vân mỉm cười, những không gian chi lực này nếu như đều tránh đi hắn, như vậy đã có hai cái khả năng. Một là không gian chi lực căn bản không ủng hộ hắn, cho nên tránh đi. Hai là không gian chi lực đối với hắn phát sinh sợ hãi, không muốn xúc phạm tới hắn, cho nên mới tránh đi. Bất kể là loại nào, Diệp Vân đều không sao cả, trong lòng của hắn đã có quyết định. Nếu như không cách nào tìm được chỗ này trận pháp ly khai thông đạo, cái kia khoát tạm thời không đi chính là Chỗ này trận pháp chính là do không gian chi lực hội tụ mà thành, pháp tắc khắp nơi đều là, nếu là ở nơi đây tìm hiểu không gian pháp tắc, chỉ sợ sẽ làm chơi ăn thật. Diệp Vân rõ ràng khoanh chân ngồi xuống, con mắt có chút đóng lại. "Tiểu tử, ngươi thật sự phải ở chỗ này tu luyện tìm hiểu. Đây chính là thánh nhân bố trí không gian trận pháp, thần kỳ vô cùng, giờ phút này chúng ta gặp phải chẳng qua hào trận, có lẽ sau một khắc liền sẽ biến hóa thành sát trận, lấy tu vi của ngươi, căn bản không cách nào ngăn cản." Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, vô cùng được chữ gấp. Diệp Vân mỉm cười, nói, "Có lẽ như thế, bất quá nếu như tìm không thấy ly khai phương pháp xử lý, cũng tìm không ngoài mắt trận chỗ, cái kia chính là ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ, còn chưa đủ để vậy dứt khoát thật tốt tìm hiểu, có lẽ sẽ có thu hoạch. Kiếm đạo Lão tổ cả giận nói, ngươi hấp thu luyện hóa tiểu vũ quan trận, đối với không gian lĩnh ngộ đã đến nguyên anh cảnh đỉnh phong giá hỏa cũng không nhất định phát sinh ngươi lợi hại trình độ, làm sao có thể còn có thể lĩnh ngộ không đủ? Ta cho ngươi biết, thánh nhân bố trí không gian trận pháp, ảo trận cùng sát trận luân chuyển thi triển mới là bình thường vận chuyển, giờ phút này chính là ảo trận, một khi chuyển tới sát trận, ta và ngươi sẽ thần hồn vỡ, bỏ mình linh tiêu tan. Diệp Vân thẳng nhiên nói, Tiểu Vũ quang trận ta còn phát sinh sau cùng hai đạo mắt trận pháp tắc không có tìm hiểu, có lẽ chính là thiếu cái này hai đạo mới đưa đến ta không cách nào tìm được mắt trận, cũng không cách nào tìm được thông qua biện pháp. Chờ ta tìm hiểu cái này hai đạo về sau, nhìn lại một chút có hay không có thể thông qua. Kiếm đạo lao tổ khẩn trương, hắn cùng với Diệp Vân thần hồn tương liên, nhất vinh câu vinh, nhất tuẫn câu tổn, Nếu như là Diệp Vân cố chấp phải ở chỗ này tu luyện, hắn chỉ có thể đạt khẩn cầu đảo trận cùng sát trận chuyển đổi không có nhanh như vậy. Diệp Vân hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem kiếm đạo lao tổ nói chuyện với nhau triệt để ngắn cách, lập tức liền vào vào vật ngã lướt vong tìm hiểu lên tiểu vũ quang trận sau cùng hai đạo không gian pháp tắc thời gian từng giây từng phút trôi qua kiếm đạo lao tổ lại sốt ruột cũng không có dùng hắn chỉ còn lại có một phần ba thần hồn tại diệp vân sâu trong linh hồn sống nhờ căn bản không cách nào làm cho chiếm cứ diệp vân thân thể mà đến hành động hiện tại chỉ có thể đặt cùng hy vọng sát trận sẽ không chuyển đổi tới đây cũng hy vọng diệp vân có thể mau chóng đem hai đạo pháp tắc tìm hiểu có lẽ thật có thể đặt tìm được ly khai phương pháp xử lý diệp vân trong nháy mắt tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới trong đầu chỉ còn lại có đầy trời Quan ảnh sau đó bố trí thành tiểu vũ quan trận, ngay sau đó một đoạn đoạn tiêu tán, chỉ còn lại có sau cùng hai đạo nhất sáng ngời quang ảnh lẳng lặng lơ lửng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không giọt tát, cũng sẽ không tiêu tán. Diệp Vân thần niệm khoác lên phía trên, lại không có bất kỳ nhỏ bé cảm giác, nếu không phải thần thức có thể cảm nhận được, hắn còn tưởng rằng cái này hai đạo pháp tắc căn bản không tồn tại đây. Diệp Vân tâm như diên cổ, sóng vị bạ không vang. trải qua tiên ma chi tâm rèn luyện tâm cảnh đã sớm thay đổi cực kỳ cứng cỏi, một khi làm quyết định liền sẽ không có bất kỳ do dự, có thể chỉ còn lại có dũng cảm tiến tới hào khí. Diệp Vân tâm cảnh càng ngày càng tinh khiết, hầu như không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng vào lúc này, cái kia hai đạo nguyên lai tưởng rằng vạn năm không thay đổi quang ảnh đã phát sinh cải biến, quang ảnh thời gian dần trôi qua lóe lên, sau đó chậm rãi thay đổi mỏng, sau cùng hóa thành một đạo đạo nhỏ bé ánh sáng chui vào Diệp Vân sâu trong linh hồn, hòa hợp tại đối với không gian pháp tắc lý giải chính giữa. Với anh, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong óc chấn động, lập tức một mảnh thanh minh. thân thức đột nhiên tản ra, cũng không muốn lúc trước hầu như nửa bước cũng khó rời đi, hắn có thể cảm nhận được xuyên thẳng qua không gian chi lực mỗi một đạo tựa hồ cũng tại hoan hồ giống như tại hoan nên Diệp Vân đến. Diệp Vân có chút mở hai mắt ra, trước mắt thế giới rõ ràng thay đổi bất đồng. Hắn hay vẫn là thấy được đầy trời quang ảnh, trăm ngàn vạn đạo ánh sáng đan vào thành thế giới. Nhưng mà hắn nhìn đến rồi bất đồng địa phương, mỗi mấy trăm đạo ánh sáng đan vào về sau liền sẽ xuất hiện một cái màu vàng quang điểm, lóe ra yếu ớt nhưng có rõ ràng hào quang. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này màu vàng quang điểm có thật nhiều, màu vàng quang điểm quanh co khúc quanh dịu, dường như muốn lượn đường mòn, vặn vẹo đi về phía trước. Diệp Vân vươn người đứng dậy, trong mắt hiện lên mỉm cười. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này màu vàng muốn lượn đường mòn, chính là đi ra không gian trận pháp thông đạo. Kiếm Minh. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Kiếm đạo lao tổ không hiểu ra sao, Diệp Vân có thể chứng kiến màu vàng quan điểm, hắn lại nhìn không tới, không biết Diệp Vân đột nhiên đặt câu hỏi rút cuộc là là vì chuyện gì? Cái gì ta xem như thế nào? Tiểu tử ngươi tìm hiểu ra sau cùng hai đạo pháp tắt sao? Có thể hay không phát hiện nơi này không gian có cái gì bất đồng? Chúng ta chạy nhanh đi, ta có loại điểm xấu cảm giác, sát trận muốn chuyển đổi đã tới. Diệp Vân mỉm cười, nói, không sao, nếu như là khả năng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này sát trận là như thế nào chuyển đổi nếu là có thể quan sát học tập một chút, có lẽ đối với ngày sau ta bố trí không gian trận pháp sẽ có trợ giúp thật lớn. Kiếm đạo lao tổ nghe vậy thiếu chút nữa khóc. đến lúc nào rồi rồi, ngươi cái tên này còn muốn nhìn cái gì sát trận? đây cũng không phải là kim đan cảnh tay mơ bố trí sát trận, mà là địa tiên cảnh thánh nhân bố trí trận pháp, sát trận một khi vận chuyển, chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong, cao thủ cũng không đủ giết đấy. còn nhìn cái gì vậy? ít nói nhảm dài dòng, chờ ta thần hồn đầy đủ, ta liền cho ngươi thật tốt nghiên cứu sát trận. còn không mau đi. Diệp Vân vẫy tay, nói, được rồi, không thể tưởng được ngươi đường đường tiên kiếm tông thái thượng trưởng lão lại có thể như thế nhắc an. Cũng được, hôm nay trước không nhìn, chúng ta lần này ly khai." Hắn tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ tràn đầy thất vọng. Lập tức, Diệp Vân hướng phía phía trước màu vàng quang điểm đi đến, vừa mới bước lên quang điểm chỗ điểm, một đạo màu vàng vầng sáng liền đem cả người hắn bao phủ, tựa hồ là một đạo phòng hộ chi lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy mạnh mẽ áp bách từ bốn phương tám hướng dùng để, nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ liền sẽ bị cái này màu vàng vầng sáng đè thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ đây không phải thông đạo rời đi? Diệp Vân khẽ giật mình, chống cự lại bốn phía áp lực. Đợi đến lúc chân khí của hắn phóng xuất ra, cùng thân thể hòa hợp, Hắn chợt phát hiện sức chống cự thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Diệp Vân cũng mặc kệ mặt khác, đạp chân hướng mặt khác màu vàng quang điểm trên đi đến, lần này nhưng thật ra không có kim quang lóe lên, lên ra, bất quá trên người áp lực tựa hồ tăng thêm một ít, tuy nhiên chỉ có một chút điểm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được. Diệp Vân tăng tốc bước chân, không ngừng bước qua những màu vàng kia quang điểm, chẳng qua một lát công phu liền đi ra rồi trăm trượng, trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, nếu không phải hắn đại ma thân thể có chỗ thành tựu, cũng đột phá đến rồi kim đan cảnh nhị trọng, chỉ sợ thật là có chút ít ngăn cản không nổi. Theo giới chân thuần thủ, Diệp Vân chậm rãi bước đi như bay, chẳng qua thời gian chừng nửa nén hương Hắn bước lên sau cùng gật đầu kim sắc qua mang. Trong giây lát, hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía áp lực trong lúc đó tăng cường rất nhiều, nếu không phải một mực cảnh giác, chỉ là cái này đột nhiên ra tăng áp lực liền đủ để cho nhục thể của hắn phá thoái, bản thân bị trọng thương. Diệp Vân nỗ lực ngăn cản, trên trán nổi gân xanh, từng đám cây nô lên. Lấy hắn giờ phút này tu vi cùng thân thể, dù là yếu hơn một ít, chỉ sợ cũng phải bị áp lực này cho nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Vân thở sâu, chân khí mạnh nói, sau đó một bước bước ra, bước qua này cái màu vàng quan điểm. Trên người áp lực đột nhiên tiêu tán, toàn thân thay đổi vô cùng nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa muốn giống như, như lông vũ bay lên. Diệp Vân chỉ nghe được cốt cách ở trong truyền đến khanh khách tiếng vang, nguyên bản bị đè nén, giờ phút này lòng xuống, không nói ra được sảng khoái. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, cái kia màu vàng quang điểm như trước lóe lên, quanh co khúc khuỷu, tựa như bốn lượn đường mòn, kéo dài rõ ràng hơn trong trượng, nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, chân khí bằng bạc, chỉ sợ cũng kiên trì không đến giờ phút này. Trong nội tâm nghĩ đến, vẫn không khỏi được có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, sau một khắc khẽ miệng của hắn liền nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi nụ cười. Thân thể tựa hồ lại cường đại rồi một ít. Không, không phải tựa hồ, là chân chính cường đại rồi thay đổi cứng cấp hơn. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, làm sao thậm chí nghĩ không đến chẳng qua rời đi một cái trăm trượng màu vàng đường ngón, thân thể vậy mà tại áp lực cường đại dưới lần nữa tăng lên, phá tan kim đan cảnh nhị trọng. Thối tiên tâm pháp khó khăn chỗ chính là ở chỗ tăng lên thân thể. Thân thể cùng chân khí vi diệu cân bằng rất khó làm được, đối với Diệp Vân mà nói, chân khí khá tốt, rồi giao đến rồi khó có thể tin tình trạng. Diệp Vân giờ phút này chân khí hùng hồn, chính là cùng kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ chắc hẳn cũng không kém nhiều để cho, Mâu chốt nhất là cực kỳ tinh khiết, mỗi một chiêu đánh ra cũng sẽ không có bất kỳ chân khí suy hiện, đều là toàn lực ra. Mà thân thể muốn tăng lên, lại cần vô số tài nguyên, tăng thêm khắc khổ rèn luyện. Đặc biệt là đến rồi kim đăng cảnh, mỗi một lần tăng lên đều vô cùng không dễ dàng, cho dù là phát sinh tiên ma chi tâm ngày đêm rèn luyện, muốn tăng lên một cái cảnh giới, cũng là ngàn vạn khó khăn. Nhưng mà, vừa rồi cái này một đạo màu vàng đường mòn, rõ ràng để cho Diệp Vân thân thể đã coi đột phá, đột phá cảnh giới bây giờ. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, bất quá cũng không có lập tức tu luyện, hắn quay đầu nhìn về phía phía trước, thông qua không gian trận pháp về sau, đến cùng sẽ có bao nhiêu bảo vật đang chờ hắn đây. Phải biết rằng, kiếm đạo lao tổ theo như lời món đó bảo vật Có lẽ ở nơi này tòa trận pháp đằng sau, một tòa băng phòng, dài rộng ước chừng tất cả hai trượng bộ dáng, cũng không lớn. Băng phòng trên có một cái hình chữ nhật cửa động, vừa vặn dung nạp một người thông qua. Diệp Vân cũng không có quá nhiều do dự, như là đã thông qua được không gian trận pháp khảo nghiệm đi tới nơi đây, đương nhiên muốn vào đi xem một cái. Lách mình mà vào. Băng phòng trong cũng không có trong tưởng tượng băng đài, cũng không có chút nào lờ mờ, bởi vì tại băng phòng trung ương, một viên nóng ánh sáng long lanh băng châu lơ lửng, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, tản mát ra màu lam nhạt nhu hòa hào quang. Diệp Vân lông mày chau lên, Hắn tu luyện băng linh khí đã có chỗ thành tựu, tự nhiên có thể cảm nhận được viên này băng châu ở trong chứa băng linh khí là bực nào tinh khiết cùng hùng hồn. Chỉ là viên này băng châu ở trong băng linh khí, chỉ sợ đã đầy đủ cùng thư an thạch lấy tới Bắc Hải huyền băng phòng nhỏ. Diệp Vân thở sâu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới băng trong phòng sẽ có như thế một viên băng châu, liền muốn đưa tay thu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới kiếm đạo lão tổ theo như lời, cái này không gian pháp trận về sau, có một kiện nguyên bản thuộc về hắn bảo vật. Kiếm huynh, ngươi nói thế nhưng là viên này băng châu. Kiếm đạo lao tổ đã sớm chú ý, nghe được Diệp Vân đặt câu hỏi, không khỏi sửng sốt một chút, nói, "Không phải Món đó bảo vật như trước cực kỳ rõ ràng, đang ở trước mắt, nhưng cũng không phải viên này băng châu. Diệp Vân khẽ giật mình, nếu mà không phải viên này băng châu mà nói, này sẽ là cái gì? Cái này băng trong phòng chống rỗng, không còn có những vật khác. Diệp Vân đưa tay đem băng châu thu, xúc tu lạnh bước, hàn ý đột nhiên chui vào trong cơ thể, nếu không phải sớm có phòng bị, chính là lấy nụ thể của hắn cường độ cũng sẽ lập tức bị đóng băng. Đem băng châu thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong, Diệp Vân đi ra băng phòng, trầm giọng hỏi, bây giờ còn có sao? Chẳng lẽ lại là chỗ này băng phòng? Thật lớn như thế, ta có thể không phát thu Kiếm đạo lao tổ xì một tiếng kinh miệt, nói: Lão tử bực nào tu vi, có thể truyền lưu nghìn năm bảo vật làm sao có thể sẽ là chỗ này băng phòng. Ngươi lấy đi băng châu về sau, cố này cảm giác như trước tồn tại, hơn nữa càng phát ra mánh liệt bắt đầu. Ngay tại nơi đây, nhất định đang ở phụ cận. Diệp Vân nhũ mày, thần thức phóng thích ra, đã đi ra đại trận về sau, thần thức đơn giản liền bao trùm phạm vi trăm trượng. Diệp Vân chậm rãi đi tới, không buông tha bất luận cái gì một nơi, muốn tìm được kiếm đạo lao tổ theo như lời món đó thuộc về hắn bảo vật. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân dừng bước, không thu hoạch được gì nơi đây ngoại trừ băng phòng ở ngoài lại không có những vật khác. thế nhưng là kiếm đạo lao tổ lại nói bảo vật ngay tại nơi này, như vậy lại đang nơi nào đây? Kiếm Minh, ngươi lại kỹ càng cảm ứng một chút, có hay không thật sự ngay tại nơi đây? vẫn còn là tầng thứ tư. Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. tầng thứ tư. đúng rồi, ngươi tìm lâu như vậy, cũng từ không gian trong trận pháp đi ra, vì cái gì không nhìn thấy tầng thứ tư thang lầu đây? Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân cũng là khẽ giật mình, đúng vậy, dưới bình thường tình huống cái này tầng thứ tư thang lầu có lẽ xuất hiện mới đúng, vì cái gì không có xuất hiện. Như vậy như thế nào mới có thể tiến về trước tầng thứ tư? Diệp Vân chợt nhớ tới lăng Thiên Vũ chạy nhắn lại, nói lấy Diệp Vân Tu Vi cùng số mệnh, hẳn là có thể đạt đi đến tầng thứ tư, sau đó liền không thể lại hướng lên đi, nếu không sẽ có hỏa sát hơn. Cái này tầng thứ tư ở trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Diệp Vân trong nội tâm đột nhiên tràn ngập tò mò. Diệp Vân bước nhanh mà đi, bàn tay không ngừng đánh ra tường đạo kinh lực, đánh vào mặt đất, trên vách tường, muốn xem nhìn có hay không có cơ quan tồn tại, có thể đem thang lầu sẽ tìm ra. Đáng giận, tầng thứ tư thông đạo ở nơi nào? Diệp Vân tìm thời gian một nén nhang, nhưng như cũng không có bất kỳ có thể mở ra đi thông tầng thứ tư thông đạo, không khỏi có chút tức giận. 3. Diệp Vân trùng trùng điệp điệp một trưởng vỗ vào bên cạnh băng phòng, kinh lực không có rất tốt khống chế, rõ ràng lập tức xuyên vào trong đó. Trong một chớp mắt, liền nghe được bên cạnh băng phòng truyền đến răng rắc thanh âm, ngay sau đó kỹ càng con nhện hoa văn xuất hiện, không ngừng giăng nước, chẳng qua một lát công phu liền lan tràn đến rồi các nơi. Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem, cái này băng phòng có thể so sánh thư an thạch băng phòng nhỏ hiếu thắng ra rất nhiều, tường băng cũng cực kỳ cứng cỏi, làm sao có thể đạt tùy ý một trưởng liền đem nó đập vỡ đây? đây quả thực là chuyện không thể nào a với anh giống như là bão tạc nổ tung văng lên băng phòng đột nhiên vỡ vụn hóa thành một đám băng nổi cả bã lăn xuống trên đất băng cặn bã bên trong một chim màu trắng bạc tiên nhọn thình lình xuất hiện tựa hồ quang ảnh lừng lánh diệp vân lông mày trao lên một tay lấy cái kia màu trắng bạc tiên nhọn trộn vào lòng bàn tay tiên nhọn có chút chấn động tựa hồ phát sinh linh tính muốn chạy trốn diệp vân không chế nhưng mà diệp vân bực nào tu vi cầm thật chặt chân khí liền muốn truyền tống trong đó đem nó chế ngự đợi một chút chính là cái này ra hỏa không thể tưởng được là nó kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học lưới trăng đầu tiểu thuyết đọc lưới vĩnh cửu địa chỉ vẽ đút v... v... v... đút đút hảo thừa cạn nét có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưới ôn gì tật rẻ sượt vẽ quy một chương 608, trăm vang tinh yêu thú toàn thân ngân bạch loại da vườn sáng thoạt nhìn kim loại cảm giác rất mạnh có một loại đặc thù mỹ cảm giữ tại bàn tay một hồi lạnh buốt kiếm minh cái này đầu màu bạc mũi tên dài là cấp bậc gì bảo vật diệp vân hiếu kỳ hỏi tuy nhiên thuật nhìn bất phàm hơn nữa mơ hồ tựa hồ có linh tính nhưng mà Diệp Vân cũng không thể đạt cảm nhận được mũi tên dài trong có bảng bạc lực lượng. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói kích động, tiểu tử ngươi đã từng nghe qua xạ nhật thần cung. Diệp Vân trả lời, tự nhiên không có. Mặt trời huy hoàng, dám dùng xạ nhật đến mệnh danh, cái này cũng có lẽ rất lợi hại a, chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí? Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, nói, đúng vậy, chính là cực phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là phát triển hình cực phẩm tiên khí. Diệp Vân lông mày nhíu lại, nói, nói đúng là, chỉ cần có thiên tài địa bảo, phụ lấy thần thông thủ pháp liền có thể đạt để cho tiên khí thăng cấp. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia tốt sắc, nói, đúng là như thế. Mà cái này chi màu trắng bạc mũi tên dài chính là xạ nhật thần cung một bộ phận, tên là vẫn tinh tiễn. Diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên, vẫn tinh tiễn, danh như ý nghĩa chính là một mũi tên bắn ra, ngôi sao vẫn lạc. Chớ nhìn trong bầu trời đêm cái kia ngôi sao lóe lên, tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, kỳ thực thật lớn, chẳng qua bởi vì khoảng cách cực xa, không thể đạt tới, cho nên mới nhìn xem như vậy nhỏ bé. Một mũi tên bắn ra, ngôi sao vẫn lạc, tuy nhiên cực kỳ khoa trương, nhưng mà cũng có thể nói rõ cái này chi màu trắng bạc mũi tên dài uy lực. Cái kia xạ nhật thần cung ở nơi nào? Diệp Vân có chút hưng phấn, nếu là thật sự có như vậy uy lực, tìm được xạ nhật thần cung, một mũi tên bắn ra, ai có thể ngăn cản? Đem ngươi thần niệm buông ra, không nên ngăn cản vẫn tinh tiễn cùng ta trao đổi. Kiếm đạo lao tổ không có trả lời, chẳng qua nhẹ nói nói. Diệp Vân khẽ giật mình, cái này vẫn tinh tiễn còn có thể cùng ngươi trao đổi, chẳng lẽ mũi tên bên trong thật sự có khí linh tồn tại? Không phải khí linh, cái này vẫn tinh tiến ở bên trong, có ta một phần nhỏ thần hồn chi lực. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói thay đổi nương trọng, lại dẫn một kia kích động. Thần hồn. Diệp Vân ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng nếu do kiếm đạo lao tổ theo như lời thần hồn bị chia làm tam phần, một phần bị Diệp Vân phát hiện, mặt khác hai phần một chỗ là ở Đại Tần Đế quốc trong hoàng cung, mặt khác một chỗ có lẽ tại một cái nào đó bí tàng chính giữa. Chẳng lẽ chính là cái này bí tàng? Không sai, chính là thần hồn của ta. Chẳng qua cái này thần hồn cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không phải ta một phần ba. Không biết người này thánh nhân thi triển thần thông gì, đem ta cái kia vốn cũng không toàn bộ thần hồn lần nữa phân cách, trong đó một bộ phận rõ ràng trở thành vận tinh khí linh. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi bây giờ có thể đem cái này một đám thần hồn thu hồi sao? Diệp Vân quan tâm hỏi nếu như là đem vẫn tinh tiến ở trong thần hồn thu, tất nhiên sẽ để cho kiếm đạo lao tổ trí nhớ khôi phục một ít, có lẽ đối với cái này mảnh bí tàng có một chút trợ giúp. đương nhiên có thể, cái này thần hồn vốn là từ trên người ta phân chia ra đi, giờ phút này trở về chính là nước chảy thành sông, không cần tốn nhiều sức. kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói, hắn thần hồn tại Diệp Vân sâu trong linh hồn, thúc giục thân niệm tiếp dẫn vẫn tinh tiến ở trong thần hồn. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức từ trong lòng bàn tay chui vào thân thể, nhanh chóng xẹt qua cánh tay lồng ngực, rơi vào sâu trong linh hồn. kiếm đạo lao tổ nhiên phát ra ố ố tiếng vang, lập tức cười lên ha ha. Tuy nhiên không được đầy đủ, thực sự xem như trở về một ít. Kiếm đạo lao tổ cực kỳ hưng phấn, hắn thần hồn bị yêu tộc đại năng Hỏa Liệt phân cách thành tam phần phong ấn gần gần năm, rốt cuộc tìm được rõ ràng kia, tuy nhiên khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ còn xa xa không hẹn, nhưng mà tóm lại là khôi phục một ít. Ngươi trước tìm một chút tầng thứ tư thông đạo, ta muốn cùng cái này sợi thần hồn hòa hợp, cần tiêu phí một ít thời gian. Diệp Vân gật gật đầu, liền không hỏi nữa lời nói, ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía. Vào thời khắc này, hắn phát hiện bằng phòng nước vỡ chỗ, xuất hiện một đạo băng quang. Băng quang xoay tròn bất định, tựa hồ có vòng xoáy tạo ra. Anh. Nhưng vào lúc này Diệp Vân nghe được sau lưng cái tia trăm ngàn vạn đạo ánh sáng đan vào mà thành không gian trận pháp trong dây lắt truyền đến tiếng nổ mạnh. Diệp Vân đột nhiên quay đầu lại, lại chứng kiến cái này trăm ngàn vạn đạo ánh sáng đan vào trận pháp lóe lên bất định, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Làm sao có thể? Trận pháp này cường đại như thế, chính là lấy ta đối với không gian pháp tắc lý giải cũng không thể đạt đơn giản tìm được thông đạo rời đi, ai có thể đem nó phá vỡ? Diệp Vân hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, chỗ này không gian trận pháp mạnh cỡ bao nhiêu hắn thế nhưng là cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này có thể lại sụp đổ. Diệp Vân thở sâu, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới đám kia xâm nhập phù đồ băng tháp kim đan cảnh đệ tử. Bất quá, cái kia hai mươi mấy người kim đan cảnh đệ tử căn bản không có khả năng phá giải chỗ này trận pháp. Nếu là thật sự có người có thể đạt phá giải, cái kia nhất định là Nguyên Anh cảnh cường giả xuất hiện. Diệp Vân giờ phút này tu vi tùy thời cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh tam trọng. Bất quá nếu như là đối mặt Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ, lại còn không có chút nào cơ hội thắng. Không tốt, nếu là thật sự đến chính là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ, ta chính là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Vân thở sâu, tầm mắt rơi vào cái kia không phải xoay tròn bắn quang. Chẳng qua thời gian trong ngay mắt, băng quang đã hình thành một đạo vòng xoáy, bất quá lại không có bất kỳ hấp lực, chính là dựa vào là quá gần cũng sẽ không có bất luận cái gì giận dắt. Diệp Vân nhìn xem cái này, một cái cao hơn người băng quang vòng xoáy, như mày, sau đó nhấc chân bước vào. Hắn nếu như là tính ra thật tốt lời nói, cái này băng quang vòng xoáy chính là tiến về trước tầng thứ tư thông đạo. Xem ra, cái này tầng thứ tư thông đạo chính là cần đem băng phòng chân vỡ, mới có thể xuất hiện cái này băng quang vòng xoáy. Diệp Vân cũng không biết vì cái gì hắn nhẹ nhàng một chưởng là có thể đem cái này cứng rắn vô cùng băng phòng trấn vỡ. Bất quá may mắn nát, nếu không làm sao có thể đạt phát hiện vẫn tinh tiến cùng cái này băng quang vòng xoáy. Diệp Vân nhấc chân bước vào, chỉ cảm thấy bốn phía băng quang lóe lên, hàn ý so với lúc trước bất luận cái gì một tầng đến đều muốn đậm đặc gấp 10 lần, rét thấu xương rét lạnh chui vào trong cơ thể, hầu như đông cứng có thủy. Nếu không phải Diệp Vân sớm có chuẩn bị, hơn nữa đối với băng hệ pháp tắc tìm hiểu sâu đậm, chỉ là cái này hàn ý đều không thể ngăn cản. Dù là hắn giờ phút này tu vi tấn thăng đến kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, hơn nữa thân thể còn có đột phá dưới tình huống, thiếu chút nữa cũng bị đóng băng. Diệp Vân lúc này thời điểm mới hiểu được vì cái gì Lăng Thiên Vũ trước khi rời đi theo như lời lấy Diệp Vân tu vi không sai biệt lắm có thể đi đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư lối vào liền kinh khủng như vậy, tầng thứ năm có thể nghĩ. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt băng quang lóe lên, hàn ý bao phủ thân thể, lập tức đột nhiên sáng lên, một tòa băng sơn xuất hiện ở trước mắt. Băng sơn, thật là một tòa băng sơn. Diệp Vân trên mặt đều là khiếp sợ, hắn nhìn đến rồi một tòa ước chừng mấy trăm trượng cao băng sơn, cực lớn vô cùng, toàn thân nóng ánh, lóe ra băng quang. vô tận hàn ý đập vào mặt, trực tiếp đem có chút khiếp sợ Diệp Vân cho đóng băng. Diệp Vân chợt phục hồi tinh thần lại, có chút chấn động, băng tinh đều vỡ vụn, rơi đầy đất, lại làm một tòa băng sơn hơn nữa ta như trước không cảm giác được không gian pháp trận tồn tại thủ đoạn như vậy thật là kinh người làm cho người khó có thể tưởng tượng diệp vân nhìn xem chỗ này băng sơn trong mắt đều là rung động hắn đưa mắt nhìn lại chứng kiến băng sơn đỉnh một đạo màu đỏ tươi hào quang lóe lên giống như một chiếc màu đỏ ngọn đèn nhỏ xem ra cái này tầng thứ tư bảo vật chính là cái kia màu đỏ hào quang rồi diệp vân nhíu mày tu vi vận chuyển trong tự lại bốn phương tám hướng dùng để băng hàn hắn đã đem tu vi thi triển ra bảy thành tả hữu dù vậy cũng chỉ là vừa vặn có thể ngăn cản cái này đập vào mặt băng hàn Diệp Vân nơi ở khoảng cách băng sơn cùng với mấy trăm trượng khoảng cách, nơi đây băng Hàn đã không cách nào thừa nhận. Như vậy băng sơn chỗ sâu rét lạnh lại sẽ là như thế nào đây? Diệp Vân trong nội tâm mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng lại không có chút nào kinh sợ. Ngược lại hắn kích động, trong mắt hưng phấn lóe lên. Hắn biết rõ càng là khó khăn, như vậy băng sơn trên bạo vật liền càng là chân quý. Diệp Vân nhìn xem cái kia băng sơn, thân hình lóe lên, bước nhanh mà đi. Quả nhiên, như hắn sợ liệu giống như, càng là gần kề băng sơn, băng Hàn ý liền càng phát ra đồng đặc Diệp Vân không ngừng tăng lên tu vi chống cự băng Hàn, đợi đến lúc hắn đứng ở băng sơn dưới chân hầu như vận chuyển chín thành tu vi để ngăn cản hắn ý giờ phút này nếu như là gặp gỡ kim đan cảnh lục trọng đệ tử liền chỉ có một thành chân khí có thể chiến đấu tất nhiên không phải là đối thủ diệp vân ngẩng mặt nhìn lại băng sơn dốc đứng vét núi bóng loáng trong như gương căn bản không có leo lên địa phương hắn thử phải bay vào lên nhưng mà không khí tựa hồ cũng bị đóng băng rõ ràng giống như chẳng qua nhảy lên hơn 10 trượng liền vẫn không cách nào bay vút, thẳng tắp rơi xuống nơi đây chẳng những có nồng đậm đến hầu như hóa lòng băng hắn ý càng có nhìn không thấy sở không được không gian pháp trận gia chỉ làm cho không người nào có thể phi hành diệp vân cũng là không đội hắn dọc theo băng sơn chuyển động. Sau một nén nhang, hắn nhìn đến rồi tại băng sơn sau bên cạnh một chỗ, có một cái hòm ánh sáng long lanh hàn băng bậc thang uốn lượn mà lên, đi thông băng sơn đỉnh. Xem ra, chỉ có thể đi hàn băng bậc thang mới có thể leo đến đỉnh. Diệp Vân cũng không do dự, hắn biết sau lưng có lẽ có Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ truy kích, nếu là có sở trì hoãn, một khi bị đổi tới, vậy phiền vài lớn hơn rồi. Mấy trăm trượng cao băng sơn không biết có bao nhiêu bậc thang, Diệp Vân chậm rãi mà lên, băng hàn ý lúc này đột nhiên cải biến bộ dáng, nguyên bản những băng hàn kia ý trong lúc đó thực chất hoa, hóa thành một đạo đạo băng châm từ phía trên mà đến, dầm dãm chậm trễ, không thể né tránh. Diệp Vân nhíu mày, tay phải đột nhiên nổi ra, đồng dạng là một cô băng hàn ý từ hắn lòng bàn tay nô lên, lên ra, ngăn tại trước người. Băng châm hưu hưu, hưu, u u bắn thẳng đến mà đến, đánh vào Diệp Vân băng hàn phòng ngự bên trên, đinh đương rung động. Những băng châm này tuy nhiên uy lực không mạnh, nhưng mà thắng tại số lượng rất nhiều, cơ hồ là liên tục không ngừng, liên tục không dứt. Nếu như chỉ là như thế, như vậy Diệp Vân cùng với tin tưởng có thể đi đến đỉnh núi. Nếu băng châm uy lực tăng cường gấp đôi, như vậy hắn liền một chút lòng tin đều không có. Xem ra tầng thứ tư băng sơn chi bảo thực sự không phải dễ dàng như vậy lấy được. Diệp Vân thở sâu, nhanh hơn tốc độ. Hai tay của hắn ở trong đồng dạng băng quang lóe lên, đưa hắn che ở trong đó, bay nhanh leo. Chẳng qua một lát công phu, Diệp Vân liền tới đến chỗ giữa sườn núi, đầy trời băng châm đột nhiên thu vào, tiêu tán không còn, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Diệp Vân nhíu mày, cũng không dám đơn giản đi phía trước. Cái này băng châm lan tràn đến rồi giữa sườn núi bỗng nhiên tiêu tán không thấy, tất nhiên là có càng cường đại hơn công kích chờ hắn, nếu như là tùy tiện đi về phía trước, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Vân từng bước một tiến về phía trước, tốc trưởng rời đi hơn 30 màng, chợt thấy một chỗ bình đại vòng ánh sáng long lanh, chân bóng như ngọc. Lại là một tòa đường tính không đến 10 trượng băng tinh bình đài, chẳng lẽ là tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi? Ý nghĩ này chẳng qua tại Diệp Vân trong nội tâm khoảnh khắc hiện lên, lập tức liền bị ném ra lên chín tầng mây. Cái này bình đài làm sao có thể sẽ cho ngươi dùng để nghỉ ngơi, tất nhiên là có mặt khác biến hóa chờ ngươi. Diệp Vân thở sâu, đề cao cảnh giác, cũng sẽ không có chút nào bương lỏng, hắn một bước bước ra, rơi vào băng tinh trên sân thượng. Trong giây lát, lại nghe đến mấy đạo tiếng rít phá không mà đến, trên không trung ba ba rung động. Diệp Vân mãnh liệt như người, lại chứng kiến một đạo bóng dáng rơi thẳng hạ xuống. Trùng trùng điệp điệp nện ở băng tinh trên sân thượng, nhưng thật ra cái này băng tinh bình đại không có chút nào phá thoái, thậm chí ngay cả một kia băng tận bã đều không có vẩy ra đi ra. Một đầu hàn băng điêu khắc mà thành yêu thú, lại là đầu rồng mình sư tử, trên lưng hai cái băng tinh cánh mở ra, ước chừng có dài hai trượng. Diệp Vân trong nội tâm bay lên một cỗ khó có thể ngăn cản cảm giác nguy hiểm. Trước mắt cái này đầu băng tinh yêu thú tuyệt đối không phải điều khác, mà là một cái vật còn sống, trên người phát ra khí thế phô thiên cái địa, như nhạc như sóng to. Băng tinh yêu thú đầu có chút vừa chuyển, cái kia song hàn băng điêu khắc trong đôi mắt một đạo hàn quang hiện lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân cũng, cũng không lui lại nửa bước, đối mặt loại này yêu thú, ngươi nghĩ chạy là không thể nào đấy, huống hồ tại đây Băng Sơn bên trong, lại có thể đạt chạy đi nơi đâu. Nếu như chạy không thoát, vậy một trận chiến a. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, toàn thân khí thế đột nhiên thay đổi bất động. Tại đây Băng Tinh trên sân thượng cũng không có băng trầm tập kích, hắn một thân tu vi có thể đều phóng thích ra. Từ sắc quang ảnh hiện lên, từ ảnh kiếm thình lình xuất hiện, bất quá lần này nhưng không có lôi đỉnh từng trận, điện mang lẩn lánh. Mà là từng đạo băng hàn ý từ từ ảnh kiếm trên phát ra, không thể so với cái này Băng Sơn ở trong hàn ý đến kém hơn nửa phần. Băng tinh yêu thú tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân trên người phát ra băng hàn ý, tựa hồ có chút kinh ngạc. Băng tinh yêu khắc con mắt rõ ràng chớp chớp, sau đó trong miệng phát ra một tiếng giống giống. Trong một chớp mắt, băng tinh yêu thú trên lưng hai cái cánh mảnh liệt dựng thẳng lên, hợp hai là một, hóa thành một chuôi cực lớn băng đao, thoát ly thân thể của nó, hướng phía Diệp Vân thẳng trả mà đến. Băng tinh yêu thú không dư thừa chút nào làm việc, trực tiếp ra tay, muốn đem cái này người ấy từ ngoài đến chém giết tại chỗ. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được cánh biến thành băng đao đến cỡ nào mạnh mẽ, một đao kia ở trong chứa lực lượng đã đã vượt qua kim đang cảnh đỉnh phong có thể thừa nhận phạm chủ. Nếu như là tu vi của hắn không có ở trong tầng thứ 2 đột phá, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, hắn giờ phút này lại không sợ hãi chút nào, thân hình nhanh chóng bắn dựng lên, trong tay tử ảnh kiếm tình lình chém đúng ra. Băng quang như trụ, phong lớn ngàn dặm. Một kiếm này ở trong lần chứa Diệp Vân hơn phân nửa băng linh khí, hướng phía cái kia cực lớn băng đao chém tới. Vậy anh, Hai đạo công kích trên không trung hung hăng chạm vào nhau, đột nhiên bạo liệt. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ man lực kéo tới, thân hình nhịn không được lùi hai bước, sau đó một trường đánh ra, đem trước mắt băng xương ngủ đánh sơ xác. Hắn nhìn đến cái kia cực lớn băng đao bay ngược trở về, trên không trung ba một chút lần nữa hóa thành hai cái cánh, rơi vào băng tinh yêu thú trên lưng. Băng tinh yêu thú lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhân loại tu sĩ rõ ràng có thể ngăn cản lại nó một kích. Chỉ thấy nó có chút ngồi sổng xuống, trong hai tròng mắt băng quang lóe lên, lập tức yêu thú miệng rộng mở ra, một đạo trong suốt lam băng trụ bắn thẳng đến, đến ra, phóng tới Di Vân. Đạo này trong suốt lam băng trụ ở trong chứa lực lượng so với hai cánh biến thành băng đao, tối thiểu tăng lên gấp mấy lần. Đừng nói là kim đan cảnh tu sĩ, chính là nguyên anh cảnh lão tổ muốn tiếp được cái này một đạo băng trụ, cũng là ngàn vạn khó khăn.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 Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn chân thật tu vi kỳ thật cũng chỉ là có thể cùng Nguyên Anh cảnh nhị trọng tam trọng lao tổ phân cao thấp, đối mặt như thế một kích, lại còn không có biện pháp tiếp được. Bất quá, may mắn đây là một đạo băng linh khí biến thành công kích, đối với hắn mà nói còn có cơ hội có thể tiếp được ở dù sao Diệp Vân đối với băng hệ pháp tắc lý giải đã đến cực cao tình trạng, hầu như sở hữu băng hệ thần thông chống lại hắn đều giảm bất đi nhiều. Nhưng mà, dù vậy, băng tinh yêu thú phun ra đạo này trong suốt lam băng trụ thực sự đúng là Diệp Vân có thể ngăn cản được. Diệp Vân trong mắt sáng tắt lóe lên, sắc mặt kiên nghị. Hắn một bước bước ra, trong tay tử ảnh kiếm băng quang liệt bắn một đạo to như tay em bé kiếm quang nhanh chóng bắn ra. một chiêu này băng hàn trong kiếm quang ngoại trừ băng linh khí bên ngoài, quan trọng nhất là sáp nhập vào kiếm ý, dũng cảm tiến tới, chém giết hết thể kiếm ý. với anh, kiếm quang cùng băng trụ hung hăng và chạm, băng trụ anh một chút bạo lưỡi ra. vô số đạo băng tinh lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài, đánh vào bên cạnh băng tinh vách núi, đinh đương rung động, thẳng xuyên qua vài thước. diệp vân chỉ cảm thấy một cỗ vàng bạc man lựu cuốn ngược mà đến, nếu không phải hắn xem thời cơ lui về phía sau hai bước, cỗ lực lượng này tất nhiên để cho hắn bị thương. diệp vân chẳng qua hơi lui hai bước, đồng thời tay trái một gãy. Đem trước người băng tinh đều phá hủy, thân hình nhanh chóng bắn dựng lên. Bên trên bầu trời, Diệp Vân giống như một đầu đại điểu màu xanh lao thẳng tới hạ xuống, trong tay tử ảnh kiếm vầng sáng lảnh lánh, dường như sóng nước nộn nhạo ra. Tiếng sấm ù ù rung động, điện mang lóe lên. Lôi thần kiếm lập tức thi triển ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, đâm về băng tinh yêu thú. Băng hệ thần thông Diệp Vân cũng không ám hiểu, tuy nhiên đem băng hệ pháp tắc tìm hiểu đến cực cao tình trạng, nhưng mà dù sao cũng không thể đủ đại biểu hắn chính thức chiến lực. Chỉ có Lôi hệ thần thông mới là hắn bổn mạng công pháp. Lôi Vân điện quang kiếm thức thứ tư Lôi thần kiếm lập tức triển khai, phô thiên cái địa, nổ vang băng tinh yêu thú. Băng tinh yêu thú trợ hồ cũng không nghĩ tới Diệp Vân có thể lại nhanh như vậy phản kích, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái. Băng lam sắc trong hai tròng mắt lập tức bắn ra một đạo băng quang, cho đến đem Diệp Vân giam cầm đóng băng trên không trung. Nhưng mà, Lôi thần kiếm một khi triển hay, há lại sẽ đơn giản dừng lại. Lôi thần vốn là trong thiên địa mạnh nhất thần phạt chi lực, mà kiếm ý càng là thiên địa sơ khai thời điểm liền sinh ra pháp tắc một trong. Hai cỗ lực lượng dung hợp ở một chỗ, uy lực đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Lôi thần kiếm. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, mơ hồ có chửa hóa lôi ngoài sáng dấu hiệu, đối với băng tinh yêu thú chém xuống một kiếm. Băng tinh yêu thú trong hai tròng mắt bắn ra băng quang chặng qua có chút trở ngại lôi thần kiếm một hơi thời gian, lập tức tiếp tục rơi xuống, thế không giảm chút nào. Băng tinh yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ bị cái này kim đan cảnh nhân loại tu sĩ cho chọc giận, sau lưng hai cánh mảnh liệt lói lên, rõ ràng lăng không bay lên, thân thể hơi quăng. Sau đó đối với lôi thần kiếm bắn ra đi ra ngoài, nó lại muốn lấy băng tinh thân hình mạnh bạo chống đỡ lôi thần kiếm. Diệp vân trong mắt tinh mang mảnh liệt bắn, chân khí không muốn tiền vốn điên cuồng phát ra, rót vào tử ảnh kiếm ở bên trong, từng đạo lôi đỉnh chi lực phát sau mà đến trước, cùng lôi thần kiếm hội tụ ở một chỗ, đánh ra một kích mạnh nhất. Thiên địa biến sắc, Lôi Đình vạn Quân. Băng Quang khoảnh khắc mãnh liệt bắn ra, chỉ thấy băng tinh yêu thú hung hăng mà cùng lôi thần kiếm đụng vào nhau, sau đó bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào băng tinh vách núi, đem bên vách núi đều cơ hồ động sập. Diệp Vân đứng yên hư không, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sụp xuống vách núi, lại chứng kiến băng tinh yêu thú vùng vây hai cái, rõ ràng từ bên trong đi ra. Chẳng qua thân thể thoạt nhìn hiện đầy vết rách, tựa hồ tùy thời đều bạo liệt. Băng tinh yêu thú nhìn Diệp Vân liếc, rõ ràng đã không có chút nào sát chẳng qua lạnh lùng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người nhảy lên, bay vút mà đi, biến mất ở băng tinh vách núi về sau. Giờ đi. Diệp Vân có chút không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi lôi thần kiếm đã là trước mắt hắn có thể thi triển đi ra công kích mạnh nhất. Thế nhưng là dù vậy, một kiếm này còn không có có thể đem băng tinh yêu thú chém thành mảnh vỡ. Phải biết rằng băng tinh yêu thú như thế phản kích mà nói, giờ phút này Diệp Vân là tốt rồi so với người bình thường bình thường, hầu như hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Diệp Vân đưa mắt nhìn băng tinh yêu thú đi xa, thân hình có chút nháng một cái, từ không trung rơi xuống, hắn không dừng lại chút nào, khoanh chân mà ngồi, trong tay nắm hai quả linh thạch, trong miệng nhét vào một quả đang lớn khôi phục tu vi. Diệp Vân thúc dục huyền công, điên tục hấp thu linh khí, muốn rất nhanh khôi phục. Nhưng mà. Vừa rồi một kích tiêu hao quá nhiều chân khí, muốn hoàn toàn khôi phục nhưng là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là có thể sẽ có nguyên anh cảnh lao tổ dò theo, nếu là bị bọn hắn phát hiện, lấy Diệp Vân giờ phút này trạng thái, vậy cũng chỉ có một cái kết cục, chết. Đột nhiên, Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, hắn tử lôi âm hóa long giới ở trong đem cái kia miếng băng tinh lấy ra. Lăng Thiên Vũ đã từng nói qua, cái này băng tinh có thể rất nhanh khôi phục băng linh khí, vừa rồi tuy nhiên tiêu hao quá nhiều chân khí, bất quá chỉ cần có thể rất nhanh hấp thu băng linh khí, như vậy tự nhiên sẽ chuyển hóa trở thành sự thật khí. Diệp Vân không có do dự chốc lát, Băng Tinh ở lòng bàn tay chuyển động, bắt đầu hấp thu trong đó băng linh khí. Quả nhiên cùng Lăng Tiên Vũ nói giống nhau, Băng Tinh ở trong băng linh khí cực kỳ tinh khiết, đơn giản đến thực hạn. Tuy nhiên so ra kém tiên ma chi tâm phụng dưỡng lại đi ra linh khí như vậy tinh khiết, thực sự chênh lệch đúng là rất nhiều. Hấp thu bắt đầu cực kỳ đơn giản, luyện hóa cũng cũng giống như thế. Băng linh khí tiến vào trong cơ thể, bay nhanh chuyển hóa làm chân khí. Nếu mà vừa rồi hấp thu linh thạch tốc độ làm một mà nói, như vậy băng linh khí hấp thu cùng luyện hóa chính là 10, để cao vẹn gấp 10 lần. Lấy Diệp Vân tu vi, ước chừng nửa canh giờ là có thể đem khôi phục tu vi Diệp Vân Điên cuồng hấp thu, không dám có chần chờ chút nào. Mà đang ở Diệp Vân hấp thu băng tinh khôi phục tu vi thời điểm, tầng thứ ba đại trận ầm ầm một tiếng, chiết để phá vỡ, vô số quang tuyến hóa thành lưu quang, tiêu tán không còn. Đỗ Kiếm Ngâm cầm trong tay trắng đoán hơi mở trường kiếm, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn về phía trước, ở bên cạnh hắn, nhưng là Hắc Tu thượng nhân cùng ba cái Nguyên Anh cảnh lão tổ, còn có vài tên Kim Đan cảnh đệ tử. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo vô cùng khiếp sợ nhìn xem Đỗ Kiếm Ngâm, ngay tại vừa rồi, Đỗ Kiếm Ngâm chém ra như dòng một kiếm, trường kiếm hóa rồng, thẳng đạo trời xanh, vậy mà đem chỗ này không gian trận pháp cho trả phá, tu vi như vậy, hoàn toàn ngoài dự kiến mà ngay cả Hát Tu Thượng Nhân cũng là không thể tin Đố Kiếm Âm, Hảo Kiếm Pháp Hát Tu Thượng Nhân nhịn không được vỗ tay tán thưởng Ta Tu Kiếm Đạo tự nhiên cao nữa là tuyệt vời một kiếm này uy lực chắc hẳn các ngươi cũng có thể từ đó tìm hiểu đến mấy thứ gì đó cũng coi như là vận khí của các ngươi Đố Kiếm Âm lạnh lùng trả lời Trường Kiếm trong tay ném đi về tới trên lưng vỏ kiếm chính giữa Hát Tu Thượng Nhân thiếu chút nữa một cái giả huyết phun ra một kiếm này tuy nhiên mạnh mẽ nhưng lại còn chưa đủ để đối với hắn cấu thành bất luận cái gì nguy hiếp chẳng qua lấy đố Kiếm Âm Kim Dan Cảnh Ngũ trọng Tu Vi lại có thể kiếm hóa Trường Long ngày sau cảnh giới không thể hạ lượng làm hắn cảm khái. Ồ, tại đây làm sao một đống mảnh vỡ? Một gã kim đan cảnh đệ từ mắt sáng thấy được băng phòng bị chấn nát sau đầy đất băng tinh. Hát tu thượng nhân cùng đấu kiếm ngâm nghe tiếng bên dưới không khỏi sưng sở. Quả nhiên có người so với chúng ta đi đầu một bước. Bên dưới trước hai tầng ở trong cũng không phải là không có bảo vật mà là bị người lấy đi rồi. Nguyên anh cảnh tu sĩ tức giận quát lên. Còn không biết có bao nhiêu người, bọn hắn lại có thể thông qua tầng thứ ba không gian trận pháp. Tu vi tất nhiên không tầm thường. Đúng vậy, trận pháp này chính là chúng ta tiến vào mà nói, muốn đi tới cũng cần thời gian rất lâu nếu không phải vừa rồi trận pháp đống nhiên hỗn loạn, tựa hồ có phần mệt dã rời mà nói, cũng không lại nhanh như vậy liền một kiếm phá phía. Đấu kiếm ngâm lông mày trao lên, lạnh lùng nhìn xem tên kia nguyên anh cảnh nhị trọng lao tổ, nói trận pháp này chính là ta một kiếm trảm phá, tại sao bất ổn nói đến? Tiên điêu nguyên anh cảnh nhị trọng lao tổ sắc mặt khải biến, liền muốn phát tác, lại chứng kiến hấp tu thượng nhân vậy tay, liền đoán được thôi. Bên dưới tầng thứ ba ở trong bảo vật cũng đã bị lấy đi, chắc hẳn cái này đi thông tầng thứ tư đạo lộ, chính là tại đây băng quang vòng xoáy bên trong, chúng ta nếu không tăng tốc bước chân, đừng nói là đạt được bảo vật, chỉ sợ liền khối linh thạch đều không chiếm được. Đúng vậy các người bọn người kia lại ngải trong dài dòng, nói nhảm cả buổi có cái gì hữu dụng, còn không tranh thủ thời gian đi vào. Đố kiếm ngâm lạnh dọn quát lên, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp xông vào cái kia một cái cao hơn người băng quang vòng xoáy chính giữa. Hát tu thượng nhân bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này rút cuộc là từ nơi nào đến yêu nghiệt? Ai cũng không biết cái này băng quang vòng xoáy ở trong đến cùng phải hay không tầng thứ tư thông đạo có hay không nguy hiểm. Tiểu tử này vậy mà trực tiếp liền vào vào, vạn nhất vòng xoáy tiêu tán, lưu vong ở không gian mảnh vỡ chính giữa làm sao bây giờ? Các người mọi nơi tìm một chút, nhìn xem có hay không có khác thông đạo, nếu như không có chỉ sợ cái này băng quang vòng xoáy chính là lối đi duy nhất rồi. Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng nói ra, bên cạnh mấy người lập tức tàn ra, mọi nơi tìm kiếm. nửa nén hương về sau, bọn hắn đồng thời lắc đầu, căn bản tìm không thấy mặt khác Thông Đạo. vậy vào đi thôi, hai người các ngươi đi đầu một bước. Hát Tu Thượng Nhân chỉ vào hai gã Kim đan Cảnh đệ tử, lạnh lùng quát, cái kia hai gã Kim đan Cảnh đệ tử không có chút nào phương pháp xử lý, chỉ có thể đủ tiến về trước. hai người thân hình lói lên, chui vào băng quang vòng xoáy chính giữa. Hát Tu Thượng Nhân cùng mấy cái Nguyên Anh cảnh lão tổ nhìn nhau, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Hát Tu Thượng Nhân vừa mới bước vào lập tức sắc mặt đại biến. Cái này đập vào mặt Hàn Băng Ý hầu như đưa hắn đông cứng, phải biết rằng hắn thế nhưng là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong lão tổ, rõ ràng từ nơi này băng Hàn Ý ở trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá, hắn huyền công vận hành, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền đem băng Hàn Ý ngăn tại bên ngoài cơ thể, thân hình thời gian lập lệ từ to lớn băng hàn dưới áp lực song qua, sau đó thấy được này tòa mấy trăm trượng cao bằng sơn. Hát tu thượng nhân, ngươi không sao chứ? Bên cạnh một gã nguyên anh cảnh lão tổ cũng đồng thời xuất hiện, chứng kiến hắc tu thượng nhân, theo bản năng hỏi. Hắc tu thượng nhân nhíu mày, lạnh lùng nói: Cổ Tùng thành nguyên nguyên anh cảnh tam trọng cũng không việc gì, ngươi nói ta có sao không? Tiên tiêu mặc áo đen nguyên anh cảnh lão tổ ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là theo bản năng hỏi một chút. Bất quá nơi đây băng hàn ý quá mức khủng bố, ta hầu như dùng đại bộ phận chân khí đến chống cự. Hát tu thượng nhân tự nhiên có thể cảm nhận được bàng bạc hàn ý, bất quá cùng băng quang vòng xoáy ở trong bất động, nơi đây không có cố này áp lực cường đại, chỉ là những hàn ý này, không cách nào ngăn cản hắn đi về phía trước. Ồ, các ngươi nhìn băng sơn dưới chân cái kia thân ảnh, có phải hay không đấu kiếm âm? Hát tu thượng nhân đưa mắt nhìn lại, chứng kiến băng sơn dưới chân, một thân ảnh bước nhanh mà đi. Đúng vậy áo trắng băng quang chính là cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cổ tung thành gật gật đầu, tuy nhiên đố kiếm ngâm không có xúc phạm đến hắn, bất quá gia hỏa này thái độ thực sự là kiêu ngạo tới cực điểm. đuổi theo. Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng nói, thân hình lướt trên, liền muốn phi hành đi tới, nhưng mà cái nào nghĩ đến chẳng qua bay lên 10 trượng không đến, liền cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực từ trên trời giáng xuống, nếu như là tăng lên nữa nửa trượng, chỉ sợ sẽ bị quấy thành phân vụn. Hát Tu Thượng Nhân quá sợ hãi, mặc dù đang cái này bí tàng ở trong hắn chỉ có thể đủ phát huy ra nguyên anh cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng mà cũng là vô địch tồn tại. Thế nhưng là phía trên cố lực lượng kia làm hắn tâm tình lạnh mình, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị gạt bỏ. Hắc tu thượng nhân từ không trung rơi xuống, thân hình tất tiễm ra, hướng phía băng sơn dưới chân thẳng đến mà đi, Cổ Tung thành tự nhiên theo sát, hai người hầu như kề vai sát cánh mà đi, chẳng qua một lát công phu liền xuất hiện ở băng sơn dưới chân. Hai người các ngươi đến bây giờ mới đến, những người khác cùng. Đố Kiếm ngâm tựa hồ cảm nhận được sau lưng hai người, cũng không quay đầu lại nói, "Ta làm sao biết? Tiểu tử ngươi chính là Kim Đan cảnh ngũ trọng lại có thể kháng trụ băng quang vòng xoáy ở trong băng hàn ý cùng cái kia bảng bạc bà cấp lực, thực sự là xem thường ngươi." Cổ tùng thành lạnh lùng nói. Đố Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, chính là băng hàn ý có có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có thể nghe qua kiếm quang hộ thể. Ở Tuyết sát Kiếm Đạo lúc trước, hết thảy băng quang đều không đủ sợ hãi. Về phần cái kia bàng bạc cấp lực, đối với ngươi mà nói là bàng bạc, với ta mà nói không đáng giá được nhất tới. Cổ Tung thành thiếu chút nữa thổ huyết, không biết Đố Kiếm Ngâm tiểu tử này nơi nào đến tự tin, lại dám nói loại lời này, nếu không phải áp chế băng hàn ý cần quá nhiều chân khí, hắn rất muốn thật tốt giáo huấn tiểu tử này một phen, để cho Đố Kiếm Ngâm biết nguyên anh lão tổ thực lực chân chính. Kiếm quang hộ thể. Hát Tu Thượng Nhân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, nói: Không thể tưởng được ngươi đối với Kiếm ý vậy mà tìm hiểu đến loại tình trạng này, nhưng thật ra ra ngoài ý định. Sau ngày hôm nay, lúc rảnh rỗi ngươi có thể tới Huyền Nguyên Tông, ta thu ngươi làm đệ tử. Đỗ Kiếm Ngâm mặt không đổi sắc, lạnh như băng cực kỳ, ngươi là người phương nào, tu vi như thế nào, cũng dám thu ta làm đệ tử? Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới nguyên lai Đỗ Kiếm Ngâm căn bản không biết hắn, cũng nhìn không ra tu vi của hắn. Bộ tọa chính là Huyền Nguyên Tông đứng đầu, nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách thánh nhân chẳng qua một bước ngắn. Đỗ Kiếm Ngâm sắc mặt cuối cùng có chút ít biến hóa. Tấm mắt quay tới nhìn xem Hát Tu Thượng Nhân, nói tiếp, không thể tưởng được ngươi lại là Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong Cao Thủ. Nghe nói cái mảnh này bí tàng bên trong, Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong Cao Thủ cũng chỉ có thể đủ phát huy ra tương đương với Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng thực Lực, không biết là có hay không. Hát Tu Thượng Nhân thở sâu, gật đầu nói, đúng là như thế. Cái mảnh này bí tàng chủ nhân chính là một gã tuyệt thế thánh nhân, tu vi thông thiên, lấy cấm chế đại trận áp chế tu vi của chúng ta. Đố Kiếm Ngâm Mánh Liệt quay người, tay phải chấn động, lại chứng kiến sau lưng màu trắng trường kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nếu là ở ngoại giới. Ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ở chỗ này, ngươi chỉ có thể đủ phát huy ra nguyên anh cảnh ngũ trọng tu vi, ta đây nhưng thật ra rất muốn khiêu chiến một chút. Hắc tu thượng nhân cùng Cổ Tùng thành hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đố kiếm ngâm cái này đầu gốc là cái gì cấu tạo mà thành. Đến lúc nào rồi rồi, hắn lại muốn muốn khiêu chiến Hắc tu thượng nhân. Nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng là ngươi kim đang cảnh ngũ trọng tay mơ có thể khiêu chiến hay sao? Chớ nói ngươi tìm hiểu kiếm ý, nghiên cứu mạnh mẽ kiếm đạo. Ngươi chính là tìm hiểu đạo ý, thương ý, hoặc là cái gì khác ý không dùng được à? Cảnh giới bên trên chênh lệch là có thể đơn giản đè chết ngươi. Nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ thần niệm sâu như vực biển, thao thao bất tuyệt, căn bản không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Hắc tu thượng nhân tính tình cho dù tốt cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ, có thể nói địa tiên cảnh dưới đã không mấy địch thủ. Trên dưới 100 năm qua, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ai ngờ đến hôm nay lại sẽ đụng phải một cái cuồn vọng đến cực hạn kim đan cảnh ngũ trọng tay mơ, theo một thanh trường kiếm đã nghị khiêu chiến hắn. Khiêu chiến ngươi a tự mình tu thành kiếm ý đến nay, mỗi một lần thăng cấp đều là khiêu chiến cường giả, ngươi là cường giả, có bị ta khiêu chiến tư cách? Đố Kiếm Ngâm trường kiếm trong tay có chút chấn động, kiếm ngân vang như thế. Người đây là muốn chết. Hắc Tu Thượng Nhân cuối cùng nổi giận, hắn nguyên bản cảm thấy đố Kiếm Ngâm chính là một cái thật tốt hạt giống, nếu là có thể thu làm đệ tử, như vậy Huyền Nguyên Tông ngày sau tất nhiên sẽ thanh danh đại trấn Cái nào nghĩ đến đố Kiếm Ngâm nghe được hắn là Nguyên Anh Cảnh Định Phong Tu Vi, phản ứng đầu tiên lại là muốn khiêu chiến hắn. Là vì khiêu chiến, chính là tuyệt sát kết quả. Cuối cùng có một phương ngã xuống mới coi xong kết. Đố Kiếm Ngâm nơi nào đến tự tin có thể khiêu chiến Nguyên Anh Cảnh Định Phong lão tổ? đố Kiếm Ngâm cười lạnh một tiếng, nói, nói nhảm dài dòng. Ta xem ngươi tu vi không sai mới khiêu chiến ngươi, nếu như là như thực lực của hắn, ta liền chẳng thèm ngó tới rồi." Đố kiếm ngâm chỉ vào Cổ Tùng Thành, tiếng nói lạnh như băng, mang theo khinh thường. Cổ Tùng Thành triệt để ngây ngẩn cả người, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tức giận tiêu đốt, hắn thế nhưng là nguyên anh cảnh lão tổ, chưa từng bị một gã kim đan cảnh tay mơ như thế khinh thường qua. "Hắc tu thượng nhân, để cho ta tới giáo huấn hắn một phen." Cổ Tùng Thành rút cuộc kìm nén không được, mặc kệ băng hàn ý mang đến tiêu hao, đi lên trước. Hắc tu thượng nhân nhìn hắn một cái, gật đầu nói, "Cũng tốt, không cần lưu thủ." để cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết, Nguyên Anh lão tổ thực lực chân chính, cũng không phải là hắn cho giảng dạng, dạng như vậy. Cổ Tung Thành gật gật đầu, mang theo nhe răng cười nhìn về phía Đố Kiếm Âm, hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi đây là gieo gió gặp bão, hôm nay ta đem để cho cái này bằng sơn tướng ngươi mai táng." Đố Kiếm Âm nhìn xem hắn, hai đầu lông mày không có bất kỳ biến hóa, lạnh lùng nói, "Nguyên Anh cảnh tam trọng mà thôi lại dám nói loại lời này? Chính là tư trọng ta cũng trải qua." Trong khoảnh khắc, Đố Kiếm ngâm toàn thân khí thế đột nhiên đã phát sinh biến hóa cực lớn, áo trắng phần phật, tầm mắt như điện. Đố Kiếm ngâm dường như một thanh cao chót vót trường kiếm, gai nhọn phá thương khung, chém vỡ thiên địa. Nếu như là nhắm mắt lại, ngươi cảm giác được liền không phải là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh xuyên thẳng mây xanh thần kiếm. Cổ Tung Thành nhíu mày, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn cũng là đồng nhất cao thủ, Nguyên Anh cảnh lão tổ, tự nhiên có thể cảm thụ ra đố kiếm ngâm khí thế, có thể có được loại khí thế này, có thể thấy được hắn linh hồn chi lực đã mạnh đến cái dạng gì tình trạng. Chắc không được lúc trước nói bảng bạc man lực với hắn mà nói không là gì cái gì. Cổ Tung Thành, ngươi chú ý một ít. Hát tu thượng Nhân trong mắt cũng là một mảnh ngưng trọng, thấp giọng nói ra. Cổ Tùng Thành gật gật đầu, trong tay quang ảnh lóe lên, một thanh hình trắng lưỡi liệm tiên khí thình lình xuất hiện. Đấu Kiếm Ngâm ánh mắt nhìn tới đây, rơi vào cổ Tùng Thành trên mặt, không thích không đau buồn. "Nguyên anh cảnh tam trọng mà thôi, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, xem ta một kiếm chẳng ngươi." Tiếng nói hạ xuống, Đấu Kiếm Ngâm vừa xài bước ra, chém đoán trưởng kiếm mũi nhọn hư không, cùng bạo khí thế cùng uy lực vang vẳng thiên địa, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong băng hàn ý bị càn quét không còn. Ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có một thanh kiếm. Kiếm như thân, thân như kiếm. Đây là kiếm đạo áo nghĩa có tam trọng, nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, thiên địa làm kiếm chỉ cần có thể tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất cũng đã là khó lường tu vi, xem như chính thức bước lên kiếm đạo, tìm hiểu cuối cùng kiếm ý. Mặc dù có không ít tu sĩ tìm hiểu kiếm ý, nhưng mà muốn nhân kiếm hợp nhất, nhưng là tuyệt đối làm không được, tương truyền một vạn cái tìm hiểu kiếm ý tu sĩ ở bên trong, có một người có thể làm được cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Có thể nghĩ, muốn làm đến nhân kiếm hợp nhất, đó là bực nào khó khăn. Thế nhưng là, trước mắt cái này thoạt nhìn không đến 20 tuổi thiếu niên, vậy mà tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất, bước lên cuối cùng kiếm đạo. Cổ Tung thành sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng. Hắn giờ mới hiểu được Vì cái gì Đố Kiếm Ngâm có thể chỉ điểm một chút giết Kim Đan cảnh đỉnh phong, dù cũng hiểu rõ Đố Kiếm Ngâm vì cái gì nói hắn căn bản không có tư cách để cho hắn khiêu chiến, càng rõ ràng Đố Kiếm Ngâm khiêu chiến Hắc Tu thượng nhân tin tưởng đến từ nơi nào. Nguyên lai like là cuối cùng kiếm đạo a, nhân kiếm hợp nhất. Dừng tay. Hát Tu thượng nhân tự nhiên biết một kiếm này nếu chém xuống sẽ phát sinh cái gì, đừng nói là cổ tùng thành cái này nguyên anh cảnh tam trọng lão tổ, chính là nguyên anh cảnh tứ trọng muốn tiếp một kiếm này cũng cực kỳ khó khăn, giờ phút này hắn mới biết được, Đố Kiếm Ngâm muốn khiêu chiến hắn cũng không phải hay nói giỡn, mà là nói thật. Đố kiếm Ngâm căn bản không có để ý tới Hát Tu Thượng Nhân quát bảo ngưng lại, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, lập tức xuất hiện ở cổ Tùng Thành trước người. Kiếm quang như cầu vồng, uy thế như sóng to. Một kiếm này hầu như tan vỡ rồi hư không, mũi nhọn rồi trời xanh, chém vỡ rồi đại địa, phân chặt đứt băng sơn. Hát Tu Thượng Nhân cho rằng Đấu kiếm Ngâm sẽ để ý tới hắn quát bảo ngưng lại, tối thiểu sẽ không lập tức chém ra một kiếm này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Đấu kiếm Ngâm đối với hắn tiếng hét thất thanh không hỏi không quan tâm, nhân kiếm hợp nhất, chém ra tuyệt sắc một kiếm. Kiếm quang như cầu vồng, lập tức xuyên qua cổ Tùng Thành thân thể. Cổ tung thành trên mặt đều là khó có thể tin, hắn thậm chí có chút túi đầu nhìn xem bộ lực của mình, thấy được một điểm huyết tuyến xuất hiện, lập tức tiên huyết tuôn ra, thấm ướt quần áo, màu đỏ tươi một mảnh. Ngay sau đó, lượn một cái lô máu thình lình xuất hiện, kiếm khí mãnh liệt bắn ra, đem cổ tùng thành nổ thành phân vụ, hóa thành một mảnh huyết vụ, rơi là tả trên đất. Đầy đất băng tinh phía trên, vết máu loã lộ, nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm giết địch, đấu kiếm ngâm rõ ràng một kiếm liền đem nguyên anh cảnh tam trọng cổ Tùng thành cho chém giết, thực lực như vậy quả thực làm cho người không thể tin được, phải biết rằng hắn mới kim đang cảnh ngũ trọng, liền lôi tiếp đều không có vượt qua. Hát tu thượng nhân trận mắt há hốc mồm, căn bản không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, vừa rồi một kiếm giống như lưu quang bay qua, thần cầu vòng đến thế gian, nhanh chóng đến cực hạn, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Thiếu niên này nếu không phải chết, có thể thành tiểu nguyên anh cảnh mà nói, sẽ là dạng gì thực lực. Nếu như là lăng thiên vũ ở, hắn tất nhiên sẽ kinh hồ, đấu kiếm ngâm tu vi như thế tất nhiên là có được thiên địa số mệnh người, phúc duyên sâu nặng, chính là thiên tuyển con trai. Thiên tuyển con trai lại làm sao có thể sẽ đơn giản vớ lạc, bọn họ đều là thiên đạo chọn chúng người, ngày sau đều có tiến đến tiên giới tư cách, loại này yêu nghiệt nghìn năm khó gặp, chính là toàn bộ nhân giới cũng không có bao nhiêu, không thể tưởng được ở đại tần đế quốc loại này bên cạnh Man chi địa có thể lại xuất hiện một cái. Hắc tu thượng nhân nhưng lại không biết có thiên tuyển con trai lời nói, hắn chẳng qua khiếp sợ tại đố kiếm ngâm thực lực, đối với kiếm đạo linh ngộ. Lại là thiếu niên, nếu là có thể thu làm chính mình dùng, thật là tốt biết bao. Chỉ sợ không cần 10 năm liền có thể đủ thành tiểu nguyên anh cảnh ngũ trọng, đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, ngoại trừ không xuất thế thánh nhân, ai có thể địch Hát tu thượng nhân trong nội tâm lật lên kinh đạo, khiếp sợ qua đi trong hai tròng mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu như muốn thu làm đệ tử không thể, vậy dùng vũ lực trấn áp, cưỡng ép thu phục. Huyền Nguyên Tông có Hát Tu Thượng Nhân cùng đấu Kiếm Ngâm, ngày sau tất nhiên sẽ cùng Tam Đại thế lực sánh bay, mặc dù không bằng, cũng trên lệch không xa. Đố Kiếm Ngâm lặng lặng đứng đấy, băng hàn ý một lần nữa hội tụ, hóa thành cuốn phong, thổi hắn quần áo bay phất phới, hắn dường như một thanh thần kiếm, đứng sừng sững trong gió, ngạo nghệ bất phạm. Quả nhiên tốt tu vi, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa. Tu Thượng Nhân vỗ tay cười to, đối với cổ tùng thành tử kia chút nào không để bụng. Dù sao cũng không phải hắn Huyền Nguyên tông nguyên anh cảnh cao thủ, đã chết cũng liền chết rồi. Nếu như là vì một người chết mà cùng Đấu Kiếm Ngâm quan hệ như vậy vỡ tan, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như Hắc Tu thượng nhân ngươi biết nhân kiếm hợp nhất, còn cảm thấy ta không có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Đấu Kiếm Ngâm quay người, lạnh lùng nhìn xem Hắc Tu thượng nhân. Hắc Tu thượng nhân mỉm cười, nói: "Tư cách vẫn phải có. Bất quá tu vi của ngươi hay vẫn là thoáng kém một ít, bằng vào kiếm đạo hoàn toàn chính xác có thể chém giết Nguyên Anh cảnh tứ trọng lao tổ. Nhưng mà ngươi có biết Nguyên Anh cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng có cái gì khác biệt?" Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, nghe nói tứ trọng chẳng có gì lạ, Nguyên Anh Ngũ trọng chính là bị bên trên Thiên Tuyển ở bên trong tìm hiểu Thiên Đạo Áo nghĩa đến một cái hoàn toàn mới thiên địa, cho nên ta mới muốn thử một lần. Hát Tu Thượng Nhân vậy vây tay, nói, không nổi, chờ ngươi vượt qua lôi kiếp lại đến khiêu chiến là được. Đến lúc đó ngươi mới chính thức có khiêu chiến Nguyên Anh Ngũ trọng thực lực. Đỗ Kiếm Ngâm nhíu mày, vẻ mặt không tin. Hát Tu Thượng Nhân cũng không nói chuyện, hắn đưa tay nhẹ nhàng một điểm, điểm ở ngoài mười một khối cao cỡ nửa người băng tinh bên trên. Ngươi cảm thấy cái này băng tinh cứng rắn hay không? Đỗ Kiếm Ngâm khẽ giật mình, lạnh lùng trả lời. Cái này băng tinh không biết loại tài liệu nào chế tạo, ta lúc trước dùng kiếm ý va chạm, cũng chỉ là rất nhỏ chém ra một ít dấu vết, cứng rắn vô cùng. Nếu là có thể làm thành phòng ngự thiết khí, chắc hẳn rất có công dụng. Hắc tu thượng nhân mỉm cười, nói, ngươi lại chạm một chút, không cần kiếm ý, tùy ý ra chiêu là được. Đố kiếm ngâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, sau đó trong nháy mắt một điểm, hào quang xuất tại cái kia cao cỡ nửa người băng tinh bên trên. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia cao cỡ nửa người băng tinh rõ ràng nứt vỡ ra, chia năm bảy, hóa thành mấy chục khối lộn xộn băng tinh. Chỉ một cái phá băng tinh Đỗ Kiếm ngâm sững sốt một chút, hắn hiểu rõ tu vi của mình, quả quyết không có khả năng đem cái này bằng tinh đánh cho chia 5 x 7. Như vậy chính là vừa rồi Hắc Tu thượng nhân chỉ một cái, mới có như vậy uy lực. Cái này chính là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng thực lực chân chính. Đỗ Kiếm ngâm trầm ngâm một lát, lạnh lùng hỏi: "Là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng. Tu vi của ta bị phong ấn ở Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa ta vốn thân là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tu vi, đối với lực lượng lý giải tự nhiên muốn cao hơn một ít, ngươi có thể đem ta xem làm Nguyên Anh cảnh lục trọng sơ kỳ thực lực." Bất quá, Nguyên Anh cảnh ngũ trọng cao thủ, bọn hắn khống chế lực lượng cùng cái này chỉ một cái so sánh với, trên lệnh sẽ không quá nhiều. Hát Tu Thượng Nhân nhàn nhạt nói ra, Đố Kiếm ngâm lặng lặng đứng đấy, những mày, qua hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta không bằng, đúng là kiếm đạo không đủ, mà là tu vi chưa đủ. Hát Tu Thượng Nhân vỗ tay cười to, nói, đúng là như thế. Nếu như ngươi là vào môn hạ của ta, ta có nắm chắc trong vòng một năm cho ngươi trùng kích Nguyên Anh, trong 10 năm thành tựu Nguyên Anh ngũ trọng, đến lúc đó lấy kiếm đạo của ngươi có thể đánh ra cái dạng gì công kích, ta cũng không dám tưởng tượng a Và học trò của ngươi, một năm Nguyên Anh. Mười năm ngũ trọng, Đấu Kiếm Ngâm trong mắt tinh mang hiện lên, lạnh giọng hỏi. Hát Tu Thượng Nhân gật gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ, không sai. Đấu Kiếm Ngâm không có do dự chút nào, trực tiếp quỳ xuống lại, đệ tử Đấu Kiếm Ngâm, bái kiến sư tôn. Hát Tu Thượng Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Đấu Kiếm Ngâm lại có thể như thế kiên quyết, trực tiếp nạp đầu liền bái. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đợi đến lúc Đấu Kiếm Ngâm dùng hai cái khấu đầu lúc này mới đưa hắn nâng dậy. Hảo hảo hảo, ta Huyền Nguyên Tông có ta và ngươi thầy trò hai người ngày sau thỏa cùng Tam Đại thế lực tranh phong, đua ngắn. Đấu Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, 20 năm về sau. Ta chính là năm đó Tiên kiếm tông thánh nhân, nghệ ngươi đại tần thủ đô đế quốc nằm giảm xuống ở dưới chân của ta." Hắn tiếng nói âm vang, một cỗ kêu hùng ý sôi nổi trên mặt, khí thế bằng bạc. Hát tu thượng nhân để ở trong mắt, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, giống như thứ này đệ tử, Huyền Nguyên tông lo gì không thể phát dương quang đại. Hai người tầm mắt giao hội, lập tức cười ha ha. Không bao lâu, hát tu thượng nhân cùng Đố kiếm ngâm cũng chuyển đến phía sau núi chỗ bản sơn đường ngọn, sau đó kể vai sát cánh mà đi. "Băng châm, Hàn y đối với bọn hắn hai người mà nói, căn bản không là gì cái gì." Đố kiếm ngâm thân thể quanh mình kiếm quang mơ hồ xuất hiện, đưa hắn che ở bên trong băng châm một cây đều không thể đảm bảo, mà Hát Tu Thượng Nhân chính là Nguyên Anh Cảnh Định Phong Tu Vi. Tuy nhiên giờ phút này chỉ có thể đủ phát huy ra Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng mà nhục thể của hắn cường đại cỡ nào, có chuẩn bị hạ nghiệm do băng châm đánh chúng cũng không có quan hệ chút nào. Hai người bước đi như bay, chẳng qua một lát công phu liền đi tới rồi chỗ giữa sườn núi, thấy được cái kia một chỗ bình đài. Ồ, nơi này có đánh nhau dấu vết. Hát Tu Thượng Nhân nhìn xem băng tinh bình đài, không khỏi khẽ giật mình. Hắn rõ ràng thấy được trên mặt đất băng cát bã, còn có cái kia từng đạo dấu vết. Thấy cho hai người nhìn nhau. Phẫn nộ cùng sát ý lập tức phát hiện, lại có người thật sự đi thẳng ở trước mặt của bọn hắn. Vào thời khắc này, hai người chợt nghe một đạo tiếng xé gió truyền đến, lập tức một cái thân ảnh khổng lồ từ không trung rơi xuống, chắn trước mặt hai người. Một đầu năm trượng cao băng tinh cự thú, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Cái này đầu băng tinh yêu thú so với ngăn lại Diệp Vân cái kia một đầu, còn cường đại hơn một ít. Hắc Tu thượng nhân như mày, vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên. Bọn hắn sợ đúng là cái này đầu băng tinh cự thú, mà là đi ở bọn hắn phía trước cao thủ. Cái này đầu băng tinh cự thú tu vi không sai biệt lắm có thể cùng Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ sánh vai, phía trước cao thủ có thể thông qua. Hiển nhiên hắn cũng là tu vi chắc tuyệt thế hệ, dù là đuổi theo cũng là một fan khổ chiến. Nhưng thật ra Đỗ Kiếm Ngâm không có chút nào hoảng sợ, cũng không có nửa phần run trọng, trong mắt đều là kích động chiến ý. Ngay tại hai người gặp được Băng tinh cự thú thời điểm, Diệp Vân đã từ Băng tinh bình đài ly khai, tiếp tục leo. Có Băng tinh, Diệp Vân tu vi khôi phục cực nhanh, nửa canh giờ cũng không có đến liền khôi phục như thường, chân khí trong cơ thể cổ đẳng, hùng hồn cực kỳ. Hắn vươn người đứng dậy, đem Linh Băng Tiền Y mặc lên người, hướng phía đỉnh núi đi đến. Diệp Vân phóng qua Băng tinh bằng lên, bước lên cái thứ nhất thang, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Đầy trời băng hoa bay múa, trên không trung cấp tốc xoay tròn, mỗi một đóa băng hoa đều chất chứa rất mạnh lực lượng, cho dù là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ lao tổ cũng không nhất định có thể ngăn cản. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, mặc linh băng thiền y hắn bước nhanh mà đi, linh băng thiền trong nội y từng đạo băng vũ trang Hằng ra, đưa hắn che ở trong đó. Những xoay tròn kia bay múa băng hoa tiến vào quanh người hắn một trượng ở trong liền sẽ tốc độ thay đổi chậm chậm, rút cuộc rơi không đến Diệp Vân trên người, nhẹ nhõm xuyên qua. Diệp Vân càng chạy càng nhanh, cơ hồ là thời gian nửa nén hương về sau, đỉnh núi đang ở trước mắt, càng là đến gần đỉnh núi. Hắn càng có thể cảm nhận được bảng bạc băng hàn, nếu như là hắn buông lòng một chút, hàn ý liền sẽ nhập vào cơ thể mà vào, lập tức đem máu cốt cách đều đông cứng. Đây trời băng hoa với hắn mà nói đã không có nguy hiểm gì, nhưng mà đến gần đỉnh núi thời điểm, băng hàn ý bỗng nhiên mang theo áp lực cực lớn kéo tới, nhất thời không xem xét kỹ, thiếu chút nữa đưa hắn từ trên bậc thang tiếp cận rút lui mà đi. Cái này cố bàng bạc áp lực cùng tầng thứ nhất đen xì như mực trong không gian áp lực cực kỳ tương tự, chẳng qua càng cường đại hơn một ít. Bất quá giờ phút này Diệp Tu Vi đột phá đến kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, thân thể lại đang băng hàn ý rèn luyện ở trong thay đổi càng cường đại hơn. Áp lực này tuy nhiên uy thế như sóng to, lại vẫn không thể đủ xúc phạm tới hắn. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Vân khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Thế nhưng là tại đây cuối cùng vài chục bước, hắn lại hao tốn chính thức nửa canh giờ, đem hắn cuối cùng lên băng sơn đỉnh, đập vào mi mắt chính là một đạo đỏ tươi hào quang. Lập tức mà đến nhưng là một cỗ sâu kín ngọt mùi thơm, chui vào trong núi, vui vẻ thoải mái. Cái kia đầy trời băng hoa tựa hồ thay đổi vô cùng rực rỡ tươi đẹp, băng bạc áp lực cũng tại thời khắc này tựa hồ tiêu tán hơn phân nửa. Diệp Vân đứng lại thân thể dương mắt nhìn lên, chứng kiến trong mắt nhưng là một quả màu đỏ thắm trái cây, loé ra đỏ tươi ánh sáng sáng tắc bất định, có thể kỳ quan. Màu đỏ thắm trái cây. Diệp Vân chưa từng có đã từng gặp như vậy trái cây, ước chừng bồ câu trứng lớn nhỏ, sinh trưởng ở một cây băng tinh hóa thành cây nhỏ trên cành, tươi đẹp xuất tác, mềm mại ngon miệng. Đây là cái gì trái cây? Rõ ràng chỉ là hút vào một cái mùi thơm liền để cho thần hồn của ta an định rất nhiều, thân thể tựa hồ cũng có một tia tầm bổ. Diệp Vân cực kỳ hiếu kỳ, đi đến trái cây bên cạnh, cúi đầu nhìn lại. Diệp Vân ngồi xổm người xuống, tầm mắt rơi vào màu đỏ thắm trái cây, chần chừ một chút, sau đó thò tay liền muốn đem nó ngắt lấy. Nhưng vào lúc này Bốn phía đột nhiên băng phong thổi bay, gió mạnh bắn ra bốn phía. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, nguyên bản bay múa đầy trời băng hoa bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt, đầy trời băng hoa trên không trung hội tụ thành một cái băng long. Băng long dài ước chừng 20 trượng, có ánh sáng long lanh, bốn cái móng vuốt bên trên lóe ra hào quang sắc bén tuyệt kỳ. Băng long trên không trung bay múa, ngửa đầu sông lên, long ngâm tỏa ra. Băng long đột nhiên lao xuống, rơi vào màu đỏ thắm trái cây phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ, hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Băng xương tinh long, thân vận chu quả. Đột nhiên, Diệp Vân trong đầu vang lên kiếm đạo lão tổ tiếng kinh hô trong tiếng nói tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân lông mày trao lên, gấp giọng hỏi, băng xương tinh long, thân vận chu quả. đúng vậy, cái này thánh nhân bí tàng ở trong lại có cái này bên trong đồ vật thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo lao tổ cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng hô quát. thân vận chu quả có công hiệu gì? Diệp Vân tò mò là này cái màu đỏ thắm trái cây, trị liệu thần hồn như thế, đối với ngươi cô bạn gái nhỏ, có vô thượng công hiệu, có thể nói là tốt nhất dự vật. Kiếm đạo lao tổ thấp giọng trả lời, tiếng nói trầm trọng. Diệp Vân khẽ giật mình, người tại chỗ, lập tức vẻ mặt cuồn hỉ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 Cổ tỷ dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc lưỡi ôn gì tật rẻ sập ven. Quy 1 chương 610, bỏ ngựa bắt ve. Thần vận chu quả. Diệp Vân nghe được thần vận chu quả chính là trị liệu thần hồn thương thế thánh dược, cuốn hỉ phía dưới trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn đến đại tần đế quốc chủ yếu nhất chính là tìm kiếm thần dược, trị liệu Tô Linh. Hắn vẫn luôn mong đợi tại cái này sở thánh nhân bí tàng ở trong sẽ có thần dược xuất hiện. Cùng nhau đi tới cực kỳ gian khổ, lại không có chút nào lùi bước. Giờ phút này, trước hắn nhìn đến thần vận chu quả thời điểm, vui sướng trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuốn hỷ chỉ cần có thể đem thần vận chu quả ngắt lấy, như vậy lần này đại tần đế quốc liền tính viên mãn. An tâm một chút chớ vội, thần vận chu quả nếu là như vậy dễ dàng thu hoạch, vậy không phải là thánh rồi rồi. Ngươi có thể nhìn đến đầu kia băng xương tinh long. Đây chính là có thể so với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tiên thú, thực lực cường hãn vô cùng, tăng thêm nơi đây một mảnh băng hàn, thực lực của nó càng sâu hai phần, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Kiếm đạo lao tổ lời nói giống như một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống, đem Diệp Vân cuồng hỉ cho dội tắt, để cho hắn bình tĩnh lại. Đúng vậy à, thần vận chu quả bên cạnh còn có một đầu băng xương tinh long thủ hộ, muốn ngắt lấy chu quả, đương nhiên đánh bại cái này đầu băng long mới được. Chẳng qua, cái này đầu băng xương tinh long nếu là thật sự như kiếm đạo lao tổ theo như lời cường đại như thế, lấy Diệp Vân tu vi hiện tại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Vân nhìn xem đầu kia băng xương tinh long, chau mày. Băng xương tinh long thật cũng không có chủ động xuất kích, nó từ không trung rơi xuống, thủ hộ ở thần vận chu quả bên cạnh, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, tựa hồ chỉ muốn Diệp xáo động, nó liền lập tức công kích. Băng xương tinh long thực lực so sánh với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong láo tổ mà nói, chỉ mạnh không yếu, tu vi như thế căn bản không phải Diệp Vân có thể đối kháng. Nếu như không đủ sức kết đoạn, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Diệp Vân trên mặt bỗng nhiên toát ra mỉm cười, sau đó chậm rãi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt của hắn ở trong không có nửa điểm tham lam, cũng không có chút nào sát ý, đối với Băng xương tinh long núi bài, tỏ ý chính mình cũng không ác ý. Theo lý mà nói, tu vi đến Băng xương tinh long loại này cấp bậc tiên thú, đã sớm trí tuệ thông minh, so với nhân loại rồi cũng sẽ không kém đi nơi nào, hữu giống với thần vũ thiếu vương đột phá yêu thú cấp bậc liền linh trí sơ khai, bởi vì trong cơ thể có được kim sĩ đại bằng huyết mạch, để cho linh trí của nó nhanh chóng tăng lên, cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Bất quá, khiến Diệp Vân cảm thấy kỳ quái là, băng xương tinh long hướng phía hắn gầm nhẹ một tiếng, không có nhổ ra nửa câu tiếng người. Tiểu tử ngươi cho rằng cái này băng xương tinh long sẽ miệng phun tiếng người cùng ngươi trao đổi sao? Ngươi là nhược trí sao? Cái này băng xương tinh long chính là băng tinh biến thành, chẳng qua cái này pháp trận ở trong hư ảnh, làm sao có thể sẽ miệng phun tiếng người? Ngươi chẳng lẽ quên mất đây là phủ đồ băng tháp tầng thứ tư sao? Kiếm đạo lao tổ đoán được Diệp Vân trong nội tâm nghi hoặc, không khỏi lên tiếng cười nói. Diệp Vân vu đầu một cái, đúng vậy. Cái này băng xương tinh long chính là trận pháp sở biến nào hư ảnh, đương nhiên không đủ sức miệng phun tiếng người rồi. Bất quá, chẳng qua một đạo hư ảnh liền có được nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực. Cái này có phần không thể nào nói nổi a. Diệp Vân nhíu mày, thấp giọng nói, cái này băng xương tinh long thực lực vì cái gì mạnh như thế? Rõ ràng so với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lão tổ đều mạnh ra một ít. Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng nói băng xương tinh long tiên ở trong mang theo một cái long chữ chỉ cần là long chính là thiên địa thiên tiêu mỗi một cái đều có được thông thiên triệt địa lực lượng tuy nhiên băng xương tinh long chính là băng tinh ngưng tụ linh trí sực hay nhưng mà nếu là long lại tại sao có thể là nguyên anh cảnh tu vi đây yếu ớt nhất long cũng có thể so với địa tiên cảnh thánh nhân đó là đã thuế phạm thành tiên tiên thú lại nhỏ yếu cũng không phải phạm nhân có thể ngăn cản diệp vân long Mày trao lên cả kinh nói ngươi nói là bởi vì trước mắt băng xương tinh long chính là một đạo hư ảnh cho nên mới chỉ có nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng kiếm đạo lao tổ tiếng nói có phần trầm trọng nói đúng là như thế bằng không mà nói ta đã sớm cho ngươi quay đầu liền trốn, bởi vì căn bản không có khả năng có chút cơ hội. Diệp Vân cho mày, nếu là như vậy, như vậy như thế nào mới có thể từ băng xương tinh long chăm sóc dưới ngắt lấy viên kia thần vận chu quả đây. để cho Diệp Vân như vậy buông tha cho tuyệt đối không có khả năng, đại tân đế quốc hành trình vì chính là này cái thần vận chu quả, mặt khác đều là thứ yếu đấy. hiện tại chu quả đang ở trước mắt, chính là chết đều muốn đem nó ngắt lấy đến, bằng không mà nói, làm sao có thể đủ trở về thấy tô linh? không đội, nếu như chỉ bằng vào thực lực của chúng ta không cách nào ngắt lấy thần vận chu quả, như vậy là hơn thêm mấy người nói không chừng là được rồi. Kiếm đạo lao tổ bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Diệp vân khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kiếm huynh ngươi nói là chờ ta sau lưng những nguyên anh kia cảnh lao tổ đuổi theo, cùng băng xương tinh long quyết nhất từ chiến. Chúng ta trốn ở một bên, nương ông đã lợi. Kiếm đạo lao tổ cười ha ha, nói, trẻ nhỏ dễ dạy. đúng là như thế, có lúc cần dự thế, có lúc cần một lực. giờ phút này thực lực chúng ta không đủ, vậy thì chờ ở một bên. dù sao chính là nguyên anh cảnh lao tổ đến đây, cũng không nhất định có thể đơn giản kiên quyết cái này đầu băng xương tinh long. chúng ta có rất nhiều cơ hội. Diệp Vân con mắt hí lại, nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Cái mảnh này Thánh Nhân Bí Tàng cực kỳ thần kỳ, thần thứ nhất cản trở Nguyên Anh Cảnh Cao Thủ tiến vào, một khi xâm nhập liền sẽ đánh xuống lôi đỉnh, nguyên anh chết hết thảy. Mà dù là sau khi tiến vào, nhưng có không hiểu cấm chế đem tu vi của bọn hắn áp chế ở Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng Đỉnh Phong. Mặc dù là Tam Đại Thế Lực Nguyên Anh Cảnh Lao Tổ đến đây, tu vi cũng chỉ là Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng Đỉnh Phong, đối mặt cái này đầu bằng xương tinh long, căn bản không có tất thắng nắm chắc, trừ phi là hai gã Nguyên Anh Cảnh Lao Tổ liên thủ, mới có cơ hội thắng. Đúng vậy, chính là như thế. Hơn nữa lúc trước ngươi tu luyện khôi phục thời điểm. Ta thần niệm phát hiện có hai người rất nhanh đến đây, một người tu vi chính là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà đổi thành một người, rõ ràng chỉ có Kim Đan cảnh ngũ trọng. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, nói: "Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lão tổ rõ ràng nhanh như vậy liền xuất hiện, bất quá khiến ta kinh nha chính là tên kia Kim Đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, rõ ràng có thể trong một băng hàn ở trong sống sót, thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc đây." Kiếm đạo lão tổ xì một tiếng kinh miệt, nói: "Tiểu tử ngươi mới chính là Kim Đan cảnh nhị trọng, liền có thể đủ tại đây mảnh đóng băng chi địa ở trong sống sót, người khác không thể rồi hả?" Diệp Vân ngượng ngùng cười nói, của ta đúng là thiên phú hơn người, thân thể mạnh mẽ nha. Ngươi xem cái kia Kim Dan Cảnh đệ tử có nhục thể của ta cứng hãn? Không có, một cái đều không có. Kiếm đạo Lão tổ cũng không để ý tới hắn, thần niệm phóng xuất ra đi, từ băng xương tinh long bên cạnh sẽ qua. Băng xương tinh long mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, trong miệng ô ô rung động, nhưng không có phát ra bất luận cái gì công kích. Bên dưới gia hỏa này chỉ cần ngươi ngừng lại gây nó, không đi ngắt lấy thần vận chú quả, nó cũng sẽ không để ý tới ngươi để ta xem một chút nơi nào là ẩn nút chi điện, chắc hẳn cái kia hai tên giã hỏa ở băng tinh trên sân thượng sẽ không chỉ hoan quá lâu. Có nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả ở, cái kia băng tinh yêu thú căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kiếm đạo già tổ thần niệm mọi nơi quét tán, hầu như bao trùm cả toàn núi đầu. Diệp Vân nghe vậy, không dám lênh đạm, sạch sẽ tìm kiếm chỗ núp. Hai người thần niệm cường đại cỡ nào, bao trùm cả toàn núi đầu, chẳng qua trong chốc lát đã tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn, rồi lại đến gần thần vận chu quanh địa phương. Diệp Vân thân hình trợn lé lên, rơi vào cái kia bên ngoài bên dưới bình thản không có gì lạ, căn bản không có cái gì có thể che giấu không gian chốn trong đó, đem thần niệm triệt để giấu đi, sau đó ta dạy cho ngươi chế tác một kiện tiểu đồ chơi, có thể giám sát đến thần vận chu quả phạm vi tầm hơn 10 trượng giới hạn." Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra, lập tức đem một đạo pháp quyết truyền cho Diệp Vân. Kiếm đạo lao tổ truyền thụ cho Diệp Vân chính là một đạo tiểu thần thông, lấy chân khí ngưng tụ thành một đạo phù lục, đánh sau khi ra ngoài có thể làm cho người làm phép nhìn được nghe được phạm vi tầm hơn 10 trượng giới hạn thanh nghiêm cùng cảnh tượng, cùng với đứng ở chỗ nào cũng không có cái gì khác nhau, chủ yếu nhất là đạo này phù lục có thể kéo dài ba cánh đối với Diệp Vân mà nói, có lẽ vậy là đủ rồi. Đạo pháp này bí quyết cũng không phức tạp. Lấy Diệp Vân tư chất chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền đem chân khí phụ lục luyện chế ra, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào thần vận chu quả chưa đủ ba thước địa phương. Bang Xương Tinh Long ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó không để ý đến. Diệp Vân mỉm cười, tiếp theo đem thần niệm triệt để thu hồi, đem từng cái lỗ lô chân lông đều đóng cửa, không còn có nửa phần khí tức lộ ra, gió núi thổi qua, tất cả khí tức đều tiêu tán không còn. Diệp Vân lặng lặng trốn ở cái kia chỗ trong không gian, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, sở hữu khí tức cùng thần niệm đã triệt để tiêu tán, ngoại giới nếu không phải đi đến hắn trước mặt, căn bản phát hiện không đến có người trốn ở băng tinh bên trong chính như kiếm đạo lao tổ sở liệu không đến nửa canh giờ xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng hít thở hai cái thân ảnh tiến nhập chân khí phủ lục quản chế giới hạn Diệp Vân khẽ giật mình thiếu chút nữa kêu ra tiếng cái kia đi ở phía trước lao giả nhưng là Huyền Nguyên Tông Hát Tu Thượng Nhân Nguyên Anh Cảnh Định Phong Tu Vi giờ phút này có lẽ bị áp chế đến Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng Định Phong nhưng mà Diệp Vân cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn để cho Diệp Vân thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên tiếng nhưng là Hát Tu Thượng Nhân sau lưng một gã thanh niên áo trắng tháng tuyết sau lưng cắm vào một thanh trắng đoan trường kiếm khí thế của hắn lạnh thấu xương sắc ý ngưng tụ thành thực chất lại là tấn quốc độ gia đấu kiếm ngâm, cái này hoàn toàn ngoài diệp vân dự kiến. hơn nữa, đấu kiếm ngâm tu vi chẳng qua kim đan cảnh ngũ trọng, lại có thể bình yên tại đây mảnh băng hàng bên trong hành tẩu, để cho diệp vân cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hắn biết đố kiếm ngâm chuyên tu kiếm đạo, đối với hắn công pháp của hắn cùng dị trùng linh khí đều chẳng thèm nó tới. lúc trước ở lạc lối cốc ở trong cùng đấu kiếm ngâm gặp qua một lần, lúc ấy diệp vân tu vi đột phá, đấu kiếm ngâm căn bản không phải đối thủ, nhưng mà giờ phút này đấu kiếm ngâm so với lúc trước đến rõ ràng mạnh ra rất nhiều, tu vi đạt tới kim đan cảnh ngũ trọng đã lâu không đi nói, cả người hắn khí thế dường như một thanh sắc bén đến có thể chém giết hết thảy lợi kiếm giống như hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, cả hai hòa làm một thể. đây là nhân kiếm hợp nhất, chính là kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa ban đầu quyển sách. kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo khiếp sợ, đồng dạng không thể tin được. kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa. diệp vân tuy nhiên tìm hiểu cực hạn kiếm đạo, nhưng mà đối với kiếm đạo nhận thức kỳ thật cực kỳ bạc nhược yếu kém, rất nhiều cũng không quá mức rõ ràng. đúng vậy, tương truyền kiếm đạo tu luyện tới cực hạn liền sẽ có cuối cùng áo nghĩa. ban đầu quyển sách là nhân kiếm hợp nhất, danh như ý nghĩa, người cùng kiếm dung hợp là một, ngươi chính là kiếm, kiếm chính là ngươi thứ hai là ở trong quyển sách, tâm kiếm hợp nhất, tâm cùng kiếm hợp, kiếm tùy tâm động, kỳ diệu vô cùng, có thể chạm địch cùng ở ngoài ngàn lần giảm. mà cuối cùng quyển sách gọi là thiên địa làm kiếm, danh như ý nghĩa, giơ tay nhấc chân giữa, thiên hạ sở hữu đều là kiếm, trong nội tâm khẽ động, vạn vật liền hóa thành lợi kiếm, chém chết hết thảy, thẩm phán thế gian. đây là kiếm đạo vô thượng pháp, từ xưa đến nay không có nghe được người nào luyện thành qua. kiếm đạo lao tổ trầm giọng giải thích, một cái kim đan cảnh thanh niên rõ ràng tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất, đây quả thực là khó có thể tin sự tình. Diệp Vân Thờ sâu, người cùng kiếm dung hợp là một, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Đây là đối với kiếm điều khiển đến cực hạ, dường như thân thể một bộ phận, khó có thể tin thần thông. Diệp Vân lĩnh nội chính là tối bản nguyên kiếm đạo, kiếm tâm thông minh, chỉ cần hơi luyện tập liền có thể đủ cấp tốc tiến bộ. Hắn kiếm đường đường đang đang, giống như thiên đạo huy hoàng chi uy, trấn áp thiên hạ, khuất phục yêu tà. Ma đố kiếm ngâm kiếm đạo, nhưng là một kiếm đến cùng, gai nhọn phá thương cùng, chỉ có nhanh chuẩn hướng ác, không để ý tới, một kiếm chém ra vạn cổ trống không, tuyệt không quay đầu lại, sinh tử lập kiến rõ ràng. Hai người kiếm đạo hoàn toàn bất động, tu luyện công pháp cũng là bất động, tiến triển tự nhiên cũng không giống vậy. Diệp Vân Kiếm Đạo tuy nhiên tu luyện thật nhanh, nhưng mà Đố Kiếm Ngâm tu luyện phương pháp nhanh hơn, lại càng dễ đạt tới cực hạn. Một khi Đố Kiếm Ngâm đem kiếm đạo tu luyện tới thiên địa làm kiếm tình trạng, như vậy phóng nhãn thế gian, có thể ngăn cản lại hắn một kiếm đấy, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, thiên địa làm kiếm từ xưa đến nay cũng không có nghe nói người nào tu luyện thành công, chính là vạn năm trước sách cổ ghi chép ở trong cũng chỉ có người tu luyện tới tâm kiếm hợp nhất, về phần thiên địa làm kiếm, đây chẳng qua là tốt đẹp truyền thuyết, chỉ tồn tại ở kiếm đạo các tu sĩ lời nói bên trong. Bất quá dù vậy, nhưng cũng là khó lường. Nhân kiếm hợp nhất lực công kích đã xa xa vượt qua Kim đan Cảnh Tu sĩ phạm chủ Diệp Vân cuối cùng rõ ràng vì cái gì Kim đan Cảnh ngũ trọng không có tu luyện băng linh khí Đấu Kiếm Ngâm có thể nào nghệ ở phù đồ băng tháp tầng thứ tư ở trong Bình Yên hành đầu hắn cậy vào chính là kiếm đạo sư tôn phía trước cái kia miếng màu đỏ tươi trái cây linh khí rội rào tựa hồ chính là thần dược Đấu Kiếm Ngâm thanh âm vang lên Hắc Tu Thượng Nhân đã sớm chứng kiến hắn chết chết nhìn chằm chằm vào cái kia miếng thần vận quả tiếng nói có phần kích động đây là thần vận quả đây là thần vận chu quả a Đấu Kiếm Ngâm hiếu kỳ hỏi cái gì là thần vận quả có cái gì hiệu dụng? Hát tu thượng nhân kích động không thôi, nói, này cái thần vận chu quả có thể làm cho nguyên anh cảnh tu sĩ linh hồn tu vi tăng lên một cấp bậc. Dù là vi sư tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng mà chỉ cần phục dụng này cái chu quả, như vậy linh hồn hay vẫn là phải nhận được thật lớn tăng cường, nguyên anh đem vô cùng tương đại. Đến lúc đó cho rằng sư tu vi tuyệt đối sẽ không ở thần tú cung thiên vận tử phía dưới, thiên vận tử cái kia thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân danh xưng chính là vi sư được rồi. đố kiếm ngâm long này cho lên, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, cực kỳ động tâm. Sư tôn, tu vi của ngươi đã đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Phục dụng vẫn còn có chút lãng phí, không bằng cho ta phục dụng. Tất nhiên có thể làm cho kiếm đạo của ta trở lên tầng lầu. Nếu là ta có thể tìm hiểu tâm kiếm hợp nhất, cái gì thần tú cung chủ, phiêu miệu tông chủ, cái gì thiên vật tử, cái gì hoàng thất đều không đáng giá được nhắc tới. Chính là thánh nhân đến đây, ta cũng có hy vọng một trận chiến. Hát Tu Thượng Nhân nghiêng đầu mắt nhìn Đỗ Kiếm âm như mày. Đỗ Kiếm Ngâm ngoại trừ tu vi cao tuyệt, tìm hiểu kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa nhân kiếm hợp nhất bên ngoài hoàn toàn không có tình thương. Đổi lại người đến, chính là muốn muốn này cái thần vận chu quả cũng sẽ chuyển chuyển một ít, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có. Giá Tâm cùng Tham Lam nhìn một phát là thấy hết. Hơn nữa nói khoác mà không biết ngượng nói có hy vọng tìm hiểu tâm kiếm hợp nhất, có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Nói đùa gì vậy, sách cổ ghi chép ở bên trong, có thể tu luyện tới tâm kiếm hợp nhất tối thiểu cũng là địa tiến cảnh, chỉ có thuế phàm sau khi thành công mới có thể siêu việt phàm nhân nhìn bầu trời địa điểm, mới có thể lĩnh ngộ tâm rộng lớn, mới có hy vọng tâm kiếm hợp nhất. Thần vận chu quả cực kỳ trân quý, một quả chu quả nếu là có thể cùng với các thiên tài địa bảo cùng nhau luyện chế thành đan dược mà nói, hẳn là có thể đủ luyện chế ra hai đến 3 miếng tăng lên linh hồn thần dược. Chúng ta trước đem thần vận chu quả ngắt lấy xuống, sau đó lại chậm rãi luyện chế, đến lúc đó ngươi cùng vi sư một người một quả. Tăng lên linh hồn. Hát tu thượng nhân nhịn xuống trong nội tâm tức giận, trầm giọng nói ra. Đồ kiếm ngâm lông mày trao lên, nhẹ gật đầu, nói, như thế cũng tốt. Chắc hẳn phù đồ băng tháp ở trong còn có mặt khác thiên tài địa bảo, đến lúc đó thật tốt luyện chế một phen, tất nhiên có thể có thần dược xuất hiện. Nếu như là tìm không thấy phù hợp thiên tài địa bảo, một lần nữa cho ta phục dùng là được. Hát tu thượng nhân sắc mặt biến thành màu đen, cực kỳ khó coi, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Đỗ Kiếm Ngâm cất bước tiến lên, đi đến khoảng cách thần vận chu quả chưa đủ 10 trượng chỗ, lại chứng kiến thần vận chu quả bên cạnh một tòa dường như như ngọn núi băng tinh bỗng nhiên khẽ động, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Đỗ Kiếm Ngâm nhíu mày, dừng lại bước chân dương mắt nhìn lên, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nương trọng cực kỳ. Băng xương tinh long. Hắc tu thượng nhân một tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, lập tức hắn lắc đầu, quăng lên, còn tưởng rằng là thật sự băng xương tinh long, nguyên lai là hư ảnh biến thành. Cũng đối với, nếu là thật sự băng xương tinh long cái kia bực nào mạnh mẽ, có thể so với thánh nhân, như thế nào sẽ ở cái mảnh này không gian xuất hiện bất quá cái này băng xương tinh long hư ảnh nhưng cũng là có thể cùng Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ chống lại, thực sự là phiền phải à. Đố Kiếm Ngâm lông mày trao lên, âm thanh lạnh lùng nói, yêu thú này có thể cùng sư tôn ngươi chống lại. Cũng tốt, sư tôn ngươi cùng nó dây dưa, ta đến ngắt lấy thần vận chú quả. Hát Tu thượng nhân nhíu mày, Đố Kiếm Ngâm nói nhưng thật ra lời nói thật. Nếu mà hát Tu thượng nhân xuất thủ, dù là không địch lại băng xương tinh long cũng có thể dây dưa hồi lâu, lấy Đố Kiếm Ngâm thực lực tự nhiên có thể ngắt lấy thần vận quả. Bất quá, Hắc Tu thượng nhân lại không tin được tiểu tử này, Đố Kiếm Ngâm đem tâm cùng tham lam biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Nếu như là hắc tu thượng nhân có thể chiến thắng Băng xương tinh long mà nói, cũng thế mà thôi rồi. Nếu không phải địch, thậm chí bị thương, tiểu tử này tất nhiên sẽ một mình rời đi, sau đó ẩn nặc, đợi đến lúc tu vi còn có tăng lên mới có thể xuất thế. Nếu là thật sự như Đố kiếm ngâm theo như lời, linh hồn đạt được thật lớn tăng cường, hơn nữa tìm hiểu ra tâm kiếm hợp nhất, như vậy dù là hắc tu thượng nhân là nguyên anh cảnh định phong thực lực, cũng không nhất định sẽ là Đố kiếm ngâm đối thủ. Sư tôn, ngươi đang ở đây do dự cái gì? Nếu không ta và ngươi cùng nhau ra tay đem Súc Sinh này giải quyết, sau đó ngắt lấy thần vận chú quả, tiếp theo tiến về trước tầng thứ năm Ta đối với phủ đồ băng tháp càng ngày càng mong đợi, bên trong này mỗi một kiện bảo vật có lẽ đều cực kỳ trân quý, phủ đồ băng tháp trọn vẹn chín tầng, có trời mới biết phía trên sẽ có bao nhiêu thứ tốt chờ chúng ta. Đố Kiếm Ngâm trầm giọng quát lên, kiếm trong tay mang huy lên, chuôi kia hơi mở trắng loãn trưởng kiếm thình lình xuất hiện. Hắc Tu Thượng Nhân lông mày trao lên, quát lên, "Đúng, ta và ngươi thời trò đồng loạt ra tay, đem súc sinh này cho chém." Dù sao thần vận Chu Quả ở tại chỗ này cũng sẽ không di động, đợi chút nữa lại ngắt lấy là được. Đố Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân nhìn nhau, sau đó trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, toàn thân khí thế lại biến tựa hồ biến thành một thanh sắc bén đến có thể chạm phá hư không thiên kiếm, tùy thời đều thẳng lên trời xanh, chạm phá thiên địa. Hát tu thượng nhân cũng là toàn lực ra tay, một đạo hắc quang ở đầu ngón tay lưu chuyển, ngay lập tức ngưng tụ thành một cái đen như một quan cầu. U Minh địa ngục, ta hoàn quyền. Phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau. Phím tắt, trở về đỉnh. Tạ tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Trương Thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. trong yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng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 Nhưng mà dù sao cũng là đỉnh phong cao thủ, đối với cảnh giới lý giải tự nhiên bất phàm, hơn nữa thần thông trời cho, nếu là thật sự đối mặt nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ gặp được hắn giờ phút này, cũng chống đỡ không nổi mấy chiêu. Đố kiếm ngâm tu luyện nhân kiếm hợp nhất thành công, tuy nhiên cảnh giới phía dưới, nhưng mà kiếm ý vốn là trong thiên địa thần kỳ nhất lực lượng, một kiếm chém đúng ra, thiên hạ khuất phục. Hai người liên thủ một kích uy lực có thể nói cường hạng đến mức tận cùng, phóng nhãn toàn bộ thánh nhân bí tàng ở bên trong, không người có thể ngăn. Đen như mực vầng sáng cùng thiên kiếm hỗ trợ lẫn nhau, hầu như dung hợp ở một chỗ, hung hăng chém qua đi. Băng xương tinh long hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này hai cái nhân loại rõ ràng dám lớn lối như vậy đối với nó ra tay quả thực hoàn toàn không có đem nó để ở trong mắt. Mặc dù chẳng qua băng xương tinh long hư ảnh nhưng dù sao cũng là lòng, đều có ngạo khí. Đối mặt hai người liên thủ nó chỉ có vô tận phẫn nộ không có nửa phần lui về phía sau. Băng xương tinh long đột nhiên gầm lên phạm vi trăm trượng băng linh khí đều xuống lại tới đây hội tụ thành cầu vồng vắt ngang ở nó trước người với anh hai đạo công kích ngay lập tức tới trung trùng điệp điệp đụng vào băng tinh thần cầu vồng phía trên chỉ thấy vô số băng cạn bã nứt vỡ vậy ra mà ra. Ở giữa thiên địa một mảnh lấp lánh, kiếm khí chi trệ, lang không tiêu tán. Mặc dù đấu kiếm ngâm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bất quá cảnh giới dù sao thấp, đối mặt băng xương tinh long hư ảnh, hay vẫn là hơi trên lệnh một bậc. Kiếm khí chẳng qua đem băng tinh thần cầu vồng đánh nát, sau đó tiêu tán không còn. Bất quá, Hắc tu thượng nhân công kích lại đánh nát băng tinh thần cầu vồng về sau rõ ràng dư thế không giảm, hướng phía băng xương tinh long bay thẳng mà đi. Băng xương tinh long hiển nhiên không nghĩ tới lao giả này thực lực lại có thể như thế cường hãn, đạo này công kích tựa hồ ngoài dự liệu của nó. Ta Hoàng Quyền uy lực cường hãn đến khó có thể tin tình trạng, một quyền phá băng tinh sau rõ ràng không có chút nào suy giảm, uy lực như trước, hung hăng quanh hướng về phía băng xương tinh long. Băng xương tinh long quát khẽ một tiếng, trên người băng quang lóe lên, một tầng hơi mỏng băng tinh bao trùm toàn thân, nó đến không kịp trốn tránh, có lẽ căn bản khinh thường trốn tránh, lại để cho ngạnh kháng một quyền này. Vô ta Hoàng Quyền đúng hẹn tới, đánh trúng băng xương tinh long lồng ngực. Cái kia hơi mỏng băng tinh chẳng qua chống đỡ rõ ràng trong mắt, lập tức bạo liệt ra, hắc quyền như mực, đánh vào trên người của nó. Băng tinh long hét thảm một tiếng, ẩn chứa cung nộ, cả người bay rất ra ngoài mấy trượng. Trên không trung hơi chậm lại, lập tức lăng không mà đứng. Hắc tu thượng nhân trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, một quyền này của hắn lực lượng đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ trọng thương lại không nghĩ rằng chẳng qua đem băng xương tinh long một đạo hư ảnh cho đánh bay mấy trượng, nhưng thật ra có phần vượt quá dự liệu của hắn. "Sư tôn, ngươi một quyền này uy lực thật mạnh, có thể truyền thụ cho ta." Đấu kiếm ngâm ở bên chứng kiến, trong mắt hiện lên kinh hỉ, quát lớn, "Nơi này chuyện, sau khi trở về liền truyền thụ cho ngươi." Hắc tu thượng nhân mặt hiểu được sắc, một quyền này đích thật là hắn mạnh nhất thần thông một trong. "Sư tôn chúng ta lại ra tay." tất nhiên có thể đem xúc sinh này trọng thương. Đố Kiếm Ngâm trường kiếm trong tay sầm sầm rung động, hắn một bước bước ra, toàn thân có hóa thành lợi kiếm, chạm thiên diệt địa. Thần kiếm tựa hồ từ phía chân trời mà đến, chém chết hết thảy. Hắc Tu Thượng Nhân đồng thời bước ra một bước, không có bất kỳ biến hóa, hay vẫn là đen xỉ như mực một quyền, tà hoàng quyền. Hai người công kích lần nữa hội tụ, hướng phía băng xương tinh long phóng đi, chỉ cần lại đem băng xương tinh long đánh lui mấy trượng, như vậy liền có thể ngắt lấy thần vận quả. Đố kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân tin tưởng chân đầy, hai người liên thủ, tại đây mảnh bí cảnh mang không người có thể ngăn. Nhưng mà. Lợi dụng bí pháp quan sát bọn họ Diệp Vân lại thấy được Băng Xương Tinh Long trong mắt đống nhiên hiện lên tức giận, mơ hồ tựa hồ còn mang theo một tia trào phúng. Băng Xương Tinh Long đột nhiên trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, xanh thẳm sắc băng quang mãnh liệt bắn ra, dường như một vòng băng tinh mặt trời trên không trung lấp lánh. Trong một chớp mắt, phạm vi trăm dặm băng linh khí hóa thành trường hà cuộn cuộn mà đến, lập tức hội tụ ở trên người của nó. Một cái to lớn băng cầu thình linh xuất hiện ở nó trước người ngưng tụ, ngay sau đó đột nhiên lao ra, nên đón hướng về phía Hấp Tu thượng nhân cùng đấu kiếm âm cái này băng cầu xuất hiện thật sự quá nhanh, nhanh đến h tu thượng nhân cùng đỗ kiếm ngâm hầu như không có kịp phản ứng. băng cầu lập tức cùng hai người công kích đụng vào nhau. trong dự đoán bạo tạc nổ tung không có xuất hiện, to lớn băng cầu vậy mà đem hai đạo công kích nuốt hết, sau đó đột nhiên co rụt lại, hóa thành ba thước lớn nhỏ, đem hai đạo công kích phong ấn tại trong đó. chỉ thấy trong suốt băng cầu bên trong, một đạo quyền ảnh đen xì như mực, một đạo kiếm khí trắng đoan như ngọc. băng cầu vậy mà đem hai đạo công kích phong ấn, không có chút nào phá toái. h tu thượng nhân cùng đỗ kiếm ngâm trợn mắt há hốc mồm, hầu như không thể tin được thấy đây hết thậy. cái này liên thủ một kích uy lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn? bọn hắn trong nội tâm hiểu rõ vô cùng, căn bản không phải có thể so với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong băng xương tinh lòng có thể đơn giản ngăn cản. Nhưng mà như thế công kích chẳng những bị chặn lại, rõ ràng còn bị phong ấn. Giang giác một tiếng giòn vang, lập tức băng cầu đột nhiên co dù lại, nổ tung ra. Cùng lúc đó bạo liệt còn có cái kia hai đạo bị phong ấn công kích hóa thành mây khói. Đố kiếm ngâm mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Đạo này kiếm khí dung hợp máu tươi của hắn cùng kiếm ý, nếu là bị đánh nát cũng liền mà thôi, có thể đem bên trong thần niệm cùng kiếm ý thu hồi nhưng mà giờ phút này nhưng là đều hóa thành nát bấy, không cảm giác được chút nào liên hệ, lập tức bị thương không nhẹ. Hát tu thượng nhân nhưng thật ra không có bị thương, một quyền này chẳng qua chân nguyên ngương tụ, nhưng mà trong nội tâm rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như là băng xương tinh long tiếp được hắn một quyền, cho dù là phá vỡ một quyền này đều không có như thế kinh hãi. Cái kia to lớn băng cầu thậm chí có như vậy uy lực, đem hai người công kích phong ấn, sau đó ngăn ra thần niệm, một lần hành động nghiền nát. Cái này chính là băng xương tinh long lực lượng sao? Vẫn chỉ là một đạo hư ảnh, nếu như là bổn tôn xuất hiện, như vậy sẽ có bao nhiêu sào mạnh mẽ? Băng xương tinh long cũng không có cho bọn hắn thở dốc thời gian, hai người hoàn toàn chọc giận nó, thân thể khổng lồ đột nhiên bay lên trên không trung triển khai, cung bạo khí kinh bắt đầu khởi động, băng tinh ở nó dưới thân ngưng tụ, hóa thành vô số hàn băng tia nhọn, rầm rầm chẳng chị chỉ sợ có mấy ngàn hơn vạn nhiều, hướng phía đô kiếm ngâm cùng Tu Thượng Nhân bắn thẳng đến mà đến. Tu Thượng Nhân lập tức sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện cái này mấy nghìn hơn vạn đạo tên nhọn rõ ràng uy lực cường han đến cực hạn, mỗi một chi chỉ sợ đều đạt tới có thể so với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Nếu như là mấy chục cái thậm chí trên trăm đạo như thế công kích, hắn cũng không đỡ được. Nhưng mà mấy nghìn hơn bạn đạo cường đại như thế công kích, lại không phải hai người bọn họ người có thể ngăn cản. Đỗ Kiếm Âm toàn lực xuất kích, không thể lưu thủ. Hát Tu Thượng Nhân biết một kích này không cách nào trốn tránh, tức giận quát lên. Đỗ Kiếm Âm tự nhiên biết cái này một đạo công kích uy lực, nếu là có nhất thời nữa khắp đánh trúng hắn, chỉ sợ lập tức bỏ mình linh tiêu tan, không có nửa điểm lo lắng. Hắn trường kiếm trong tay vắt ngang ở trước ngực, mạnh mẽ kiếm ý bắt đầu khởi động, ngay lập tức ngưng tụ ở hắn trước người hóa thành một mảnh kiếm quang. Luôn luôn lấy công kích tới xương, vô hướng mà không lợi đố Kiếm ngâm rõ ràng bày ra một đạo phòng ngự, một đạo hoàn toàn do kiếm quang tạo thành phòng ngự. cùng lúc đó. Thân hình hắn nhanh lùi lại, nhưng là hướng phía thần vận chu quả phương hướng nhanh chóng bắn mà đi. Hắn vậy mà không tiếp buông tha cho trôi này đi theo rồi hắn nhiều năm trường kiếm, lấy cầu có thể ngăn cản băng xương tinh long công kích. Dù là chỉ cần hai cái hô hấp, hắn đã có cơ hội đem thần vận chu quả ngắt lấy. Hát tu thượng nhân nhưng là không nghĩ tới đỗ kiếm ngâm sẽ lui. Trong lòng hắn, cái này một đạo công kích căn bản không cách nào trốn tránh, cũng không có khả năng lùi bước, chỉ có đón đỡ. Nếu như là hắn và đỗ kiếm ngâm liên thủ, một kích toàn lực mà nói, có lẽ có cơ hội có thể ngăn cản lại cái này muôn vạn băng tinh tinh nhọn. Nhưng mà đỗ kiếm ngâm rõ ràng lui về sau. Hắn không tiếc lãng phí tâm huyết luyện liền trường kiếm, chỉ cầu có thể ngăn cản một hơi công phu, để cho hắn có thể ngắt lấy thần vận chu quả, sau đó chỉ sợ liền sẽ lập tức bỏ chạy. Hắc Tu Thượng Nhân râu tóc đều dựng, trợn mắt nhìn, nhưng lại không có chút nào phương pháp xử lý, hắn chân khí trong cơ thể của quận đều hội tụ trước người. Một mặt đen như mực tấm tuấn tình linh xuất hiện trên không trung đón gió mà triển, để ngang trước người, đưa hắn che ở trong đó. Bất quá, Hắc Tu Thượng Nhân cùng đấu kiếm ngâm bất động, hắn cũng cũng không lui lại nửa bước, bởi vì hắn biết không có khả năng lui đi ra ngoài. Cái tiêu nghìn vạn đạo băng tinh tên nhọn công kích hoàn toàn ngoài dự kiến, nếu không phải lui nhanh kháng. Có lẽ còn có nửa điểm sinh cơ, nếu như là rời khỏi nửa bước, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bắn phá phòng thủ điều khiển, sau đó bị đánh cho gai nhím. Hát tu thượng nhân ở tế xuất màu đen tấm thuẫn thời điểm, còn nhìn đố kiếm ngâm một cái, trong mắt toát ra một tia vẻ trào phúng. Đố kiếm ngâm hay vẫn là trẻ tuổi, thật đúng là cho rằng có thể lui đi ra ngoài sao. Phải biết rằng, băng xương tinh long đạo này công kích, tốc độ nhanh đến cực hạ, lại là tại đây băng sơn tròng, vốn là thân pháp sẽ phải chịu một tia trở ngại, tốc độ sẽ chậm chạp nửa phần không thể xem thường cái này nửa phần, cao thủ quyết đấu chính là trên lệch mảy may đều đủ để quyết định thắng bại, thân pháp chậm chạp nửa phần cái kia chính là thật lớn hoàn cảnh xấu. băng tinh núi tiên đánh bại đố kiếm ngâm kiếm khí phòng ngự về sau, chỉ sợ lập tức sẽ đưa hắn bắn thành gai nhím. Mời anh, ngay tại hất tu thượng nhân phòng ngự vừa mới tế xuất, nghìn vạn đạo băng tiến lập tức tới, dầm dạp chẳng chỉ thanh kích ở màu đen trên tấm chắn, chỉ có nửa hơi trở ngại, màu đen tấm thuẫn bị đánh hùng, lập tức nứt vỡ, vô số đạo tiên nhọn dư thế không giảm, bắn về phía hất tu thượng nhân. hất tu thượng nhân không hổ là uy tín lâu năm cường giả, nguyên anh cảnh định phong lão tổ. Hàn tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi, cũng không có chút nào bối rối, hai tay trước người tập vũ, một vòng tiếp theo một vòng ánh sáng xuất hiện, hình thành một đạo vòng xoáy, ngăn tại trước người. Băng Tiễn phá không tới, xuất tại cái kia ánh sáng vòng xoáy ở bên trong, nhưng không có dự đoán giống như đem vòng xoáy đánh hùng, mà là theo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, hơn 1000 chi băng tiễn cắm ở vòng xoáy ở bên trong, không được xoay tròn. anh, Một tiếng vang thật lớn, cái kia vòng xoáy cuối cùng không chịu nổi, mãnh liệt bạo liệt ra, nhưng là đem cái kia hơn 1000 chi băng tiễn cũng tận số nứt vỡ, hóa thành từng điểm băng quang, tiêu tán ở không khí trong. Bất quá Băng xương tinh long cái này một đạo công kích cũng không có như vậy trầm dứt. Đối mặt Hát Tu Thượng Nhân bên này còn có mấy trăm chi tên nhọn xuyên qua trời cao bắn về phía bộ ngực của hắn, không chỗ có thể trốn. Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hai đồng chấn động, đột nhiên đánh kích mà ra. Mấy trăm chi băng tiễn bị hắn một quyền đánh bay, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn mà đi. Bất quá vẫn có tam cây băng tiễn xuyên thấu quyền đỉnh, hung hăng đánh chúng vào thân thể của hắn, cắm ở nơi vai phải. Hát Tu Thượng Nhân thân thể hơi chậm lại, lập tức sắc mặt biến được trắng bệch, một ngụm máu tươi trực phun mà ra, trên không trung đột nhiên đóng băng, hóa thành một khối huyết sắc băng tinh, xuống cái này một đạo công kích, đúng là vẫn còn chặn. Hắc Tu Thượng Nhân lúc này mới có thời gian nhìn về phía Đấu Kiếm Ngâm bên kia. ở hắn dự đoán trong, đố Kiếm Ngâm có lẽ bị tầm bắn gai nhím, đóng băng thành mảnh vỡ. nhưng mà, hắn nhìn đi tới khoảnh khắc, trắng bệnh sắc mặt hoàn toàn ngưng trệ, hắn hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình. Đấu Kiếm Ngâm trên người cũng không có nửa cây băng tiễn, hắn chẳng qua thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nằm ở khoảng cách thần vận chu quả không đến nửa trượng địa phương. bắn về phía hắn băng tiễn vậy mà phần lớn bị hắn trường kiếm biến thành kiếm quang chặn lại, chỉ có không đến hơn 10 chi bắn phá hư không, bắn về phía lưng của hắn tâm. bất quá bởi vì kiếm quang ngăn cản thời gian hơi hơi dài một chút điểm để cho đố kiếm ngâm có thời gian ngay tại chỗ quần cuộn làm ra tránh né động tác vậy mà chỉ có hai chi băng tiễn lao thân thể của hắn bắn xuyên qua đưa hắn sau lưng bèo lao ra một đạo vết máu quần áo pha toái trừ cái đó ra đố kiếm ngâm vậy mà không có thu được bất luận cái gì tổn thương hắc tu thượng nhân nhìn trận mắt há hốc mồm quả thực không thể tin được Đố kiếm ngâm thanh trường kiếm kia rút cuộc là cái gì phẩm cấp lại có thể ngăn cản dài như thế thời gian mà tối làm hắn kinh chính là đỗ kiếm ngâm trưởng kiếm rõ ràng không có nứt vỡ chẳng qua thuật nhìn làm đạm bùa quang trên không trung khẽ du lên, lập tức về tới đố kiếm ngâm trong tay. Đố kiếm ngâm nhảy lên dựng lên, thân thể có phần lảo đảo. Tu vi của hắn dù sao chẳng qua kim đan cảnh ngũ trọng, băng tiến sát bên người mà đến, băng hàn hay vẫn là tiến vào trong cơ thể của hắn, làm bị thương rồi hắn lục phủ ngũ tạng. Đố kiếm ngâm quanh người, tầm mắt rơi vào đỏ tươi lướt tắt thần vận chu quả phía trên, trong mắt tinh mang hiện lên nhào tới. nửa trượng khoảng cách, nếu là ở bình thời, trong nháy mắt liền có thể đủ phong qua, nhưng mà giờ phút này trong cơ thể hắn băng hàn bộc phát, khiến cho thân hình có phần chậm chạp, mà đang ở hắn nhào tới Mười trượng bên ngoài băng xương tinh long đột nhiên miệng phun băng quang, một cái dài nhỏ băng tiễn bắn thẳng đến mà đến, lập tức bay vút mà đến, chỉ cần đố kiếm ngâm dám nào tới, tất nhiên sẽ bị băng tiên bắn trúng. Lấy đố kiếm ngâm cảnh giới, căn bản ngăn cản không nổi cái này chi băng tiễn uy lực, một khi đánh trúng, bỏ mình linh tiêu tan. Đố kiếm ngâm hiển nhiên cũng biết, hắn chỉ có thể dừng bước, sau đó có chút lui về sau rồi lùi bước, băng tiễn từ trước mặt hắn xuyên qua, băng hàn ý dán lồng lực truyền vào trong cơ thể, lại một lần tổn thương do giá rét rồi lục phủ ngũ tạng cùng tinh mạch. Sư tôn, ngươi còn không ra tay. Súc sinh này tu vi mạnh hơn, lại có thể đủ thi triển ra mấy lần công kích như vậy. Đỗ Kiếm Ngâm tức giận quát lên. Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: Ta ra tay về sau, ngươi liền đem cái này Thần Vận Chu quả thu. Sau đó quay người liền đi. Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói: Tự nhiên không phải, ta dùng kiếm đạo thể thu Thần Vận Chu quả sau giao cho sư tôn luyện chế thành đan dược. Ta và ngươi một người một viên. Nếu như vi phạm thứ này thể, liền để cho kiếm đạo chém ta, hồn phi phách tán. Hát Tu Thượng Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm sẽ dùng kiếm đạo thể, không khỏi sửng sốt một chút, tầm mắt rơi vào đỏ tươi Thần Vận Chu quả bên trên, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng được, ngươi đã dùng kiếm đạo vì thể, vậy vi sư tạm thời tin ngươi một hồi. Hát tu thượng nhân quay đầu nhìn về phía băng xương tinh long, nói tiếp, “Súc sinh này vừa rồi băng cầu cùng băng tiễn hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá nó chẳng qua một đạo hư ảnh mà thôi, căn bản không có khả năng đánh tiếp ra như thế công kích, phạm vi hơn 10 dặm bên trong băng linh khí cơ hồ bị nó rút ra không còn, muốn lần nữa ngưng tụ ra loại trình độ này công kích, nhưng là tuyệt đối không có khả năng rồi. Người vả lại xem trọng, vi sư như thế nào đem nó chém giết. Hát tu thượng nhân thân hình bay vút dựng lên trong tay một thanh kỹ cảng trường đao thình lình xuất hiện, trường đao đồng dạng đen xì như mực, ở băng quang dưới rõ ràng không có nửa điểm quang ảnh phản xạ đi ra, dường như có thể nuốt hết băng quang, đập vào mắt chỗ chỉ có đen như mực. U Minh Tam liên chạm, Hát Tu Thượng Nhân thấp giọng quát đạo, thân hình hắn trên không trung đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức liền chứng kiến ba cái Hát Tu Thượng Nhân lấy xếp theo hình tam giác đứng thẳng, đem băng xương tinh long vây quanh ở trong đó. Một cỗ u minh khí tức đột nhiên truyền đến, bốn phía quỷ ảnh trùng trùng địa điểm, tựa hồ có u hồn chấp động. Ba đạo đen như mực đao mang lập tức xuất hiện, trên không trung hội tụ, sau đó rơi thẳng hạ xuống, chém về phía băng xương tinh long đầu lâu. Băng xương tinh long hầu như cũng cảm nhận được đạo này U Minh Tam liên chạm uy lực mãnh liệt gầm lên liên tục từng đạo băng quang theo hắn trong cơ thể bắn ra mà ra lên đỉnh đầu chỗ ngưng tụ thành một mảnh băng tinh ngăn tại phía trên giang rắc, đen như mực đao mang trùng trùng điệp điệp chạm ở băng tinh phía trên chỉ nghe được một tiếng giòn vang băng tinh nứt vỡ đao mang dư thế không giảm uy lực như trước chạm ở băng xương tinh long to lớn trên đầu ngoan một tiếng vang thật lớn U Minh Tam liên chạm vậy mà đem băng xương tinh long đầu lâu trực tiếp chém thành nát đấy vô số băng quang hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Tu Vi có thể so với Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong băng xương tinh long, rõ ràng bị một đao chém chết, cái này hoàn toàn ngoài đố Kiếm Ngâm cùng một bên nhìn lén Diệp Vân dự kiến. Mà ngay cả đứng ở không trung Hắc Tu Thượng Nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn đồng dạng không nghĩ tới một đao kia rõ ràng có thể dễ dàng như thế đem băng xương tinh long chém giết, cái này không khỏi quá dễ dàng điểm á. Chẳng lẽ vừa rồi băng xương tinh long hao phí lực lượng quá nhiều, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, căn bản không cách nào ngăn cản một chiêu này. Nếu là như vậy, cũng là có thể lý giải. Chẳng qua Hát Tu Thượng Nhân có chút không dám tin tưởng, băng xương tinh long tại đây mảnh bằng được trong thực lực so với ở địa phương khác cao hơn gia nửa chủ, nói cách khác nó chính thức tu vi kỳ thật có thể so với nguyên anh cảnh lục trọng sơ kỳ, dù là vừa rồi hao phí lực lượng nhiều lắm, cũng không thể chỉ có như thế phòng ngự a sư tôn, một đao kia hảo sinh kinh diễm, uy lực tuyệt luân, rõ ràng có thể đem băng xương tinh long một đao chém giết, thật sự mạnh mẽ vô cùng. Đấu kiếm ngâm để ở trong mắt, tuy nhiên cũng có chút không tin, bất quá mừng rỡ trong lòng, cao giọng hô. khả năng gia hỏa này đã hao hết lực lượng, sớm biết như vậy ta cũng không cần hao phí tinh phách, chém ra một đao kia rồi. Hát tu thượng nhân như mày. Cái này U Minh Tam Liên Trạm chính là hắn ẩn giấu thần thông, một đao kia mang ngoại trừ tiêu hao hơn nửa chân khí bên ngoài, mà ngay cả linh hồn lực lượng cũng bị rút lấy một ít, phải biết rằng linh hồn chi lực khôi phục bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, trước ánh mắt của hắn rơi vào cái kia miếng đỏ tươi rớt át thần vận chu quả bên trên, không khỏi nở nụ cười. Có thần vận chu quả ở, dù là linh hồn bị thương nặng, cũng có thật lớn tỷ lệ khôi phục, đừng nói là chính là tiêu hao một chút. Kiếm Ngâm đem thần vận chu quả ngắt lấy, sau đó chúng ta tìm tầng thứ năm tung đạo." Hát Tu thượng nhân nhàn nhạt nói ra. Đố Kiếm Ngâm gật gật đầu hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt, liền muốn tiến lên ngắt lấy. Diệp Vân trốn ở một bên, nghe vậy trong nội tâm quý lên, liền muốn muốn ra tay cắt đoạn. Nếu như là những bảo vật khác cũng liền mà thôi, nhưng này khối thần vận chu quả nhưng là tình thế bắt buộc, một khi bị đố Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân cấp đi, như vậy vừa muốn đến nơi nào đi tìm mặt khác một viên. Ngay tại Diệp Vân thiếu chút nữa xuất thủ khoảng cách, đột nhiên nghe được Hắc Tu Thượng Nhân một tiếng gầm lên, Kiếm Ngâm chú ý, chỉ thấy cái kia đã bị chém dụng đầu lâu băng tinh yêu thú đột nhiên nhảy lên, hai cái móng vuốt sắc bén ngăn ra bay ra, hướng phía đố Kiếm Ngâm thẳng mà đến. Cùng lúc đó. Băng xương tinh long thân thể to lớn kịch liệt chấn động, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền có vô số băng tinh theo hắn trên người rớt xuống, qua trong giây lát giải đầy trên đất. Đỗ Kiếm Ngâm nghe được hất tu thượng nhân nhắc nhở, thân thể đột nhiên phóng lên trời, nhưng mà như trước chậm, trong đó một cái băng tinh móng đuốc sắc bén đánh vào hắn bắp chân trái bên trên, đột nhiên bạo tạc nổ tung. Đỗ Kiếm Ngâm chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản băng Hàn ý đột nhiên tràn vào thân thể, đưa hắn chân trái lập tức đóng băng. Hắn rơi thẳng xuống a, sau đó vươn tay vỗ, trên chân trái băng tinh bị hắn cứng rắn vỡ, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phục lên mà ra. Đỗ Kiếm Ngâm khoanh chân mà ngồi, thân thể lạnh run. Hắn an vị ở thần vận chu quả bên cạnh, nhưng không cách nào ngăn lấy. Giờ phút này thân thể, nếu không phải vận công ngăn cản băng hàn, chỉ sợ đã bị đóng băng bắt đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia rơi xuống trên đất băng tinh băng xương tinh long thân thể phát sinh biến hóa, một đầu toàn thân xanh thảm băng xương tinh long xuất hiện, thân thể chỉ có lúc trước một phần hai mươi lớn nhỏ, thoạt nhìn cũng liền giống như một đầu băng sói giống như, không đến cao nửa trượng. Nhưng mà trên người nó phát ra khí thế so với lên lúc trước đến còn cường đại hơn, mơ hồ có đột phá nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong dấu hiệu, tựa hồ có thể so với nguyên anh cảnh lục trọng. Phải biết rằng tại đây mảnh tràn đầy băng linh khí băng vực ở bên trong, băng xương tinh long thực lực vốn là có chỗ tăng thêm, giờ phút này nó thực lực đột phá nửa trụ, nhìn xem tầm thường, kỳ thật so với lúc trước đến nhưng là mạnh gấp đôi có thừa. Phiên bản thu nhỏ băng xương tinh long lạnh lùng nhìn xem Hát Tu Thượng Nhân, băng quang mang ẩn chứa sắc ý. Hát Tu Thượng Nhân trợn mắt há hốc mồm, lập tức sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, thân hình nhanh lùi lại, rơi vào đố kiếm ngâm bên cạnh. Đố kiếm ngâm nhưng là sắc mặt trắng bệnh, lạnh run, huyền công lặng yên vận, ngăn cản băng Hàn. Chính là trốn ở một bên Diệp Vân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được liền nhảy ra đi. Cái kia nghị đến băng xương tinh long có thể lại trùng sinh, hơn nữa thực lực càng thêm mạnh mẽ. Xem ra muốn đạt được này cái thần vận chút quả, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Hát tu thượng nhân sắc mặt nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào là mới tốt. Hắn chỉ hận cái mảnh này thiên địa lại có huyền nào cấm chế, đem tu vi của hắn cưỡng ép hấp chế ở nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nếu là có thể bung ra một ít đạt được lục trọng, như vậy trước mắt cái này đầu băng xương tinh long mạnh hơn cũng không có cách nào có thể dung chuyển hắn, một đao chém xuống liền có thể đủ đem nó chém bỡ. Tốt số sinh, lại có thể như thế giàu hoa. Hát Tu Thượng Nhân trong tay đen như mực, trường đao có chút du lên, cuồng bạo đao mang vang vàng mà đi, đem trước người băng linh khí hế quét là sạch. Băng xương Tinh Long gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, cái kia vốn chỉ là băng tinh trong con ngươi lại xuất hiện một đạo hận ý, lập tức càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Người, nhân loại, các ngươi chọc giận ta, Băng xương Tinh Long rõ ràng miệng phun tiếng người, miễn cưỡng nói ra. Hát Tu Thượng Nhân ngây ngẩn cả người, trốn ở một bên Diệp Vân cũng ngây ngẩn cả người, mà ngay cả ở Diệp Vân sâu trong linh hồn ẩn nấp kiếm đạo lao tổ cũng ngây ngẩn cả người. Trước mắt cũng không phải là Băng xương Tinh Long, chẳng qua Băng xương Tinh Long một đạo hư ảnh hư ảnh làm sao lại nói chuyện nếu như là băng xương tinh long lúc này miệng phun tiếng người tự nhiên không ngạc nhiên cũng là bình thường nhưng mà đây là một đạo hư ảnh căn bản không có linh trí của mình làm sao có thể đủ nói chuyện hắc tu thượng nhân trong mắt đều là khó có thể tin một đầu băng xương tinh long hư ảnh có thể lại nói chuyện điều này đại biểu lấy cái gì hắn trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao sững sờ ở tại chỗ băng xương tinh long hư ảnh rõ ràng lưng tụ ra rồi linh trí điều này sao có thể kiếm đạo lao tổ thanh âm ở diệp vân trong đầu vang lên tràn đầy khiếp sợ diệp vân đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi trong nội tâm hỏi. Trong truyền thuyết có loại tình huống này phát sinh sao? Một đầu thần thú hư ảnh rõ ràng ngưng tụ ra thuộc về linh trí của mình. Kiếm đạo lao tổ kinh ngạc trả lời, cũng là không phải nói nhất định không có. Trong truyền thuyết thần thú đều có thể thân hóa ngàn vạn. Cái này ngàn vạn hóa thân đều có linh trí của mình, có thể tự mình tu luyện. Thần thú thường xuyên sẽ bản thể dốc lòng tu luyện, mà để cho phân thân trên thế gian di chuyển, tìm kiếm thiên tài địa bảo đồng thời cũng tăng lên tu vi. Đợi đến lúc ngày sau bổn tôn tỉnh lại liền một lần hành động đem phân thân thu hồi, tu vi tăng nhiều. Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là đây là thần thú bổn tôn biến thành phân thân a, cũng không phải hư ảnh. Kiếm đạo lao tổ trả lời. Đúng là như thế, hư ảnh là cái gì? Chẳng qua một đạo bóng dáng, bóng dáng làm sao có thể đủ ngưng tụ ra linh trí đến? Đây quả thực không cách nào giải thích, căn bản nói không thông a. Diệp Vân thở sâu, trong nội tâm trả lời, nếu là như vậy mà nói, cái này Băng Xương Tinh Long thực lực xa xa vượt quá tưởng tượng a, có lẽ căn bản không thể so với chính thức Thần Long đến yếu, hoặc là có cái gì hắn bí pháp của hắn có thể làm cho hư ảnh ngưng tụ linh trí. Kiếm đạo lao tổ đống nhiên la hoảng lên, không không không. Cái này Băng Xương Tinh Long hư ảnh sở dĩ ngưng tụ linh trí, có lẽ cùng Băng Xương Tinh Long không có quan hệ, mà là nơi đây Thánh nhân thi triển đại thần thông đem băng xương tinh long hư ảnh luyện hóa thật thể, nương tụ linh trí. Diệp vân trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì dạng thần thông? Không khỏi cũng quá nghe dợn cả người rồi a tu vi như thế, cảnh giới như thế đã không thể dùng lẽ thường đến độ lượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng a. Kiếm Minh, đây là thánh nhân bí tàng sao? Có phải hay không là một cái nào đó tiên nhân lưu lại bí tàng a? Thiên nhân bí tàng, kiếm đạo lao tổ cũng là khẽ giật mình, lập tức nói, cái kia không có khả năng. Tiên nhân bực nào tu vi, bọn hắn hàng lâm cái này thế giới đều khiến cho chấn động, thiên địa bất ổn, không có khả năng thời gian dài lưu ở nơi đây chớ nói chi là có thể bố trí một tòa bí tàng như vậy chỗ này bí tàng chủ nhân tu vi đã đến khó có thể tin tình trạng có lẽ là thánh nhân đỉnh phong diệp vân thở sâu trầm rãi nói ra ta hiện tại rất là yếu kỳ cùng hắc tu thượng nhân làm sao có thể đủ cùng băng xương tinh long đạo này hư ảnh chiến đấu tu vi của hắn bị áp chế ở nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà băng xương tinh long hư ảnh hiển nhiên đã siêu việt có thể so với nguyên anh cảnh lục trọng hơn nữa nơi đây chính là hàn băng chi vực làm sao có thể đủ đối kháng kiếm đạo lao tổ bỗng nhiên có phần hưng phấn thấp giọng quát nói diệp vân khẽ giật mình lập tức trên mặt toát ra mỉm cười Hát Tu Thượng Nhân muốn rời khỏi nhưng là không làm được. Băng xương Tinh Long không có khả năng để cho hắn rời đi. Mà Đỗ Kiếm ngâm giờ phút này băng hàn nhập vào cơ thể đã cơ bản mất đi sức chiến đấu. Như vậy Hát Tu Thượng Nhân nhất định xuất ra cuối cùng thần thông, nếu không rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Kể từ đó cơ hội của chúng ta không phải càng lớn. Đúng vậy, chính là như thế. Kiếm Đạo lao tổ thấp giọng cười nói. Mà giờ khắc này Hát Tu Thượng Nhân cảm nhận được bàng bạc sát ý, giống như thực chất bình thường vào tới, chỉ cần hắn có xào động, cái kia băng bạc sát ý chỉ sợ sẽ dung hợp ở tuyệt sắt mang công tới. Không thể tưởng được cái này bí tàng lại có thể như thế hung hiểm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 cùng lập trường buồn trạm không quan hệ đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưới trang đầu tiểu thuyết đọc lưới vĩnh cửu địa chỉ vé đốt vé đốt vé đốt đi hảo thừa cạn nét còn gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưới ôn dị tật rẻ sạt vé quy 1 chương 612, chu quả tới tay thiêu đốt thọ nguyên diệp vân để ở trong mắt kinh sợ tại trong lòng thiêu đốt thọ nguyên thần thông kỳ thật cũng không hiếm thấy nhưng mà loại này thần thông mỗi một lần thi triển đều cần thọ nguyên chi lực mà mỗi một lần giảm ít nhất đều muốn mấy chục năm hoặc là trăm năm thọ nguyên, một lần tiêu đốt tuy nhiên có thể thi triển ra tuyệt cường chi lực, nhưng mà thọ nguyên tiêu hao nhưng là rất khó bổ sung trở về. cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bình thường sẽ không thi triển loại này thần thông. hắn tu thượng nhân khí thế bề ngoài, tóc đen biến thành sám trắng, nhưng là tiêu đốt trọn vẹn trăm năm thọ nguyên chi lực. tuy nói hắn tu vi đã đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, thọ nguyên chạy dài, nhưng mà lại chạy dài cũng chịu không được như thế tiêu hao. nếu như là nhiều đến mấy lần, cái tiêu trực tiếp liền bỏ mình linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. đây là thần thông gì? Thoạt nhìn tiêu hao thọ nguyên rất nhiều giảm ít nhất trăm năm trở lên. Đúng vậy, chỉ có trăm năm trở lên Thọ Nguyên Tiêu Hao đánh ra thần thông mới có thể cùng Băng Xương Tinh Long hư ảnh một trận chiến, bằng không mà nói, tuyệt đối là bị xé nứt kết cục." Kiếm Đạo lao tổ trầm giọng nói. Diệp Vân trong nội tâm không khỏi có chút tối tự may mắn mừng, nếu không phải có Hắc Tu thượng nhân cùng đấu kiếm lâm, hắn tất nhiên sẽ liều chết đi ngắt lấy thần vận chú quả, lấy Băng Xương Tinh Long biểu hiện ra đến lực lượng, hắn không có nửa phần hy vọng còn sống trở về. Vào thời khắc này, Hắc Tu thượng nhân vậy có chút ít còn xuống thân thể đột nhiên thẳng bắt đầu, nguyên bản không thịnh vượng khí thế cũng khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Hát Tu Thượng Nhân thân thể rõ ràng bắt đầu bành trướng, thay đổi càng phát ra cao lớn. Chẳng qua một lát công phu, rõ ràng chọn vẹn hai trượng cao, phản phất cự nhân. Nguyệt xúc, vậy mà bước bách đến ta thi triển tiêu hao thọ nguyên thần thông, hôm nay liền đem ngươi chém giết nghìn lần cũng không đạt tới bằng tâm trạng của ta tiểu hận. Hát Tu Thượng Nhân một bước lùi ra, tay phải để không nắm thành quyền. Hư không thần quyền. Hát Tu Thượng Nhân khẽ quát một tiếng, hắn nắm tay phải chậm rãi đánh ra, nhưng có tiếng sấm nổ mạnh. Trong khoảnh khắc, bốn phía không khí phát ra ba ba thanh âm, dường như bị quyền kình đánh sập đến được bình thường. Thưa không có chút chấn động, tựa như muốn nổ tung ra. Toàn thân xanh thảm băng xương tinh long hư ảnh có chút run lên, lơ lửng trên không trung, băng tinh biến thành hai con ngươi không buồn không vui, đồng nhiên bắn ra hai đạo băng quang, trên không trung giao hội, hóa thành một đoàn mênh mông băng quang hướng phía hư không thần quyền nhanh chóng bắn mà đi. Thần quyền vô địch, hư không chấn động. Băng quang xanh thảm, phong ấn thiên địa. Hai đạo công kích lập tức trên không trung chạm vào nhau, chỉ nghe được một tiếng bạo tiếng vang, trong hư không rõ ràng xuất hiện một tia rạn nứt, tựa hồ không gian muốn phá toái bộ dạng. Băng quang mãnh liệt bắn, màu lam quang ảnh đem bốn phía phủ thêm một mảnh xanh thảm, Hắc tu thượng nhân sắc mặt thoạt nhìn màu lam phát xanh, cực kỳ quỷ dị. Quang ảnh tản đi, Hát Tu Thượng Nhân ngưng đứng hư không, mà băng xương tinh long đồng dạng đứng ở hư không tròn, chẳng qua lui về sau nửa trượng. Tốt xuất sinh, lại có như thế lực lượng, ta xem ngươi có thể tiếp ta mấy quyền. Hát Tu Thượng Nhân có phần kinh ngạc, chậm ép lên một bước, hai đấm quang ảnh mánh liệt bắn, bàn tay lẫn nhau nắm, đánh ra càng mạnh hơn nữa một quyền. Hát Tu Thượng Nhân không dám có chỉ hoán chút nào, thiêu đốt thọ nguyên lấy được lực lượng cũng không vĩnh cửu tồn tại, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiêu tán, hắn giờ phút này thiêu đốt trăm năm thọ nguyên, tối đa cũng là có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Nếu không phải có thể ở một nén nhang bên trong đem băng xương tinh long hư ảnh đánh sập, như vậy tiểu đợi đến bị xúc sinh này cứng rắn đóng băng, sẽ rách. Một quyền này so với bên trên một quyền đến lại càng mạnh ra hai phần, một quyền đánh ra không khí phát ra phanh phanh tiếng nổ mạnh, khí lưu cuốn ngược mà đi, thần quyền phía trước bị đánh thành chân không, không có bất kỳ linh khí tồn tại. Hư không bên trên xuất hiện lần nữa rồi giãn nứt, vẫn mạnh giống như là mạng nhện rậm rạp chẳng trị, mặc dù chỉ là trong tích tắc sau liền tự động chữa trị, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra Hắc tu thượng nhân một quyền này uy lực. Băng xương tinh long hư ảnh cũng không có toát ra nửa điểm hỏa sợ, nó ngưng đứng hư không, miệng lớn một mảnh, lại chứng kiến một đoàn màu lam băng quang xuất hiện, hóa thành một cây dài nhỏ băng thương. Băng xương tinh long hư ảnh đột nhiên khẽ hấp, đem dài nhỏ băng thương hút vào trong miệng, sau đó đột nhiên phun ra, băng thương hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Hát Tu Thượng Nhân, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt tình trạng. Vừa rời đi băng xương tinh long hư ảnh miệng lớn, cũng đã xuất hiện ở Hát Tu Thượng Nhân trước người chưa đủ một trượng địa phương, dường như xuyên qua không gian, trực tiếp tới. Tu Thượng Nhân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, hư không thần quyền không có do dự chút nào, vừa đánh vào băng thương phía trên. Hiu! Băng thương đâm vào hư không thần quyền bên trên, rõ ràng không có nước vỡ, mà là mũi nhọn rồi thần quyền hướng phía Hắc Tu thượng nhân xung lại. Bất quá, băng thương ở thần quyền quyền kình tinh thông vào, lại thay đổi chậm chạp rất nhiều, mỗi tiến lên một phần liền sẽ tiêu hao một ít, thay đổi ngắn một phần. Ngắn ngủn một trượng khoảng cách, lại phản phất là danh trời. Mặc kệ băng thương như thế nào mạnh mẽ, nhưng không cách nào thoát ly thần quyền quyền kình, ở khoảng cách Hắc Tu thượng nhân năm đấm không đến tam cấp địa phương, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu tan sạch, hóa thành hư vô. Bất quá, một quyền này lực lượng cũng hầu như tiêu hao hơn nữa, tuy nhiên như trước đánh ra ngoài, lại bị băng xương tinh long có chút nâng lên móng vuốt vỗ, quyền kinh liên lệch sang một bên, đánh vào vùng núi bên trên, tóe lên vô số băng tinh. Thứ hai quyền còn không có có thể làm gì được rồi băng xương tinh long. Hắc tu thượng nhân sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng, trăm năm thọ nguyên lấy được lực lượng sát thực khổng lồ, nhưng lại chỉ có thể đủ kiên trì thời gian một nén nhang. Nếu là như vậy cùng băng xương tinh long hư ảnh rằng có nhau, đẳng cấp một nén nhang về sau, như vậy cũng chỉ có thể nền cổ chịu chết, đảm nhiệm nó sâu xé rồi. Hắc tu thượng nhân lạnh lùng nhìn chầm chầm vào băng xương tinh long, trong lòng có chút do dự. Nhưng mà đem hắn nhìn đến cái kia miếng đỏ tươi thần vận quả, Không khỏi thở sâu, trong mắt hiện lên một mảnh kiên quyết. Trong khoảnh khắc, khí thế của hắn trong lúc đó lần nữa tăng lên, uy áp phô thiên cái địa, bao phủ khắp nơi. Chẳng qua, trên đầu của hắn cái kia xám trắng tóc tựa hồ vừa liếc một ít. Trong giây mắt này, hắn rõ ràng lại một lần thiêu đốt 50 năm thọ nguyên. Hắc tu thượng nhân nguyên bản cũng chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ nguyên, giờ phút này thiêu đốt mất 150 năm, nếu như là vẫn không thể đủ đem băng xương tinh long chém giết, lấy đi thần vận châu quả, hơn nữa tiến vào tầng thứ 5 lần nữa đến một ít bảo vật mà nói, cái kia sẽ thua lỗ lớn giờ khắc này, Hát Tu Thượng Nhân hoàn toàn đem cùng Tam Đại Thế lực ước định bảo vật trước lấy ra, sau đó dựa theo tỷ lệ phân phối hiệp nghị cho ném ra sau đầu. Nếu như là đem băng xương tinh long hư ảnh chém giết, như vậy ngắt lấy thần vận chu quả sau liền trực tiếp bước mạnh mẽ linh hồn chi lực, sau đó thẳng vào phù đồ băng tháp tầng thứ 5, tìm kiếm thiên tài địa bảo, sau đó chữa trị thọ nguyên, thậm chí trùng kích địa thiên cảnh. Vậy phần đấu kiếm ngâm giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn không trọng yếu. Tuy nhiên người đệ tử này tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất, nếu là có thể rất tốt lợi dụng tất nhiên sẽ làm vẹn vang Huyền Nguyên Tông, thậm chí để cho Huyền Nguyên Tông đứng ở cùng Tam Đại Thế lực sánh vai vị trí. Bất quá. Hiện tại ai còn lo lắng những thứ này, lại sở hữu cái gì có thể đủ so với bên trên bản thân tu vi tăng lên đến trọng yếu đây. Hỗn hổ còn có cái kia tiêu hao hết 150 năm phàm nguyên. Anh ra pháp sinh, Huyền Nguyên chạy ngược. Hắc tu thượng nhân bước ra một bước, đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện một cái tiểu nhân, cùng hắn tướng mạo độc nhất vô nhị, đúng là Hàn Nguyên Anh. Mà cái này Nguyên Anh trong, nhưng có một cố đen như mực chân nguyên đột nhiên lao ra, sau đó rót vào Hắc tu thượng nhân tiên linh trong. Thưa không thần quyền. Đồng dạng chiêu pháp xuất hiện lần nữa. Chẳng qua, lúc này đây vi lực so với hai lần trước cường đại hơn rồi gấp mấy lần, uy thế ngợp trời. Thần quyền vô địch đem chọn cái hư không đều tựa hồ muốn đánh bạo liệt như sơn như nhạc quyền kình bay thẳng mà đi ngày giao động địa chấn đây là tuyệt sát một quyền là không thể tưởng tượng nổi một quyền một quyền này là hắc tu thượng nhân tất cả lực lượng ngưng tụ một quyền chính là thiên vận tử bọn người ở tại lần này muốn tiếp được một quyền này cũng tuyệt không đơn giản giống như băng sói loại lớn nhỏ băng xương tinh long lui về sau rồi hai bước tựa hồ cảm nhận được chính thức nguy hiểm đương nhiên băng xương tinh long bay thẳng mà đi trên không trung đột nhiên co rụt lại nguyên bản cao nửa trượng thân thể lúc này nương súc tứ chi ôm thành một đoàn đoàn kết hóa thành một cái băng cầu Vô số băng quang bắn ra bốn phía ra, bay nhanh xoay tròn. Băng cầu hướng phía hư không thần quyền đột nhiên va chạm mà đi, lại muốn cứng đối cứng tiếp một quyền này. Hát tu thượng nhân hiện nhiên không nghĩ tới băng xương tinh long lại dám lấy thân thể cứng rắn tiếp một quyền này, nhưng thật ra có phần ra ngoài ý định. Bất quá chợt khoe miệng của hắn hiện lên một vòng cười nhạo, cái này thiêu đốt thọ nguyên, lấy nguyên anh chi lực ngưng tụ một quyền. Như thế nào băng xương tinh long một đạo hư ảnh có thể ngăn cản? Mặc dù đạo này hư ảnh thực lực có thể so với nguyên anh cảnh lục trọng sơ kỳ, cũng đừng nghĩ ngăn trở một quyền này. Băng cầu lấp lánh, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần quyển vô địch, khí thế rộng rãi, kình khí dội lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, băng cầu cùng thần quyển trên không trung cuối cùng chạm vào nhau, cuồn bạo khí kình trong chốc lát muốn nổ tung lên, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Thiên địa rung động, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có phần lay động, ở hai đạo công kích trung ương, hư không cuối cùng xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ hơn 10 trượng lớn lên to lớn vết rách, chính là không gian tự động chữa trị cũng không kịp đem vết rách tu bổ. Răng rắc. Một chỗ không gian dường như tinh phiến chì loại rơi xuống, trên không trung có chút rung động, lập tức hóa thành một mảnh quang ảnh, tiêu tán không còn. Không gian nứt vỡ, điều này cần bực nào lực lượng Một quyền qua đi, không có một ngọn cỏ. Toàn bộ thiên địa đều hành động chấn động. Nếu như là một quyền này đánh vào băng sơn bên trên, chỉ sợ băng sơn đều muốn bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Băng xương tinh long biến thành băng cầu tức thì bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, trên không trung thật vất vả đứng lại thân thể, lại phát hiện tứ chi cùng cái đuôi đều cơ hồ được gãy, lung lay sắp đổ. Hát tu thượng nhân cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc xám trắng, khí tức trong lúc đó về vải xuống dưới, dưới chân hắn mềm nũn, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nào trên đất. Một quyền này tiêu hao hầu như sở hữu chân khí, trọn vẹn tiêu đốt 150 năm quả nguyên, ngay cả trong nguyên anh pháp lực cũng vận dụng, cơ hồ là vận dụng tất cả lực lượng, mới đánh ra cái này tuyệt sát một quyền. Nhưng mà, coi như là như thế một quyền, thực sự không có đem Băng xương tinh long hư ảnh cho triệt để đánh cho mạnh vỡ, còn thừa lại một cái thân hình trên không trung lơ lửng, nửa đoạn cái đuôi bỗng nhiên đứt gãy, từ không trung rất xuống. Băng xương tinh long cảm nhận được vô cùng hoảng sợ, cũng không dám nữa tiến lên, mà hắc tu thượng nhân chân khí trong cơ thể cũng tận số hao hết, không có tái chiến chi lực. Lửa bại câu thương Diệp Vân để ở trong mắt mừng rỡ trong lòng quá đỗi liền muốn đi ra đến đây ngắt lấy thần vận chu quả đột nhiên lại chứng kiến đố Kiếm Ngâm vươn người đứng dậy nguyên bản trắng bệch sắc mặt khôi phục rất nhiều tầm mắt rơi vào thần vận chu quả bên trên tràn đầy cuồn hỉ Kiếm Ngâm đem chu quả ngắt lấy tới đây Vi sư nhìn xem Hát Tu Thượng nhân tầm mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra hắn cũng không phải sợ đố Kiếm Ngâm ngắt lấy thần vận chu quả sau một mình ly khai dù sao đố Kiếm Ngâm dùng kiếm đạo thể nếu như là ly khai liền sẽ bị kiếm đạo chém giết chọn đời không được luân hồi Đỗ Kiếm Ngâm mỉm cười nói sư tôn cái này thần vận chu quả cũng không có gì để mắt, không bằng để cho đệ tử phục dụng, tăng lên linh hồn chi lực, liền có thể rất nhanh tốc độ trùng kích đến kim đan cảnh đỉnh phong, thậm chí nguyên anh cảnh nhất trọng. nói như vậy, ta lại đến hiểu được tâm kiếm hợp nhất mà nói, liền có thể đủ ngoài sáng đại huyền nguyên tông. hắc tu thượng nhân khẽ giật mình, đầy mặt vẻ giận dữ, ngươi dùng kiếm đạo thể, cái này thần vận chu quả chính là cần giao cho ta, mang về huyền nguyên tông luyện chế thành năng dược, giờ phút này lại muốn độc chiếm, không sợ kiếm đạo chém chết linh hồn của ngươi sao? đố kiếm ngâm cười ha ha, nói, ta tu chính là kiếm đạo, cực hạn kiếm đạo, mạnh mẽ kiếm đạo. Ta đã linh ngộ kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa ở trong thiên thứ nhất nhân kiếm hợp nhất, một khi hiểu được tâm kiếm hợp nhất, ta chính là kiếm đạo, chẳng lẽ còn có thể chém giết chính mình. Hát Tu thượng nhân xứng sờ ở tại chỗ, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem đố kiếm âm, dùng kiếm đạo thì chẳng lẽ có thể như thế giải thích. Chẳng lẽ kiếm đạo thật sự sẽ không đưa hắn chém giết? Điều này sao có thể? Chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tuy là đố gia đệ tử, nhưng là thượng cổ kiếm ý chuyển thế mà sinh, nếu không ta làm sao có thể đủ ở tuổi còn trẻ như vậy hiểu được kiếm đạo? Ta chính là kiếm ý, kiếm ý chính là ta, kiếm ý như kiếm đạo, thì như thế nào có thể chạm ta? Đỗ Kiếm Ngâm mặt lộ vẻ tự mãn, cười to liên tục. Nói qua, Đỗ Kiếm Ngâm tầm mắt đảo qua cái kia miếng đỏ tươi rớt át thần vận chủ quả, nói: Sư tôn ngươi chân khí tiêu hao thật lớn, hầu như không có tái chiến chi lực. Bất quá lấy lao nhân gia người tu vi chỉ sợ dùng không được bao lâu liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Không bằng ngươi lấy thiên đạo thể, sẽ không truy cứu ta độc chiếm thần vận chủ quả. Ta đây liền cân nhắc buông thang ngươi. Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt lạnh lẽo, tức giận quát lên: Ngươi nghĩ thí sư? Thật to gan! Đỗ Kiếm Ngâm tay phải nhẹ nhàng du lên, chui kia trắng trưởng kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay trong, làm cho người kinh ngạc là. Chôi này nguyên bản đã che kín vết rách trường kiếm, giờ phút này cái kia vết rách đã thay đổi vô cùng nhạt, hầu như nhìn không ra, như thế ngắn như vậy công phu, rõ ràng đã chữa trị đến kết quả như vậy. Kiếm này chính là trời sinh mà thành, từ nhỏ làm bạn ta lớn lên, cũng là bởi vì nó nguyên nhân ta mới có thể rất sớm thời điểm liền hiểu được kiếm ý kiếm này chính là lấy kiếm ý ôn dưỡng, uy lực bất phàm. Sư tôn nếu như ngươi không nổi thể mà nói, chỉ sợ nó sẽ không đồng ý. Hát Tu thượng nhân sắc mặt lạnh như băng, chẳng bệnh, hắn làm sao thậm chí nghĩ không đến đố kiếm ngâm có thể lại như thế tàn nhẫn, trong lòng hắn chỉ có tu vi, chỉ có kiếm đạo, căn bản không có mặt khác Hắc tu thượng nhân cực kỳ hối hận, Đố Kiếm Ngâm loại người này làm sao có thể khống chế? Chính là nhất thời bị ngươi khống chế, ngày sau tu vi đi lên về sau cũng tất nhiên sẽ phản loạn, đem ngươi chém giết. Hảo, hảo, hảo, ta Hắc tu tìm một cái đệ tử giỏi, sắp phạt quyết đoán, lục thân không nhận, Huyền Nguyên Tông ở trong tay của ngươi, tất nhiên có thể phát dương quang đại, uy trấn đại thần. Hắc tu thượng nhân giận quá thành cười, ánh mắt của hắn như đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đố Kiếm Ngâm, trọn vẹn qua hồi lâu, nói: "Ta Hắc tu hôm nay lấy thiên đạo thể, ngày sau hoàn toàn không cho bất kỳ thủ đoạn nào truy cứu Đố Kiếm Ngâm hôm nay tư hái thần vận chu quả sự tình, nếu như làm trái lần này thể, Trời chu đất diệt. Đố Kiếm ngâm cười ha ha, nói, "Như thế rất tốt, sư tôn quả nhiên tức thời, đệ tử kính nể không thôi." Hắn vẻ mặt tươi cười, trường kiếm trong tay chợt lóe lên, thu nhập trong cơ thể, lấy kiếm ý tiếp tục cuốn dưỡng. Đố Kiếm ngâm mắt nhìn hát Tu thượng nhân, lại nhìn mắt thần vận chú quả, đột nhiên có phần do dự. Hát Tu thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, chớ nhìn hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy nhược, ai biết hay không còn có tuyệt sát thần thông chờ lại mình. Bất quá, nếu như là thời gian kéo qua được lâu, một khi Hắc Tu thượng nhân tu vi hơi khôi phục một ít, vậy phiền phải lớn rồi. Đấu Kiếm Ngâm nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, liền muốn hướng phía Thần Vận Chu quả đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo băng quang đống nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, băng quang giống như là phi đao ở Thần Vận Chu quả phía dưới cắt qua, mang theo đỏ tươi trái cây biến mất không thấy gì nữa. Đố Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân khẽ giật mình, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến có thể lại xuất hiện một màn này, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía nơi xa băng xương tinh long. Nhưng mà băng xương tinh long như trước lơ lửng ở không trung, đồng dạng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lập tức hóa thành ngập trời tức giận. Thần Vận Chu quả hiển nhiên không phải nó lấy, cái kia băng khâu đằng sau có người. Hát tu thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ, thân niệm rất mạnh. Diệp Vận xuất hiện ở tay khoảnh khắc liền tiết lộ khí tức, lập tức bị hắn phát hiện. đố Kiếm Ngâm trên mặt tức giận thoáng hiện, trong tay trắng đoan trưởng kiếm thình lình xuất hiện, mang theo một đạo kiếm quang bắn thẳng đến thần vận chu quả đằng sau bàng câu. Hạt hờ hờ a a a. Thời mở tiếng cười phóng lên trời, lập tức chỉ thấy thân ảnh lói lên, tránh thoát kiếm quang công kích. Diệp Vận ngưng đứng hư không. Diệp Vân là ngươi. Đỗ Kiếm Ngâm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn cùng với Diệp Vận quen biết đã lâu, cũng nhiều lần giao thủ ở lạc lối cốc ở trong diệp vân nuốt lôi mục hấp thu lôi đình áo nghĩa hẳn giống khiến cho tu vi siêu việt đấu kiếm ngâm vì thế đấu kiếm ngâm cùng diệp vân nước định ngày sau tiến về trước thần tu cung một trận chiến không nghĩ tới hiểu được nhân kiếm hợp nhất về sau còn không có đi thần tu cung cũng đang chỗ này bí tàng bên trong gặp nhau dĩ vãng giao thủ đều là lấy diệp vân thắng được đấu kiếm ngâm tuy nhiên tiên phú dị bẩm lại không có cách nào ở diệp vân trong tay thắng một chiêu nửa thức một mực vẫn lấy làm tiếc giờ phút này gặp nhau diệp vân rõ ràng đưa bọn chúng đánh chết làm công thần vận chu quả cho chúng đi không khỏi trong cơn giận dữ đấu kiếm ngâm đã lâu không gặp. Không thể tưởng được tu vi của ngươi rõ ràng đột phá đến loại tình trạng này, thật là khiến người kinh ngạc đây. Diệp Vân vừa cười vừa nói, tâm mắt lại không ngừng lóe quét, thần niệm bao trùm cả toàn núi đỉnh, muốn tìm được đi thông tầng thứ năm thông đạo. Một cái đô kiếm ngâm hắn tự nhiên không sợ, một cái cơ hồ bị đánh nát chỉ còn lại có thân hình băng xương tinh long hư ảnh hắn cũng không sợ. Nhưng mà Hát Tu Thượng Nhân dù sao cũng là Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong Lão Tổ, một khi hắn tu vi hơi khôi phục một ít, quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu thần thông. Nếu như là thời gian kéo được lâu một chút, chỉ sợ muốn đi đều khó có khả năng. Diệp Vân, đem thần vận chu quả giao ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đố kiếm ngâm hiểu được nhân kiếm hợp nhất tin tưởng bảo đảm cái này thần vận chu quả ta có trọng dụng nếu như là hôm nay ngươi tán thành bung tay ta diệp vân liền thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngày sau tất nhiên gấp 10 lần báo đáp diệp vân vừa cười vừa nói thần vận chu quả đến trong tay của hắn lại làm sao có thể đưa ra ngoài đây là trị liệu tô linh bảo vận trừ phi đã muốn hắn cái này mệnh bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không giao ra đi nhân tình ngươi diệp vân nhân tình có thể đáng được mấy cái tiền còn gấp 10 lần báo đáp cũng không sợ gió núi lớn thổi rơi xuống hàm răng đấu kiếm ngâm trường kiếm trong tay khẽ rung lên kiếm quang lưu chuyển khoảnh khắc ngưng tụ đấu kiếm ngâm. Ngươi có kiếm đạo của ngươi, ta cũng có kiếm đạo của ta, ngươi không làm gì được ta. Đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước, ngày sau gặp lại." Diệp Vân cười lớn một tiếng, thân hình thời gian lập loè tựa hồ muốn hướng phía dưới núi phóng đi. Đố kiếm ngâm cười lạnh một tiếng, nói, "Lúc này muốn đi, có phải hay không hơi trễ rồi?" Kiếm quang khoảnh khắc bay ra, bắn thẳng đến Diệp Vân thân ảnh, phong tỏa xuống núi thông đạo. Nhưng mà, trước hắn kiếm quang bay ra khoảnh khắc trong nội tâm bỗng nhiên lộ bộ một chút, thẩm không tốt. Lại chứng kiến Diệp Vân cái kia nguyên bản muốn bay lướt xuống sơn thân ảnh bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía thần vận chu quả phía trên hư không phóng đi. Hắn phải đi, ngăn lại hắn. Hát Tu Thượng Nhân gầm lên một tiếng, trong tay nhất đạo tinh mang hiện lên, bắn về phía hư không. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng băng xương tinh long hư ảnh cũng là gào thét liên tục, há mồm phun ra một đạo băng quang, bắn về phía Diệp Vân. Đố Kiếm Ngâm phát ra kiếm quang trên không trung vừa chuyển, yếu nhã mà rất nhanh vòng tới đây, chém về phía sông lên không trung Diệp Vân. Ba đạo công kích tuy có trước sau, nhưng mà bởi vì tốc độ cực nhanh, hầu như đồng thời đến. Sau đó, trước công kích của bọn hắn chuẩn xác đứng tại trong hư không Diệp Vận trên người, lại toát ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tràn đầy phẫn nộ. Lại chứng kiến không trung Diệp thân ảnh đột nhiên bị chạm chia năm bảy, tiêu tán không còn mà đổi thành một thân ảnh, lại thừa cơ xông lên không trung. Chỉ thấy trăm trượng trên bầu trời, một đạo khí lưu vòng xoáy không biết lúc nào hình thành, có chút chuyển động. Đợi đến lúc Diệp Vân thân ảnh bay đi, lập tức chui vào trong đó. Nguyên lai thần vận chu quả chính là mở ra phủ đồ băng pháp tầng thứ 5 mấu chốt, ta đi trước một bước. Diệp Vân thanh âm từ khí lưu vòng xoáy ở trong truyền đến, ở đỉnh núi văng vọng. Đỗ Kiếm Ngâm nhìn xem Diệp Vân biến mất thân ảnh, phẫn nộ đến cực hạn, râu tóc đều dựng, quần áo không gió mà bay, bay phất phới. Thân hình hắn bay vút dựng lên, hướng phía khí lưu vòng xoáy nhanh chóng bắn mà đi, trong chớp mắt cũng chui vào trong đó. Hát Tu Thượng Nhân cũng không có lựa chọn lập tức theo vào. Hắn giờ phút này thực lực không phục, chân khí hầu như tiêu hao hầu như không còn. Nếu như là tùy tiện đi theo tiến vào tầng thứ năm, một khi ngộ phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hát Tu Thượng Nhân ngẩng đầu nhìn như trước đứng ở không trung băng xương tinh long hư ảnh, không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ chính là trước điều tức chữa trị thương thế, khôi phục chân khí. Bất quá nếu như ở chỗ này điều tức mà nói, một khi xuất sinh này đánh tới, như thế nào ngăn cản? Nào biết được băng xương tinh long hư ảnh chẳng qua nhìn hắn một cái, sau đó mãnh liệt một tiếng rền vang, rõ ràng thì cứ như vậy muốn nổ tung lên, hóa thành vô số băng quang tiêu tán ở không khí trong. Một đầu đã tu luyện ra một tia linh trí đến băng xương tinh long hư ảnh, rõ ràng thì cứ như vậy tự bạo rồi hả? Hắc tu thượng nhân không khỏi khẽ giật mình, hầu như không thể tin được thấy một màn này. Lập tức, hắn vẻ mặt vui sướng, một đống linh thạch xuất hiện ở trước người, sau đó nhẹ nhàng vỗ, những linh thạch này đồng thời nứt vỡ, hóa thành một mịn, trên không trung lưu chuyển. Giờ phút này, là hắn khôi phục thực lực thời cơ tốt nhất. Mà đang ở hắc tu thượng nhân khôi phục thực lực đồng thời, Diệp Vân làm mất đi vòng xoáy ở trong đi ra, đập vào mặt chính là khó có thể tin băng hàn. So với tầng thứ tư phải mạnh mẽ gấp 10 lần băng hàn, mặc dù là hắn sơng, có chuẩn bị cũng ngăn cản không nổi như thế băng hàn. Nguyên Lai Lăng Tiên Vũ là ý tứ này, tầng thứ 5 ở trong băng hàn đã vượt qua Diệp Vân thừa nhận năng lực. Diệp Vân chau mày, hắn đứng lại bất động, trong cơ thể huyền công vận hành, đem băng hàn ý ngăn cản ở bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, không gian quang ảnh lóe lên, lại chứng kiến đố kiếm ngâm cầm trong tay màu trắng trường kiếm xuất hiện ở Diệp Vân bên trái 10 trượng chỗ, chỗ, không đợi thân ảnh của hắn hoàn toàn xuất hiện, đập vào mặt băng hàn trực tiếp đưa hắn đông cứng. Băng quang lấp lánh. Quy 1 chương 613, xâm nhập băng sương mù. Nhẹ nhàng thiên văn học giới thiệu quyển sách mục lục giá sách của tôi thêm vào kho truyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Lựa chọn màu nền, cỗ lỗ 1, cỗ lỗ 2, cỗ lỗ 3, cỗ lỗ 4, cỗ lỗ 5, cỗ lỗ 6, cỗ lỗ 7, cỗ lỗ 8, lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, phòn bì bì bì phòn bì bì phòn 1, phòn 2, phòn 3. Phồn thể trung văn cờ lật đút chuột sờ cồn. Tiên hiệp thế giới chính văn chương 613, xâm nhập băng xương ngủ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phù băng tháp tầng thứ 5 băng hàn cường đại cỡ nào? chính là hiểu được băng hệ pháp tác Diệp Vân đều trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không có có thể ngăn cản lại, như thế nào Kim đàn cảnh ngũ trọng Đố kiếm ngâm có thể chống cự. Đố kiếm ngâm lập tức bị đông lại, hóa thành băng tinh phong ấn. Diệp Vân nghiêng đầu nhìn lại, khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt vui vẻ. Đối với Đố kiếm ngâm hắn cũng không e ngại, dù là hắn tu luyện nhân kiếm hợp nhất cũng chỉ là kiếm đạo áo nghĩa một loại. Đặc biệt ở phủ Đồ băng tháp ở bên trong, băng hàn ý sẽ để cho tốc độ của người thay đổi chạm mà cái này tầng thứ năm băng hàn rất khó chống cự, chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng lão tổ tiến vào, chỉ sợ cũng là cùng Diệp Vân độc nhất vô nhị, hành động khó khăn. ba Đỗ Kiếm Ngâm thân thể quanh mình băng quang đột nhiên nói lên, sau đó nứt toà ra. Kiếm quang ở thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu khởi động, bảo vệ rồi băng hàn. Nhưng mà Đỗ Kiếm Ngâm sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, hiển nhiên kiếm quang cũng không cách nào ngăn cản hoàn toàn băng hàn ý, chỉ có thể đủ để cho hắn miễn cưỡng ngăn cản băng hàn, lại hầu như đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Diệp Vân kỳ thật cũng là như thế, thân ở như thế băng hàn trong, hắn cũng hầu như không cách nào nhúc đích, cất bước duy gian. Chẳng qua hắn đối với băng hàn thích ứng tính chất cùng chống cự tính chất mạnh hơn ra rất nhiều, chậm rãi cũng liền khôi phục một ít. Diệp Vân đem thần vận chu quả giao ra đây, ta có thể không giễu ngươi. Đố Kiếm Ngâm thân thể bốn phía kiếm quang bao hàm lực quanh, sắc mặt trắng bệnh nhưng như cũ sát ý hiện lên. Bất quá, cái này bức bộ dạng rơi vào Diệp Vân trong mắt, lại không tự chủ được cười cười, nói: "Đố Kiếm Ngâm, ngươi thân ở như thế băng hàn, xác định còn có thể một trận chiến sao?" Đố Kiếm Ngâm nghe vậy chỉ trệ, lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi quá thấp đoán được kiếm đạo áo nghĩa, ta tu thành trung cực kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, kiếm thì như thế nào sẽ ngại băng hàn đây?" Thực sự là thật lạ tức cười. Diệp Vân đung tay, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nói: "Nếu thật giống như lần này năm chắc, sao không ra tay thử một lần?" Đố Kiếm Ngâm cũng không có ra tay, hắn giờ phút này quanh thân kiếm quang bao hàm lực vành, tất cả lực lượng hầu như đều dùng để chống cự Băng Hàn, căn bản không có dư thừa lực lượng có thể ra tay chiến đấu. Bất quá, Đố Kiếm Ngâm tu luyện kiếm đạo thật phi phàm, hắn nhưng là thiên tuyển con trai, thượng cổ kiếm ý chuyển thế mà sinh, đối với kiếm đạo có đặc biệt lĩnh ngộ. Chờ một chốc một lát thích hứng Băng Hàn về sau, lại có thể phân ra một phần lực lượng. Ở Đố Kiếm Ngâm xem ra, Diệp Vân cũng là toàn lực ngăn cản Băng Hàn, đã không có sức chiến đấu, đợi đến lúc hắn kiếm quang ngưng tụ một đám, liền có thể đủ đem Diệp Vân chém giết. Diệp Vân tự nhiên không biết Kiếm Ngâm trong nội tâm suy nghĩ hắn đưa mắt nhìn lại, bốn phía trắng xóa một mạnh bằng xương ngủ, nhìn không thấy những vật khác. Diệp Vân chậm rãi đi đến, mỗi một bước đều gặp được thật lớn lực cản. Băng Hàn ý để cho hành động của hắn thay đổi chậm chạp mỗi một bước đều nỗ lực thật lớn chân khí. Mấu chốt nhất chính là hắn còn cần dùng đại lượng chân khí để chống đỡ băng Hàn, nếu như là hơi không đủ, chỉ sợ băng Hàn nhập vào cơ thể, lập tức là có thể đưa hắn đóng băng. Diệp Vân vận hành huyền công ngăn cản băng Hàn, hắn nhưng thật ra là nghĩ tùy ý băng Hàn nhập vào cơ thể, để cho Tiên Ma Chi Tâm đến hấp thu luyện hóa. Nhưng mà Tiên Ma Chi Tâm giống như có phần vấn đề, từ khi ở trong tầng thứ hai hấp thu đại lượng băng Hàn khí về sau. Rõ ràng đến bây giờ cũng không có phụng dưỡng lại ra mảy may linh lực, mặc kệ Diệp Vân như thế nào chịu hoán, không có có phản ứng chút nào. Diệp Vân cũng không lo lắng Tiên Ma Chi Tâm sẽ có biến cố gì, món bảo vật này quá mức mạnh mẽ, chính là cho tới bây giờ Diệp Vân cũng không thể đủ khống chế, cả hai quan hệ trong đó cũng không phải cùng những bảo vật khác cái loại đó luyện hóa thu hồi sau tâm thần tương liên, mà lại như có như không. Bất quá mỗi lần Diệp Vân nhận lấy thời gian nguy hiểm, Tiên Ma Chi Tâm hay vẫn là sẽ ra ngoài trợ giúp hắn ngăn cản. Diệp Vân chậm rãi về phía trước, ở phía sau hắn cách đó không xa đố kiếm ngầm trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn tự nhận là Tu Vi đã đến tuyệt cường tình trạng, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, thế hệ trẻ ở trong có thể cùng hắn một trận chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. ở lạc lôi cốc ở trong hắn còn không có triệt để hiểu được thượng cổ kiếm ý, bất quá về sau đại triệt đại ngộ, hiểu được gia nhân kiếm hợp nhất, thực lực tăng nhiều. Dù là giờ phút này hắn chẳng qua Kim Đan cảnh ngũ trọng, nhưng lại có thể cùng Nguyên Anh cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng lão tổ một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Hát tu thượng nhân chính là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tổ bị áp chế thành Nguyên Anh cảnh ngũ trọng Tu Vi, nếu như là bình thường Nguyên Anh cảnh ngũ trọng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng được rồi Kiếm âm Thế nhưng là. Mặc dù Đố Kiếm ngâm hiểu được Nhân Kiếm Hợp Nhất Kiếm Đạo cuối cùng áo nghĩa ban đầu quyển sách, mặc dù hắn có kiếm quang hộ thể, nhưng mà đối mặt phù đồ băng tháp tầng thứ 5 ở trong băng hàn ý, nhưng vẫn là chưa có thực lực tham dự, kiếm quang có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn, lại hầu như đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà Đố Kiếm ngâm lại chứng kiến Diệp Vân chậm rãi hướng phía băng xương mù ở chỗ sâu trong đi về phía trước, cái kia trắng xóa một mảnh băng xương mù trong tự nhiên sẽ có bảo vật tồn tại, cái kia một quả thần vận chu quả đã bị Diệp Vân cất đi, nếu như là băng trong sương mù bảo bối cũng bị Diệp Vân lấy đi mà nói, vậy như thế nào có thể chịu được được? Đố Kiếm Ngâm nhíu mày, hắn thở sâu, chân khí trong cơ thể trào lên. Kiếm khí ngang nhiên. Lập tức, hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt rực khoát, một bước bước ra. Màu trắng băng sương mù lập tức dùng để đưa hắn bao phủ, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền lại đem hắn đóng băng bắt đầu. Nhìn từ điểm này, Đỗ Kiếm Ngâm cùng Diệp Vân đối với băng hàn ý ngăn cản, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, Đỗ Kiếm Ngâm dù sao chính là thượng cổ kiếm ý chuyển thế mà sinh, trong tay chuôi kia trắng đoản trưởng kiếm lại càng thần kỳ vật, nhẹ nhàng run lên phía dưới, băng tinh nứt vỡ, một lần nữa hóa thành băng xương mù tràn ngập ở không khí trong. Đỗ Kiếm Ngâm ánh mắt kiên quyết, hắn lại một bước, bước ra, thân thể quanh mình kiếm quang lóe lên, đưa hắn bao phủ một bước này sau nhưng không có bị băng sương mù đóng băng, mặc dù đang tại chỗ dừng lại 10 cái hô hấp, rồi lại có lực lượng có thể bước ra bước thứ 3. Từng bước một bước ra, Đố kiếm ngâm đối với băng hàn khí ngăn cản càng thêm thành thạo, kiếm khí bắt đầu khởi động đưa hắn bảo vệ, chân khí trong cơ thể trào lên, lực lượng dần dần tích góp từng tí một bắt đầu, thực lực phục hồi từ từ. Đố kiếm ngâm khỏe miệng nổi lên một vòng tốt sắc, cái này chính là thượng cổ kiếm ý chuyển sinh lực lượng, kiếm chạm thiên hạ vạn vật, dù là cái này băng hàn y đến khó có thể tin cường độ, nhưng vẫn là không cách nào có thể làm gì được rồi chính là kim đang cảnh ngũ trọng cảnh giới hắn. Thượng cổ kiếm ý thần uy cũng không phải những người phàm tục kia có thể lý giải. Đố Kiếm Âm Dương Dương đắc ý, ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem nhìn khoảng cách Diệp Vân có phải hay không chỉ còn lại một bước ngắn. Sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi, đều là vẻ khiếp sợ, trong mắt toát ra không thể tin được ánh mắt. Hắn và Diệp Vân ở giữa khoảng cách chẳng những không có kéo vào, ngược lại càng ngày càng xa, Diệp Vân chỉ còn lại có một cái bóng lưng như ẩn như hiện trong mắt hắn, hai người từ lúc mới bắt đầu mấy trượng khoảng cách, đến thời khắc này khoảng chừng 10 trượng xa. Làm sao có thể? Vì cái gì Diệp Vân hắn có thể ở đồ băng tháp tầng thứ năm ở trong đối mặt như thế băng hàn dưới tình huống đi nhanh như vậy? Đỗ Kiếm Ngâm không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình. Hắn nguyên vốn cho là mình dần dần thích đứng băng Hàn ý, có kiếm khí hộ thể hắn, đương nhiên sẽ rất nhanh bắt kịp Diệp Vân, để cho hắn ra hỏa này đem thần vận chu quả giao ra đây. Hơn nữa xâm nhập băng trong xương ngủ, đem bảo vật lấy đi. Đỗ Kiếm Ngâm tin tưởng, chỉ cần có thể đạt được thần vận chu quả cùng tầng thứ 5 ở trong bảo vật, như vậy hắn trùng kích tâm kiếm hợp nhất liền có rất lớn nắm chắc. Nếu không cũng có thể để cho linh hồn đạt được thật lớn tầm bổ, tăng lên, cảnh giới tất nhiên có thể một lần hành động đột phá đến kim đan cảnh tất trọng đỉnh phong, thậm chí phá đan sinh anh. Nhưng mà. Giờ phút này Diệp Vân rõ ràng tốc độ so với hắn nhanh lên rõ ràng lần có thừa, vậy mà tiến vào băng hàn ở chỗ sâu trong. Đỗ Kiếm Ngâm trong nội tâm thần trường liền muốn bước nhanh đuổi theo, nhưng mà tâm thần nhoáng một cái, kiếm khí phòng hộ liền xuất hiện sơ hở, thiếu chút nữa để cho băng hàn nhập vào cơ thể, đông cứng thân hình. Đỗ Kiếm Ngâm ổn định thân hình, để cho kiếm quang lần nữa thay đổi hoàn mỹ, nhưng mà phía trước băng hàn chỗ sâu Diệp Vân cũng đã triệt để biến mất, không biết đi đã đi đâu. Diệp Vân, xem ra ngươi đối với băng hệ pháp tắc lý giải cực cao à, hơn nữa ngươi cũng tìm hiểu một loại kiếm bí, xem ra chúng ta sẽ là dây dưa cả đời đối thủ. Lấy thiên tư của ngươi nếu như là lớn lên, có lẽ có thể trở thành ta tốt nhất thi kiếm thạch, đá lưu vết chém. Diệp Vân tự nhiên nghe không được đấu kiếm ngầm trong nội tâm nữ điệu, theo thân thể dần dần thích ứng băng hàn, hắn càng chạy càng nhẹ nhõm, chẳng qua một lát công phu liền đi ra rồi 10 trượng có thừa, thân thể triệt để chui vào trắng xóa băng hàn ở chỗ sâu trong. Bốn phía một mảnh băng quang, trong sương mù khói trắng tựa hồ có màu lam lóe lên. Diệp Vân lại ngay cả rời đi 10 trượng, sau đó đứng vững thân thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, thần thức tràn ra, muốn bao phủ phạm vi tầm hơn 10 trượng giới hạn. Nhưng mà, cái này băng hàn khí lại cực kỳ thần kỳ. Thần thức có thể ở một trường ở trong tàng ra, vượt qua một trường, rõ ràng trực tiếp đem thần thức đông cứng, nếu không phải Diệp Vân kịp thời thu hồi, chỉ sợ cái này thần thức liền sẽ bị đóng băng, triệt để tiêu tán, kia đối với linh hồn thực sự có một tia tổn thương. Diệp Vân hầu như không thể tin được cái này băng hàn khí rõ ràng còn có loại công năng này, hắn lại thử mấy lần, cuối cùng bông tha cho. "Kiếm Minh, nơi đây có hay không người cảm ứng?" Ngoại trừ vẫn Tinh tiến bên ngoài, nếu như là Sạ Nhật cung có thể ở chỗ này lấy được mà nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, nếu là có thể ở chỗ này tìm được Sạ Nhật cung mà nói, thật là tốt biết bao. Bất quá trong lòng hắn cũng biết, rất không có khả năng. Sạ nhật cung không có khả năng ở chỗ này. Sạ nhật cung chính là một kiện thiên địa hỏa linh luyện chế thành cung thần, nếu là ở tại đây xuất hiện, những băng hàn này khí căn bản không ngăn cản được, chỉ sợ sẽ bị đánh tản ra không còn. Bởi vậy không có khả năng ở phủ đồ băng tháp ở trong. Kiếm đạo lao tổ thấp rộng trả lời. Diệp Vân trong lòng cũng là hiểu rõ, có lẽ không có khả năng xuất hiện, như vậy vừa hỏi thế thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, theo xâm nhập trắng xóa băng sương ngủ, bốn phía thoáng thay đổi hiệu rõ bất động. Diệp Vân không biết đến cùng địa phương nào phát sinh biến hóa nhưng mà hắn mơ hồ cảm nhận được phía trước băng Hàn ý tựa hồ không có vừa rồi như vậy đầm đặc rồi đây tuyệt đối có vấn đề theo lý mà nói có lẽ càng là xâm nhập càng mạnh mới đúng vì cái gì cái này băng Hàn ý sẽ liền bạc được yếu kém một ít đây cái này không hợp đạo lý phía trước băng xương mù có phần cổ quái ngươi tạm thời chú ý một ít kiếm đạo lao tổ tựa hồ cũng cảm nhận được phía trước biến hóa thấp giọng nhắc nhở Diệp Vân gật gật đầu trong lòng của hắn hiểu rõ bất quá nếu như tới một chút cổ quái tự nhiên sẽ không để cho hắn lui bước tầng thứ tư ở trong liền có thần vận chu quả loại này cấp bậc thiên tài địa bảo Như vậy cái này tầng thứ 5 ở trong bảo vật có lẽ càng thêm chân quý mới phải. Diệp Vân trong nội tâm tràn ngập cảm khái, cái này bí tàng thực sự quá mạnh mẽ, chỉ là nhìn xem cái này phù đồ băng pháp cũng đã biết được. Tiến vào tầng thứ 5 về sau Diệp Vân mới biết được, phù đồ băng pháp tầng thứ 6 hắn là hoàn toàn không thể đi lên đấy, chính là tầng này nếu không phải đối với băng hệ pháp tác hiểu được thấu triệt, chỉ sợ cũng không cách nào đi đến một bước này. Diệp Vân thở sâu, đi về phía trước mấy bước, tiến vào cái kia băng hàn ý thoáng mỏng manh không gian. Trong một chớp mắt, trước mắt cảnh vật phát sinh biến hóa. Phím tắt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 Có tỷ gì, gì tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn gì tật rẻ sực ven. Quy mô chương 614, vang chủ tấm địa đá. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Băng xương ngủ như trước tại, nhưng lại thay đổi mỏng manh rất nhiều, ánh mắt có thể chứng kiến trăm trượng có hơn. Diệp Vân chứng kiến ngay phía trước có một tòa màu lam nhạt kiến trúc, không cao lắm, ước chừng hai người cao bộ dạng, xa xa nhìn lại, như là đồ đằng, hoặc như là một tòa tiểu tháp. Màu lam nhạt kiến trúc tựa hồ có nào đó quang ảnh gắn bó, có chút lóe lên, lại không thấy rõ lắm. Chúng ta đi tới nhìn xem, chú ý một ít kiếm đạo già tổ tiên kìm nén không được, nếu như đều đến nơi này cái phân thượng, dù là phía trước có phần quỷ dị, có chút cổ quái, thực sự không có khả năng ở chỗ này có vòi. Diệp Vân cũng có ý này, liền không chần chừ nữa, hướng phía cái kia dường như tiểu tháp kiến trúc đi đến. Chưa đủ trăm trượng khoảng cách, mà giờ khắc này băng hàn ý cũng thay đổi mỏng manh rất nhiều, tiến lên tốc độ liền nhanh. Chẳng qua một lát công phu cái kia kiến trúc liền rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, nhưng là một tòa tấm đĩa đá, màu lam nhạt tấm đá. Đây là Diệp Vân tại phủ đồ băng tháp ở trong nhìn thấy đệ nhất tòa không phải hàn băng kiến trúc, một tòa lóe ra màu làm quang ảnh tấm đĩa đá. Đi đến chỗ gần mới phát hiện tấm bia đá ước chừng 2 trượng cao, bia lông mọc trên thân thể tháo, sờ lên có phần khó giải quyết cảm giác. Trên tấm bia đá tựa hồ có từng đạo quang ảnh lưu truyền, lại như ẩn như hiện cũng không có như vậy rõ ràng. Tại tấm bia đá hai bên, có mấy cái nhỏ khổng trong chạy ra dường như xương ngủ có ảnh, lượn lờ bay lên. Tấm bia đá trung ương, viết lấy bốn cái chữ to, Băng chủ chi mộ. Băng chủ chi mộ. Băng chủ. Diệp Vân sững sờ, hắn chưa từng có nghe qua băng chủ cái tên này, bất quá có thể gọi cái tên này đấy, tự nhiên là đại năng ở trong đại năng. Danh như ý nghĩa, chính là Hàn Băng chi chủ. Hiển nhiên là nắm trong tay băng hệ pháp tắc hoặc là nói đúng tại băng hệ pháp tắc lý giải đã đến khó có thể tin không sai biệt lắm vượt bậc dừng lại tình trạng mới có thể xưng là băng chủ tuy nhiên Diệp Vân chưa từng nghe qua băng chủ rút cuộc là người nào thực sự có thể từ nơi này hai chữ bên trên biết băng chủ địa vị cùng thực lực còn có còn sống thời điểm vinh quang băng chủ ngay tại Diệp Vân kinh ngạc thời điểm lại nghe đến kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên mang theo vô cùng khiếp sợ lao tổ người biết băng chủ Diệp Vân nhẹ cảm đó bắt được kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói kinh ngạc kiếm đạo lao tổ đã trầm mặc hồi lâu tiếng nói ngưng trọng đương nhiên biết chính là của ta chỉ có 1 phần 3 thần hồn ở trong cũng có băng chủ đại danh. Băng chủ, chính là Hàn Băng chi chủ, vạn năm trước đứng ở nhân tộc đỉnh phong vô thượng chi chủ. Vạn năm trước đứng ở nhân tộc đỉnh phong, vô thượng chi chủ. Diệp Vân bị chấn nhiếp đứng ở tại chỗ, cả buổi không thể tin được. Chẳng lẽ cái này thánh nhân bí cảnh chính là băng chủ bí cảnh? Diệp Vân không dám tin tưởng hỏi, Hàn không phải là. Băng chủ chính là đã tham gia vạn năm trước tiên ma đại chiến vô thượng chi chủ, tuy nhiên vẫn lạc nhưng nếu như là Hàn Bí Tàng, lại làm sao có thể sẽ ở đại tần đế quốc loại địa phương nhỏ này, lại làm sao có thể sẽ chỉ có như vậy nguy hiểm? Đây tuyệt đối không có khả năng. Băng chủ thế nhưng là sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong nhân vật, chính là thập đại đỉnh phong thánh tôn, đây tuyệt đối không thể nào là lão nhân gia người đại mộ." Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra. Diệp Vân nhìn xem viết băng chủ chi mộ tấm bia đá, không khỏi nhíu mày, nếu là như vậy, cái này tấm bia đá vì cái gì đứng ở nơi đây? Cái này khối tấm bia đá đến cùng vì cái gì sẽ đứng ở nơi đây? Chẳng lẽ là băng chủ đệ tử lý do? Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh chủ nhân chính là băng chủ đệ tử?" Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Có khả năng này, nếu không người phương nào có thể bố trí ra phủ đồ băng đến? Lại có ai có thể đủ bố trí như thế cấm chế, có thể áp chế nguyên anh cảnh cao thủ tu vi, không thể tưởng được cái mảnh này bí tàng vậy mà sẽ là băng chủ đệ tử cho đứng, kể từ đó thuận tiện được đã thông. Mạnh mẽ như vậy lớn bí tàng, hoàn toàn chính xác cũng không phải bình thường địa tiên cảnh thánh nhân có thể bố trí. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra, Diệp vân con mắt thím lại, nếu như cái mảnh này bí tàng thật là băng chủ đệ tử cho bố trí, như vậy trong đó chứa tin tức lượng liền có thể lớn hơn, giảm ít nhất bí tàng ở trong bảo vật sẽ chân quý đến làm cho người khó có thể tin tình trạng. Lao tổ, băng chủ là dạng gì tu vi? Diệp vân thấp giọng hỏi nhưng trong lòng cực kỳ mong đợi địa tiên cảnh được xưng là thánh nhân nhưng mà địa tiên cảnh hiển nhiên không có khả năng nhất định là địa tiên cảnh phía trên địa tiên cảnh bị trở thành thuế phàm thành tiên như vậy địa tiên cảnh phía trên chính là chính thức tiên nhân sao diệp vân trong mắt tinh mang lóe lên tiên nhân đến cùng là dạng gì tu vi làm hắn trong nội tâm vô cùng mong đợi băng chủ chính là nhân tộc thập đại đỉnh phong cương giả tu vi sâu không lường được chính là tiên nhân cảnh giới. bất quá khoảng cách chính thức tiên nhân vẫn có một bước ngắn gọi là thiên kiếp cảnh thiên kiếp cảnh cùng chúng ta chỗ nhận thức địa tiên nguyên anh cũng không giống nhau nguyên anh thất trọng kim đan thất trọng địa tiên cũng là thất trọng mà thiên kiếp cảnh cũng chỉ có sơ trung sau tam trọng mỗi một trọng đều muốn trải qua một lần thiên kiếp nhất trọng so với nhất trọng lợi hại tu vi đến thiên kiếp cảnh hậu kỳ thực lực liền cùng tiên nhân không khác trên lệnh chẳng qua thọ nguyên không cách nào cùng tiên địa đồng thọ nhật nguyệt đồng quang diệp vân trong mắt sáng ngời, hỏi tiếp thiên kiếp cảnh hậu kỳ thực lực liền cùng tiên nhân không khác cái kia băng chủ đẳng cấp thập đại chi chủ chính là thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ không sai kiếm đạo lao tổ trầm giọng trả lời tu vi đến băng chủ bọn họ tình trạng liền không thể xưng là cao thủ mà là thánh tôn bọn hắn chính là thiên hạ chí tôn Mỗi một người tu vi đều đủ để cùng tiên nhân so sánh với, thậm chí trong truyền thuyết một ít bình thường tiên nhân còn không nhất định là đối thủ của bọn hắn, bằng không mà nói, vạn năm trước tiên ma đại chiến, bọn hắn làm sao có thể đủ tham dự. Diệp Vân thở sâu, tiên nhân đều không nhất định là đối thủ, cái kia băng chủ những thánh tôn này chính là nhân tộc tu luyện đỉnh, tam giới vô địch tồn tại a. Diệp Vân nhìn xem băng chủ chi mộ cái bốn cái chữ to, nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Băng chủ chi mộ, tuy nhiên không phải nói băng chủ nhất định là chôn cất ở chỗ này. Dù sao lấy băng chủ thân phận cùng tu vi, nếu như là trôn cất ở chỗ này, chỉ sợ khắp hư không đều không thể thừa nhận, dù sao băng chủ thân thể cùng thần hồn cường đại đến khó có thể tin tình trạng, chỉ sợ đơn giản liền có thể đủ để cho không gian hỗn loạn, thậm chí phá thoái. Bất quá, nếu như nơi đây lợi vui mừng băng chủ chi mộ tấm bia đá, tự nhiên sẽ cùng băng chủ có phần quan hệ. Mà có thể cùng băng chủ có liên quan đấy, bất kể là người hoặc là bảo vật, đều là khó có thể tin tồn tại. Lao tổ, cái này băng chủ chi mộ tấm bia đá chính là tầng thứ năm kiến trúc duy nhất, bảo vật trong đó có lẽ liền ẩn nấp hơn thế, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Vân thở sâu, chậm rãi hỏi. Hắn tuy nhiên hướng vấn, thực sự không phải lỗ mãng. Kiếm đạo lao tổ hồi lâu không nói gì, hắn thần thức chậm rãi tăng ra, bao phủ tại băng chủ chi mộ trên tấm địa đá, dò xét một nén nhang lập tức, lại không có bất kỳ phát hiện. Nếu như không cách nào tìm được bất luận cái gì sơ hở, không bằng cứng gian phá a. Diệp Vận con mắt híp lại, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, hắn đối với không gian pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc lý giải đến hầu như phản pháp quy chân tình trạng. Nếu như ngay cả hắn đều tìm không đến cái mảnh này đóng băng chỗ cơ mật, cái kia đổi lại người bên ngoài đến có lẽ lại càng không thể. đã như vậy, cái kia thật sự chỉ có cứng gian phá con đường này. Diệp Vận một bước bước ra.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 thuộc về hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưới trang đầu. tiểu thuyết đọc lưới vĩnh cửu địa chỉ. vút vút vút vút. đi hảo thừa Nét. có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưới ôn gì tật rẻ sặc vẽ. quy một chương 615, thương 615 làm cho người ta sợ hãi hình ảnh. trăm trượng băng hàn, hóa thành trường hạ. chẳng qua qua trong giây lát, cái tia trăm trượng băng hàng liền hội tụ thành sông. ở diệp vân đỉnh đầu xoay quanh, theo hắn quát khẽ một tiếng. Băng Hàn đột nhiên hóa thành băng quyền, hướng phía có khắc băng chủ chi mộ tấm bia đá hung hăng đánh qua. Chính là như vậy đơn giản, thật là tốt sao thu bạo. Theo lý mà nói, bất luận kẻ nào chứng kiến băng chủ chi mộ bốn chữ này, đều bị hù trong lòng rung động, không dám có nửa phần xông tới chi tâm. Dù là ngươi chưa từng nghe qua băng chủ, thực sự có thể danh như ý nghĩa, có thể trở thành băng chủ đấy, cái kia tự nhiên là khó lường tồn tại. Mà băng chủ chi mộ vì cái gì sẽ ở cái mảnh này bí tàng? Tuy nhiên không biết nhưng là có thể biết cái mảnh này bí tàng chủ nhân, bực nào mạnh mẽ. Giờ phút này đối mặt băng chủ chi mộ, Diệp Vân nhưng là một quyền đánh tới lại càng hội tụ bốn phía gần giống nhau trăm trượng băng hàn ý một quyền này uy lực tuyệt luân đầy đủ đem một gã nguyên anh cảnh tam trọng lao tổ cho đóng băng nếu là ở bên ngoài diệp vân tự nhiên không thể đánh ra như thế một quyền nhưng mà ở phủ đồ băng tháp ở bên trong tìm hiểu băng hệ pháp tắc hắn chính là như cá gặp nước một quyền này uy lực gấp 10 lần tăng trưởng anh, côn ngạo một quyền hung hăng đánh vào băng chủ chi mộ trên tấm bia đá quang ảnh lói lên đất rung núi chuyển đây trời đều là màu lam băng hàn ý phía bốn phương tám hướng bắn ra mà đi xa xa nhìn lại dường như mở ra một đóa hoa mỹ băng hoa trông rất đẹp mắt nhưng mà Khiến Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc là, như thế một quyền đánh vào băng trụ chi mộ bên trên, lại không có nửa điểm tổn hại, tấm bia đá như trước, thậm chí ngay cả mày may băng tinh đều không có bám vào ở trên. Tấm bia đá thoạt nhìn như trước thô ráp, chế tác bình thường, phản phất là bình thường tảng đá chế tạo, theo Lý mà nói một quyền cũng đủ để đem nó đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mà, như thế tấm bia đá đối mặt Diệp Vân một quyền, lại không có chút nào hư hao, dường như đang cởi nhạo Diệp Vân lực lượng còn chưa đủ cường hãn. Diệp Vân lông mày chau lên, tuy nhiên trong nội tâm cũng có chút chuẩn bị, bất quá giờ khắc này vẫn còn có chút kinh ngạc. Tấm đá này rất kỳ quái à Hoàn toàn chính xác chính là bình thường núi đá chế tạo, đừng nói là ngươi, chính là sơ cấp nhất luyện khí cảnh đệ tử cũng có thể tiện tay đánh nát ta. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra, trong tiếng nói cũng là có chút ít kinh ngạc. Diệp Vân gật gật đầu, nói, đúng là như thế, ta nhiều lần đã tra xét, tấm bia đá này cũng không có gì kỳ lạ chỗ, lại có thể ngăn cản ta một quyền, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, nói, băng hệ thần thông không được, ngươi thử lại lần nữa mấy loại khác lực lượng, có lẽ có dùng. Diệp Vân mỉm cười, trong nội tâm sớm có tính toán, hắn một bước bước ra, trong tay ánh sáng tím lóe lên, lôi minh tưởng trận. Lôi điện như nước thủy triều, uy thế như sóng to. Ẩn chứa lôi linh khí một quyền hung hăng đánh vào trên tấm địa đá, lôi quang mãnh liệt bắn, đem bốn vương làm nổi bật thành một mảnh màu tím hư không. Nhưng mà lôi quang tiêu tán, tấm địa đá như trước, không có chút nào vết rách, cũng không có bất kỳ biến hóa. Diệp Vân như mày, trong tay lại tuyệt không ngừng, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra. hỏa linh khí, lôi linh khí, băng linh khí, kiếm ý, thậm chí chứa rồi không gian phát tác, tăng thêm bình thường nhất chất khí, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào trên tấm địa đá. Thế nhưng là mặc kệ Diệp Vân như thế nào công kích, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Qua ảnh bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển, tấm bia đá như trước. Diệp Vân trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng tấm bia đá cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, thậm chí linh khí có thể nhẹ nhõm thẩm thấu đi vào. Cái này là một khối bình thường núi đá chỗ thời khắp tấm bia đá, tại sao lại như thế cứng rắn? Kiếm đạo lao tổ cũng giống như vậy, trong mắt đều là rung động, hắn không cách nào tưởng tượng vì cái gì không cách nào đánh vỡ tấm bia đá, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có chứ. Kiếm đạo lao tổ tuy nhiên thần hồn không được đầy đủ, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, lại không thể giải thích vì sao trước mắt một màn. Diệp Vân những mày lại một lần kỹ càng xem xét. Hồi lâu về sau hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, tấm địa đá này bên trên ngoại trừ băng chủ chi mộ bốn chữ bên ngoài, không tiếp tục mà khác, mà ở bên cạnh cũng không có bất kỳ bộ phận then chốt, chẳng qua một mảnh băng tinh mặt đất, bình thường cực kỳ. Diệp Vân một quyền nện ở trên tấm địa đá, không chút sức mẻ. Hắn không thể giải thích vì sao tại sao lại như vậy, theo lý mà nói loại tài liệu này tấm địa đá, một quyền phía dưới liền sẽ hóa thành bột mịn, hóa thành bụi, phiêu tán không còn a. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân chợt phát hiện hấp thu tầng thứ 2 băng hàn ý liền tiêu tán vô tung tiên ma chi tâm đột nhiên xuất hiện, hắc bạch sáng tuyển ở mi tâm của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện. Diệp Vân đối mặt tấm bia đá, Hắc Bạch Hào Quang ở Mi Tâm lóe lên, lập tức một đạo như có như không Hắc Bạch quang ảnh xuất tại trên tấm bia đá. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc ý từ tấm bia đá truyền đến, theo Hắc Bạch Hào Quang chui vào Mi Tâm, Diệp Vân thấy được một bức khó có thể hình dung hình ảnh, vô số yêu thú, vô số kỳ dị quái vật hình người, còn có dậm dạp chẳng trị nhân tộc. Bên trên bầu trời, kiếm khí tung hình, đao mang bên lẽ, tung hình tứ hải, thiên địa vang tung tué. Yêu thú bị chém giết, quái vật hình người bị đánh thành mịn, nhân loại tu sĩ si đối mặt cuồn lực lượng không có bất kỳ chống cự, trong một chớp mắt liền tiêu tán ở không khí trong. Kiếm khí đao mang sau lưng, ngàn vạn tuyệt thế cường giả vẫn lạc, tiên huyết hóa mưa, rơi lại địa. Thiên ma cuộc chiến. Diệp Vân trong nội tâm hoảng sợ, trong đầu xuất hiện đoạn ngắn tình cảnh để cho lòng hắn sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi, chính là lấy hắn linh hồn cường độ đều thiếu chút nữa không cách nào kiên trì, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng mà trong đó chứa cuồng bạo ý cùng sát khí mãnh liệt đến được, nếu như là linh hồn hắn kém một chút, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cuồng bạo sát khí cho xé thành nát bấy. Diệp Vân mãnh liệt một quyền đánh ra, bàn tay ly khai có khắc băng chủ chi mộ tấm đá, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ta cũng nhìn thấy. Kiếm đạo lao tổ thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng nói có phần run rẩy. Lão tổ ngươi cũng thấy đấy." Diệp Vân tiếng nói kinh ngạc, hỏi tiếp, "Đây chính là vạn năm trước tiên ma đại chiến? Cái kia quái vật hình người, có phải hay không chính là ma tộc?" Kiếm đạo lão tổ thật lâu không có trả lời, trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, chậm rãi nói, "Chính thức ma tộc ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng mà cái này chẳng cảnh lại rất quen thuộc, dường như năm đó ta cũng ở trực tiếp, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ loại. Cái kia quái vật hình người, chính là ma tộc." Kiếm đạo lão tổ bị phong ấn gần ngàn năm, hắn chính thức mấy tuổi nhưng là không biết, nhưng vạn năm trước tiên ma đại chiến về sau có thể tồn tại sống sót nhân tộc tu sĩ, có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Kiếm đạo lao tổ chưa từng gặp qua ma tộc cũng là bình thường. Yêu tộc vẻ mặt có rõ ràng ghi chép, không thể tưởng được vạn năm trước yêu tộc cường đại như thế, cái kia trăm ngàn vạn đầu yêu tộc, mỗi một đầu đều có thể rời sông lớp biển, đứt đoạn núi non, thật sự cường hãn vô địch. Ma nhân tộc tu sĩ cũng là thực lực siêu quần, những tu sĩ kia ở trong yếu đất nhất, chỉ sợ cũng so với thiên vận tử cùng nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ mạnh ra gấp 10 lần a. Diệp vân tiếng nói như trước có phần khiếp sợ. Đúng vậy, có thể tham gia tiên ma đại chiến tu sĩ, lại tại sao có thể là nguyên anh cảnh gia hỏa có thể so sánh? Thánh nhân, mỗi một gã đều là thánh nhân. Địa tiên cảnh là cơ bản nhất yêu cầu kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra, mà trên bầu trời những tung hoành kia bệ nghệ đấy, hẳn là thiên kiếp cảnh vương, giả, đứng ở nhân tộc tu sĩ đỉnh phong chính thức vương, giả, còn có đến từ ma giới ma tướng, cùng thiên giới thiên nhân. Diệp Vân không nói gì, chẳng qua hít sâu một hơi. Vạn năm trước tiên ma đại chiến, bực nào tàn khốc, ma tướng, thiên nhân, thiên kiếp cảnh nhân tộc đỉnh phong vương, giả, mỗi một vị phóng tới hiện tại cũng sẽ không dám ngưỡng mộ tồn tại, lại giống như là con mỗi vẫn lạc như mưa, mô phỏng giống như con sâu cái tuyến bình thường. Cái này là tiên ma đại chiến a? Diệp Vân nhìn xem tấm đĩa đá, băng chủ rõ ràng đem như thế hình ảnh ghi lại xuống, lại là vì cái gì? tấm bia đá này trong còn cất giấu cái dạng gì bí mật diệp vân thở sâu, tầm mắt nhìn chăm chú ở có khắc băng chủ chi mộ trên tấm địa đá. đột nhiên tấm địa đá phát sinh biến hóa nguyên bản thuận nhìn bình thản không có gì lạ tấm bia đá tản mắt ra từng đạo lửng lánh ánh sáng màu lam, chẳng qua trong nháy mắt liền bao trùn phạm vi trăm trượng thiên địa một loại. phím tắt trương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách trước sau phím tắt trở về đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho chuyện trương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự mục lục bình luận